chương ba trăm mười bốn phía sau hàng o tước chương ba trăm mười bốn phía sau hàng o tước o r d e n gà c h ắ p l ấ y gô biển sâu chi thần lù dị ạ đột nhiên từ mặt biển phía dưới này ra sự xuất hiện của nó làm cho tất cả mọi người đều đứng ngẩn ngơ hồi lâu làm thế gian cấp cao nhất truyền thuyết bộ kẻ m ẩ n lù dị ạ mang đến uy thế là tuyệt đối không thể coi thường mặc dù nó là o r d e n gà c h ắ p l ấ y gỗ tổng chốt đều biết hải c h i thủ hộ thần nhưng là kỳ thật so sánh dưới thân mánh liệt hải triều lù dị ạ càng thêm am hiểu đùa bỡn phong bạo nó cho cùng nó là siêu năng lực cùng bay trên không xong thuộc tính truyền thuyết bộ kẻ mẫn So、c ù ở khắp mọi nơi phong sen lẫn mây đen nước mưa thậm chí là nhọn vụ băng tuyết tại lù di ạ tự thân siêu năng lực quái phía dưới xã mù ti hai lần thê cục trong nháy mắt liền bị cường thế thay đổi chỉ bất quá Ả tỷ cụ nọ cùng giáp đ ộ t rất nhanh liền phản ứng lại cho nên dù cho phong bạo không ngừng má quét sạch hết thể trước mắt nhưng là xạ mụ tì ai lần đỉnh đầu mây đen lại như cũ không có tán đi còn tốt cơn gió này bạo chỉ là lụ gì Ả ra sân nghi trượng cho nên nó mặc dù tới tấn m á n h vô cùng nhưng là tại thanh không vùng này loạn thất bát tao cực đoan thời tiết về sau nó rất nhanh liền vững vàng đương nhiên phong bạo như cũ ở khắp mọi nơi nhưng là cùng vừa mới so sánh lại là k i ể u non cùng ác long khác nhau chỉ bất qua cái này k i ể u non nhưng không có người dám xem nhẹ cũng may mắn đây không phải lụ gì ạ thả ra thủ đoạn công kích bằng không Đoán cho nên liên minh phương bên này mặc dù vừa mới vây quanh kế hoạch thất bại nhưng là vừa mới tạo thành tổn thất còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong liên minh bên này vô sự lo dần sờ ba bên kia cũng bởi vì lụ gì ạ xuất hiện tránh thoát một kiếp tại tránh thoát tam phương vây công đồng thời hắn dễ ạ thượng tướng trước đó chuẩn bị thủ đoạn dùng đến mổ chẹt trên thân lúc này bản thân bị trọng thương lại bị nhốt mổ chẹt hoàn toàn mất đi năng lực chống cự cho nên nó chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hơn mấy chục cái ống c h í c h đồng thời đánh vào trên người mình lo dần sờ ba tự mình chạy tới phi thuyền trong phòng thí nghiệm quan sát nghe mổ chẹt thống khổ kêu to hắn kìm lòng không đặng bật cười ha ha ha, ha rất, nhanh, rất nhanh ngươi sẽ phải là của ta mổ chẹt ngươi yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không cô đơn tiếp xúc hạ tỷ cụ nọ giáp đột chẳng mấy chốc sẽ tới cùng ngươi. hơn nữa còn có lụ gì ạ lụ gì ạ cũng giống vậy ha ha ha các ngươi cũng là ta tại lo dần sờ ba đối mổ c h ẹ t tiêm vào dược tề là một loại phi thường mạnh mẽ gây h à o ảnh dược tề hơn nữa còn là hắn chuyên môn mời người nghiên cứu ra phối hợp hắn thôi miên thủ đoạn sử dụng dược vật dạng này dược tề vì cái gì đương nhiên là thuận tiện hắn nhanh chóng đem tới tay truyền thuyết bộ kệ mận k h ô n g chế ngoại trừ k h ô n g chế bên ngoài mổ c h ẹ t thương thế cũng là hắn cần mau chóng giải quyết vấn đề bằng không không nói hắn vừa mới thả ra hào ngôn nếu như không thể mau chóng đem mổ chết chuyển hóa làm lực lượng của mình qua không được bao lâu khả năng ngay cả tới tay mổ chẹt hắn đều không thậm chí liền ngay cả lo dần sờ ba chính hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt cho nên tại kế hoạch trước khi bắt đầu những thứ này hắn đều đã chuẩn bị xong tại xác định hoàn thành mổ trẹt k h ô n g chế về sau bọn hắn chuẩn bị trị liệu thủ đoạn lập tức liền bắt đầu hành động lúc này lo dần sờ ba đối mổ trẹt k h ô n g chế chỉ có thể coi là khẩn cấp k h ô n g chế thủ đoạn phi thường thô giáp nếu như hắn muốn đem mổ trẹt thường ở lâu ở bên cạnh lời nói tại chuyện này trôi qua về sau khẳng định là muốn một lần nữa sử dụng tốt hơn k h ô n g chế thủ đoạn đương nhiên đây đều là nói sau mà lại lo dần sờ ba thật đúng là không nhất định có thể bình yên vô sự rời sân đây trên phi thuyền trị liệu nhân viên rất nhanh liền hoàn thành đối mổ chẹt trị liệu ngay tại lo dần sờ ba chuẩn bị đem mổ chẹt thả ra tiếp tục tiến hành đối cái khác mấy cái truyền thuyết bộ kệ mần b ấ t lúc một cái trị liệu nhân viên đem từ trên thân mổ chẹt vụ n trộm thu mạch huyết dịch bộ phận cơ thị thậm chí thì lông tóc cùng hỏa diễm thu thật lại đồng thời động tác phi thường thuần thục giấu đi lúc này một chiếc dấu ở biên giới chiến trường tiểu tàu thủy bên trên mấy thân ảnh đang thông qua màn hình nhìn xem trên chiến trường phát sinh hết thảy ta vẫn không thể đồng ý o dân gạ chấp lầy gỗ thủy xuất thân lo d h e n gạ chập l ờ i gỗ cường giả cái này không phải ngươi nói tính toán lộ heo ấ y mà lại lao thân cảm thấy vì liên minh điểm này tiểu hy sinh vẫn là phải trọng yếu là ngươi không nên quên ngươi đại biểu là huấn luyện ra là nhân loại tú linh thiên vương ạ gạt thả chậm rãi phản bác ạ gạt thả thiên vương vẫn là có rất lớn phân lượng lội sau khi nghe được nàng há to miệng nhưng lại không phát ra được một chút thanh niên tới nhìn thấy lộ ấy một mặt thống khổ dáng vẻ ạ gạt thả nói tiếp tim dọc kẹp bằng vào mẹ g e n chế tạo ra mẹ thọ sự tỉnh tin tưởng ngươi sẽ không lạ lẫm mặc dù mẹ thọ cuối cùng trở nên không thể khống nhưng là đây chính là chúng ta cần lực lượng tại truyền thuyết b ổ kẽ mẩn trước mặt nhân loại vẫn là quá bị động tiếp lấy ạ g ạ t t h ả đi tới một bên trên màn hình phía trên chính là lúc này xả mù tì ai lần bên trên tràng cảnh nhìn một chút những thứ này các ngươi thủ hộ thần chính là như vậy thủ hộ con dân của bọn nó thủ hộ thần thủ hộ thần lấy ở đâu nhiều như vậy thủ hộ thần có thể thủ hộ nhân loại chỉ có nhân loại bản thân lô lê ngươi nên tỉnh kế hoạch lần này đã sớm tại liên minh thương thảo trên đại hội thương nghị qua ngươi đây hẳn là rất rõ ràng thế nhưng là tờ g i ỏ hệ số hoặc bọn hắn ngu xuẩn tại nhân loại chỉnh thể lợi ích trước mặt lao già thối tha kia tử lại có thể làm cái gì ngươi cho rằng làm lần này kế hoạch người phụ trách chủ yếu chúng ta liền thật sự có thể hoàn toàn lừa qua hắn sao nếu như không phải hắn ngầm thừa nhận chúng ta căn bản đến không đến nơi này nghe đến đó lội chỉ cảm thấy cổ họng khô c h ắ t c h ắ t đến khó chịu làm họ gen gà chập lầy gỗ nguyên cư dân lần này liên quan tới thủ hộ thần kế hoạch quả thật làm cho nàng thống khổ dị thường nói cho cùng đây là nàng người vị trí đầu nhiều năm tín ngưỡng ta, biết rồi, thiên bối, ta ta chỉ hy vọng liên minh có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn khi lấy được đầy đủ tài liệu về sau có thể đưa chúng nó trả về nói cho cùng họ gen gà chập lầy gỗ còn cần bọc chúng yên tâm chúng ta sẽ không phản ốc không có con kia truyền thuyết bổ kẹ mẩn hy vọng gặp được bản thân phục chế phẩm mà lại kế hoạch này vừa mới bắt đầu có thể thành hay không còn rất xa nó i cho cùng hạch o tâm tư liệu thiếu thốn nhiều lắm hiện tại đưa chúng nó bắt lại sẽ chỉ gây nên c h ú n g n ộ chủ tịch bọn hắn sẽ không như thế ngốc bằng không chúng ta cũng không phải giả mượn lo dần sờ ba t h ằ n g ngu này tay thu thập tài liệu không sai liên quan tới lo dần sờ ba kế hoạch tại xù hữu gỗ cũng ghe di hướng tở r ọ phẹn sổ hoặc truyền lại cái thứ nhất có quan hệ với hắn cái thứ nhất tin tức thời điểm liên minh cơ bản liền đã tra ra chỉ bất quá đang tra minh về sau bọn hắn lựa lựa lại là để xu b â n g không lo dần sờ ba kế hoạch lại thế nào có thể sẽ thuận lợi như vậy không có liên minh cố ý nhường hắn người ngay cả tới gần phỉ giờ a i lần đều làm không được cùng liên minh quái vật khổng lồ này so sánh lo dần sờ ba vẫn là quá gầy yếu đi những tại ạ gạt hạ cùng lội trò chuyện cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong mổ chẹt tại lo dần sờ ba không chế giới lấy một cái hoàn toàn mới tư thái lại xuất hiện trong chiến trường lần này mổ chẹt cùng phi thuyền đem mục tiêu nhắm ngay cách đó không xa bay ở lạnh mây hạ giáp đ ộ t chỉ cần lại đem g i p đốt bắt giữ thành công như vậy tiếp xuống bằng vào g i p đốt thuộc tính các chế phối hợp mổ chẹt cùng hắn t chương u ố ba trăm mười lăm hỗn loạn xạ mù t a island chương ba trăm mười lăm hỗn loạn xạ mù t a i l ầ n d chuyến thuyết chiến đấu đối xạ mù t a i l ầ n ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn chuyến thuyết nhóm bộ kệ mẩn di động t i ê n thai danh hào không phải nói không tại b ă n g tuyết dương viêm cùng lôi điện về sau xạ mù t a i l ầ n lần nữa bị phong bạo vào xem l ư u gì ạ mang tới lốc xoáy không giống chủ nhân của bọn chúng làm họ ghen gạ chập lẩy gỗ có thụ kính ngưỡng hải chi thần l ư u gì ạ kỳ thật cùng liên minh cùng nhân loại quan hệ vẫn là vô cùng không tệ chỉ bất quá bây giờ lực chú ý của nó hiển nhiên không có đặt ở tín đồ của nó trên thân bởi vì lúc này mặc kệ là ẩn ẩn kết minh ạ tỷ củ nọ cùng giáp đồ ở trên biển liên minh đội tàu thậm chí là vừa mới chạy thoát phi thuyền bên kia l ạ c kỳ á đô ẩn ẩn cảm nhận được một tia ý u i hiếp nó đột nhiên có chút hối hận vào lúc này nhảy ra ngoài nếu như nó có thể sớm một chút hoặc là chậm một chút n còn lại hai con thánh đ i ể u cùng lo dần sờ ba một phương nhìn về phía nó đều không phải là bao hàm h ả o ý ánh mắt nếu như mổ trẹt có thể trèo trống đến lâu một chút l i ề n tốt lù g ì ạ ý nghĩ này mới xuất hiện lo dần sờ ba phi thuyền bên trong đột nhiên mở ra một cái cửa ra ngay sau đó mổ trẹt thân ảnh lần nữa g á n g lâm đến trên chiến trường khiến cái khác người khó có thể tin chính là lúc này mổ trẹt cùng vừa mới vết thương chồng chất dáng vẻ hoàn toàn khác biệt trên người nó thương thế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đồng thời trước đó còn có thể nó đáy mắt nhìn thấy một tia vẻ mệt mỏi cũng hoàn toàn không có thay vào đó thân sắc là lù dị ạ còn có những người khác chỗ không muốn nhìn thấy mộ chẹt bị khống chế lội cắn răng nghiến lợi nói nàng bây giờ chỉ có thể cưỡng ép đem lửa giận của mình áp xuống tới đồng thời đem lực chú ý chuyển rời đến một bên bởi vì tiếp tục xem tiếp nàng sợ chính nàng sẽ nhịn không được ân đây chính là vốn liếng lực lượng loại này nhanh chóng khống chế kỹ thuật tại nghiên cứu của chúng ta bị chúng còn ở vào lý luận giai đoạn à, hoặc lao đầu đám người kia lại còn không bằng những thứ này vì tiền cái gì đều chịu làm sâu mọt bên này đang nghị luận lo dần sờ ba sự tình mà sù hữu gỗ bên kia lại bởi vì lù dị ạ xuất hiện lâm vào khớm cảnh lù dị ạ mang tới phong bạo vẫn có chút quáo kỉnh đặc biệt là xả mù tì ai lần đã vừa mới bị tam thánh điều mang tới hai nạn t r ả đạp qua một lần tựa như hiện tại sủ hữu gỗ chỗ bổ kẹ mần center m a i mới chờ đến lúc mổ chạy đi rèn nhị cung dắt thúc bọn hắn mới vừa thở dài một hơi bên này lù di ả lại đột nhiên mang theo cồn g phong xuất hiện còn tốt sủ hữu gỗ sớm một bước đạt tới nơi này bằng không hắn lúc này rất có thể còn ở bên ngoài ăn phong mà lại trọng yếu nhất chính là còn có thể sẽ làm trễ mãi bị hắn đưa tới mỹ trị liệu cồn g phong để bổ kẹ mần center lần nữa phát sinh loạt ư ợ n g lần này cùng trước đó đều có chỗ khác biệt lù di ả mang tới trùng kích không chỉ, chỉ ảo rất nhiều bản địa huấn luyện gia vốn cho là chúa cứu thế xuất hiện nhưng là không nghĩ tới lũ gì à một cái lốc xoay trực tiếp để bọn hắn hoài nghi nhân sinh tín ngưỡng sụp đổ cảm giác vô cùng không dễ chịu đây là sủ hữu gỗ bọn hắn không cách nào lĩnh hội tới cho nên mặc dù phong bạo đã không có vừa rồi dữ d à n nhưng là sen lẫn tại trong gió lốc thuộc về hải thần ảnh hưởng lại là sủ hữu gỗ bọn hắn nhất thời bán hội tiêu trừ không được thuốc không đủ cần đến hiệu thuốc đi lấy thuốc đột nhiên trong phòng giải phẫu truyền đến giỏi tiểu thư thanh âm trong thanh âm mang theo vài phần nóng này đồng thời còn có một tia hết sức rõ ràng cảm giác mệt mỏi nói cho cùng lần này sự kiện vừa mới bắt đầu thời điểm nàng liền rốt cuộc không có nghỉ ngơi qua mà lại hiện tại trong phòng giải phẫu còn nằm rất nhiều người bị thương cùng bộ kẹ mẩn đi chờ đợi đợi các nàng tiến hành trị liệu nghe được giỏi tiểu thư lời nói bên trong sốt ruột x u hữu gỗ lập tức đứng lên gô đúc lu sa dây các n g ư ơ i phụ trách tợ dọa t phòng giải phẫu lũ cà d ì ô mang lên cái khác bộ kẹ mẩn đi với ta hiệu thuốc bên kia cầm một chút dược vật tại cảm giác được mộ chẹt rơi xuống một khắc kia trở đi t h dục liền đã hoàn thành hình thái chuyển đổi nói cho cùng bọn hắn hiện tại phải đối mặt thế nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn giáp thúc các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này ta đi một chút liền trở về hắn vừa nói xong cũng không quay đầu lại liền đi lúc này còn có thể gió mạnh bên trong tự do hành động cũng chỉ có hắn phía ngoài gió mạnh mặc dù thiếu đi bắt đầu giữ dằn nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này phong liền thật có thể ngoan ngoan xuống tới liền xem như ngoan ngoan đó cũng là đối với lù gì ạ cùng với khác mấy cái thánh điệu mà nói ngoan ngoan lúc này nếu như không phải lù cạ gì ô ở bên cạnh hộ giá hộ thống đoán chừng sủ hụ gỗ thật đúng là không nhất định có thể bình yên điệu cất b ư ớ c ở bên ngoài Nói cho cùng vừa mới, cái khác huấn luyện ra gì hòn mới cái cho khác ngược vừa ra đều lận dì bị trở i u thân thể hòn sánh bạn cùng có Mặc không so kia lực a nhau thế nào địa, nhưng là thể trọng có đôi khi cùng thực t Nhưng khi không có khác nhau quá nhiều. nào điện. cùng là là đôi lực r có có quá lại chuyện chính lù d ì ạ mang tới phong bạo đối với một bộ phận bay trên không thuộc tính b ổ kẹ mẩn tới nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu cũng tỷ như mấy đầu bị phong bạo mang khỏa tới giải gia đồ bọn chúng vừa mới còn tại trong b i ể n chuẩn bị đối với liên minh hạm đội ra tay nhưng khi lù dị ạ xuất hiện về sau phong bạo đem trực tiếp đưa chúng nó thổi bay đến nơi này lần này bọn chúng là thợ bay trải qua ngay từ đầu kinh hoàng về sau bọn chúng dần dần phát hiện nguyên lai bọn chúng vậy mà có thể lợi dụng tự thân bay trên không thuộc tính mượn một chút sức gió sau đó sau đó bọn chúng cứ như vậy theo cơn gió bạo bay đến nơi này nhìn xem trước mặt cái này mấy cái dài ra đồ su hữu gỗ lông mày nhữ lại tiếp lấy l u c a di ô lập tức liền cất bước tiến lên l u c a di ô tốc chiến tốc thắng sử dụng ô gia sờ p h r e đi mới vừa nghe được su hữu gỗ mệnh lệnh l u n h l cà di ô quả quyết địa đỉnh chỉ gần bước chân bàn tay trải phẳng sau đó một tay một cái ô g a sờ trực tiếp ném về đối diện mấy đầu g i i g a đ ộ nhóm điểm ấy gió mạnh căn bản ngăn không được một cái nháy mắt thời gian lù cạ dì ổ ổ giả sờ giờ đã đi tới giải dạ giả đổ nhóm trước mặt l a m sắc ổ giả hệ nở gỉ b ả n tại c h ạ m đến bọn chúng trong nháy mắt trực tiếp nổ tung mắt trần có thể thấy khí lãng trong nháy mắt đem cái này mấy cái cản đường giải dạ giả đổ hoàn toàn che giấu tại luyện mang đến giải dạ giả đổ kêu thảm kỳ thật nếu như không phải ngay từ đầu bọn chúng đối su h ữ gộ bọn chúng biểu lộ ra công kích dí đồ su hữu gộ là sẽ không chủ động để lù cạ dì ổ tiến lên công kích nhưng vấn đề là bọn chúng triển lộ bọn chúng ác ý đồng thời đã chuẩn bị áp dụng cho nên vì tiết kiệm thời gian su hữu gộ à phải tiên hạ thủ vi tưởng nói cho cùng hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy đến theo chân chúng nó chơi chiến đấu cho chơi khí lãng rất nhanh liền bị phong bạo mang đi lưu tại nguyên địa là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất mấy cái giải dạ đổ nhóm chống lên nhau bọn chúng vì gió mạnh gia tăng lên rất nhiều lực cản cho nên bọn chúng mới có thể tiếp tục tự tuyệt phong bạo giữ lại tiếp tục dừng lại ngay tại chỗ lúc này su h u g o được sự giúp đỡ của lũ cạ dị ổ chịu lấy gió mạnh dẫm lên giải dạ đổ nhóm thân thể tiếp tục hướng về hiệu thuốc vị trí đi về phía trước kỳ thật phòng giải phẫu cùng hiệu thuốc kỳ thật cũng không tính xa nhưng vấn đề là trước đó tai nạn đặc biệt là mổ chẹt rơi xuống đối toàn bộ d ạ n g n à y ảnh hưởng để sủ h u gỗ cùng lù cạ dị ổ không thể không lựa chọn đường vòng đây cũng là vì cái gì hắn gặp được cái kia mấy cái giải ra đồ nguyên nhân tại kinh lịch giải ra đồ cản đường về sau rất nhanh sủ h u gỗ mang theo nhóm cổ kẻ m ẩ n thuận lợi địa thu hồi dược phẩm Rồi tiểu thư tiếp nhận dược vật về sau lại một lần một đầu chuyển tiến vào trong phòng giải phẫu mà chiến đấu trung tâm tại mổ chết xuất hiện lần nữa cùng mổ chết cùng phi thuyền đột nhiên tập kích phía dưới giáp đ ộ t nhất thời không t r a nhận lấy trọng thương mắt thấy giáp đ ộ t lại lại muốn lần rơi xuống lo dần sờ ba trong tay tại lù dị ạ trong gió lốc đã đứng gót chân liên minh hạm đội cũng nh từng cái họng pháo lại một lần nữa nhắm ngay lo dần s ở ba phi thuyền lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không để hắn lại một lần tùy tiện đắc thủ chương ba trăm mười sáu xuất thủ chương ba trăm mười sáu xuất thủ mây đen lấy xả mù t ỷ ai lần trên không làm trung tâm hoàn toàn đem cái này họ ghen gạ c h ặ p lấy gỗ bầu trời cấp b a phủ ải sơ phi g dơ lì tất đỉnh ba đ ả o liên quan đến họ ghen gạ c h ặ p lấy gỗ tự nhiên cân bằng cũng không phải là nói mò đương nhiên chủ yếu hay là bởi vì ở hai nơi này ba trên đảo hạ tỷ cùng nọ mộ chất cùng giá đô cho nên lúc này khi chúng nó đều di chuyển đi như vậy bọn chúng mang tới ảnh hưởng liền tuyệt không phải một chỗ một thành sự tỉnh mà l ợ i đến lũ gì hạ hiện thân về sau loại tình huống này lại càng tăng rõ ràng mẹ đã dìn hai lần super ớt hai lần các loại họ rèn cả chập lấy gỗ các cư dân không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem cái kia lan tràn đến không biết nơi nào màu đen đám mây trong lòng lập tức xuất hiện một loại cảm giác gáp bách m á h liệt tựa như là trời muốn sập xuống tới đồng dạng super ớt hai lần pha lê thị trường giao dịch mạ tệ ổ công xưởng bên trong không biết lúc nào đột nhiên một trận cuồng phong trà sắp tới hắn đi đến bên cửa sổ đang chuẩn bị đem cửa sổ con bế hắn bay đầu nhìn lại mội mội đang một mặt lo âu nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng đừng lo lắng hẳn là một m trận phổ thông b á o tố chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì mặc dù lời này hắn nói xong chính mình cũng không tin nhưng là lúc này mạ tệ ổ vẫn là phải nói như vậy nói cho cùng trong nhà liền thừa hắn cùng mội mội hai người không có chuyện gì trên lệnh thời gian không nhiều lắm ngươi đi trước chuẩn bị một chút bữa ăn tối hôm nay đi cùng một mảnh giới bầu trời mạ tệ ổ bên này coi như an bình nhưng là sủ hữu gỗ bên này lại là một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi sủ u gỗ mang về dược vật đúng là giút đại ân vụ kẹ mẩn center khẩn cấp mặc dù không có nhưng là chuyện căn bản không có đạt được giải quyết đặc biệt là mổ h r t xuất hiện lần nữa về sau nó cùng lo dần sờ ba đối g i á c đ ộ t đánh lén triệt để đem trận chiến đấu này đẩy hướng không biết v ự c sâu nếu như nói vừa mới chiến đấu bên trong g i á c đ ộ t bọn chúng vẫn là có chỗ khác chế lời nói tại bị song trọng tập kích g i á c đ ộ t triệt để bạo t ẩ u trường quản lấy lôi điện nó vốn cũng không phải là cái gì tính, tính tốt í n h t chủ lần này công kích để nó quên đi cái khác giờ khác này nó chỉ muốn để hết thẻ trước mắt cảm nhận được thống khổ cúng phẫn nộ giờ khác này không khác biệt công kích thảm nhất vẫn mơ hồ cùng nó có liên thủ chi thế ạ tỷ cùng ọ mặc dù nó cũng không hề hoàn toàn từ bỏ đ ố i g i n g đ ộ t đề phòng nhưng là lúc này nó cùng trước đó dạng đ ộ t chủ yếu lực chú ý đều đặt ở lù g ì ạ trên thân gặp nạn đương nhiên không chỉ nó tất cả mọi người ở đây đều hứng chịu tới sấm t r ư ớ p khác biệt trình độ c h i ế u cố lù g ì ạ đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi cho nên tại tản ra lôi điện về sau lù g ì ạ chuẩn bị cho nó hoặc là nói là bọn chúng một bài học từ vừa mới bắt đầu những cái này truyền thuyết bộ kệ mần liền không chút đem nhân loại thế lực để ở trong mắt ở trong đó nói chẳng những là lo dần sờ ba một phương liên minh tập hợp hạm đội đồng dạng không có bị bọn chúng đứng đắn địa coi như đối thủ nói cho cùng bọn chúng vẫn là quá mức tự đại cũng chính là dạng này tự đại để mộ c h é t thất thủ bị bắt hiện tại đã rơi vào lo dần sờ ba trong tay đồng dạng giạp đội cũng vì này bỏ ra trọng thương cùng bạo đại giới mắt thấy loạn chiến liền muốn đánh lên làm liên minh bên ngoài người phụ trách giả sổ xì、si、mạ cảm giác không thể tiếp tục như vậy lại tùy ý lo dần sờ ba tiếp tục hạ thủ lù gì à hắn không rõ ràng nhưng là tam thánh điều rất có thể đều biết rơi xuống trong tay đối phương đối với liên minh kế hoạch khác giả sổ xì、si、mạ cũng không rõ ràng hắn mục đích của chuyến này cũng chỉ có một đó chính là lắng lại lù dị ạ ra sổ xị mạ thông qua trên thuyền ít tợ lọi đem thanh nhầm truyền đạt đến l ũ d ì ạ bên người hiện tại phong thật sự là quá lớn nếu như không t á trợ ít tợ lọi năng lực trừ phi l ũ d ì ạ có thể đi tới bọn hắn bên cạnh nếu không bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tiến hành bình thường câu thông hiện tại ra sổ xị mạ muốn liền là cùng l ũ d ì ạ câu thông bên trên chỉ bất quá l ũ d ì ạ giống như cũng không có quá lớn tâm tư để ý tới hắn nó chỉ là vội vàng nhìn về bên này một chút về sau sau đó bắt đầu ở trước người ngưng tụ lại độc thuộc về nó luồn khí xoáy kỹ năng công kích trong nháy mắt dạ sô x i mạ chỉ cảm thấy vừa mới hướng mặt thổi tới gió mạnh đột nhiên ngừng lại ngay sau đó phía sau một trận khí lưu cường đại trong nháy mắt ngược dòng trở về hội tụ tới luồng khí xoay cuối cùng tại l u d i ạ trước ngực biến thành một cái cự đại năng lượng pháo dạ sô x i、si、mạ biết rõ không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa l u d i ạ bình tĩnh một chút nhưng rất rõ ràng l u d i ạ cũng không để ý tới hắn hắn cái này nhìn như đội ngũ khổng lồ tại l u d i ạ hoặc là nói tại những cái này truyền t u y ế t b ổ kẹ mẩn trong mắt ngoại trừ vũ khí chính có chút uy hiếp bên ngoài cái khác bọn chúng căn bản không để trong mắt mà vũ khí chính quá mức cộng cảnh bọn chúng thậm ch chỉ cần mấy cái quay người liền có thể né tránh công kích như vậy đây cũng là vì cái gì truyền thuyết nhóm tổ k ẹ mẩn đối với liên minh xa cách nhân tố trọng yếu chỉ bất quá bọn chúng giống như có chút xem thường liên minh lần này quyết tâm trải qua nhiều năm như vậy phát triển trở đến tăng cường tuyệt đối không chỉ bọn chúng trước mắt những thứ này cổng kềnh vũ khí thế giới này hạch tâm vẫn là ở chỗ bộ k ẹ mẩn điểm này cho dù là làm nhân loại bọn hắn cũng không thể không thừa nhận cũng là căn cứ vào điểm này cho nên đang huấn luyện nhà chức nghiệp sau khi đi ra liền chưa từng đình chỉ qua tiến bộ thậm chí có thể nói liên minh hiện tại hết thể trong nghiên cứu hắc k h o á kỹ có tám thành trở lên là cùng huấn luyện ra cái nghề nghiệp này có quan hệ m cho nên liên minh huấn luyện ra đội ngũ đã sớm không phải lù gì ạ bọn chúng trong mắt cái kia b ộ dáng đáng chết không có biện pháp một đội chỉ huy luật nhóm bắt đầu tập kết cùng nhau sử dụng hợp ủn kỹ năng ngăn cản lù gì ạ hai đội dẫn đầu bay trên không đội ngũ công kích phi thuyền tìm cơ hội để mổ chẹt thoát ly đối phương k h ô n g chế còn lại huấn luyện ra thả ra tất cả bộ kẹ m ẩ n đem giặt đ ộ t cùng ạ tỷ cù nọ kéo lấy máy truyền tin sóng điện bị tại cái này lù gì ạ xuất hiện về sau liền bắt đầu bị quấy dày rồi cho nên lúc này vẫn là chỉ có thể dựa vào ít tợ lõi đem dạ sổ xỉ mà mệnh lệnh truyền đạt đến hạm đội mỗi một nơi h phương pháp như vậy không thể tránh khỏi để mục tiêu nhóm biết rõ liên minh động tĩnh cũng chỉ như l ũ dị ạ đang d ậ n toàn công kích hội tụ pháo không khí thả ra về sau nó lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở liên minh hạm đội bên trên chỉ bất quá lần này so trước đó nhiều hơn một tia lanh ý l ũ dị ạ trong mắt biến hóa hoàn toàn không có dấu diếm ý tứ lúc này cơ bản mỗi một cái nhìn chăm chú lên chiến trường người đều phát hiện điểm này trong đó bao gồm sủ hữu gỗ ở bên trong giặc đốt không khác biệt công kích kém chút đem bộ k ẹ mẩn center một điểm cuối cùng chỉ toàn thổ làm hỏng sủ hữu gỗ mang theo lụ cạ dị ổ cùng gỗ nụp bọn chúng lại một lần đem nơi này bạo tồ nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp trận chiến đấu này một ngày không kết thúc như vậy xạ mù tì a i lần nguy hiểm liền vĩnh viễn sẽ không giải trừ vừa vặn gerry vào lúc này cũng tới đến bộ kẹ mần center nơi này gerry cùng sủ hữu gỗ bàn bạc một chút rất nhanh liền làm ra quyết định lúc này ngồi tạ i trạ dị giật cùng tịt ghi hot trên người bọn hắn vừa hay nhìn thấy lụ dị ạ quay đầu một màn này ghê ghi hót cùng trạ di ậ t cũng là g e di vỗ kẻ mần mà bọn hắn sở dĩ tại cái này thời điểm nguy hiểm l ê n không mục đích đúng là muốn đi giải quyết lần này sự kiện kẻ cầm đầu cũng chính là trốn ở trên phi thuyền lo dần sờ sù hữu gỗ đối với truyền thuyết vỗ kẻ mần lực lượng phi thường k i ê n kỵ nhưng lại sẽ không sợ sệt lo dần sờ ba bọn hắn cho nên vì có thể mau chóng giải quyết sự kiện lần này g e di vừa nói ra đề nghị này về sau sù hữu gỗ nghĩ n g h ĩ sau lập tức liền đáp ứng nói cho cùng theo lụ dị hạ thái độ cải biến chiến đấu rất có thể sẽ càng đánh càng liệt như vậy xã mù ti ai lần khẳng định sẽ ở chiến đấu trong dư âm triệt để biến thành phế tích đến lúc đó còn dừng lại tại xã mù ti ai lần bên trên người bao quát hai người bọn hắn cùng rắc thuốc đều rất có thể ở sau đó chiến đấu bên trong bị thương tổn cho nên bọn hắn không thể tiếp tục ngồi chờ chết v ừ a lúc lúc này liên minh đội ngũ vì bọn họ sáng tạo ra một cái cực kỳ tốt cơ hội cũng là thừa cơ hội này su hữu gỗ dẫn đầu leo lên lo dần sở ba phi thuyền bên trong chắc chẽ sáng tỏ công nghệ cao cuối cùng còn có một số xa hoa đây là sủ hữu gỗ tiến vào phi thuyền nội bộ cảm giác đầu tiên có thể nhìn ra được đối với tòa này phi thuyền đầu tư lo dần sờ ba là thật hạ tiền vô lớn cho nên dạng này một tòa phi thuyền hệ thống phòng ngự cũng là tương đương xuất sắc nếu như không phải có liên minh bay trên không bộ đội liên lụy sủ hữu gỗ thật đúng là không nhất định có thể thành công đăng nhập đương nhiên nếu hắn đều có thể tìm tới cơ hội như vậy bay trên không bộ đội cái khác huấn luyện ra cũng không phải lấy không tiền lương chỉ bất quá đám bọn hắn không có giống gỗ đục cùng lù cạ gì ổ cạ gì ổ bọn hắn hiện tại vẫn dừng lại ở trên phi thuyền phương ngoài trời hạm trên này nói đến phá rỡ tiến hóa sau sỉ dục đương nhiên sẽ không đem trải qua thời gian dài luyện ra được võ công cao siêu đem q u y ề n đi có lũ cạn dị ổ hỗ trợ áp trận nó sử dụng cồn phở xỉ ẩn hai ba lần đã tìm được tiến vào phi thuyền nội bộ cửa vào cửa vào là một đạo cứng rắn cánh cổng kim loại không đợi phi thuyền nội bộ lực lượng phòng ngự kịp phản ứng cả tòa cánh cổng kim loại trong nháy mắt bị gỗ đục một cái sơ bìm cấp hoàn toàn đóng băng ngay sau đó lũ c ạ dị ổ tiến lên một quyền đạo này nhìn phi thường đáng tin cậy cậy cửa kim loại thế là sụ hữu gô bọn hắn xâm nhập phi thuyền động t á c liền rơi vào đến lo dần sờ ba trong thai hắn nhìn chằm chằm trên màn hình sụ hữu gô sau đó n ở nụ cười gằn phái mấy người ngay bắt hắn cho ta bắt trở lại người này ta muốn sống thủ hạ nhẹ gật đầu đang chuẩn bị ly khai đột nhiên bên thai vang lên lần nữa lo dần sờ ba thanh â m đúng rồi đem trên phi thuyền cờ l ạ n g cùng cờ l ì l ạ n g toàn bộ kích hoạt lên ta đoán chừng liên minh những người khác hẳn là cũng nên đến để cho ta nhìn một chút những thứ này dùng nhiều tiền t ừ ở nộ và khu vực mua được tổ kẹ mẩn đến cùng có thể phát huy ra bao lớn lực lượng đưa ta chằm chằm được rồi lần này là thật nói xong chờ thủ hạ rời đi về sau. lo dần sờ ba một người ngồi đang phi thuyền trong phòng lái một bên uống vào rượu đỏ một bên cười lạnh nhìn xem sụ hữu gô chờ hắn nhìn thấy thủ hạ người bắt đầu hành động lúc hắn rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến phía ngoài chiến đấu bên trong mặc dù có lũ gì ạ cùng vội vàng nói quấy nhiêu nhưng là những thứ này đều bị lo dần sờ ba mệnh lệnh mổ chẹt trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy cho nên giặc đ ộ t lúc này cũng đã đã rơi vào trong tay của hắn mà lại lúc này bởi vì liên minh động tác lũ gì ạ bộ phận lực chú ý cũng chuyển rời đến giả sổ xi、si、mạ hạm đội đi lên cho nên lúc này lo dần sờ ba phi thường đắc ý hắn thấy lần này k lo dần sờ ba hắn đành phải ý không đến năm phút phái đi bắt sủ hữu gộ đội ngũ lập tức liền chuyển đến thất bại tin tức phi thuyền cửa vào bên này sủ hữu gộ bọn hắn mới vừa đánh bại mấy cái đột kích bộ kẹ mần phía trước thông đạo không tính là rộng rãi cho nên sỉ dục phi thường thuận tay đem những thứ này bộ kẹ mần ném tới một bên nơi h ẻ o l á n h mới vừa xử lý xong về sau lại có mấy cái phi thuyền bảo hộ xuất hiện bọn hắn chính là lo dần sờ ba phái tới bắt lấy sủ hữu gộ huấn luyện ra chính là cái này tiểu quỷ sao trong đó một cái cách g n mặc bựa h ấ n luyện ra mở miệng hướng đồng bạn hỏi đồng bạn của hắn nhìn một chút sau đó chúng ta còn có chuyện khác muốn làm không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng hắn chơi chiến đấu trò chơi đối thoại của bọn họ một chữ không lọt rơi vào sủ hữu gỗ trong hai đối phương ý tứ thật giống như là muốn mau chóng giải quyết chiến đấu cái này đúng dịp hắn cũng không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí phía dưới b ò lớn người chờ lấy trận chiến đấu này kết thúc đây này khu hai vị có thể bắt đầu chưa các người tái không hành động ta liền muốn động thủ trước nghe được câu này đối diện hai người một mặt kinh ngạc nhìn xem sủ hữu gỗ bất quá bọn hắn rõ ràng là hiểu lầm sủ hữu gỗ ý tứ ha, ha đã nghe chưa tên tiểu quỷ này vậy mà so với chúng ta còn gấp liền hướng ngươi thái độ này tiểu quỷ đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi thiếu chịu khổ một chút đầu đối diện còn tại nói nhảm sủ hữu gỗ đã không có mở miệng lần nữa ý tứ h ắ n hướng bên cạnh gôn đục nhìn thoáng qua gôn đục lập tức liền lĩnh hội sủ hữu gỗ ý tứ gôn đục không nói hai lời trực tiếp tiến lên khẽ vươn tay cổn phở xì ẩn lập tức bao trùm toàn bộ thông đạo đối diện bộ kệ mẩn cùng huấn luyện ra trong nháy mắt liền đã mất đi đối với mình năng lực khống chế thân thể tại cổn phở xì ẩn khống chế dưới bọn hắn rất nhanh liền hai chân cách mặt đất phiêu hiện tại lũ c ả n dị ở s u n g phong gỗ đục tại sủ hữu gỗ đằng sau bọc hậu chờ bọn hắn đến bị khống chế lên mấy người về sau thì giục hai tay hợp lại nhẹ nhàng tiếng vỗ tay tại cái này không tính ăn tính trong thông đạo vừa xuất hiện bị thanh nhâm khắc cấp che giấu nhưng là theo cái này tiếng vỗ tay xuất hiện vừa mới bị gỗ đục khống chế lại người cùng bộ kẹ m ẩ n trong nháy mắt liền hướng ngày xưa đồng bạn đục tới sau một khắc đã choáng váng ngay bọn hắn bị gỗ đục giống như là ném rác rời đồng dạng tiện tay ném tới một bên sau đó nó lập tức quay đầu đuổi kịp phía trước sủ h u gỗ bọn hắn con vịt ngươi lại chậm tiện tay sự tình ngươi hết lần này tới lần khác còn mu su h u gỗ một bên tiếp tục đi tới vừa hướng đi theo gỗ n đục nói tại bọn hắn nói chuyện đồng thời lũ cà di ô lại một lần đem cản đường ra hỏa toàn bộ dọn sạch cùng gỗ n đục kỹ thuật lưu khác biệt theo đối t ự thân năng lực xâm nhập hỏi thăm lũ cà di ô đã tại một quyền thiên vương trên đường càng chạy càng xa không cần biết n g ư ơ i là cái gì địch nhân đối thủ trước tiên tiếp ta một quyền lại nói một quyền này ngay ngoại trừ trên dưới trái phải bốn đạo trên vách tường nhiều hơn không ít hư hao vết tích bên ngoài đối với con vị thủ đoạn muốn lộ ra đơn giản hơn nhiều bất quá rất nhanh su h u gỗ cũng cảm giác được trước mặt lũ cà di ô đột nhiên ngừng lại sù hữu gỗ coi là đã lo dần sờ ba phòng điều khiển chính thế là hắn thỏ đầu ra hướng về phía trước xem xét phía trước là một cái ngang hình chiếu cái này hình chiếu ngạc nhiên liền là sù hữu gỗ mục tiêu của bọn họ chuyến này lo dần sờ ba mà tại lo dần sờ ba hình chiếu bên cạnh chính là mới vừa rồi bị hắn bắt vào tới bây giờ nhìn lại trạng thái có chút không bình thường g i ạ p đột ta nhớ được ngươi ngươi kêu sù hữu gỗ đúng không trước đó ngươi không có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi danh tự bất quá bây giờ xem ra ngươi hẳn là đúng quy cách ngươi tới được vừa vặn ta dạp đột ra sân trước đó vừa vặn cần một số món ăn khai vị kiểm tra một chút đây là ta đối với ngươi cái thứ nhất tiến vào phi thuyền b a n t h ư ờ n g ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh được rồi phía ngoài ạ tỷ củ nọ còn có lù gì ạ còn đang chờ ta như vậy tạm biệt tên là sủ hữu gỗ huấn luyện ra lần này tên của ngươi ta nhớ kỹ g i ạ p đ ộ t cho hắn một cái thân đờ s ọ c đem bọn hắn giải quyết hết nhìn xem g i ạ p đ ộ t thả ra mãnh liệt sờ p a r lo dần sờ ba lòng tin tràn đầy chờ đợi lấy kết quả xuất hiện hắn thấy sủ hữu gỗ mạnh hơn cũng bất quá là một cái bình thường huấn luyện ra dù cho hiện tại dạp đốt trạng thái bởi vì dược tề hiệu quả không tại trạng thái đình phong nhưng là đối phó sủ hữu gỗ nói cho cùng giáp đột thế nhưng là trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn dù cho hiện tại trạng thái không tốt nhưng là kia là cần thiên vương cấp bậc bộ k ẹ mẩn mới có tư cách cùng nó đối chiến cho nên trong mắt hắn sù hữu gỗ kết quả của bọn hắn cũng sớm đã quyết định chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là trước mắt tuổi không lớn lắm sù hữu gỗ vậy mà lại có được cường đại thiên vương cấp bộ k ẹ mẩn cho nên các loại s ở b h á t tán đi thời điểm lo dần sờ ba sắc mặt trở nên cực kỳ ngoài ý muốn người không tệ người thật rất không tệ không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi chỉ bất quá dừng ở đây rồi vừa mới công kích chẳng qua là giáp đột tiện tay một kích xem ra các loại sau khi chiến đấu kết thúc ta phi thuyền lại muốn một lần nữa chỉnh đốn một lần có thể chết tại ta giáp đột một k í c h toàn lực phía dưới huấn luyện của ngươi cuộc sống gia đình nhai cũng coi là không tiếc giáp đột thân đột ơn. lukadi o ngăn trở nó a t i liti phi dập cuối cùng tái sử dụng cờ l ò s ờ của bạn giáp đột khô k h ă n công kích để lukadi o một chút đã tìm được sơ hở nó nghe theo sủ hữu gộ mệnh lệnh l ợ i dụng hạ tí liti trực tiếp đ ộ t trước tiếp lấy lừng h ư c hỏa diễm từ nằm đấm dâng lên một quyền trực tiếp đón nhận g i p đột kim sắc lôi xả điện cùng lửa va chạm lập tức nổ lên trận trận khí lã lù cà dị ổ thân ảnh đột nhiên từ khí lãng bên trong sông ra cỡ lọ s ờ cồn b ậ n trong nháy mắt phát động bùm chương ba trăm mười tám nghị chuyển chương ba trăm mười tám nghị chuyển lù cà dị ổ tung người một cái sông ra nổ tung khí lãng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là hai mắt huyết hồng lại lộ ra khô khan dị thường rất đ ộ t không thể không thừa nhận tại bộ kẽ mẩn c ư ơ n g chế khống chế phương diện này kỹ thuật liên minh trước mắt tuyệt đối là không sánh bằng lo dần sờ ba những thứ này nhân vật phản diện đương nhiên cũng có thể là đã siêu việt mà xù hữu gỗ cũng không biết rõ dù sao cũng là có thể chấn áp một thế siêu cấp tổ chức trong liên minh nhận dấu đi hậu thủ gì suhugo cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn nói trở về trên phi thuyền chiến đấu luka di ô một cái hướng quyền đã đi tới g i ạ p đ ộ t trước mặt căn cứ vào nó hiện tại trạng thái nguyên nhân cho nên g i ạ p đ ộ t động tác c h ậ m dòng giã ba giây đồng hồ thời gian cái này ba giây đồng hồ nhìn không nhiều nhưng là ở trong mắt luka di ô cái này ba giây đã đầy đủ vì nó đặt vững thắng cơ luka di ô rất tốt địa bắt lấy cái này sơ hở nó lập tức tới gần đến g i ạ p đ ộ t trước người sau đó ngang nhiên phát động cách đấu thuộc tính siêu mạnh mẽ chiêu cỡ lò sờ của bác cỡ lò sờ của bác tên như ý nghĩa liền là khoảng cách gần t i ế p thân đối chiến mỗi một cái sẽ cỡ lò sợ c ồ m bạt b ổ k ẹ m ẩ n đều có từng người khác biệt kỹ năng phóng thích phương thức hoặc là nói bất kỳ cái gì một cái kỹ năng đến khác biệt b ổ k ẹ m ẩ n trong tay bọn chúng liền sẽ tách ra khác biệt qua mang lấy h í mò nâng hoặc là h í mò nỉ cái này hai con b ổ k ẹ m ẩ n làm thí dụ đồng dạng là cỡ lò sợ c ồ m bạt kỹ năng cái trước khẳng định là sử dụng tự thân am hiểu nhất quyền kích công kích mà cái sau đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi tự thân am hiểu nhất đấm đá kỹ năng cho nên kỳ thật kỹ năng chưa hề đều không chết tấm cứng nhắc chỉ là một ít bộ kệ mần hay là huấn luyện ra lúc này cỡ lò sợ cổm bạt từ lù cạ dị ổ trong tay quả nhiên là thập bắt ban võ nghệ đều xử ra quyền cước là bình thường nhất phương thức công kích tại một vòng trọng quyền tục huyền đá về sau lũ cà di ô bốc dưng đem độ cứng so sánh sắt thép các loại bốn club đều kêu gọi ra đao thương kiếm kích chờ đã các loại trang diện một lần để đối diện lo dần sờ ba quên đi lên tiếng ra lệnh chờ hắn kịp phản ứng thời điểm giáp đột đã bị đánh ghé vào kim loại chế tạo trên mặt đất đương nhiên lũ cà di ô có thể như thế nhẹ nhóm đem giáp đột tạm thời đánh ngã chủ yếu nhất là đối phương hình thể quá to lớn phi thuyền nội bộ không gian thu hẹp căn bản không có địa phương đi để nó phản ứng để nó tránh cho nên này mới khiến lũ c ả gì ị ổ tại ván này bên trong chiếm được tiên cơ đối với s ù hữu gỗ tới nói cái này bắt đầu kỳ thật đã rất tốt nói cho cùng giáp đột nội tình ở nơi đó muốn dùng một cái cỡ lọ sở cổn bạt kỹ năng liền đem nó đánh bại không phải rất hiện thực trừ phi vừa mới lúc khai chiến nó liền đã bị thương không nhẹ bằng không muốn đem cái này hoàng sắc xù lông đại điệu một chút đánh bại s ù hữu gỗ ban đêm lúc ngủ lập tức liền có thể lấy làm được truyền thuyết không phải kêu không lên tiếng có t một cái là kẻ yếu kẻ yếu sớm đã bị cái khắc cường đại bộ kẻ mần cấp đào thải cương già chết người mạnh hơn sinh đây là dã ngoại nhóm bộ kẻ mần duy nhất tín điều không phải bọn chúng không có tình cảm mà là trong rừng không có chỗ cho chúng nó giảng tình cảm tài nguyên đồ ăn cứ như vậy nhiều muốn ăn no bụng nhất định phải đi tranh đi đoạt thậm chí là giết chóc bọn chúng chưa hề đều không có sai sai chỉ là thế giới này mà truyền thuyết bổ k ẹ mẩn không có chỗ nào mà không phải là trải qua thời gian nghiệm chứng cường đại bổ k ẹ mẩn cũng chính là bởi vậy cho nên xã hội loài người mới có thể một mực lưu t r u y ề n đ ộ c thuộc về bọn chúng truyền kỳ đây cũng là truyền thuyết bổ k ẹ mẩn sự sưng hô này tồn tại cho nên tại bị lũ cạ dị ổ đánh ngã không bao lâu g i á p đốt ộ liền lung lay đầu lần nữa đứng lên lúc này lo dần sờ ba cũng từ vừa mới lủ cạ gì ổ q u y ề n k i a q u y ề n đến thịt cỡ lọ sợ cồn bặt bên trong lấy lại tinh thần mặc dù lúc này trong thông đạo những cái k i a q u y ề n hố cùng hư hao đang khói đen bốc lên thiết bị càng không ngừng nhắc nhở lấy vừa mới kỹ năng k i a vi lực nói cho cùng tòa này phi thuyền thế nhưng là hắn dốc sức tạo ra từ vật liệu đến kỹ thuật hắn đều gắn g đặt tới tốt nhất liền xem như dưới chân bọn hắn kim loại sàn nhà tùy tiện kéo một khối ra cũng là không thể phá vỡ tồn tại chỉ có quán chủ cấp trở lên thực lực bộ kẹ mần mới có thể tại phía trên của nó lưu lại vết tích mà quán chủ cấp Su h u g o lúc trước in đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ờ d ẹ n sơ bên trên nhìn thấy lại là không hề ít nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói nhiều in đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ờ d ẹ n sơ dù nói thế nào cũng là cả một cái đại khu thịnh hội nói cách khác có thể đi tới đó đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người cũng là phóng nhãn toàn bộ cạn tổ đại tân sinh lĩnh quân nhân tài mà lại trong đó một ít thập lục cường còn không có đạt tới quán chủ cấp ở đâu tính toán đâu ra đấy Su h u g o tiếp xúc đến quán chủ cấp v ấ n luyện ra tối đa cũng liền hai tay số lượng cho nên quán chủ cấp h ấ n luyện ra nhiều không cái này còn không có tính trong đó có xuất thân cái khác địa khu h ấ n luyện ra tại dạng này cơ số bên trên nhìn quan chủ cấp v ấ n luyện gia tuyệt đối được x ư n g tụng thưa t h ấ t hai chữ này cho nên lo dần sờ ba đối với mình toàn này phi thuyền là ôm phi thường lớn lòng tin nhưng là liền là có phòng ngự như vậy năng lực phi thuyền lại ngăn không được lù cạ d ì ô nhất quyền nhất c ư ớ p trước mặt lù cạ d ì ô trong mắt của hắn vững như thành đồng hệ thống phòng ngự tựa như là giấy nhẹ nhàng đâm một cái là rách kinh ngạc đau lòng sau khi hắn cũng chân chính nhìn tình lù cạ d ì ô thực lực hắn biết không thể tiếp tục ở chỗ này cùng sủ hữu gỗ dây dưa tiếp ta cho là ta đã đầy đủ đánh giá cao ngươi không nghĩ tới cuối cùng ta còn là đánh giá thấp ngươi lo dần sờ ba thông qua máy giám thị nhìn thấy s ù hữu gỗ vẫn như c ũ một mặt bình tĩnh dáng vẻ một câu ngọn lửa vô danh từ đáy l ò n g của hắn giấy lên ngươi cho rằng ngươi thắng đúng không ngươi cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể đánh bại ta giảm đột sao không có người có thể ngăn cả n ta thiên vương quán quân tới cũng không được vô c h i huấn luyện ra xem ra ta đúng vậy tất yếu muốn để ngươi nhận rõ một chút phạm nhân cùng thần c h i ở giữa khoảng cách có được tam thánh đ i ể u cùng h ả i chi t h ầ n ta là thế gian hoàn toàn xứng đáng thần là nhân loại duy nhất thần thiên vương quán quân tính là cái gì chứ đưa ta xé rách hắn d ậ đ ộ đừng lại cố kỵ phi thuyền trực tiếp dẫn động trên trời lôi điện. sử dụng t h ầ n đờ lúc này lo dần sờ ba triệt để bung ra đ ố i g i á p đột hạn chế đương nhiên hắn cũng không có vờ ngớ ngẩn hắn còn nhớ rõ bản thân cũng tại tòa này trên phi thuyền cho nên đang giải trừ g i á p đột hạn chế đồng thời hắn n h ấ n xuống một cái nút ngay sau đó phi thuyền thuộc về sủ hữu gỗ chỗ cái kia một bộ phận đang nhanh chóng địa từ chỉnh thể bên trong thoát ly nói cách khác s ủ hữu gỗ bọn hắn chỗ cái kia nguyên một phiến địa phương đều bị lo dần sờ ba đem thả bỏ theo bị ném cách xuất hiện khẽ hở rạp đ ộ rốt cục có thể dương cánh về tới bên trên bầu trời sau đó nó lập tức bắt đầu chuẩn bị thận đợ kỹ năng mà tại sủ hữu lo dần sờ ba chân thân xuất hiện ở vừa mới phi thuyền đường phân cách bên trên hắn lúc này đang hướng về sủ hữu gỗ phương hướng mắc ra hiệu sắc mặt tất cả đều là nụ cười chiến thắng tiếp lấy không đợi sủ hữu gỗ làm ra càng nhiều đáp lại dạp đ ộ t mang theo vạn quân sấm trước đối bị ném bỏ thân hạm tiến hành công kích lúc này tất cả mọi người thấy được cái gì gọi là trong nháy mắt nổ tung cuối cùng vẫn là ta thắng ha ha ha ha dạp đ ộ t lập tức đi tới trợ giúp mô chen rất nhanh rất nhanh các ngươi tam thánh đ ề u cùng hải chi thần liền muốn p h ụ phục tại trước người của ta rất nhanh các ngươi liền muốn biến thành thuộc về ta bộ kèm m n ha ha ha ngay tại lo dần sờ ba v đột nhiên một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa sủ hữu gỗ đang dựa vào tại lo dần sờ ba sau lưng vách tường kim loại bên trên lẳng lặng mà nhìn xem hắn t r ă m bước cuối cùng hắn nhìn đồng hồ cảm thấy không thể còn như vậy nhìn xem hắn tiếp tục trung nhị đi xuống nói cho cùng bọn hắn đi lên thời điểm cũng liền tùy tiện lây mấy lần lưng hô trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu kịch liệt bụng hắn lại bắt đầu phát tác không có ý tứ lo dần sờ ba tiên sinh giờ cơm m u ố n tới có thể làm phiền ngươi trước tiên nằm một chút không nếu không ta đều không có địa phương ăn cơm đột nhiên nghe được sau lưng thanh âm lo dần sờ ba bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi không nên ta hẳn là tại đối diện đống kia bị đánh thành cặn bã sắt vụn đắp bên trong đúng không đã ngươi hỏi như vậy ta đương nhiên không hứng thú giải đáp cho ngươi được rồi thời gian đến hiện tại không có người đến ngăn cả ta l ù c ả gì ồ lần này ta lên trước vừa nói xù h ữ gỗ liền cơ lấy nắm đấm trực tiếp hướng lo dần sờ ba quốc tới đây là vì xã mù ti ai lần đánh h ả o h ả o một cái du lịch thắng địa bị ngươi làm thành đống rác đồng dạng đây là vì xã mù ti ai lần bên trên vô tội cư dân đánh liền vì ngươi trung nhị tuyên ngôn bị ngươi khiến cho cửa nát nhà tan thê ly tử tán súc sinh đây là vì ta tự đánh mình t ê t d ạ i chứng làm đội cứu hỏa rất mệnh mọi người không biết sao còn hại lao tử bói bụng ngươi nói ngươi nên đánh không nên đánh chúng tiểu nhân đưa ta cùng tiến lên chương ba trăm mười chín hồi cuối chương ba trăm mười chín hồi cuối lo dần sờ ba dã tâm cuối cùng bị sủ hữu gỗ mấy trận quả đấm cấp phá vỡ dựa vào gỗ đục c ồ n p h ở xì ẩn huyền không làm đ h ậ p tựa lấy lũ c ạ gì ổ tốc độ lừa qua không có đích thân tới hiện trường lo dần sờ ba cùng đ ỡ đ ẫ ra đốt cũng không phải là việc khó gì đây không có khả năng đây không có khả năng ta làm sao lại bị một tên tiểu quỷ đánh bại đây không có khả năng lo dần sờ ba bị gỗ ấn đục một đường kéo tới phòng điều khiển chính một đường ở chỗ này điên cùng la cuối cùng bất đắc dĩ sù hữu gỗ đành phải để gỗ ấn đục tùy tiện cầm đồ vật tắc lại hắn miệng hắn đoạn đường này gọi tới thế nhưng là vì sù hữu gỗ hấp dẫn không ít phiền phức cho nên tại bọn hắn tiến vào phòng điều khiển chính thời điểm sù hữu gỗ bọn hắn kỳ thật đã đánh chạy rất nhiều trung tâm thủ hạ đi tới phòng điều khiển chính về sau sù hữu gỗ chuyện làm thứ nhất chính là đem lo dần sờ ba xa lưới tin tức truyền đi tại truyền lại tin tức đồng thời hắn còn muốn nghĩ biện pháp đem phi thuyền an toàn hạ xuống đây đều là sù h u gỗ tiếp xuống cần giải quyết vấn đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là để mộ chẹt cùng giạp đ ộ s khôi phục bình thường Su h u g o bên này đang vì chuyện này làm lấy kết thúc công việc chiến trường mấy phương cũng bắt đầu phát hiện nơi này biến hóa đương nhiên kỳ thật sớm tại phi thuyền tách rời thời điểm bọn hắn liền thấy bộ phận đồ vật nhưng là không có người nghĩ đến Su h u g o sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy kết thúc trên phi thuyền chiến đấu đang phi thuyền giải thể một khắc kia trở đi người trong liên minh thậm chí đã cảm giác bay trên không bộ đội c h ạ m thủ hành động hẳn là muốn thất bại đương nhiên có thể bước đến lo dần sờ ba giải thể phi thuyền đã là cực kỳ tốt thành quả chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là những thứ này thành quả cũng là Su ở trong đó còn bao gồm bọn hắn không nghĩ tới sự tình đó chính là sủ hữu gỗ trực tiếp bắt được s o n g kẻ cầm đầu lo dần s ơ ba đồng thời ngay tại cướp đoạt hắn t ò a này phi thuyền quyền k h ô n g chế lo dần s ơ ba bên kia giống như xảy ra sự tình gì mộ c h ạ t cùng sấm xét tình huống có chút không đúng một mực tỉ mỉ chú ý chiến trường lội hướng một bên ạ gạt thả thiên vương nói ta thấy được chẳng lẽ là tại thiểm điện điệu trên sự k h ô n g chế xuất hiện vấn đề ạ gạt thả trước tiên đem vấn đề liên tưởng đến giặt đột trên thân chúng ta người đâu bây giờ còn chưa có tin tức chuyển về sao tạm thời không có ạ gạt thả thiên vương tại vừa mới phi thuyền tách rời thời điểm chúng ta người liền cùng chúng ta đã mất đi liên hệ được rồi ta nhớ không lầm viện nghiên cứu cần tài liệu bây giờ còn đang trên phi thuyền đúng không đối với cái khác a gạt thạ kỳ thật lại thêm chú ý bọn hắn hành động lần này mục đích chủ yếu là là vậy còn không mau điểm tới liên hệ lập tức cho đi xác nhận một lần ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp những vật kia tuyệt đối không thể ném nói xong a gạt thạ quay đầu hướng bên cạnh lộ eo ấy nói được rồi lao thân biết do ngươi đã sớm nghĩ tới đi hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm thiên vương lại không xuất hiện bên kia liền thật muốn lộn xộn ạ thì cụ nọ bên kia liền giao cho ngươi lao thân nhớ kỹ ngươi cùng nó còn giống như có chút tình cảm lụ gì ạ liền giao cho ta bên này lao cốt đầu đi cũng không thể tiếp tục tùy ý bọn chúng như thế không chút kiếm kỵ nhân loại cũng không phải lấy trước như vậy dễ khi dễ nói xong ạ gạt thả mang theo từ nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên chạy đến gần ga đi ra ngoài lúc này lộ ấy cũng không trần c h ờ chút nào hoặc là nói nàng các loại giờ k h ắ c này đã đợi thật lâu rồi ạ gạt thả vừa đi ra không bao lâu nàng liền lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài thiên vương xuất động trong nháy mắt cải biến cái này chiến đấu thế cục nguyên bản huấn luyện ra đại bộ đội đối phó sự kiện lần này mặc dù tiến thủ không đủ nhưng là tại liên minh trong mắt biểu hiện của bọn hắn vẫn là đạt tiêu chuẩn đặc biệt là tại ứng đối truyền thuyết bộ k ẹ mần phòng ngự tranh tài dạng n à y đội ngũ có thiên vương loại này cấp cao chiến lược gia nhập về sau truyền thuyết nhóm bộ k ẹ mần dần dần liền phát hiện liên minh bên này mang cho áp lực của bọn nó đột nhiên gia tăng lên không ít nguyên bản không c h ú t b à y ở trong lòng liên minh đội ngũ lúc này bởi vì thiên vương gia nhập để bọn chúng bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức lên đặc biệt là ạ tỷ cù n ó bên kia lộ i ấy vốn chính là băng thuộc tính huấn luyện r a bên trong cấp cao nhất nhân vật lại thêm lộ i ấy làm ó hiền ạ chấp lấy gỗ bản địa cường giả thân phận giữa các nàng cũng không phải là không có đã từng quen biết cho nên tại lộ i cường thế gia nhập cùng k h u y ê n bảo ạ tỷ cù nọ thế công bắt đầu dần dần đình chỉ mà lù gì ạ bên kia ạ gạt t hạ thiên vương tiến triển cũng hết sức thuận lợi đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nàng lấy ra một kiện tín vật một kiện cùng lù gì ạ có quan hệ mật thiết tín vật mặc dù cái này đổ vật cũng không phải là nó khiến nhân loại lưu lại. nhưng là đây cũng là làm hải chi thần nó không thể coi thường một kiện vật phẩm điều này đại biểu cái này hải chi thần cùng nhân loại liên minh ở giữa liên hệ tại ạ gạt t hạ xuất ra cái này áp đáy hòm đồ vật về sau l ù gì ạ cũng dần dần bình tĩnh lại rất nhanh bởi vì thiên vương xuất thủ trên chiến trường còn tại sinh động liền chỉ còn lại bởi vì đã mất đi chỉ huy mà lâm và hỗn loạn giáp đột cùng một c h ế t lo dần sờ ba trên người chúng thực hiện thủ đoạn cũng không đơn giản bởi vậy dù cho lo dần sờ ba bung ra đối bọn chúng không chế nhưng là trong lúc nhất thời bọn chúng như c ũ không thể hoàn toàn thoát ra tới mặt phải chiến trường bên này tin tức tốt không ngừng s u h u g o vừa mới phát ra tin tức vào lúc này cũng thông qua g e di chuyển đến liên minh bên này đồng thời vừa mới ẩn thân ở trên phi thuyền liên minh huấn luyện ra cũng cùng bọn hắn một lần nữa thành lập liên hệ sự tính đến trình độ này cơ bản đã đến hồi cuối tại cùng liên minh bên này lấy được liên hệ về sau s u h u g o rất nhanh liền giải quyết để hắn sức đầu mẹ chán mấy cái đại phiền thoái thừa dịp phi thuyền hạ xuống thời gian lập tức mang theo g ộ n đ ụ c bọn hắn đối tòa này phi thuyền tiến hành một lần thảm thức v ơ vét dạng này phát tải cơ hội tốt hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ cho nên cho dù là đói bụng hắn cũng muốn hành động ta đi tỉ dụ th không phải gọi ngươi phá hủy nơi này lại nói cái này đ ồ vật lớn như vậy chúng ta làm sao lấy đi trả về trả về còn có ngươi hồn tờ ta thả ngươi ra không phải để ngươi quấy dối đùa ác đợi chút nữa lại làm lại để cho ta nhìn thấy ngươi lười biếng ngươi liền lập tức cho ta trở về bên trong bẹ gì. su h u gỗ hướng hai cái này không b ấ t lo ra hỏa giống lên vài câu tốc độ tay của hắn lại không một chút nào gặp giảm bớt toàn bộ trong phòng thí nghiệm ngoại trừ mang không đi đại kiện dụng cụ bên ngoài những thuốc t i ế phẩm đặc biệt là bảo tồn nghiêm mật nhìn có giá trị không nhỏ ý tứ đều bị hắn quét vào trong túi đeo lưng của mình phòng thí nghiệm dĩ nhiên không phải duy nhất tại đi tới phòng thí nghiệm trước đó s ù h u gỗ đã vào xem qua lo dần sờ ba lâm thời cất giữ phòng bất quá đáng tiếc là đối phương hiển nhiên không có đem nhiều l â m có giá trị đồ cất giữ đặt ở trên phi thuyền bất quá dạng này cũng bình thường nói cho cùng phi thuyền vẫn có chút không an toàn từ hắn cấp phi thuyền thiết t r í giải thể cơ quan điểm ấy cũng có thể thấy được kỳ thật nếu mà bắt buộc hắn khẳng định sẽ không chút do dự từ bỏ nơi này cho nên lo dần sờ ba đương nhiên sẽ không đem hắn những cái kia chân quý đồ cất giữ phòng tới nơi này đến bởi vậy xù h u g vơ vét đến cơ bản cũng là đối phương đoạn này ở núp thời gian lấy được đồ vật bất quá. có thể vào lo dần sờ ba mắt đồ vật thấy thế nào đều xem như khó gặp chân phẩm đối với điểm ấy sù hữu gỗ đối với hắn vẫn còn có chút lòng tin nói cho cùng tại đối lo dần sờ ba lên suy đoán về sau hắn nhưng là hảo hảo hiểu rõ qua hắn một phen ngay tại sù hữu gỗ chuẩn bị ly khai phòng thí nghiệm đi vơ vét địa phương khác thời điểm ghe di mang theo người trong liên minh tới đón nhận phi thuyền mà sù hữu gỗ vơ vét hành trình cũng chỉ tới mà thôi đến tận đây lần này liên quan tới tam thánh điệu cùng lụ di ạ chuyển thuyết sự kiện rốt cục đi tới phân khối sù hữu gỗ bọn hắn lọ gen gạ chập lầy gỗ hành trình cũng rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian dỗ ở tô khu vực lưu bạc tảo chương ba trăm hai mươi dỗ ở tô khu vực lưu bạc tảo ban đầu chi phong từ lưu bạc tảo rừng rậm nổi lên độc thuộc về dỗ ở tô địa khu nhẹ nhàng khoan khoái khí tức hướng về sủ hữu gỗ bọn hắn đối diện đánh tới chúng ta muốn tới sủ hữu gỗ tiên sinh từ trong gió cảm nhận được khí tức quen thuộc lý dạ vui vẻ hướng sủ hữu gỗ nói lý dạ cứu được sỉ、sì、dục một mạng sù hữu gỗ tạm thời đưa nó tại bữa sáng bên trong tiểu thạch đầu sự tỉnh bỏ qua một bên đến rồi sù hữu gỗ nhìn một chút trước mặt rừng rậm sau đó mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía một bên lý dạ lý dạ làm Là như b ạ cho t một t nên hành hành, thủ v lần u y này dỗ ở tổ hành trình sù hữu gỗ liền trở về đến một người con đường chỉ bất quá tợ dò phẹn sổ ẩm lo lắng hắn tìm không thấy đường bởi vậy v ớ i lúc tại phụ cận lữ hành lý Dạ cứ như vậy làm tới hắn hướng dẫn du lịch đi theo ta sủ hữu gỗ tiên sinh lý Dạ không có trả lời sủ hữu gỗ vấn đề nàng vây vây tay sau đó liền mang theo nàng chỉ cổ dì tạ bước nhanh chạy về phía trước sủ hữu gỗ thấy thế cánh tay một cái vòng lên xị、si、dục đầu to sau đó bước nhanh đi theo trước mặt lý Dạ. chỉ chốc lát sau tại xuyên qua cái thứ ba đạo lục sắc bình t r ư ớ n g về sau sủ hữu gỗ đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng lúc này lý Dạ đã ngừng lại bọn hắn đi tới một cái bân cạnh vách đá phóng nhãn nhìn lại dựa vào tại đô thành bên thác nước bên trên nưu bạc tảo bị sủ hữ su hữu gỗ tiên sinh lý giả mang theo vẻ mặt tươi cười bắt đầu hướng su hữu gỗ giới thiệu cố hương của nàng nói thật tại không đi tới lưu bạc tảo trước đó su hữu gỗ chỉ cảm thấy nơi này phải cùng vạ lệ tảo không sai bị lắm nhưng khi tận mắt thấy cái này mang theo r ộ ở tô đặc sắc thị trấn về sau su hữu gỗ biết rõ trước đó hắn sai hơn nữa còn làm mười phần sai cái chủng loại kia lưu bạc tảo cùng vạ lệ tảo tình huống cùng loại tợ dọn phẹ sổ ẩ m làm tợ dọn phẹ sổ hoặc môn sinh đắc ý chủ trì r ộ ở tổ liên minh b ộ kệ mẩn công việc nghiên cứu cho nên lưu bạc tảo cũng chính là dựa vào lấy tợ dọn lấy chỉ bất quá nguyên nhân cùng loại cũng không đại biểu cho kết quả cuối cùng cũng cùng loại lưu bạc tạo tuyệt đối không phải thật sự chấn mới phục chế phẩm nó có tạ lệ tạo an lành đồng thời nơi này còn có một loại đặc biệt là khí tước là bình đẳng cùng tự do lý giả phảng phất xem thấu sủ hữu gỗ ý nghĩ nàng một bên nhìn xem bản thân yêu quý thị trấn một bên hướng sủ hữu gỗ nói kỳ hì tiến sĩ trước kia nói với chúng ta qua đây là ban đầu chi phong mang cho chúng ta vật chân quý nhất chính như lý giả nói chỗ nơi này cấp sủ u gỗ cảm giác xác thực như thế nơi này thật sự chấn mới khiến cho chân thực càng thêm rắn vào sủ u gỗ với cái thế giới này nhận biết sủ hữu gỗ những ý nghĩ này rất nhanh liền đi qua bởi vì lúc này bọn hắn muốn tiếp tục lên đường hướng lưu bạc tạo xuất phát ngay tại sủ h ữ n gỗ chuẩn bị lúc xoay người lisa đột nhiên kéo hắn lại sau đó sủ hữu gỗ theo ngón tay của nàng nhìn sang vách núi vẫn là cái kia vách núi hắn dùng sức nháy nháy mắt lần nữa nhìn một chút thành quả vẫn là đồng dạng đừng nói dỡn lisa ngươi không phải là để chúng ta nhảy đi xuống đi ta không có bay trên không thuộc tín h bộ kẻ m ẩ n ngươi cũng biết su h u g o vội vàng hướng lý dạ khoát tay nói liên quan tới nghe theo trái tim chuyện này su h u g o khẳng định là nghiêm túc vách núi cái gì này là không thể nào nhảy nguyên lai s u h u g o tiên sinh cũng sẽ sợ hãi a đừng lo lắng nói xong nàng liền lại một lần đem s u h u g o lôi trở lại bên bờ vực tiếp lấy nàng hướng lên bầu trời phương hướng chỉ chỉ, su h u g o lập tức nhìn sang trên bầu trời ngoại trừ mây trắng vẫn là mây trắng đang lúc hắn quay đầu muốn lần nữa hướng lý dạ hỏi thăm thời điểm lúc này lý dạ đã cùng sỉ、sì、dục đối diện ánh mắt gần nhất một mực tại tạo phản sỉ、sì c h triệt triệt c h i ệ t con vịt ngươi nhất định phải chết a a a a nghe được sủ hữu gỗ kêu thảm về sau lì dạ che miệng n ở nụ cười sau đó liền theo nhảy xuống sau lưng nàng chỉ cộ g ì tạ cùng xì、sì、dục cũng giống như nàng không chút do dự thả người nhảy lên n g u y ê n lai、like、lì dạ cùng xì、sì、dục đã sớm phát hiện t ợ dọ phẹ sổ ẩm phái tới hỗ trợ sở cắt mỏ gì, cho nên tại sủ hữu gỗ phát ra tiếng kêu thảm không bao lâu về sau hắn liền bị tận tụy sở cắt mỏ gì tiếp nhận lúc này kém chút sợ k ệ ra quần sủ hữu gỗ một bên thở hầm hộp một bên dùng sắt vịt ánh mắt hướng xì、sì、dục cùng lì dạ phương hướng trợn mắt nhìn sang lý giả sớm đã có chuẩn bị nàng hướng sủ hữu gỗ nôn một chút đầu lưỡi giả ra dáng vẻ vô tội bởi vì không phải nàng đã cho nên sủ hữu gỗ cũng liền một ánh mắt tạm thời xong việc tiếp lấy liền đến phiên phạm nhân s i du nó hiển nhiên cũng biết bản thân phạm sự tình không nhỏ cho nên có điểm tâm hư cúi đầu muốn đem mặt toàn bộ dán tại sở cắt m ò d ì thép trên lưng nhưng cũng tiếc chính là nó có chút đánh giá thấp bản thân miệng rộng cũng không lâu lắm sở cắt m ò dị nhóm liền mang theo sở cắt bản h â n miệng rộng cũng h ô n g lâu lắm sở cắt mỏ dị nhóm liền mang theo sở nghiên cứu v i t ử mà lúc này tợ phẹ sổ ẩm đã đang chờ bọn hắn, hạ xuống về sau đơn giản hắn t ờ d ọ phẹ sổ ẩm liền mang theo bọn hắn hướng sở nghiên cứu nội bộ đi đến lúc này sủ h u gỗ một cái kéo qua né tránh s i d u c hắn cúi đầu xuống nhẹ dọn g tại sỉ dục bên t h a i nói con b i chết lần này ngươi đ ừ n g hòng chạy chờ sau đó ta phải thật tốt rất tính một chút mấy ngày n à y t r ư ớ n g sù h u gỗ sau khi nói xong lập tức bước nhanh hơn kéo lấy ông sỉ dục đi theo t ờ d ọ phẹ sổ ẩm bọn hắn nói lên sù h u gỗ cùng s i d u c ở giữa mâu thuẫn kỳ thật nói trắng ra là vẫn là cá con làm gây họa họ ghen gà chấp l ấ gỗ trận chiến cuối cùng để sù u gỗ thu hoạch tương đối khá đặc biệt là tợ dọa phẹ sô hoặc biểu thị đối những dược t ề kia cảm thấy hứng thú về sau cái này khiến hắn một đêm trợt giàu lên chuyện này ô n sỉ dục đương nhiên là không phải không biết thế là bành trướng áp bắt đầu hướng lòng dạ hiểm độc s ẻ n phân giao yêu cầu ra công tư mà lại tại hồn tờ giật dây dưới về sau s u ấ t tràng phí cũng muốn lật một phen đối với dạng này thành quả s ủ h ữ gỗ đương nhiên là không thể tiếp nhận thế là mâu thuẫn liền bạo phát đương nhiên nói là mâu thuẫn nhưng kỳ thật trên bản chất cùng tiểu hài tử c á o kỉnh không sai bị lắm chỉ bất quá bởi vì vừa mới vách núi sự kiện sù h gỗ là quyết tâm muốn nó biết rõ ở chỗ này ai mới là đại gia một người một vịt việc tư tạm thời bỏ qua một bên s ù hữu gỗ đem tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc pho thác đồ vật giao cho tợ d ọ p h ẹ sổ âm về sau hai người liền bắt đầu nói nhăng nói cội địa hàn huyền hai người đều không phải là cái gì hay nói tính cách lại nói tiếp sau khi đồng thời lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười đúng rồi ta nghe lão sư nói s ù hữu gỗ ngươi là phi thường cường đại huấn luyện ra ta chỗ này vừa vặn có chuyện sự tình không biết ngươi có hứng thú hay không giúp một chút ta tợ d ọ p h ẹ sổ âm đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó quên đi xấu hổ hướng xù h ữ gỗ nói tiến sĩ ngươi nói thẳng có thể giút được việc ta nhất định giút Trường Tờ phẹ ẩm thác. Trường Tờ phẹ ẩm thác. dọ dọ phẹ phẹ sổ sổ ẩm ẩm đi đi lưu bạc t à o ẩm sở nghiên cứu bên trong nghe được tợ dọn p h ẹ sổ ẩm có việc muốn giúp đỡ sụ hữu gộ vừa mới cầm lấy chén t r à lập tức liền trả về chỗ cũ hắn hiện tại thời kỳ này mặc dù đã có nhất định thực lực nhưng là muốn tiếp tục trèo lên trên thực lực liền không còn là duy nhất cần nói cho cùng có chút tài nguyên có chút truyền thừa hoặc là kỹ thuật cái gì người c u n g rất khó chẳng đến trước đây nếu như không phải ghe gì cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc đám người tương trợ đoán chừng sủ hữu gỗ có thể sẽ không tiến bộ đến nhanh như vậy đặc biệt là lúc ấy l ũ c ả gì ổ、oh, gặp được tình huống t ạ o yến đi gỗ tợ lệ thì ổ cồn p h ở rèn sở trong lúc đó tợ d ọ phẹ sổ hoặc từng giúp nó làm qua một lần kiểm tra c ặ n kẽ đồng thời giải quyết mấy cái sủ hữu gỗ bọn hắn không có phát hiện thai hoàng ẩm cho nên hiện tại đã có giao hảo tợ d ọ phẹ sổ ẩm cơ hội sủ hữu gỗ đương nhiên là muốn hết sức bắt lấy tợ d ọ phẹ sổ thế nhưng là dỗ ở tổ khu vực số một tuổi trẻ nhà nghiên cứu b không nói về sau liền tợ dọn phẹ sổ ẩm thân phận bây giờ cùng năng lượng chuyện này mặc kệ có thể thành hay không sủ hữu gỗ đều thua thiệt kiếm b u ồ n không lỗ sự tình ai không yêu làm đâu cũng chính là ý nghĩ như vậy cho nên vừa nghe đến tợ dọn phẹ sổ ẩm nói ra câu nói này về sau sủ hữu gỗ lập tức liền dựng lên lỗ thai nghiêm túc nghe hắn kể rõ nói đến cũng là hổ thẹn tợ dọn phẹ sổ ẩm bắt đầu lại từ đầu nói lên chuyện này kỳ thật không có chút nào phức tạp thậm chí có thể nói là phi thường thường gặp tổ kệ m lạc đường vụ án p i ề n t h i duy nhất là lạc đường tổ kệ m làm tợ dọn phẹ sổ ẩm vì một tăm cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một cái tổ âu đ ể đứa nhỏ này bây giờ ở nơi nào nghe tợn d ọ p h ẹ xô ẩ m nói xong su hữu gỗ chú ý tới l ý dạ giống như biết chút ít cái gì không đợi hắn hỏi l ý dạ liền chủ động mở miệng nguyên lai chuyện này là thật sao ta còn tưởng rằng chỉ là nghe đồ đâu nghe được l ý dạ tra hỏi tợn d ọ p h ẹ xô ẩ m cười khổ gật đầu một cái sở nghiên cứu nói cho cùng không phải một mình hắn sở nghiên cứu lại thêm hắn bình thường không thế nào còn sự cho nên dù cho nói qua tin tức phong tỏa nhưng là người bên ngoài nên biết biết tất cả n g tam gia dù sao cũng là một cái địa khu tuyển chọn tỉ mỹ thích hợp nhất tân nhân huấn luyện r a bộ kem m n mà lại cái này một cái tổ âu đại vẫn là đã bị một vị nào đó tân thủ huấn luyện ra chọn lựa qua mặc dù sự tình không lớn nhưng lại đầy đủ phiền p h ứ c tợ dọn phẹ sổ ẩ m là cái người sợ phiền toái chỉ là làm thâm niên t r ạ c h nam hắn muốn tìm người tự mình tìm lại không có nhân tuyển thích hợp hiện tại được rồi s ù h u gỗ chủ động đưa tới cửa về phần đối s ù h u gỗ tín nhiệm vấn đề tợ dọn phẹ sổ ẩ m đối lao sư tợ dọn phẹ sổ hoặc ánh mắt hay là vô cùng tín nhiệm bởi vậy hướng xù u gỗ tự mình nhờ cậy cũng liền thuận lý thành trương lý ra nói tới nghe đồn không đội mà truy vấn xù hữ trực tiếp đáp ứng tợn dọn phẹ sổ ẩm t h ỉ n h cầu hắn tự tin đối với hiện tại hắn tới nói tìm kiếm một cái lạc đường ban đầu b ổ kẹ mẩn khẳng định không phải việc khó gì chuyện này ta đáp ứng tợn dọn phẹ sổ ẩm kỳ thật ta cũng biết điều t h ỉ n h cầu này mạng m ộ i chút nói cho cùng ngươi vừa mới đến không đúng ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói ngươi đáp ứng ha ha ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng cảm ơn ngươi sủ h ủ u gỗ xem ra lão sư cũng là có nhìn nhầm thời điểm nhìn thấy sủ h ủ u gỗ ánh mắt nghi hoặc tợ dọn p sổ ẩm lúc này giải thích nói lão sư thế nhưng là nói ngươi thế nhưng là không có lợi liền không là người còn nói ngơi ư từ chỗ của hắn lường gạ t không ít đ ồ tốt ha ha ta vừa rồi đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị cuối cùng tợ r ọ phẹ sổ ẩ m còn nói cái gì s u h u gỗ không có chú ý tới hắn hiện tại chỉ biết là tâm hắn đang dì máu nếu như tại m u ợ n một chút m u ợ n một chút chút đáp ứng hắn hiện tại đoán chừng lại muốn phát một món tiền nhỏ chỉ cần nghĩ đến đây s u h u gỗ tâm liền không ngừng chảy máu cuối cùng s u h u gỗ liền là lấy loại này mất hồn mất vía trạng thái đi ra ẩ m sở nghiên cứu liền ngay cả trước khi đi tợ r ọ phẹ sổ ẩ m hướng trong tay hắn lấp cái gì hắn cũng căn bản không có thấy rõ ràng hóa thân cái đuôi nhỏ l ì dạ đem sủ hữu gỗ nghe theo trái tim đau tiểu thế giới bên trong kéo ra ngoài hắn sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、bên người bên cạnh mình còn có một người mà lại rất mất mặt chính là lúc này ô n dục còn cân nhắc mặt nhìn xem l ì dạ trên tay cá còn làm s ủ hữu gỗ khoe miệng c o quắp một chút một tay lấy ngã theo chiều gió phản đồ áp kéo về đến bên cạnh mình tiếp lấy sủ hữu gỗ đưa tay một bàn tay tạm thời đem tên yêu nghiệt này chấn áp lại về sau đem ánh mắt nhìn về phía l ì dạ. ngươi làm sao còn đi theo ta ngươi không phải muốn chuẩn bị đi lữ hành sao ai su h u gỗ tiên sinh ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng của ta. lý giả có chút bất m ặ n nói thầm nghĩ người này làm sao nói không tính toán gì hết hắn mới vừa vặn chuyện đã đáp ứng quay đầu liền không nhận đáp ứng ngươi đáp ứng ngươi cái gì rồi ta làm sao nói đến đây hắn đột nhiên nhớ lại vừa mới hắn đắm chìm trong cảm giác đau lòng lúc xác thực giống như có người hỏi qua bản thân vấn đề sau đó hắn không biết tính sao liền gật đầu một cái nghĩ tới đây su hữu gộ đem ánh mắt lại lần nữa bỏ vào sỉ dục trên thân là ngươi đúng hay không bị su hữu gộ bước đến góc tường sỉ dục l i ề u mạng lắc đầu cái này vô cùng đáng thương tiệu bộ dáng giả bộ một bên lý g i nhìn không được su h u gộ tiên sinh ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng ta. để cho ta cùng một chỗ đi theo ngươi tìm kiếm tổ âu đấy ngươi không phải nói chuyện không tính toán gì hết đi sỉ dục nói cho cùng thì sù hữu gỗ tổ kem ẩ n cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này giúp sỉ dục giải vây rồi cuối cùng sù hữu gỗ vẫn là lựa chọn tuân thủ hứa hẹn một cái quen thuộc xung quanh dẫn đường hẳn là có thể hữu hiệu mà tăng lên hắn tiến hành nhiệm vụ hiệu suất đáp ứng để lý d ạ lâm thời tiến đội sù hữu gỗ lúc này mới có thời gian chú ý vừa mới tợ dọn phẹ sổ ẩm kín đáo cho hắn đổ vật đồ vật bị bao khóa lên nhìn không giống như là lâm thời chuẩn bị nói cách khác tợ dọn đến họ xảy ra chuyện như vậy. su h u g o sửng sốt một chút sau đó rất nhanh liền lắc đầu đem ý nghĩ này r ứ t bỏ mặc dù mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc nhưng là su h u g o tin tưởng mình trước đó phán đoán tờ rõ phẹ sổ ẩm h ắ n không phải là tính toán sâu như vậy người nói cách khác phần này đồ vật đúng là chuẩn bị từ trước tốt lắm nhưng là hẳn là nguyên bản dùng để đả động hắn cái kia phân thủ lao đương nhiên nơi này hẳn là chỉ là thủ lao một bộ phận su h u g o hai lần mở ra b a o khỏa đồ vật bên trong quả nhiên có giá trị không nhỏ nhìn thấy những thứ này trong nháy mắt su h u g o đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngủ bởi vì cái này rất có thể là vừa vặn biểu hiện của hắn cho nên mới để vợ dọn phẹ sổ ẩm lần nữa lấy ra những thủ lao này đương nhiên vợ dọn phẹ sổ ẩm nhân phẩm hay là vô cùng tốt trở lên cái này thủ lao tại sủ hữu gỗ đón lấy sau chuyện này hắn liền không có nghĩ tới thu hồi nghĩ đi nghĩ lại sủ hữu gỗ tự hạ định quyết tâm chuyện này hắn đến nghiêm túc làm mà lại tốt nhất là có thể mau chóng hoàn thành phu cận có chỗ nào là nhóm hộ kẻ mẩn thích đi Ta mà 322, Lạc đường Tổ Âu lưu bạc n tàu phía đông rừng rậm kỳ thật chia làm hai bộ phận hai bộ phận này đều bị tỏ rộ phồn cùng nó tạo thành hồ nước cắt đứt ra mở l lý dạ trong miệng cái chỗ kia khoảng cách hồ nước cũng không xa cho nên hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới nơi này khi bọn hắn đi tới thời điểm nơi này liền đã có không ít bộ k ẹ mẩn tại tự do địa chơi đ ù a đương nhiên nơi này ngoại trừ bộ k ẹ mẩn bên ngoài huấn luyện cũng không phải số ít những thứ này huấn luyện ra rất rõ ràng liền là thuộc về lưu bạc tàu huấn luyện ra không phải sao nhìn thấy lì dạ cùng sủ hữu gỗ đi tới có chút lì dạ người quen đã chủ động tới chào hỏi lì dạ người không phải đi ra sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi nói chuyện chính là một người mặc tương đối đơn giản bác g ái nghe nàng cùng lì dạ g ọ n nói chuyện các nàng hẳn là quan hệ cũng không tệ lắm là tợ d õ a p h ẹ sổ ẩm để cho ta đi đón khách nhân hắn nhưng là một vị cường đại huấn luyện r a nha nói xong lý dạ liền bay đầu bắt đầu hướng su h u g o giới thiệu nghỉ cố lệ su h u g o tiên sinh vị này là nghỉ cố lệ a j i là chúng ta lưu bạc tạo tốt nhất bồi dưỡng ra、ja, có đôi khi tợ d õ a p h ẹ sổ ẩm gặp phải một số cổ kẹ mẩn bồi dưỡng bên trên vấn đề đều sẽ tìm nghỉ cố lệ a j i cùng một chỗ thương lượng các loại lý dạ giới thiệu xong su h u g o cùng nghỉ cố lệ hàn huyên hai câu sau đó bọn hắn tìm cái lý do đi ra trên thân người khác tìm kiếm manh mối chuyện này su h u gô tạm thời không nói cho cùng nếu quả như thật có cái gì dễ dàng phát hiện manh mối như vậy thì không tới phiên hắn tới đón chuyện này đồng dạng nếu có manh mối chuyện này nhưng như cũng k h ô n nhiều tợ r ọ p h ẹ sổ âm cùng ẩ m sở nghiên cứu như vậy trừ phi chuyện này liên quan đến đồ vật quá mức phiên phức còn lại khả năng chính là có người biết chuyện không báo cố ý đem chuyện này che giấu đi nhưng là sủ hữu gỗ cảm giác hẳn là cũng không phải là dạng này bởi vì tợ r ọ p h ẹ sổ âm cùng lì dạ vừa mới biểu hiện không có một chút là phù hợp trở lên đoán cho nên hắn không cần thiết đem sự tình đơn giản phức tạp hóa mà lại nói đến tìm đồ vô luận lạp sỉ dục c ồ n phở xỉ ẩn hay là lụ cạ gì ẩ cảm giác ổ dạ cũng là phi thường thuận tiện kỹ năng trọng yếu nhất chính là bởi vì thực lực của bọn nó hiện tại bọn chúng c ồ n phở xỉ ẩn cùng ổ dạ nơi bao bọc phạm vi cũng tính nhỏ đúng rồi kỳ thật lụ sở dày cũng có thể ở phương diện này phát huy đến tác dụng không nhỏ nói cho cùng lụ sở dực con mắt thế nhưng là danh sừng có thể thấu thị con mắt tam đại tướng đề xuất su h u g o rất nhanh liền đem chung quanh đây mỗi một tấc đất đều tìm toàn bộ đáng tiếc là đạt được thành quả cũng không như ý bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch mặc dù không có trực tiếp tìm tới con kia lạc đường tổ ô đẻ nhưng là liên quan tới tổ ô đẻ i ấ u vết lưu lại bọn hắn vẫn tìm được không ít su h u gỗ tiên sinh chờ ta một chút ly ra một cái quay đầu phát hiện sủ h u gỗ cưới lủ sợ dậy đã chạy ngoài ra không sai biệt lắm xa mười mét không muốn bị bỏ xuống nàng lập tức tìm tới nhà mình xe đạp đuổi theo su h u gỗ âm thầm bức bỏ cái đuôi nhỏ kế hoạch thất bại tại bị phát hiện về sau su h u gỗ đ á n h phải để lủ sợ dậy giảm bớt tốc độ hô hô sủ h u gỗ tiên sinh thật sự là quá giả hoạt là phát hiện đầu mối gì sao đúng vậy đúng thế nếu không vung được cũng qua loa không đi qua. như vậy sủ hữu gỗ cũng không tâm tư làm những thứ này tiểu động tác ta xác thực phát hiện đầu mối gì mà lại ngay tại sở nghiên cứu phụ cận đi thôi chúng ta cùng đi nhìn một chút hai người tới sở nghiên cứu hậu viện một chỗ bên ngoài tường rào những thứ này tưởng vây cùng làn c a n cũng là trải qua đặc thù xử lý phổ thông bộ kệ mần là sẽ không vô duyên vô cơ tới gần nơi này vừa mà lại phổ thông thủ đoạn cũng không có khả năng đột phá những thứ này tưởng vây chủ sách trọng yếu nhất chính là chỉ cần đối tượng vây cùng làn c a n tiến hành công kích như vậy sủ hữu gỗ có thể căn đoan sau một khắc toàn bộ ẩ sở nghiên cứu lập tức liền sẽ biết chuyện nơi đây cho nên thủ đoạn bạo lực là cơ bản có thể bị b à i trừ như vậy còn lại chính là có người trăm phương ngàn kế đi kế hoạch chuyện này không thể từ sủ hữu gẫu nghe xong cái này từ đầu đến cuối về sau hắn cũng cảm giác t ổ ô để hẳn không phải là ngoài ý muốn lạc đường đơn giản như vậy tại cái này lạc đường ngoài ý muốn phía sau khẳng định có lấy người nào chủ đạo vâng không hảo hảo một cái chuẩn bị làm tân nhân ban đầu tổ kệ m ẩ n ngự tâm ra không có khả năng dễ dàng như vậy đ ị a đang nghiên cứu chỗ phụ cận lạc đường sở nghiên cứu bên trong bảo an nhân viên không phải người ngu những thứ này tổ kệ mần an nguy tại bọn hắn coi chừng chức trách bên trong sau đó phát hiện c ù n g ân chứng sủ hữu gỗ phỏng đoán ngoại trừ tổ ô để dấu vết lưu lại bên ngoài bọn hắn lại phát hiện cái khác khả nghi vết tích bất quá tạm thời bọn hắn cũng không xác nhận những thứ này dấu vết chủ nhân là cái gì bởi vì đối phương phi thường kim xâm địa làm một số che giấu su hữu gỗ tiên sinh mau tới lý g i đột nhiên trước tiên sủ hữu gỗ kêu lên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đắc ý để ngươi nghĩ vung mang ta xem đi hiện tại là ta tìm được trước manh mối tiếp nối là su hữu gỗ chỉ là tại trên mặt của nàng nhìn lướt qua sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào phát hiện đầu mối mới chỉ cộ dị tạ trên hơn lý dạ có chút tức giận dẫm chân một cái tiếp lấy lập tức cùng hắn giải thích nói nơi này ở chỗ này ta phát hiện rất nhiều dừng lại qua vết tích lý dạ bỏ qua chỉ cộ dì tạ ánh mắt vô tội trực tiếp đem công lao cấp được trên người mình bất quá nàng cũng không có quên cái này công thần quay đầu liền hướng chỉ cộ dì tạ cho cái ăn ý ánh mắt bạn cô nương sẽ không bạc đánh ngươi ngươi cứ yên tâm đi chỉ cộ dì tạ những thứ này sủ h ữ gỗ cũng không biết rõ biết rõ cũng sẽ không để ý hắn đi tới trước tiên liền là xem xét các nàng phát hiện cho nên đối với lý dạ biểu hiện cũng không có quá nhiều chú ý tại xác nhận xác thực cùng khi trước phát hiện vết tích cơ bản nhất trí về sau s ù h u gỗ không thể không thừa nhận một chút đó chính là có thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n trong rừng rậm ưu thế thật sự là quá mạnh trời sinh có cây thân thiện để bọn chúng mặc kệ là tại cảm giác ẩn nấp thậm chí là chiến đấu bên trên đều có lớn vô cùng ưu thế làm rất tốt chi cổ gì t a nếu như ánh mắt có thể giết người nói ra câu nói này về sau đoán chừng s ù h u gỗ đã bị lý g i giết chết hơn mấy chục lần nàng phảng phất tại kháng nghị để nàng đắc ý một chút sẽ chết ta được rồi cảm ơn ngươi lý g i ta chuẩn bị tiếp tục đến rừng rậm chỗ sâu đi tìm manh mối bên kia không so sánh với lá chân phụ cận có rất nhiều tương đối nguy hiểm bộ kẹ mận mặc dù ánh mắt sẽ không giết người nhưng là sủ h ữ gỗ bị lì dạ trừng mắt chằm chằm đến là toàn thân không được tự nhiên tại tiểu tiểu cảm tạ một tiếng sau hắn lập tức liền nói ra tính toán của mình đi a ta đương nhiên muốn đi yên tâm đi sủ h ữ gỗ tiên sinh chỉ cộ d ì tạ sẽ bảo vệ đúng hay không chỉ cộ d ì tạ nhìn trước mắt nguyên khí tràn đầy lì dạ cùng c h ỉ cộ d ì tạ sủ h ữ gỗ im ắng lắc đầu hắn cũng chỉ có thể âm thầm lưu thêm một phần cẩn thận nghe con mới đ ể không sợ cọp nhìn lì dạ thái độ như vậy dù cho sủ h ữ gỗ không cho nàng đi như vậy chính nàng khẳng định cũng sẽ vụng trộm theo tới nói như vậy đối với lì dạ tới nói cũng quá nguy hiểm. nàng dù sao cũng là đi theo hắn tới nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện sủ h ữ gô thật đúng là không tốt cùng tợ dọa phẹ sổ ẩm bằng dao bởi vậy sủ h ữ gô đành phải tiếp tục mang theo cái này cái đuôi nhỏ hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến nhìn thấy sủ h ữ gô không có phản đối lì dạ ở sau lưng lộ ra nụ cười vui vẻ hắn không biết là lì dạ nhưng thật ra là hắn tiểu mê mội sủ h ữ gô tạo ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn thờ rẽn sơ biểu hiện hoàn toàn đem cái này mới ra đời tiểu thái điều cấp mê hoặc đây cũng là nàng chủ động hướng tợ dọa phẹ sổ ẩm ôm lấy nhiệm vụ tiếp đãi nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì trong miệng nàng cứ như vậy hai người một trước một sau đi tới lưu bạc tàu rừng rậm chỗ sâu chuẩn bị tiếp tục điều tra liên quan tới ẩm sở nghiên cứu tổ ổ đại lạc đường tương quan manh mối chương ba trăm hai mươi ba phe rào chương ba trăm hai mươi ba phe rào rừng rậm chỗ sâu tương đối mà nói nhận lưu bạc tàu ảnh hưởng tương đối nhỏ cho nên nơi này b ổ kẹ m ẩ n dần dần liền bắt đầu triển lộ cùng giã thiên tính đồng thời theo từ từ xâm nhập trong rừng rậm thuộc vệ bộ kẹ m ẩ n chơi đùa âm thanh cũng dần dần biến mất lúc này phụ cận ngoại trừ ngẫu nhiên bụi có lắc lư âm thanh còn lại liền là sủ hữu gỗ cùng lì dạ bọn hắm làm ra tiếng vang theo hoàn cảnh biến hóa, Su h u gỗ cùng s ì dục bắt đầu trở nên cảnh giác lý giả cái này kinh lịch không nhiều tự tay cũng học theo tại sao lương bắt t r ư ớ c su h u gỗ nhất cử nhất động chỉ bất quá nàng cái này mô phỏng vẫn có chút vụ về cho nên rất không khéo ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh đây là một cái dấu ở trên nhánh cây bên trên phe r à o phe r à o đột nhiên tập kích để lý giả giật mình k ê u lên nàng hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhảy xuống đồng thời phát động công kích đây là nàng chưa từng gặp qua kinh lịch trước kia dù cho những cái kia dã ngoại bộ kệ mẩn không quá hữu hảo nhưng là bọn chúng gặp được huấn luyện ra trước tiên sẽ làm cũng vẹn vẹn chỉ là cảnh giác giống như bây giờ nàng thật đúng là hoàn toàn không nghĩ tới. lúc này đi ở phía trước sủ hữu gỗ đã dừng bước chỉ bất quá hắn nhưng không có ý xuất thủ nói cho cùng chỉ cần lý dạ còn muốn lại tiếp tục lữ hành như vậy sự kiện như vậy liền khẳng định tránh không được bọn hắn chỉ là tạm thời đồng hành sủ hữu gỗ không có khả năng giúp nàng cả một đời cho nên còn không bằng thừa cơ hội này để nàng trước tiên nhận thức một chút chân chính g i ã ngoại là cái dạng gì đây cũng là sủ hữu gỗ đối nàng đoạn đường này trợ giúp một điểm nho nhỏ hồi báo đi về phần quà tặng cái gì không phải hắn sủ hữu gỗ keo kiệt tất cả mọi người là giang h ầ nhi nữ nói quà tặng quá mức t ụ khí cho nên chuyện này quyết định như vậy đi sủ h u gỗ ở một bên lược trận chiến đấu giao cho mới ra đ ờ i lý dạ tạm s í d ụ ú p đỡ được phẹ giáo đợt công kích thứ nhất về sau lý dạ nhận được sủ h u gỗ ánh mắt ra hiệu nàng vô vô gương mặt của mình cho mình đánh một cái khí muốn lên rồi c h ỉ cô di tạ đã ngăn tại lý dạ trước người c h ỉ cô di tạ chiến ý tràn đầy địa đáp lại một câu biểu hiện của nó không thể nghi ngờ lây nhiễm vừa mới còn có chút khẩn trương lý dạ nàng lần nữa ở trong lòng vì chính mình nói câu không thể thua cấp c h ỉ cô di tạ sau đó ánh mắt liền bắt đầu hoàn thành biến hóa c h ỉ cô di tạ sử dụng dạ dỗ lim có thể sử dụng ngự tam gia làm ban đầu bộ kẹ mẩn tân thủ h ấ n luyện ra không có một cái nào là đơn giản đương nhiên cái này không đơn giản cũng chỉ có thực lực ngự t a m gia làm ban đầu bộ kẽ mẩn mà sau này đại biểu lại thêm có thiên phú đ ố i cảnh lần nữa một chút liền là tài nguyên cùng tài phú cho nên rất rõ ràng xuất thân bất phàm lý giả tại bộ kẽ mẩn đối chiến kiến thức cơ bản bên trên không thể bảo là không vững chắc đây là sủ hữu gỗ yên tâm đứng ngoài quan sát nguyên nhân một trong đối diện phệ dạo là tinh anh thực lực bộ kẽ mẩn tinh anh đẳng cấp tại lưu bạc tạo phủ cận trong rừng rậm cũng coi là một cái lao thủ làm lao thủ đột nhiên nhìn thấy nhìn thấy một cái lính mới xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong hơn nữa còn dùng vụng về kỹ xảo muốn tránh thoát nó phát hiện vừa vặn nó hôm nay đi tìm kịt ghi họ tổ phiến phất thua hiện tại tâm tình đang buồn b ự c thế là lì dạ cứ như vậy không may địa bị nó để mắt tới cái này cũng phải sủ hữu gỗ cùng xì giục bọn h ắ n khí tức cẩn tàng quá được rồi bằng không đoán chừng nó là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ngây ngốc lao ra đương nhiên cho tới bây giờ nó cũng không rõ ràng tình huống này hiện tại phệ r à o vẫn như cũng tràn đầy tự tin chuẩn bị tại lì dạ thậm chí là sủ hữu gỗ trên thân tìm về một chút đã mất đi khoái hoạt lòng tin mười phần nó cánh một cái vỗ gịt kỹ năng tiện tay mà ra. trực tiếp đem vừa mới hướng nó đánh tới dạ dô lịp toàn bộ đánh dụm ngẫu nhiên một cái mẹ đáp lễ trở về nhìn ra được động tác của nó tương đối tùy ý, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nó chủ quan là một lao thủ cho dù là xác nhận l ý dạ là mới ra đời tiểu tân thủ nhưng là nó cũng không có hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cảnh giác phía sau là nó còn ẩn giấu đi cái khác kỹ năng điểm này giấu giếm được lý dạ nhưng lại không thể gạt được sủ hữu gỗ lần này sủ hữu gỗ như c ũ không có xuất thủ chỉ bất quá hắn nhẹ nhàng đá một cướp xí dụ để nó tỉ mỉ chú ý phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện dã ngoại chiến đấu có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn sở dĩ có thể tên là ngoài ý m u ố n vậy khẳng định là người vô pháp dự liệu được cho nên sủ hữu gô đểm sỉ dục lần nữa gia tăng cảnh giác cường độ đây là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn s h ì g i ú bên này cùng sủ hữu gô một trận nhãn bạn c h i kỷ phong về sau đạt được tạm hoãn trừng phạt hứa hẹn sau liền lập tức đầu nhập vào khẩn trương đề phòng trong công việc đương nhiên khẩn trương chỉ là giả vờ lấy thực lực của nó chỉ cần không phải giấu ở vùng rừng rậm này bên trong bá chủ cái khác tiểu nhân vật á p ra một phát ngụ nước liền có thể đánh ngã trở lại lý g i bên này phe g i phi thường nhẹ nhõm liền đem chỉ cộ dì tạ dạ dỗ liền hộ cho nên tại b ẹ t tiến đến trước đó chỉ cộ d ì tạ liền trong nháy mắt liền dùng da vì nẹ hiệp kỹ năng tiến hành phòng thủ đồng thời vì nẹ hiệp về sau và sần b h á o đờ theo sát phía sau phe do b ẹ t vừa vặn đụng phải và sần b h á o đờ phong thích phe rào cũng không m ù trước mắt con cựu nhỏ muốn p h ả n kích nó một chút ngoài ý muốn đều không có chỉ bất quá không nghĩ tới lì dạ lại nhanh như vậy liền nghĩ đến thông minh như vậy đối sách nếu như chúng độc nó một chim độc thân bên ngoài tính nguy hiểm khẳng định là gia tăng thật lớn đặc biệt là giống nó loại này bằng hữu không có mấy cái cựu ra một đống lớn bộ kẹm mẩn nói câu không dễ nghe chỉ cần xác nhận nó xảy ra chuyện đoán chừng phụ cận bị nó khi dễ qua bổ kẹ mận lập tức liền muốn mở nắm sắp thể chúc mừng bởi vậy khi nhìn đến tỏa sấn á o đờ về sau phe giỏ phi thường quá quyết địa cải biến kế hoạch ban đầu trước đó giấu ở sau lưng sở tạo hình trong nháy mắt đ ổ i thành cứ lại một lần nữa đem chỉ cổ g ì tạ công k í c h h o a giải ra dục cảnh giới cận bên ngoài, đồng dạng được thả ra hỗ trợ lụ cạ dì ổ cùng lụ sở dậy cũng đồng dạng không có nhản dỗi thừa dịp ly dạ đối chiến thời gian bọn chúng đã đem phụ cận hoàn toàn đi tìm một lần tạm thời không có cái gì đầu mối hữu dụng ngay tại su hữu gô tự hỏi muốn hay không để lũ c ả gì ổ cùng lũ sở sẽ tiếp tục lại đi xa một lúc thời điểm xì、sì、giục v ị được tiếng nói đột nhiên kêu lên xem ra hẳn là lại có cái gì không có mắt tiểu gia hỏa muốn đi qua quả nhiên lại xì、sì、giục v ị được tiếng nói vang lên không bao lâu về sau trên bầu trời xuất hiện một đám thành q u ầ n kết đội bầy chim su hữu gô ngẩng đầu nhìn qua đây chính là phẹ giật trời sinh tử địch tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi nhóm không đợi su hữu gô bọn hắn làm ra phản ứng một cái khác bảy chim con nhóm liền xuất hiện những thứ này không hề nghi ngờ liền là sập giật cùng miệng rộng điệu tạo thành tộc đàn còn tại cùng l ì dạ đối chiến phệ giật h ấ y cảnh này nó lập tức từ bỏ trước mặt đối thủ hướng lên bầu trời bay đi uy làm sao lúc này đi quá vô lại người ta công kích vẫn chưa xong đâu làm sao cái này chạy l ì dạ có chút bất mãn địa hư một tiếng có thể nhìn ra được nàng cũng không phải là những cái kia nũng nịu đại tiểu thư chí ít l ì dạ đã có làm một huấn luyện gia thiết yếu tố trước đây đối với mới trở thành huấn luyện gia không bao lâu nàng tới nói là phi thường có được được rồi theo ta đi bọn chúng chiến đấu chúng ta tạm thời tham gia không đi vào trong rừng rậm trời tối đến tương đối sớm hôm nay chúng ta rất có thể lại muốn trong rừng rậm qua đêm nhanh không phải chúng ta liền không có thời gian chuẩn bị vào đêm sự tỉnh nói xong sủ h ủ gỗ lôi kéo còn có chút không tình nguyện l ì dạ rời khỏi nơi này chương ba trăm hai mươi bốn thép nhiệt thân chương ba trăm hai mươi bốn thép nhiệt thân lưu bạc tàu rừng rậm chỗ sâu sủ h ủ gỗ lôi kéo một mặt không tình nguyện l ì dạ tiếp tục tiến lên bởi vì phệ giáo bị kéo đi kéo bẹ kéo l u đánh nhau cho nên l ì dạ cùng phệ giật chiến đấu ngoài ý muốn hòa bình kết thúc đương nhiên hòa bình kết thúc kết quả này lý dạ là không tiết thụ con k i a phẹ ra quá vô lại rõ ràng ta cũng đã làm cho chỉ cộ gì tại chuẩn bị xong nó tại sao có thể lâm trận bỏ chạy thật sự là quá ghê tởm đây chính là ta lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến ghê tởm ghê tởm ghê tởm lý giả nghĩ linh tinh để sủ hữu gỗ có chút bất đắc dĩ hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm đột nhiên lủ cạ gì ồ hướng hắn chuyển đến tin tức thế là hắn tranh thủ thời gian bưng kín cái k i a còn tại làm n h ả miệng m nhỏ sù hữu gỗ động tác để lý giả trực tiếp ngây n g ẩ n cả người gương mặt đột nhiên dâng lên một chút phấn hồng bất quá rất nhanh nàng đã hồi phục thần trí lại phát hiện không cần nói sù h tại h chỉ cảm thấy i u nữ bên ngỡ, cảm một thai lấy lù này ngay. Su Hugo đã trước một bước đi về l cà dì ổ chỉ dẫn dưới s u h u g o hai người tới một chỗ bên hồ nước bên trên lúc này trong hồ nước mấy cái bộ lô hở mang theo một đám bộ lì hoạt ngay tại kiếm ăn cứ như vậy coi trọng một chút dị thường bộ dáng đều không có thế là s u h u g o đem ánh mắt nhìn về phía lù cà dì ổ lù cà dì ổ gặp q u a ý nó hướng phía hồ nước một bên khác từng bước từng bước nơi hẻo lánh chỉ chỉ su h u gộ nhìn kỹ kia là một cái dễ cây cách mặt đất hình thành hốc cây đưa độc lôi ra tới nói cái này gốc cây、okay, cũng không tính nhận ngấp nhưng là đặt ở phụ cận cái này hoàn cảnh bên trong su hữu gô bọn hắn muốn liếc mắt liền phát hiện nó thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng bộ k ẹ mần thế giới ra ngoại kỳ thật một mực ở vào trạng thái nguyên thủy lại thêm bộ k ẹ mần loại này thần kỳ tồn tại cho nên trong rừng rậm thực vật phổ biến phát dục vượt xa bình thường su hữu gô bọn hắn vị trí vị trí này đương nhiên cũng không ngoại lệ phóng nhãn nhìn lại ngoại trừ trước mắt hồ nước bên ngoài cơ bản cũng là cao lớn cây cối hoành thủ n h i ê n bộ dáng gì đều có kết quả như vậy có lẽ phải quy công cho phụ cận siêng năng có thuộc tính bộ kẽ mần trở lại chuyện chính từ cái này hốc cây、okay、không đáng chú ý mà lại bên trong đen tui một mảnh căn bản nhìn không nhiều cái gì vật hữu dụng lúc này bọn hắn đã tại bên hồ nước trong bụi cỏ ngồi s ổ n không sai biệt lắm có nửa giờ lý dạ dù sao cũng là tiểu ạ kỳ ra tay lúc này nàng có chút không nhẫn lại được nàng những thứ này tiểu động tác cũng không có g i ấ u giếm được sủ hữu gỗ có lũ cạ ả di ỗ bọn chúng nhìn chằm chằm sủ hữu gỗ quay đầu lần nữa đưa nàng kéo lại cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau liền không co sen vào n ữ a nàng lý dạ bên này bị sủ hữu gỗ kéo lại về sau lập tức liền yên tính trở lại vừa mới những tiểu động tác kia cũng lặng yên bi s ù h u gỗ nhìn chung quanh trong rừng r ầ m tia sáng đã bắt đầu biến mất tiếp tục như vậy xuống dưới chẳng mấy chốc sẽ trời tối s ù h u gỗ cũng không muốn ở chỗ này ngồi sồn một đêm nhưng vấn đề là chính chủ bây giờ không có ở đây trong thụ động lụ cạ dị ổ chỉ ở bên trong phát hiện một số trước đó dấu vết lưu lại cùng một cái lưu thủ ở chỗ này mù cờ r ạ o lúc này tùy tiện đi ra ngoài rất dễ dàng đánh cỏ động r á n tình huống này để s ù h u gỗ có chút đau đầu đột nhiên ghé vào bên cạnh hắn học sỉ, sỉ dục có chút đờ đất mắt to đột nhiên liên quan loại lên tiếp lấy hắn tạm sỉ dục bên thai nhỏ giọng nói gì đó nghe được xù hữu gỗ áp ra cảm giác đó là cái cơ hội là cái phòng ngừa trừng phạt cơ hội mặc dù trước đó sủ hữu gỗ nói qua tạm thời sẽ không cùng nó tính số sách nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không thu được về tính số sách cùng sẻn phân sủ hữu gỗ thời gian trung đụng cũng không ngắn áp ra đối cái này keo kiệt mang thù gia hỏa cũng là khá hiểu bởi vậy dị dục đầu ó c phi tốc chuyển động tại sủ hữu gỗ trước mặt lại như cũng duy trì ánh mắt đờ đẫn đồng thời đối với hắn thỉnh thoảng giao một chút đầu chính như sủ hữu gỗ đương nhiên biết rõ cái này con vị chết bây giờ tại làm cái gì dự định thế là chừng sỉ dục một chút về sau hắn móc ra ký sổ tiểu b ồ n b ồ n đem trong khoảng thời gian này u p s、si、d ụ c phạm vào đủ loại tội trạng ở ngay trước mặt nó cấp xé lúc này áp ra rốt cục thỏa mãn gật xuống đầu một người một vịt im ắng giao p h ò n g thấy phía sau lì dạ là sừng sốt một chút nàng hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiếp lấy nàng chỉ thấy chị g ụ c giống học cắt tở tỉ dáng vẻ cái mông cùng một chỗ vừa rơi xuống đất bỏ tới bên cạnh vài mét bên ngoài trong bụi cỏ tiếp lấy upsid giục liền nên ngang đi hướng về phía hồ nước lúc này kiếm ăn cổ lô hở cùng cổ lì hoạt đã đi hơn phân nửa cho nên lúc này bên hồ nước bên trên bọn ắ t đ chúng cũng không muốn bên cạnh mình xuất hiện một viên không ổn định bom kết quả như vậy chập nhìn ngay khẳng định là lẫn vào thất bại nhưng là trên thực tế đây mới là sỉ、sì、dục nhất tộc chân thật nhất thể hiện ngoại trừ đồng tộc bên ngoài bọn chúng sẽ rất ít cùng cái khác bổ kẹ mẩn tập hợp một chỗ Cái này vừa vận thuận tiện.、Sì、dục cờ có chút xuất sắc、sì、dục thoáng tiện này vận thuận hành động, trong động nhìn mà vừa qua thụ xuất sỉ rào bên ngoài trong i liền đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác đi đối di liền cái liền biết ế p phương phương lập lấy lực lực, lần nhất chuyển hay cây、sì、nữa bắt đầu xê dịch cái mông, dần dần,、sì、dục liền thần không biết quỷ không hay hướng đem địa đầu chú khác chú dục tức dịch dục hốc ý ý bỏ bắt vào vị t quỷ xê í tiếp t cận. Bên r hốc cây mù cờ dạo hoàn toàn không có phát hiện sỉ、sì、dục động tác loại trình độ này ngụy trang tiến lên đối với hí tinh danh thân trên sỉ、sì、dục tới nói cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay lại không có nghĩa là nó có thể thuận lợi sờ đến hốc cây bên cạnh nó vừa mới chuẩn bị tiến thêm một b ư ớ c thời điểm mù cờ dao động sỉ dục ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ lên có như vậy một nháy mắt nó coi là đối phương khám phá nó nguy trang nhưng là sự thật hiển nhiên không phải mù cờ giờ không biết là con mắt mù của nó để nó tránh thoát trực tiếp bị m i ệ n sát vận mệnh hồ nước một bên khác nhìn thấy sỉ dục tỉnh táo lại về sau vừa mới cũng chuẩn bị đi ra ngoài xù hữu gỗ trong nháy mắt thở dài một hơi hiện tại bộ dạng này hẳn là chính chủ muốn trở về có suy đoán này về sau xù u gỗ chuẩn bị nhịn ở tính tình tiếp tục đợi thêm một hồi Quả nhiên, hai cái thân ảnh từ đằng xa trong bụi cỏ đi về phía bên này su h u g o vừa mới chuẩn bị động thủ cầm xuống hai người này đột nhiên hắn phát hiện hai cái này thân ảnh bên trong trong đó một đạo nhìn giống như khá quen kết quả như vậy để su h u g o lần nữa đ è xuống trong lòng ngao ngoe muốn động hắn chuẩn bị lại chờ đợi xem nhìn nói cho cùng theo lý thuyết hắn vừa mới đến r ồ i ở tổ khu vực hẳn là sẽ không gặp gỡ cái gì người quen mới đúng húng chi là một mặt phải nhân vật chính nghĩa đồng bạn hắn không cho rằng bản thân người quen nhóm sẽ cùng một tên trộm làm cùng một chỗ bởi vì sắc trời đã tối lúc này trừ phi trực tiếp đi qua mặt đối mặt quan sát nếu không sủ hữu gỗ căn bản không có khả năng thấy rõ đối phương hình dạng thế nào cuối cùng sủ hữu gỗ chỉ có thể triệu hồi thất bại trong gang tấp x i du sau đó tại nó xí cờ dịp ở chợ giúp dưới tại p h ụ cận trong rừng rậm mở ra một cái cực kỳ ẩn nấp không gian tiếp tục giám thị lấy một đêm không có chuyện gì xảy ra một cái nháy mắt một ngày mới bắt đầu chương ba trăm hai mươi lăm silver chương ba trăm hai mươi lăm silver lưu bạc tàu rừng rậm nên đón một ngày mới ở tại trong hồ nước b ổ lì hoạt nhóm sáng sớm liền đứng lên kiếm ăn bọn chúng nói cho cùng không có huấn luyện ra cung cấp nuôi dưỡng hết thẻ tương lai đều muốn dựa vào chính mình không muốn nửa đường chất yểu bọn chúng liền không thể không khiến bản thân mau chóng mạnh lên bởi vì cái này nguyên nhân kỳ thật không chỉ trong hồ nước b ổ lì hoạt trong rừng rậm cái khác b ổ kẹ mẩn cũng tại mặt trời mọc về sau phi thường nhanh chóng thanh tịnh lại thế là cả tòa rừng rậm sáng sớm liền lập tức trở nên phi thường náo nhiệt tại những thứ này tiếng vang bên trong su u gỗ cũng sớm liền tịnh lại một đêm thời gian đã đầy đủ đem hắn tất cả tính nhẫn đều làm hao mòn sạch sẽ hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn đ ộ n thủ nói cho cùng suy nghĩ một đêm đều không nghĩ ra tới người quen quan hệ như vậy cũng không đủ đủ để hắn bó tay bó chân sở dĩ còn phải đợi đợi một đêm lúc ấy sắt trời dần dần c h i ề u mượn cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong nói cho cùng hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy cho nên nếu như là ở buổi tối tiến hành đối chiến cùng truy kích hắn không có trăm phần trăm năm chắc lưu lại đối phương lại có bởi vì tổ ố để cũng không phải là đơn giản lặt đường cho nên ngay từ đầu hắn đúng vậy qua hoài nghi phải hay không là giống một sở nghiên cứu nội bộ có người biệt thù nếu như cái suy đoán này thành lập như vậy sủ h u gỗ nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc rất có thể liền lại ông sở nghiên cứu người nào đó mặc dù hắn chỉ là đơn giản tiếp xúc mấy công việc nhân viên lúc này sủ h u gỗ bên này mới vừa dậy không bao lâu hốc cây người bên kia cũng đã đi lên hơn nữa nhìn bộ dáng cũng hẳn là mới vừa dậy có thể là không có phát hiện sủ h u gỗ duyên cớ của bọn họ hốc cây người nhìn giống như không có h ô m qua cẩn thận như vậy đầu tiên ra chính là một thiếu niên hắn nhìn phải cùng l ý dạ không xê xích bao nhiêu tuổi tắc hẳn là so sủ h u gỗ tiểu một hai tuổi ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn nếu như không phải hai đầu lông mày tan không ra ưu ám, hắn kém một chút liền. uy hiếp được sủ hữu gỗ tại suất khí giới thứ hạng đương nhiên phía sau cũng là sủ hữu gỗ nói mỏ tại đối phương đi ra hốc cây về sau một cái hẹ v à theo sát lấy đi ra so sánh trước một bước đi ra huấn luyện ra huệ vãi nhìn hiển nhiên cũng không có bông lỏng cảnh giác lại một lần hướng lù c ả gì ổ s á t nhận một lần hẹn sở nghiên cứu đằng sau dấu vết lưu lại cùng người trước mắt có hay không xứng đôi đạt được khẳng định hồi phục về sau sủ hữu gỗ bắt đầu tính toán tự mình động thủ thời gian mặc dù đến bây giờ bọn hắn cũng còn không thấy được con kia mất tích tổ âu lẽ nhưng là chỉ bằng những cái kia vết tích sủ hữu gỗ cũng dám khẳng định đối phương cùng sự kiện lần này khẳng định thoát không ra quan hệ. hiện tại s ù hữu gỗ chỉ chờ một cái khác mục tiêu đi tới sau đó hắn liền có thể đọc thủ hắn nhìn một chút cách đó không xa vẫn tại túi ngủ bên trong không có tỉnh lại lý ra s ù hữu gỗ lắc đầu tiếp lấy lũ sợ dậy liền bắt đầu đạp trên im ắng bộ pháp quanh con bọc đánh tới lũ sợ dậy động còn lại tiểu đồng bọn đương nhiên sẽ không đơn giản tiếp tục xem hí mặc dù kỳ thật lũ sợ dậy hẳn là cũng chơi được nhưng là vì bảo vạn vô nhất t h ấ t s ù hữu gỗ vẫn là để sỉ dục lần nữa chạy ra ngoài lần này mục đích của nó càng thêm xác định đương nhiên sỉ dục cũng không thể làm được quá rõ ràng nó cho cùng lũ sợ dậy mới vừa vặn xuất phát lúc này còn chưa tới dự định vị trí. thế là nó liền ôm bụng nhỏ tại hồ nước bên trên đại mặt hướng này g trôi lên nhìn như không có mục đích phiêu lưu kỳ thật dưới đây tất cả đều làm sỉ dục cổn phở xỉ ẩn xúc tu cho nên nó liền cái này cũng một bên hưởng thụ lấy mặt trời một bên chậm u n g dung hướng mục tiêu phương hướng đi tới su h u g o động tác vẫn là vội vàng một chút lụ sơ dư cùng c sỉ dục động tác mặc dù không đáng chú ý nhưng là hắn lại có chút quên đi phụ cận b ỗ kẹ mần tồn tại mặc dù s u h u g o bên này khí tức thu l i ệ m đến phi thường hòa mỹ nhưng là giã ngoại vỗ kẹ mận n chiến đấu trực giác lại là không thể xem thưởng đặc biệt là đối l phụ cận cổ kẹ m ẩ n đã ngửi được chiến đấu khí tức nguyên bản náo nhiệt rừng rậm lập tức giống như là mất âm thanh cái này vừa mất âm thanh sủ hữu gỗ liền biết chuyện xấu quả nhiên sau một khắc đối phương lập tức liền cảnh giác lúc này đã không thể không động dù cho sủ hữu gỗ bố trí còn chưa hoàn thành nhưng là lại không động đoán chừng đối phương liền muốn chạy cho nên sủ hữu gỗ cũng không do dự nữa hắn trực tiếp từ ẩn thân địa điểm đứng lên trong nháy mắt đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn lu sơ dữ hiệu chắc hờ tuy d dùng cồn thờ xỉ ẩn nhớ ký động tác điểm nhẹ đặc biệt là người học u đừng đem người đập trong đất ta cho người biết s huệ và trực tiếp đón nhận mặt phải trôi qua đi m sợ giấy bởi vì khoảng cách còn muốn cây cối che chắn hắn tạm thời còn không có thấy rõ ràng nhưng mặt phải đối thủ cũng đã lựa tương liên la huệ và cùng m ũ cợ do hai cái này tiểu bằng hưu Đây đối với hình thưa ể triển đã đạt tới đại bằng hữu giai đoạn đấu ngang bằng nói, chiến chuyện n giai giải phát hữu chỉ h tới tới quyết Psi Dục tới nói, giải quyết chiến đấu chỉ là dễ là trở t bàn y cho nên dịp ụ c cũng không Thừa xuất ruột. d đối chiến thời gian xù hữu gộ rốt cục có cơ hội thấy rõ cái kia nhìn quen mắt thân ảnh đầu tiên đây là một nữ tính sau đó sau đó xù hữu gộ liền phát hiện trên mặt của nàng còn có kèm theo một cái tổ nói cách khác xù hữu gộ muốn nhận thức ý nghĩ cư như vậy thất bại đối phương để phòng ý thức h i ệ n nhiên làm được phi thường tốt mà lại có có thể thuần thục biến hóa gương mặt tổ nếu như lần này làm cho đối phương chạy su h u gỗ lần sau muốn tìm được nàng độ khó hiển nhiên cùng mỏ kim đáy biển không có gì khác biệt đương nhiên những thứ này đối với hiện tại su h u gỗ tới nói đều không phải là chuyện quan trọng nhất giao ra con kia tổ âu、Đại、sau đó cùng ta trở về tự thú như vậy các ngươi có thể thiếu thụ c h ú t tội ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta cái gì tổ âu đấy ta không biết ngươi đang nói cái gì thiếu niên vẫn như cũ â m mặt hồi đáp h m sở nghiên cứu bên trong mất tích tổ âu đấy đừng nói cho ta các ngươi tại h m sở nghiên cứu đằng sau dấu vết lưu lại chỉ là đi ngang qua vẽ xấu nếu ta có thể đổi tới nơi này ngươi cho rằng dạng này rảo biện có còn có cái gì tác dụng t h ú c thủ chịu trói đi Su h u gỗ còn tại quê n lơn làm như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đến bây giờ cũng còn không thấy được liên quan tới tổ âu đài thân ảnh cái này khiến trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma nói cho cùng Su h u gỗ mục đích là tìm về tổ âu đài không có tìm trở về tổ âu đài cho dù bọn họ đúng là động thủ thép như vậy đối Su h u gỗ tới nói ý nghĩa không phải rất lớn đương nhiên hắn còn có khiến nhất trọng lo lắng đó chính là hắn thật tìm n h i ề người vết tích mặc dù không ra được nhưng là vết tích tại nhiều khi cũng không thể coi như chứng cứ cho nên sủ hữu gỗ cũng sẽ tại vừa mới ngầm cho phép sử dụng nhường chơi đùa tình huống bọn hắn bên này chiến đấu rốt cục tỉnh lại đang ngủ say lý dạ đang nghe chiến đấu tiếng vang về sau nàng đơn giản thu thập một chút sau đó mang theo chỉ cố gì tạ lập tức liền chạy ra làm nàng thấy rõ thiếu niên đối diện thời điểm nàng lập tức liền kinh ngạc kêu lên s i l v e n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này lý dạ thanh âm để sủ hữu gỗ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người lý dạ xuất hiện để trận chiến đấu này xuất hiện một chút biến số thế là vừa mới còn tại người tới ta đi chiến trường dần dần ngừng lại chương ba trăm hai mươi sáu thoát thân chương ba trăm hai mươi sáu Thoát thân. không có người nghĩ đến lì dạ sẽ ở lúc này chạy đến đặc biệt là s ỉ vơ bên kia bọn hắn coi là nhảy ra s ù h u g o hẳn là truy binh toàn bộ bọn hắn hiện tại so với ai khác đều rõ ràng cái này nhìn như thế cân bằng cục diện bất quá là đối thủ cố ý gây nên cái kia thành thạo điêu luyện biểu hiện nói cho bọn hắn s ù h u g o hiện tại biểu hiện ra tuyệt không phải hắn toàn bộ nói thật nếu như không phải tự mình trải nghiệm qua bọn hắn là tuyệt đối nghĩ không ra như thế một cái nhiệm vụ vậy mà cũng sẽ phái ra giống s ù h u g o dạng này thực lực huấn luyện ra cho nên lì dạ xuất hiện để bọn hắn cảm thấy phi thường ngoài ý mớn bị gọi ra danh tự xỉ vợt h ì càng không cần nói đang nghe bản thân danh tự trong nháy mắt sủ h ữ gỗ phát hiện cả người hắn đều trở nên cảnh giác lên v ừ a m ớ i t ỉ n h ngủ lý g i lúc này cũng c o i chút n ộ n g nàng cũng không nghĩ tới đối diện vậy mà lại có bản thân người quen biết tồn tại mặc dù quan hệ giữa bọn họ cũng không tính quen thuộc nhưng là xỉ vợ xuất hiện vẫn là để nàng cả người lập tức bị đánh thức người tại sao lại ở chỗ này xỉ vợ lý g i lại một lần hướng đối diện hỏi thăm lúc này sủ h ữ gỗ cũng làm cho xỉ dục cùng lũ sợ dậy ngừng công kích nếu các nàng nhận biết như vậy thì đại biểu chuyện này có thể hảo hảo đà một chút chém chém giết giết cái gì sủ hữu g ộ luôn luôn cũng là không thế nào tán đồng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là sau khi chiến đấu kết thúc có lũ sợ d i ấ y cái này thích mỹ mẫu lao hổ muốn hắn hỗ trợ sạch sẽ nhớ tới lần trước vẹn vẹn trải vớt lông tóc lâu bỏ ra mấy giờ mà lại cuối cùng vẫn là lũ sợ d i y xem ở chuẩn bị cơm tối cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận lần này có tới sủ hữu g ộ đoán chừng bọn hắn rất có thể muốn ở chỗ này lại ở lại một đêm cho nên gần nhất sủ hữu g ộ tình nguyện để phía sau màn đại lao lũ cạn dị ổ xuất thủ cũng không để cho lũ sợ g i y đại tiểu thư đi chiến đấu lần này là nó chủ động yêu cầu nói cho cùng quá lâu không có chiến đấu. Cũng là t như có có bởi đ i vậy su google vào lúc này lựa chọn yên lặng theo dõi kỷ biến nói cho cùng thực lực của hắn liền còn tại đó hắn cũng không tin nối phương dạng này cũng còn có thể lật trời lý giả xì v e r trong mắt điểm này trần chờ bị sủ hữu gỗ phi thường chuẩn xác địa bắt được như vậy hắn cùng lì dạ liên quan hẳn là cũng là rất lớn ta ở chỗ này có sự tính khác ngươi cùng người kia là cùng một bọn xì v e r trong miệng người này rất rõ ràng liền l à sủ hữu gỗ ngựa khí của hắn nghe không phải rất khách khí thậm chí sủ hữu gỗ tại trên mặt hắn không nhìn thấy loại kia tại giã ngoại gặp được người quen biết vui sướng trong ánh mắt của hắn ngoại trừ đề phòng vẫn là đề phòng hiển nhiên bọn hắn quan hệ hẳn không phải là rất tốt bất quá cái này nhìn tựa như là vấn đề của đối phương bởi vì sủ hữu gỗ cũng không có phát hiện lì dạ thái độ có biến hoa quá lớ có lẽ là bởi vì sớm đã thành thói quen xị v ơ loại này lãnh đ ạ m cùng đề phòng cho nên lý giả mặc dù nhiệt tình hơi lui một chút bên ngoài phương diện khác cũng không có bất kỳ cái gì cả i biến đúng rồi sủ hữu gỗ tiên sinh lần này chúng ta khả năng tìm nhầm người tội hộ đã không thấy mấy ngày nay xì v ơ hắn vẫn luôn tại n ư u bạc t à o bên trong công tác chuyện này tiến sĩ cũng là biết đến lý giả để sủ hữu gỗ đem l ự c chú ý thu hồi lại hắn vừa mới đang tìm kiếm đối phương đồng bạn một số ngụy trang sơ hở ý đ ồ từ những cái kia sơ hở bên trong tìm ra một chút hắn quen thuộc vết tích không biết có phải hay không là ảo giác sủ u gỗ luôn cảm cái này khiến cho tới bây giờ không nói tìm ra quen thuộc vết tích liền ngay cả hôm qua hắn nhìn thấy cái t r ù n g loại kia cảm giác cũng tìm không trở về cái này khiến sủ h u gỗ có chút hoài nghi bản thân tại hôm qua là không phải nhìn lầm lúc này hắn bị lì dạ đánh thức kỳ thật sủ h u gỗ vẫn cảm thấy đối phương cùng chuyện này thoát không được quan hệ nhưng nhìn lì dạ cái kia xác định ánh mắt cuối cùng sủ h u gỗ vẫn là lựa chọn dừng tay hắn dừng tay nguyên nhân trọng yếu nhất là xỉ dục t h ừ a dịp chiến đấu rút ngắn khoảng cách dùng cồn phở xì ẩn tại trên người đối phương cẩn thận tìm kiếm qua cũng không có phát hiện sủ hữu gỗ thế là cuối cùng su hữu gỗ nhìn xem xỉ vợ cùng đồng bạn của hắn rời khỏi nơi này còn có cái này hoài nghi cứ như vậy đặt vào đối phương l y khai su hữu gỗ đương nhiên không có khả năng nốc g như vậy thả bọn họ đi là vì thử một chút có thể hay không tìm tới tổ âu đấy dù sao đối phương đã lấy được lý dạ cùng tợ r ọ phẹ sổ ẩm tín nhiệm su hữu gỗ không có khả năng tại không có bằng chứng tình hôn dưới còn sử dụng thủ đoạn cứng rắn luận giao tình hắn cùng lý dạ tợ r ọ phẹ sổ ẩm bọn hắn nhận biết thời gian cũng không phải là rất dài mà đối phương thì rõ ràng so với hắn sớm hơn nhận biết những người này không nói quan hệ có bao nhiều quen thuộc nhưng là tối thiểu nhất tại tín nhiệm bên、trên. so sánh một cái mới quen không nhiều người tuyệt đại bộ phận người khẳng định sẽ lại thêm tin tưởng đã sớm nhận biết một cái kia dù ở tổ khu vực nói cho cùng không phải sủ hữu gỗ sân nhà vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết hắn tình nguyện trước đem chuyện này thả một chút dù sao tổ âu đại vốn là không còn trên người của đối phương cho nên tính thế nào sủ hữu gỗ đều không có bao nhiêu tổn thất an bài tốt viễn trình giám thị bố trí về sau sủ hữu gỗ mang theo nhóm tổ kệ m ầ n một bên làm thông thường rèn luyện một bên tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm có hay không có những đầu mối khác bị chiến đấu đánh thức lì dạ cũng học theo địa gia nhập sủ hữu gỗ đội ngũ của bọn hắn không thể không thừa nhận đang huấn luyện nhà thiên phú bên trên kỳ thật nàng so sủ hữu gỗ muốn xuất sắc sù hữu gỗ bên này tạm thời không có cái khác mới tiến triển xì vợ bên kia tại chiến đấu về sau lập tức liền ly khai nguyên bản nghỉ lại hốc c â y đang nhanh chóng đi tiếp thật dài một khoảng cách về sau xì vợ cho rằng bọn họ hẳn là an toàn nhưng là cùng hắn đồng hành đồng bạn lại lôi kéo hắn tiếp tục đi nữa rất lâu nàng cẩn thận để bọn hắn tạm thời thoát khỏi sù hữu gỗ giám sát đương nhiên muốn triệt để thoát khỏi trừ phi bọn hắn thực lực so sù h u gỗ mạnh hơn hoặc là nói có cường giả như vậy xuất thù đi trợ g ú t bọn hắn và không lù ca gì rốt cục bọn hắn đình chỉ lần này cấp tốc hành quân hai người đều có chút mọi mệnh thế là liền tốt không g i n g cứu địa tùy tiện tìm một gốc cây ngay tại châu ngồi xuống t ỷ t ỷ n g ư ơ i biết người kia vấn đề này kỳ thật s ỉ vợ đã sơ muốn hỏi chỉ bất quá trước đó bởi vì chiến đấu không có cơ hội tái chiến đấu dừng lại thời điểm hắn lại bị t ỷ t ỷ dùng ánh mắt ngừng lại vấn đề này ta biết hắn hắn cũng không nhận biết ta người này là năm nay y ế n đi gỗ tợ lệ t ỷ ổn c ồ phở rèn s ở Conflur, dẹn sở quán quân ta đã từng cùng hắn ngắn ngủi giao thủ qua thực lực của hắn mạnh phi thường về sau ngươi gặp được hắn thời điểm phải cẩn thận nói đến đây vợ lu đem trên mặt tồi lây đối với bờ lu xi a n vợ hiển nhiên vẫn có chút không tin bất quá từ đối với tỷ tỷ tín nhiệm hắn cũng không có phản bác bờ lu cứ như vậy hai người nghỉ ngơi sau khi tiếp lấy rất nhanh lại lần nữa hướng nơi xa đi đến chương ba trăm hai mươi bảy tiến h công bên trong sở shi thờ chương ba trăm hai mươi bảy t i ế n công bên trong sở s i tờ si vợ tình huống bên kia sủ h ủ gỗ rất nhanh liền biết rõ những thứ này bao quát lũ c ả gì ổ lưu lại chuẩn bị ở sau hắn cũng không có cùng lý g i ả nhấc lên cho nên lúc này hắn cũng không có trước tiên đi theo có lẽ cũng có mấy phần thả dây dài tâm tư đi cứ như vậy tại kinh lịch sáng sớm sau khi chiến đấu bọn hắn vượt qua một cái coi như yên tĩnh sáng sớm không yên tĩnh không thể nói cho cùng trước đó chiến đấu sớm đã đem cái khác b ổ kẹ mấn đều hụt chạy tại xác định sủ h ủ gỗ nguy hiểm của bọn họ tính trước đó bọn chúng nhất thời bán hội hẳn là sẽ không trở về cho nên cái ao nhỏ này đường phụ cận liền có mấy phần s ù hữu gô bọn hắn chuyên môn tiểu l ã n h địa ý tứ không phải sao rất nhanh liền có bộ kệ mận nhìn không được tranh chiến cũng là kẻ yếu tự nhận là thực lực không tệ một bên cũng sẽ ở bên cạnh quan sát một trận lại thêm có rất nhiều cái này hồ nước bản thân liền là bộ lô hở cùng bộ lì h o ạ t trọng yếu nhất b a i săn cùng nơi ở cho nên cái khác bộ kệ mận có thể lui bọn chúng lại không thể đang quan sát một hồi lâu không nhìn ra tình huống như thế nào về sau một cái bộ lô hở dũng sĩ dẫn đầu đứng dậy đồng thời hướng vừa vặn chặn nó đường đi sở xì thở phát ra khiêu chiến su h u g o sợ s ỉ thở là cái tiêu chuẩn chiến đấu cùng nhiệt phân tử khi tiến vào đội ngũ về sau nó liền không có đ ỉ n h chỉ qua đối tự thân r è n luyện một số thời khắc sợ hai nó quá độ tiêu hao su h u g o thậm chí lúc cần phải thỉnh thoảng mệnh lệnh nó dừng lại nghỉ ngơi một hồi lúc này đúng lúc là sợ s ỉ thở thời gian nghỉ ngơi nó phương thức nghỉ ngơi cùng lù cà di ô rất giống hoặc là nói sợ s ỉ thở kỳ thật một mực tại mô phỏng trong đội ngũ chân chính đại ca lù cà di ô nhất cử nhất động bởi vậy dù cho nó sẽ không cằn mìn cảm giác không đến ổ dạ các loại siêu phàm năng lực nhưng là mỗi lần đến lúc nghỉ ngơi nó đều biết tìm một chỗ lúc này chính là sở s ỉ thờ dưỡng thần thời điểm gần nhất nó tại quan tưởng đao của mình dùng một câu võ hiệp mù mấy cái giải thích liền là tại t h a m dò trong lòng có đao cảnh giới cho nên lúc này cái thứ nhất đứng ra bộ lô hờ dũng sĩ đến rất đúng lúc giống như sở s ỉ thờ bộ lô hờ dũng sĩ cũng là thích dùng nắm đấm nói chuyện bộ k ẹ m mẩn tại sù hữu gỗ trong một máy mắt bộ lô hờ đã hoàn thành khiêu chiến cùng phía sau cùng sở s ỉ thờ đánh giáp lá cả cả trong cùng phu di cột thờ bắt đầu kịch liệt va chạm mặc kệ là sở s ỉ thờ hay là bộ lô hờ đều không có thử ý tứ vừa lên đến liền chất nước chân g i o đánh vào cùng một chỗ cái này chiến đấu tiếng nhưng nhìn lại đầy đủ n g u hiểm có thể cùng s ở xì thờ đánh thành cái dạng này bộ lô hờ thực lực có thể nói là coi như không tệ nó không hổ là hồ nước bộ lì tộc đàn bên trong thủ lĩnh tại phát hiện cận chiến trong thời gian ngắn bắt không được s ở xì thờ về sau bộ lô hờ lập tức liền cải biến sách lược làm con ếch loại bộ lô hờ bưng s ở năng lực vẫn luôn không tệ nó một cái sau nhảy tránh thoát s ở xì thờ ép sát lưới lao tiếp lấy bộ lô hờ bắt đầu sử dụng thủ đoạn khác bộ bẩn bìm phối hợp hì nó xì không thể không nói nó cái mưu này tính cực kỳ tốt lúc này thời gian vừa vặn bước vào giữa trưa là trong rừng rậm ánh nắng trói mắt nhất thời điểm lúc này bộ một bên khác quan chiến sủ hữu gộ trong lòng â m thầm tán thưởng một chút bộ lô hở quyết sách đồng thời cũng bắt đầu lo lắng lên s ở xị thở tình cảnh s ở xị thở là siêng năng khắc khổ nhưng cùng lúc nội tâm của nó chỗ sâu cất giấu thật sâu t i ê u ngạo cũng là bởi vì t i ê u ngạo cho nên sủ hữu gộ một mực có chút lo lắng nó sẽ không tiếp tục được thất bại đây là gần nhất hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề liên quan tới s ở xị t h ở cũng tương tự có quan hệ với hồn thở thậm chí là cái khác bộ kệ mẩn vấn đề liền như l à sỉ dục đa động chứng nhi đồng khuyết điểm trên người bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có một số khuyết điểm l u c a gì ổ chính nghĩa hoặc là nói thỉnh thoảng thánh mâu tâm luka dày dàng bẹ cả cùng gì còn có, có là h n thanh n g gì có em đột nhiên tại sủ hữu gỗ đáy lòng vang lên sủ hữu gỗ tiên sinh đừng lại nhìn sơ s ỉ thờ muốn bị hì nó xịt nhìn thấy s ù h u gỗ như c ũ không có làm ra phản ứng không biết lúc nào chạy đến bên cạnh hắn lì dạ nhịn không được mở miệng nói ra nhìn nắng nóng nảy bộ dáng s ù h u gỗ nhớ tới kiếp trước một câu hoàng đế không vội thái giám gấp làm s ờ xỉ thở huấn luyện r a hắn cũng còn không có lên tiếng lì dạ cái này không thể làm t r u n g tiểu thái điều ngược lại trước một bước hướng hắn nhắc nhở bất quá kỳ thật chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao nếu không phải lù c ả gì ô nhắc nhở đoán chừng hắn so lì dạ còn phải sớm hơn mở miệng đi lúc này s ù h u gỗ lại nộ g đến một chút đồ vật nguyên lai、like、cái gọi là bất động thanh sắc cũng là giả v bất động thanh s ắ c chỉ có hai loại khả năng nếu không phải trong lòng năm chắc đã sớm chuẩn bị nếu không phải là mặt ngoài trong bình tĩnh tâm sóng cả mãnh liệt su hugo rõ ràng thuộc về cái sau đương nhiên lực lượng hắn vẫn là có cho nên nói cũng không có như vậy không chịu đ ổ i bất quá cái này không trở ngại hắn tại lì dạ trước mặt trang bê làm một huấn luyện ra phải học được tin tưởng mình b ô kèm mẩn câu nói này vừa ra su hugo lập tức liền thu hoạch một cái tiểu sùng bãi ánh mắt cái này ánh mắt để sống lưng của hắn lưỡn đến càng thẳng một chút trong lòng một loại tên là đắc ý cảm xúc bắt đầu dập dờn ẩ đâu su u g o tiên sinh nói quá đúng là phải tin tưởng bộ kệ mần không sai phi thiên đường lý dạ sùng bái nhìn sủ hữu gỗ một chút tiếp lấy quay đầu lời vừa nói ra được phân nửa nàng đã nhìn thấy sợ s ỉ thợ lâm vào bộ lô hở thôi miên bên trong đồng dạng thấy cảnh này sủ hữu gỗ cảm giác trong lòng gợn sóng lập tức biến mất không thấy gì nữa mà lại trên mặt bắt đầu có chút nóng bỏng cảm giác khu chiến đấu lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc ta đây đang muốn nói cho ngươi đến cùng là trải qua chiến hỏa khảo nghiệm sủ hữu gỗ ra mặt sò、so、trước kia là tăng thêm k ô n g í nếu như là đang nói liên quan tới món tiền nhỏ vấn đề tiền hắn cảm giác hắn hẳn là còn có thể tiếp tục thổi nhưng cũng tiếp chính là hiện tại chủ đề cùng món tiền nhỏ tiền không quan hệ nhiều lắm cho nên t u ổ i tới nơi này hắn cảm giác có chút từ nghèo là một thuần trùng thép thuộc tính độc thân cầu đối với loại người này trước đặc biệt là m ộ i từ trước mặt trang bê c h ẳ n g cảnh hắn vẫn có chút quá trẻ tuổi bất quá lúc này hắn cũng không cần tiếp tục giả vờ bởi vì sủ h ữ gỗ rất nhanh liền phát hiện sợ sỉ t h ở thôi miên trạng thái nhưng thật ra là đang giả vờ nó là cố ý dẫn dụ ra tay với phương sau đó thừa dịp đối phương không sẵn sàng hoàn thành p h ả n s á t sở s ì thợ kế hoạch rất thuận lợi bộ lô hở kỳ thật đã đầy đủ thông minh cũng đầy đủ xuất sắc nhưng là trong trận chiến đấu này nó lộ ra có chút sốt ruột có thể là bởi vì phía sau còn có nhiều như vậy ánh mắt đang chú ý n ó nguyên nhân nhưng là nói tóm lại nó cuối cùng vẫn là ngã xuống sở s ì thơ đao hạ nói đúng ra là dưới s ố n g đao tại thời khắc cuối cùng lụ cạn dị ố lên tiếng để nó đem nhìn về phía bộ lô hở lưỡi đao đổi thành s ố n g đao nhưng cho dù là s ố n g đao sở s ì thợ như linh dương móc sừng một đao cũng đủ làm cho bộ lô hở đến cùng Lưỡi đ a chương ớ t qua m ba trăm hai mươi sáu cờ dợ cùng biến hóa chương ba trăm hai mươi sáu cờ dợ cùng biến hóa su hữu gỗ bên này giải quyết xong mâu thuẫn chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát lưu bạc tạo ẩm sở nghiên cứu bên trong đột nhiên lại tới một vị mới khác nhân cái gì tiến sĩ không phải đã nói chuyện này giao cho ta giải quyết sao làm sao hiện tại ngươi đem nó giao cho những người khác đứng tại tợ d ọ phẹ sổ ẩm trước mặt cờ giờ có chút bất mãn mà hỏi thăm cái này ngươi không phải còn cần một chút thời gian mới có thể kết thúc trên tay nhiệm vụ sao ta thật sự là lo lắng đứa bé kia an h uy cho nên bất quá đừng lo lắng ta trước đó đáp ứng ngươi thủ lao sẽ không thiếu ngươi c o n k i a ngươi bây giờ liền có thể tại ta chỗ này đem chỉ cổ d ì tạ linh đi tợ d ọ phẹ sổ ẩm trần chờ một chút sau đó cười giải thích với nàng đạo tại hướng sủ h ủ u gỗ xin giúp đỡ trước đó hắn xác thực tìm phụ cận chứ danhổ kẻ mần bắt được người lành nghề c ơ dơ đối với chuyện này hắn xác thực làm được không quá cho nên kỳ thật tại sủ hữu gỗ đón lấy ủ ị thác thời điểm đ o d ọ phẹ sổ ẩm liền đã làm xong hai phần thù lao chuẩn bị trong mắt hắn chỉ cần xác nhận tìm về tổ ô đấy hoặc là xác nhận tổ ô đấy không có việc gì trôi qua còn tốt như vậy hắn liền thỏa mãn đ o d ọ phẹ sổ ẩm cũng không n ố c sở nghiên cứu hệ thống phòng ngự không yếu vẹn vẹn là tổ ô đẩy bản thân là tuyệt không có khả năng đi ra ngoài tại trong rất nhiều chuyện kỳ thật hắn đều phi thường rõ ràng ở đâu có người ở đó có giang hồ chỉ cần lợi ích đầy đủ đừng nói là một cái tổ â đấy liền ngay cả sở nghiên cứu bên trong tuyệt mật nghiên cứu tư liệu cũng có người dám xuống tay đương nhiên cái sau các biện pháp an ninh cùng cái trước tiên là không có khả năng so sánh bởi vậy kỳ thật đối với nhiệm vụ này kỳ thật yêu cầu của hắn rất đơn giản tìm về hoặc là xác nhận tổ ô để hiện trạng có hay không trôi qua còn tốt về phần tại sao cấp sủ hữu gộ nhiệm vụ chỉ có tìm về đó là bởi vì chuyện này cần một cái thể diện thành quả mặc kệ là đối với nghiên cứu của hắn chỗ hoặc là nói là dồ ở tổ địa khu liên minh tìm về về sau một cái tổ ô đã an bài vẫn là khó không được hắn từ tờ dọ phẹ sổ hoặc nơi đó cung cấp tin tức hắn nhưng là đối x ủ hữu gỗ có đầy đủ lòng tin tờ dọ phẹ s ô ẩm tin tưởng chỉ cần tìm được tổ âu lẽ như vậy sủ hữu gỗ liền nhất định có thể đưa nó cùng cái tia động thủ người mang về bởi vậy hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là đối tổ âu lẽ động thủ là những cái tia xú danh chiêu lấy bổ kẹ m ẩ n hận tờ nhóm đây cũng là vì cái gì hắn sẽ chờ không bằng khắc tìm sủ hữu gỗ hỗ trợ trọng yếu nguyên nhân không thể ta không thể vào lúc này mang đi chỉ cộ di tạ c ờ giờ đánh gãy tờ g i phẹ sổ ẩm suy nghĩ bất quá ta là sẽ không bỏ qua chờ lấy a tiến sĩ ta chẳng mấy chốc sẽ đem tổ ô đầy hoàn hảo không việc gì mang về đến trước mặt ngươi để chỉ c ô gì tạ chờ ta một chút đang truy tung cùng cổ kẹ m ẩ n bắt giữ lấy phương diện không ai có thể tại phụ cận rừng rậm đánh bại ta đi thôi hạt cạn nhìn b ổ kẹ m ẩ n bắt giữ chuyên gia cờ dở xuất phát không đợi tợ dỏ phẹ sổ âm nói thêm nữa chút gì nói xong mấy câu nói đó sau cờ dở mang theo bản thân hạt cạn nhìn hùng hùng hổ hổ rời đi chạy ra sở nghiên cứu cờ dở chờ một chút tợ dỏ phẹ sổ âm còn muốn đuổi theo gọi lại nàng nhưng là mới vừa đuổi tới sở nghiên cứu cổng đối phương đã cưới lên nàng hạt cạn nhìn hướng về n t ờ dọa phẹt xô ẩm cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở trong mắt chính mình trở lại sủ h u gỗ bên này bởi vì bờ lưu cùng xỉ vợ hai tỷ đ ệ cẩn thận bọn hắn nhất thời bán hội hẳn là đ ổ i không kịp đối phương cho nên so sánh với trước đó khẩn trương đi đường lúc này cảm giác có mục tiêu cùng phương hướng sủ h u gỗ liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều đương nhiên lý giả cũng không rõ ràng chuyện này vì thế nàng còn đặc biệt đi tìm sủ h u gỗ hỏi qua sù h u gỗ tiên sinh bên này giống như cũng không có manh mối không bằng chúng ta tăng thêm tốc độ đi bằng không cái tia đối tổ ổ đã hạ thủ bại hoại có thể muốn chạy lý g i p h ư n g má hướng nghe được nàng s ù hữu gỗ miệng bên trong ngậm có ngắm nàng một chút buổi sáng hiểm nghi lớn nhất người bị nàng mấy câu thả đi hiện tại hắn còn có thể làm sao câu nói này s ù hữu gỗ đương nhiên sẽ không đần độn điện nói ra hắn suy nghĩ một chút sau đó c h ậ m ung dung nói yên tâm ta đã có phương hướng chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tổ âu đấy xì vợ hai người nhanh chóng trốn xa để lúc này s ù hữu gỗ lòng tin tràn đầy cho nên lúc này hắn hướng lý dạ v ô ngực bảo đảm nói thật sao đó thật là quá tốt rồi nếu là dạng này không bằng chúng ta nhanh lên hành động á xù u gỗ tiên sinh không nội lý do an toàn phu cận vẫn là cần tiếp tục lục soát một chút vạn nhất đối phương không có đem tổ â đại mang theo trên người đây cái suy đoán này là sỉ dục làm xong cồn p h ở xỉ ẩn soát người sau sủ hữu gỗ cho ra thành quả cho nên hắn mới có thể không v ộ i mà đem xỉ vợ bọn hắn bắt lấy nói cho cùng tổ â đại không tại buổi sáng bắt bọn hắn cũng có thể rào biện tiếp tục như vậy liền không có ý nghĩa mà lại nếu như đối phương còn có cái khác đồng bạn thậm chí có thể sẽ đối bọn hắn nhiệm vụ lần này gia tăng không ít độ khó sủ hữu gỗ suy đoán này cũng không phải là không có khả năng tồn tại không mang theo ở bên người thế nhưng là bọn hắn muốn làm sao giấu vạn nhất tổ âu đã chạy làm sao bây giờ đây chính là sở nghiên cứu bên trong nổi danh gây sự quỷ có đôi khi tở rõ phẹ sổ ẩm tổ kỳ bạn đều giam không được nó đây không hiểu liên hỏi hảo hai t ử lý dạ tiếp lấy hướng s ù h u gộ đặt câu hỏi ta đây làm sao biết ta biết rồi sớm đã đem tổ ô đã tìm trở về làm sao lại ở chỗ này cùng người khắp nơi loạn đi dạo s ù h u gộ trả lời hiển nhiên không thể để cho lý dạ hài lòng bất quá s ù h u gộ không tiếp tục cho nàng cơ hội nói chuyện lù c ả dị ô trải qua một đoạn thời gian xác nhận đại khái làm rõ ràng xỉ vơ bọn hắn đường rời đi xù h u gộ cảm thấy bọn hắn là thời điểm độc thân bằng không mặc dù hắn có truy tung thủ đoạn nhưng là đối phương cách quá xa có nhiều lắm thủ đoạn cũng là không làm nên chuyện gì chúng tiểu nhân chúng ta đi không tiếp tục để ý sau lưng l ì giả xù h u gỗ đi lên trước hướng l ũ cạ dì ổ hỏi thăm một chút hành tung vấn đề về sau rất nhanh liền dẫn đầu tiếp tục hướng phía trước xù h u gỗ cái này khẽ động vừa mới bị hắn thả ra các bộ kẹ m ẩ n đương nhiên muốn đội kịp một mực tại lười biếng s、si、ì dục thừa dịp hắn không chú ý thần không biết quỷ không hay từ bên ngoài chạy trở về sau đó lặng lẽ gia nhập vào trong đội ngũ phát hiện nó lý giả cũng không có hướng xù u gỗ đâm học nàng buồn cười nhìn sỉ、si、dục một chút sau đó liền đi theo trước mặt bởi vì ông v ư ơ n g lòng ý tứ cho nên sủ hữu gỗ vừa mới đem trong tay tất cả b ổ k ẹ mấn đều phóng ra trên danh nghĩa là hỗ trợ tìm kiếm manh mối nhưng là trên thực tế lại là canh chừng ý tứ kỳ thập sỉ dục nhất cử nhất động sớm đã bị hắn xem ở trong mắt chỉ bất quá sủ hữu gỗ cũng lười thu thập giá hỏa này mà thôi mà lại không lười biếng con vịt cũng không phải là hắn nhận biết con vịt kia n g à y này đi đường đương nhiên khả năng giống đi chợ đồng dạng trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ đi về phía trước không nói có thể hay không dẫn tới phiến thức vẹn vẹn là khả năng đánh cỏ động rắn sủ hữu gỗ liền không khả năng lựa chọn loại này nên ngang phương thức tại cùng hắn chạm qua mặt về sau khẳng định sẽ tăng lớn cảnh giác cho nên tại nhóm tổ kẹ m ẩ n đi theo về sau su h u go lập tức liền đem bộ phận tốc độ không nhanh tổ kẹ m ẩ n lần nữa thu hồi hiện tại đặt ở phía ngoài ngoại trừ sỉ g i ú u lụ cà dị ổ cùng l ũ sở dưới tam k i ế m khách bên ngoài hôn thờ cùng sở xỉ t h ở cũng gia nhập vào một tuyến đội lục soát bên trong cứ như vậy su h u go một nhóm xa xa câu lấy xỉ v ở hai người mà lúc này xỉ v ở c ũ n g đã thông qua mù cờ tìm được nấp đi tổ ô đ ấ mù cờ tìm tới tổ ô đã chuyển thứ nhất liền là để nó trước quay về ẩm sở nghiên cứu bên trong tổ ô đã hiển h i ê n đối với cái này ph nói cho cùng nó thật vất vả mới từ nơi đó trốn tới bất quá cái này nếu là xỉ、si、vợ quyết định mà xỉ、si、vợ là nó nhận định huấn luyện ra cho nên tại n h á o sau khi nó lập tức liền bắt đầu hướng ẩm sở nghiên cứu vị trí đi đến quyết định này nhưng thật ra là vợ lu ư hướng xỉ、si、vợ nói lên đối với xỉ、si、vợ nàng đối xử hữu gỗ thực lực có rõ ràng hơn hiểu rõ hơn nữa lúc ấy tại tờ ct thời điểm nàng cũng đơn giản hiểu qua xỉ hữu gỗ tin tức nói cho cùng khi đó nàng tận mắt nhìn thấy hắn cùng vợ dọc giao lưu vợ lu vì nhà bảo tàng hóa thạch nhiệm vụ điều tra một chút xỉ hữu gỗ hay là vô cùng bình thường có dạng này cơ sở lại thêm về sau sủ hữu gỗ thắng được ín đi gỗ t ỡ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n sợ t i ế tuổi t cho nên nàng cảm thấy chuyện này vẫn là phải lại ổn thỏa một chút cho thỏa đáng nói cho cùng hai người bọn họ đều thuộc về kỹ thuật lưu v ấ n luyện ra so ra mà nói sở nghiên cứu so sủ hữu gỗ muốn tốt đối phó nhiều lắm chỉ cần thoát khỏi giống sủ hữu gỗ dạng này cường giả truy tung như vậy vẹn vẹn nàng bờ lưu một cái liền không còn có mười loại biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay từ sở nghiên cứu bên trong đem tổ ổ đại măng ra vừa vận tại tổ ổ đã khởi hành thời điểm cờ dơ cũng tìm được sủ h ữ gỗ bọn hắn ngay từ đầu tìm tới vết tích thế là nàng mang theo hạ nhóm tổ kẻ mẩn hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát chương ba trăm hai mươi bảy may mắn cờ dơ chương ba trăm hai mươi bảy may mắn cờ dơ đối với tổ ô đã chuẩn bị tự hành về nhà chuyện này còn tại suy đoán tổ ô đã hiện tại người ở phương nào sủ h ữ gỗ là hoàn toàn không biết hắn càng không biết chính là bọn hắn lúc này khoảng cách cùng tổ ô đã đ càng ngày càng xa bở lu ư cẩn thận trực tiếp đem sủ h ữ gỗ câu cá kế hoạch đẩy lên phá sản dưới vực sâu mà lại trọng yếu nhất chính là là người trong c u ộ sủ h gỗ đối với chuyện này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả mặc dù có nghĩ qua đối phương có khả năng sẽ ở nửa đường lựa chọn lẩn nấp hay là từ bỏ tổ âu lẻ nhưng là sủ hữu gỗ lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cách làm sẽ như vậy quả quyết sủ hữu gỗ bên này còn đang tiếp tục đi tới cờ giờ bên kia cũng không có bất kỳ cái gì ngừng thậm chí bởi vì sủ hữu gỗ bên này so với nàng phải sớm ra cái một ngày hai ngày nàng rời đi ẩm sở nghiên cứu về sau liền hoàn toàn chưa từng có bước chân không thể không nói là một bộ kệ mẩn truy tung phương diện này đúng là có rất cường đại chuyên nghiệp năng lực nàng cái này truy tung năng lực thậm chí so tuyệt đại bộ phận chuyên nghiệp bộ kệ mẩn hận tờ còn muốn chuyên nghiệp Thì、thật cơ d ở loại này bộ kệ mần bắt giữ chuyên gia cùng bộ kệ mần hơn tờ khác nhau cũng không phải là quá lớn đơn giản chút giải thích liền là chuyên gia khảo cổ cùng trộm mộ khác nhau trở lại chính đề cũng chính là cơ d ở cường đại như thế chuyên nghiệp năng lực cho nên nàng mới có thể tại cái này trong thời gian thật ngắn lập tức phát hiện tổ ô đã trước đó g i ấ u vết lưu lại đồng thời lập tức liền đánh giá ra bọn hắn rời đi chính xác phương hướng cũng chính là dạng này cho nên nàng rất nhanh liền đi lên xù hữu gỗ bọn hắn đi qua con đường bất quá cùng sủ hữu g ồ dạng này trực tiếp dựa vào bộ kẹ mần thực lực cùng thiên phú khác biệt ở trên con đường này trước kia phong phú truy tung kinh nghiệm để nàng phát hiện sủ hữu g ồ bọn hắn cũng không có phát hiện một vài thứ a r c a d nhìn ngươi qua đây một chút cơ g dơ gọi lại một bên khác lợi dụng cứu giác tìm kiếm mục tiêu khí tức gạt cả nhìn ta cảm giác nơi này có chút không bình thường nàng đẩy ra một bụi c ỏ ra hướng a r c a d nhìn nói nghe được huấn luyện ra cơ g i ơ arcade nhìn ngay lập tức đem đầu đưa tới không trách sủ h u gỗ bọn hắn không có phát hiện thật sự là khối này thảm cỏ nhìn quá bình thường bất quá Giống bọn hắn n h ữ có thể nói à gà y có h dựa vào con m thể tại nhiều như vậy chủng loại loài chó c ổ kẹ mẩn bên trong bị rẽn nỉ h nhất tộc quyền làm thành quyền ạt cả n n h ì n thiên phú và năng lực không thể nghi ngờ là không cần hoài nghi t、so、ạ lúc này g n cờ rơ đặc một mặt đắc ý nhìn xem sủ h ữ n gộ bọn hắn vị trí đi thôi hạt canin h n đi đem chúng ta mục tiêu tìm ra nàng mới vừa ra không bao lâu acain biểu lộ liền xuất hiện biến hóa làm hạt c a n h ì n ăn ý nhất đồng bạn cờ giờ lúc này lập tức liền phản ứng lại tiếp lấy nàng hướng về hạt cạn nhìn nhìn chằm chằm phương hướng nhìn sang một cái thân ảnh màu l a m đột nhiên từ trong b ụ i cỏ toát ra đầu cờ giờ dùng sức chừng mắt nhìn tiếp lấy nàng rất nhanh liền kịp phản ứng hạt cạn nhìn lên cho ta cờ giờ cảm giác quả nhiên không n g o ạ i sai tổ ô đại quả nhiên không có chút nào trung thực nàng câu nói này cũng còn chưa nói xong đối phương liền đã quay người muốn bỏ chạy cờ rợ đương nhiên sẽ không nhìn xem nó từ trước mặt mình chạy mất thế là lập tức hướng ạt cạn nhìn ra lệnh một người một quyển như gió đồng dạng theo sắt lên tổ ô đại đối với chuyện bên này xù ủ gỗ hai người vẫn như cũng là không một chút nào cảm kích bất quá đối với tổ ô đại hành t u n g xù ủ gỗ bọn hắn cũng không phải một chút tiến triển đều không có mụ cờ rào đi ra rời đi thời điểm bởi vì khoảng cách vấn đề cho nên lủ c ả gì ồ không có phát hiện nhưng là bây giờ cách đã kéo về cho nên nó rất nhanh liền phát hiện biết rõ mù cờ rào đã từng rời đi sự tỉnh biết được tin tức này về sau su h u gô lập tức liền đoán được mù cờ rào rời đi ý đồ thế là hắn lập tức để l ũ cạ dị ổ hướng mù cờ r à o trở về phương hướng bắt đầu tìm kiếm tại xị vợ cùng tổ ô để hành tung lựa chọn bên trên su h u gô cuối cùng vẫn là lựa chọn cái sau như là đã làm ra lựa chọn trước mắt trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất thuộc về thực lực đ ỉ n h tiêm l ũ cạ dị ổ cho nên tại xác định cái hướng kia tồn tại có quan hệ tổ ô để manh mối về sau sủ h u gỗ lập tức để lù cạ d i ổ trước một bước ngay điều tra mà bọn hắn thì tạm thời vẫn giữ tại nguyên chỗ chờ đợi lù cạ d i ổ điều tra tình huống đã tìm được chưa đã tìm được chưa sủ h u gỗ tiên sinh lù cạ d i ổ ly khai đương nhiên l ư ợ c không được lý ra khi nhìn đến bên này lại có động tác về sau nàng lập tức lại gần giống hướng sủ h u gỗ hỏi ngừng, ngừng ngừng ngừng có thể là quá cấp thiết nguyên nhân lý ra này lại kém chút liền đụng vào sủ h u gỗ trên thân hắn không thể không vươn tay đưa nàng n g ă n lại nếu không đoán chừng đợi chút nữa sọ não của hắn liền muốn phát đau đớn quả nhiên độc thân cầu cũng là có nguyên nhân. s ắ t thép thuộc tính hắn đương nhiên sẽ không cho là bản thân sai hắn ngược lại cảm thấy mình phi thường gà nước phản ứng đầy đủ nhanh trong tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh đúng vậy phát hiện bất quá còn không có xác định đúng rồi về sau đừng lại gọi ta tiên sinh ta so ngươi cũng liền đại nhất hai tuổi tổng gọi ta tiên sinh nghe khó chịu cực kỳ ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta su hữu gô đi bằng hữu của ta đều như vậy gọi ta có đúng không thật sự là quá tốt rồi su hữu gô trước tiên su hữu gô kỳ hỉ không biết vì cái gì nói xong nói xong lì dạ liền không nhị được nợ nụ cười s u hủ gỗ sau khi thấy lập tức sửng sốt một chút bất quá rất nhanh thân là độc thân cậu bằng thực lực độc thân đặc tính lập tức liền bắt đầu phát huy hiệu quả cùng lúc đó trước một bước xuất phát l ũ cạ d i ổ rất nhanh liền tìm được phương hướng chính xác đồng thời bởi vì ổ giả cường đại công năng rất nhanh liền phát hiện tổ ổ đã trước đó c h o ẩn thân nó sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có lựa chọn trước tiên đuổi theo nói cho cùng nó phát hiện này vẫn là dựa vào ổ giả nó tự thân vị trí khoảng cách nơi đó còn có lấy không ngắn một khoảng cách cho nên hiện tại lù cạ dị ổ cũng không có lựa chọn bản thân đơn độc hành động ô già tiếp tục dựa theo cái phương hướng này thăm dò nhưng là nó tự thân lại lập tức quay đầu bắt đầu đi trở về l u cả z i ô hiện tại muốn làm chính là trước tiên hướng s ù hữu gỗ bọn hắn truyền lại tin tức đồng thời để bọn hắn mau chóng đi về phía bên này ở chỗ này liền không thể không nói một chút ô già thiếu hụt ô già chủ yếu tác dụng vẫn là tại cảm giác bên trên cho nên trừ phi là mặt đối mặt nếu không n ó là không thể nào bản thân đem tin tức truyền lại đến s ù hữu gỗ trong đầu của bọn họ l u cả z i ô tốc độ rất nhanh s ù hữu gỗ bên này không bao lâu liền thấy nó trở về thân ảnh thế là lập tức khi biết tin tức này về sau s u h u g o mang theo lì dạ cùng một đám t ổ kẹ mẩn bắt đầu lại một lần đi đường hành trình đi đến cờ g i ờ bên kia s u h u g o bọn hắn mới phát hiện tổ ô đã trước đó ẩn thân chỗ nàng lúc này cũng đã cùng ạt cạn nhìn hợp lực thành công đem tổ ô đại ngăn ở một chỗ dưới lại thụ ạt cạn nhìn cùng tổ ô đã chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu hãy nhấn l i k e ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé v đúp v đúp v đúp tản t ủ vẹn vn không tặng phỉ hiệu trưởng ba trăm hai mươi tám d ô ở tổ hành trình mục đích chương ba trăm hai mươi tám d ô ở tổ hành trình mục đích một ngày sau đó t ô đại thành công được đưa về đến nằm sở nghiên cứu bên trong cùng nó đồng thời trở về ngoại trừ cờ dơ bên ngoài còn có sớm một bước xuất phát sủ hữu gỗ cùng lì dạ hai người mặc dù lù cà dị O đã phát hiện đến đầy đủ kịp thời nhưng là các loại sủ hữu gỗ bọn hắn chạy đến thời điểm tôi ô đại đã bị cờ dơ c h ó i gô t ó m lấy tiến sĩ tiến sĩ ta trở về bắt giữ chuyên gia cờ dơ lại một lần hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ vừa vào cửa cờ dơ liền không kịp chờ đợi hướng tợ d ọ phẹ sổ ẩm đắc ý kêu lên nghe được cộng động tĩnh bên này tợ d ọ phẹ sổ ẩm lập tức vung xuống trong tay nghiên cứu tư liệu chạy tới. Khi hắn nhìn thấy chói c h ố n g n ạ n h cười vui vẻ ra ha ha hô kém chút không thở nổi thật đúng là lợi hại cơ d i không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại đúng rồi su hữu cổ cùng ly dạ hẳn là cũng giúp không ít việc lần này ta thật phải thật tốt cảm tạo các ngươi đây đúng rồi các ngươi bắt ở phát hiện tổ ô đ đ i thời điểm là chỉ có chính nó một cái sao nhìn thấy tổ ô đ đ i tạo hình tờ dọ phẹ xô ẩm không cần hỏi liền biết tổ ô u đã trốn đi khẳng định không phải bị tự nguyện nói cho cùng ly dạ vừa mới là cùng cơ g i cùng đi t i ế đến mặc kệ là ly dạ hay là nàng trì cộ di tạ đối với tổ âu để cũng sẽ không lạ lẫm cho nên nếu như tổ â đã không phải tự nguyện trốn đi hiện tại nó hẳn là sẽ không thụ đ á i ngộ như vậy mới đúng đối với có thể làm cho tổ âu đã cam tâm tình nguyện rời nhà ra đi nguyên nhân tợ d ọ phẹ sổ ẩm thế nhưng là phi thường tò mò đối mặt tợ d ọ phẹ sổ ẩm nhìn qua ánh mắt s ù hụ gỗ nhún vai sau đó tiếp tục ngay trước người trong suốt tổ âu lại là cơ dở trước tiên phát hiện tại ba người bọn họ bên trong tợ d ọ phẹ sổ ẩm vấn đề này hẳn là cũng chỉ có nàng có thể trả lời ta tới nói ta tới nói h ừ h ừ bắt đầu cuối cùng ta cùng ạt c ả n h ì n liền từ trong bụi có phát hiện nó tiếp theo tại ta đưa nó chế phục về sau lì dạ các nàng liền đến cơ dơ lại n ả i lẩm bẩm súng máy đồng dạng đem sự tình trải qua đại khái nói một lần ừ ngươi b ấ t quá là vận khí tốt thôi lý giả có chút không phục nói h ắ c h ắ c vận khí cũng là thực lực một loại lần này lại là ta thắng lý giả dù cho có cái kia sụ mặt chứa đại thúc ra hòa tại ngươi vẫn là thua ta mà lại các ngươi vẫn là trước tiên xuất phát đại thúc su hugu nghe được câu này sau khỏe miệng giật một cái hắn lúc nào sụ mặt chứa đại thúc hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm khoe mắt bản năng ngắm một chút su su tiếp lấy su hugu hỏa khí lập tức liền bắt đầu rời đi tiếp lấy khỏe miệng của hắn lần nữa khay nhăn một cái ha ha ha su u g u ngươi đừng để ý bất quá ta cảm thấy kỳ thật sù hữu gỗ người có đôi khi xác thực cần một số người tuổi trẻ bốc đồng có đôi khi n g ư ờ i quả thật có chút trầm ồn quá mức lúc này tợ d ọ phẹ sổ ẩm đột nhiên xen vào mau tới cấp cho sù hữu gỗ bổ một đao mặc dù ý tứ tương đối b i ể n c h u y ệ n nhưng là trong đó hạch tâm không một không lộ ra ra hắn nhưng thật ra là đồng ý cơ dơ tợ d ọ phẹ sổ ẩm bổ đao tựa như là xuyên phá khí cầu trầm cái này khiến vừa mới nhắc lên khí sù hữu gỗ lập tức l i ề n xẹp tợ d ọ phẹ sổ ẩ những vật này trả lại cho ngươi lầu sai lệch tự nhiên làm u ố n phụ chính kỳ thật khi nhìn đến tổ ô đã bị nhanh chân đến trước về sau, nói cho cùng nhiệm vụ cũng không phải là hắn hoàn thành nguyên bản hắn cho là mình đã nghĩ thông s u ố t có thể thản nhiên đối mặt đến miệng thịt mỡ bị người đập chạy nhưng là su h u g o phát hiện trước đó hắn coi là những cái kia cũng là xả đạn hắn lưu luyến không rời địa bắt lấy khoản này thù lao tợ d ọ phẹ sổ ẩm dùng sức đánh mấy lần đều không thể đưa nó từ su h u g o trong tay tiếp trở về cho nên hắn không thể không cân nhắc mặt họ khan một tiếng Khu khu. lần này su h u g o rốt cục tuyệt vọng rồi tay đột nhiên vừa để xuống tợ d ọ phẹ sổ ẩm kém một chút liền té ngã trên mặt đất có tốt lì g i các nàng phản ứng kịp thời nếu không tợ dọn ph su h u g o ngươi thật đúng là ta phát hiện bạc lao sư quả nhiên không có nhìn lầm đò d ọ phẹ sổ ẩm tiện tay đem su h u g o liếc trở về đồ vật bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn tiếp lấy hắn liền đi tới một bên khác tại một cái giá bên trên tìm được hắn đã sớm chuẩn bị xong đồ vật cầm đi những cái này mới là ta vì ngươi chuẩn bị thù lao tiến sĩ cái này ta không thể nhận ta cũng chưa hoàn thành ngươi vị thác lời nói một nửa đò d ọ phẹ sổ ẩm dùng sức vô vô bờ vai của hắn ra hiệu su h u g o không cần nói nữa làm sao không thể nhận nói cho cùng ngươi đang cố gắng giúp ta giải quyết phiền p h ứ c mà lại ngươi là hoặc lao sư xem trọng h ậ u bối ngươi đi tới rổ ở tổ ta làm sao có thể không định quà tặng cầm đi cũng là những ngươi cần dùng đến đồ vật cảm ơn ngươi tợ dỏ phẹ sổ ẩm ngươi còn có cái gì cần hỗ trợ ta nhất định toàn lực ứng phó lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng thỉnh tình không thể chối từ su h u gỗ cuối cùng đành phải tiếp nhận tợ dỏ phẹ sổ ẩm b a o khỏa chỉ bất quá hắn không biết là những thứ này kỳ thật cũng làm tợ dỏ phẹ sổ ẩ á o lộ ha ha ta chờ chính là ngươi câu nói này a không chỉ chỉ su u gỗ tỏ dọ phẹ xô ấm đột nhiên chuyển biến để một bên c ờ dở cùng lý g a ngây ngẩn cả người nhìn thấy xù hữu gỗ dùng sức nắm lấy trong tay bao khỏa bộ dáng hắn nhịn không được lại cười một chút yên tâm lần này thù lao ta sẽ không lại thu hồi lại ta biết ngươi lần này tới rổ ở tổ mục đích chủ yếu ngươi muốn học bí truyền kỹ năng mặc dù đã có chút theo không kịp sự phát triển của thời đại nhưng là bọn chúng dù sao cũng là nhiều đời cường đại huấn luyện r a truyền thừa xuống kỹ năng máy móc trong đó rất nhiều tri thức cũng là có phi thường cao giá trị tham khảo cho nên bọn chúng cũng không phải tốt như vậy học thư giới thiệt ta đã giúp ngươi viết xong bất quá ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tại sử r ụ n g t ở bên kia nói một chút lời nói cái khác vẫn là phải dựa vào chính ngươi nói đến đây tờ dọ phẹ sổ âm ngừng một chút bị t r ó i gô cũng tắc lại to mồm tô ổ để rốt cục bị người nhớ tới nó nhìn thấy tờ dọ phẹ sổ âm rốt cục đem ánh mắt nhìn mình dựa vào sở nghiên cứu cái bản kém chút liền khóc lên thế là tờ dọ phẹ sổ âm gọi tới trợ thủ một bên giúp nó mở trói một bên tiếp tục nói ngoại trừ thư giới thiệu bên ngoài bên trong còn có một cái ngươi rất nhanh liền có thể cần dùng đến đồ vật ta rất nhanh liền có thể cần dùng đến su h gô nhịn không được hỏi ghe di xỉ dầu ngươi cũng đã thấy qua đi trước đó bởi vì toàn bộ cạn tổ phát hiện thép thuộc tính bộ k ẹ mẩn tương đối ít mà lại giải rác cho nên cái này thuộc tính cũng không có giống cái khác thịnh hành thép thuộc tính bộ k ẹ mẩn khu vực đồng dạng được coi trọng xuống tới bây giờ thì khác theo huấn luyện gia quần thể lớn mạnh liên minh khoa học kỹ thuật phát triển các nơi khu giao lưu cũng càng ngày càng tỉ mỉ mấy năm gần đây canto đại lục ở bên trên đã xuất hiện không ít cái khác địa khu bộ k ẹ mẩn t ộ c đàn hả lạc đề vừa mới coi như là cho các ngươi mấy cái phổ cập khoa học một cái đi hắn p ấ t p h t tay chủ động n ừ n g lại trở lại chuyện chính Ngoại trừ chương giới thiệu n o à i giúp ngươi ta còn chuẩn ba trăm hai mươi chín trẻ dị dỗ vợ ct nói chương ba trăm hai mươi chín trẻ dị dỗ vợ ct liên quan tới nhiệm vụ tường tình t ờ d ọ p h ẹ sổ ẩm cũng không có quá nhiều đề cập nó chỉ là một chút nhiệm vụ này t ờ d ọ p h ẹ sổ hạc cũng là người biết chuyện mà lại hắn có thể đón lấy nhiệm vụ này vẫn là t ờ d ọ p h ẹ sổ hạc hướng hắn đ ể cử thành quả cuối cùng hắn chỉ là cấp ra một cái địa chỉ còn có người nhận thư danh tự về sau liền không lại lộ ra liên quan tới nhiệm vụ này sự t ì n h mặc dù sủ hữu gỗ hay là vô cùng hiếu kỳ nhưng là hắn quên không được t ờ d ọ p h ẹ sổ ẩm đưa bọn hắn ly khai lưu bạc t ạ o thì chờ tin đưa đến về sau ngươi sẽ biết là chuyện gì xảy ra nếu như còn không biết như vậy ngươi liền đem nhiệm vụ lần này coi như là đơn thuần một cái đưa tin nhiệm vụ đi tiền b đến cùng là nhiệm vụ gì thần bí như vậy đâu chẳng lẽ là cái này chính là chúng ta cơ hội sao tiến sĩ là để chúng ta đi giữ gìn hòa bình thế giới đúng không lý dạ bên này bắt đầu càng nói càng lai、like、kỉnh không sai liền là lý dạ, nguyên bản sủ hữu gỗ coi là tổ ô đại nhiệm vụ kết thúc về sau cuộc sống của hắn liền sẽ trở về cá ướp m ố i bình tĩnh nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nàng lại đổi tới tới tiền bối uy uy ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu su h u g o không nói tiếng nào bộ dáng để lý Dạ có chút bất mãn đi ở phía trước nàng nâng lên quai hàm quay đầu nhìn về phía su h u g o bên này không sai biệt lắm trở thành nàng chó săn sỉ dục cũng học theo theo sát quay đầu nhìn về phía hắn đối với sỉ dục làm phản su h u g o chỉ cảm thấy trận trận bất đắc dĩ hết cách rồi các o n làm động áp tâm kể từ khi biết sỉ dục tốt cái này một ngụm về sau lý Dạ thỉnh thoảng liền con s u dục tốt cái này t g ụ m i n h t tên khốn kiếp cho ăn các o n làm thế là cái này mày g i ẫ m mắt to ra hỏa cứ như vậy phản bội cách mạng viên đạn bọc đường uy lực thật là kinh khủ phi thường ta đang nghe cứu vớt thế giới sự tình không tới phiên ngươi cái này tiểu thái điệu ngươi vẫn là quan tâm quan tâm huấn luyện ra sổ tay vấn đề đi đ ọ d ọ phẹn sổ ẩm thế nhưng là dặn dò qua nếu như ngươi tại vị o n e t c i t y huấn luyện ra trong trường học lấy không được một cái thành tích tốt như vậy ngươi liền muốn ở lại nơi đó bồi dưỡng bao lớn người còn chỉnh thể la hét cứu vớt thế giới su h u g o dự liệu được lý ra sẽ k h ô n g phục hắn ngừng không đủ một giây nói tiếp còn có ta lúc nào lại thành tiền bối ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng rút ngắn quan hệ liền có thể cùng ta đòi tiền ngươi vụng trộm cấp còn h ữ n g kêu hoảng mao con vịt cá con chơi ta cũng không thanh lý đòi tiền không có muốn mạng cũng không có. s ù h u gỗ những lời này trực tiếp để trước mặt lì dạ mặt dâng lên mây đen bất quá nàng cũng không có phản bác s ù h u gỗ chỉ là khe k h ẽ hừ một tiếng sau tiếp lấy kéo xì dục liền cắm đầu đi đường đột nhiên tinh chuyển mưa to biến hóa để xì dục có chút phản ứng không kịp nó tùy ý lì dạ lôi kéo đi lên phía trước sau đó trở về s ù h u gỗ một cái cực kỳ ánh mắt vô tội cứ như vậy hai người một gáp còn có một mực tại phía trước tận chức tận trách chỉ c ổ gì tạ đi thẳng đến dự định chỗ cần đến trẻ gì dỗ vợ ct mới ngừng lại được đoạn đường này trước mặt lì dạ không có cảm giấc gì nhưng là theo ở phía sau xù h u gỗ lại là đi được th Các c o n làm sức sủ trực hấp tiếp dẫn trên vượt g ỗ thật vất vả thành lập vả đ ư ợ c cho c uy tín, nên á i này hoàng mau ra đương nhiên là không là hỏa mau ra cùng h chủ gánh đứng tại trẻ gì city cổng, thừa dịp vừa mới đi ra cơ hội, hủ rốt cục nhịn không ú t bắt tâm. tại trẻ tìm tơ rốt do dự dịp dạ đầu đứng đi được. lấy lòng lì Công mẩn sen cổng, ngươi gì gỗ cơ cục rục, c sủ Á ám si mới si rộ ra vợ vừa kẹ ta tới đây một chút s ù giúp bản năng cảm thấy một tia không thích hợp bất quá nó cũng biết sủ hữu gỗ đã đến bộ phát biên giới nếu như nó dám không đi qua như vậy chờ đối đãi nó hạ chẳng có thể sẽ thảm hại hơn thế là nói tóm t lại hiện t tại cuối cùng không có người có thể ngăn cản hắn đợi đến lì dạ từ bên trong nhìn ra phía ngoài thời điểm dì dục đã bị sủ hữu gỗ đuổi đi trồng bé di lần này hắn còn ăn bài chuyên môn giám sát không thu hoạch đủ số lượng bé di tì dục trong khoảng thời đâu n nghĩ lại xuất hiện đối với phản bội cách mạng chuyện này. Su cảm thấy cái này trừng phạt đã nhẹ lúc này cũng đến g Hugo cách thấy lại đối với bội cái tiêu sai tại xuất Su phạt bịt thật đã sớm mới bất. cảm lắm. Su sĩ Hugo lúc lì dạ khí không Kỳ khí trên tiêu chết tan, đường chỉ Quá bởi vì su chết sĩ diện, cho nên mới sẽ kéo tới nơi này. Dục đâu? không cần còn nó nó cảm thấy mình gần nhất ăn đến hơi nhiều cho nên trở về giảm n é o đi được rồi ta còn chưa tới qua trẻ gì dỗ vợ city chứ ngươi không phải nói đối với nơi này rất quen sao đợi chút nữa mang ta đi đi một chút su u gỗ mấy câu liền đem lì dạ qua loa tắc chắc tới trí dục hy v ọ nó, nó sở dĩ có thể độc lập ra chia làm thành phố ngoại trừ nơi này rất có đặc sắc hương hoa cùng gió biển bên ngoài chủ yếu hơn nguyên nhân là nơi này vị trí của nó là lưu bạc tàu thông hướng vì ổn hẹn city phải qua đường con đường này cũng là lựu bạc tạo liên thông rỗ ở tổ khu vực những thành thị khác khoảng cách gần nhất một con đường t r ẻ dị rỗ vợ ct không có thiết lập rỗ ở tô địa khu đạo quán bất quá dù cho có sủ hữu gỗ cũng không quá để ý bởi vì lần này lữ hành hắn cũng không có nhiều làm ý tứ đi khiêu chiến đạo quán nói cho cùng hiện tại hắn thực lực cùng tầm mắt cũng khác nhau hắn đã không cần lại thông qua những thứ này đại hội đi chứng minh bản thân kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là thực lực của hắn tiến bộ thật sự là quá nhanh những thứ này b ả n ý là dùng đến kiểm nghiệm tân nhân huấn luyện ra hoạt động hiện tại đã không quá thích hợp hắn mặc dù cho đến bây giờ hắn như c ũ được xưng tụng là được xưng t s u hữu gỗ đến cùng không phải bình thường mười ba mười bốn tuổi thiếu niên hắn rõ ràng hơn lúc này bản thân phải làm thứ gì tiếp tục đuổi chụp những thứ này đối với hắn tác dụng không lớn danh dự sẽ chỉ làm hắn lãng phí nhiều thời gian hơn đang huấn luyện nhà trên con đường này hắn đã so từ nhỏ bắt đầu học tập huấn luyện ra nhóm thiếu đi hơn mười năm thời gian cho nên kỳ thật s u hữu gỗ hiện tại vẫn rất bận tiệu mà lần này hắn đến rổ ở tổ khu vực lữ hành mục đích chủ yếu chính là vì học tập vì tham khảo một số các tiền bối kinh nghiệm quý báu cũng chính là dạng này bởi vậy hắn đem mục tiêu ổn định ở thanh danh tại ngoại bí truyền kỹ năng phía trên kỳ thật u bí truyền kỹ năng tại rất nhiều khu vực đều có truyền thừa nhưng là chân chính ngược dòng tìm hiểu lên su h u g o phát hiện hiện tại liền đếm r ổ ở tổ khu vực nơi này truyền thừa đến tốt nhất cũng hoàn chỉnh nhất cho nên hắn đem lần này lữ trình ổn định ở cái địa khu này thờ lass cút m ạ chạm sập p h ờ lì còn có đi mới từ bên ngoài trở về su h u g o liền bắt đầu hướng l ì dạ hỏi thăm liên quan tới bí truyền kỹ năng tin tức kỳ hì ta quên bất quá ta nghe người khác nói qua kỳ thật u địt kỹ năng cũng là phi thường thâm ảo chân chính đem đ ị hoàn toàn nắm trong tay không thể so với những cái kêu bí truyền kỹ năng t r a n lệ người nào không biết đâu Có có có nói, người nào kỹ năng không phải như vậy nói, nhưng là lại có bao nhiêu người phải lại là bao kỹ vậy thế ể chân chính được Được những thứ này. Được rồi, tạm thời nắm này. liền tạm giữ rồi, đ n nơi này ăn muốn đi, đồ ăn đều muốn lệnh chúng ta vẫn là ệ n chúng vẫn h ta l ăn cơm trước đi. Thế đi. liên à l quan tới bí truyền kỹ năng vấn đề tạm thời ngay ở chỗ này n g ừ n g lại bộ kệ mẩn c e n t e r thức ăn mang theo nồng đậm rộ ở tô đặc sắc đây đều là sủ h ụ u gỗ tại lưu bạc tảo thời điểm cũng chưa thấy qua thế là một bữa vui sướng cơm chưa cứ như vậy kết thúc chương ba trăm ba mươi danh hiệu lại xuất hiện chương ba trăm ba mươi danh hiệu lại xuất hiện dù ở tổ khu vực vẫn luôn là lấy lịch sử lâu đời mà nghe tiếng tại liên minh cái này thời gian lâu dài để ở nơi này mọi người lưu lại không ít đ ồ tốt thì như ẩm thực trẻ dị dỗ vợ ct i y làm dỗ ở tô địa khu một cái độc lập thành phố không nói cái khác khoảng trứng văn hóa cùng ẩm thực phương diện cũng đã đầy đủ để s u hữu g o đem nơi này nhớ kỹ đối với s u hữu g o tới nói lần này dùng c ơ m không thể nghi ngờ là một lần phi thường vui sướng kinh lịch đáng tiếc là dì giục đồng chí bởi vì một số sai lầm bỏ lỡ cơ hội lần này s u hữu g o dưới đáy lòng lại một lần vì sỉ dục cảm thấy đáng tiếc về sau trên tay đỗi lại hoàn toàn không có ý dừng lại không sai không sai hương vị thật tốt lúc này sủ hữu gỗ cảm giác để lì dạ tùy hành đúng là cái rất không tệ lựa chọn nhìn hắn ăn đến vui vẻ như vậy một bên lì dạ cũng cao hứng theo đúng rồi t i ê n bối vừa mới giỏi tiểu thư nhắc nhở ta nói gần nhất trẻ gì dỗ vợ si ti phủ cận có t ổ kẹ mẩn tội phạm ẩn hiện còn nói cái gì danh hiệu cái gì để cho ta cẩn thận một chút đây rốt cuộc là có ý tứ gì cơm chưa tranh lệch thời gian không nhiều đã tới cuối thừa dịp sủ hữu gỗ bày tại cái kia tiêu hóa thời gian lì dạ đột nhiên nhớ tới chuyện này danh hiệu có danh hiệu bổ kẹ mẩn tội phạm nghe được danh hiệu hai chữ này sủ gỗ biểu lộ bắt đầu nghiêm、túc. mặc dù hắn thực sự tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều nhưng là tại vã lệ tạo lần kia về sau hắn đặc biệt cũng tợn dò phẹ sổ hoặc hiểu qua những thứ này t ổ kẹ mẩn mà tại hoặc sở nghiên cứu bên trong trên tư liệu liên quan tới những thứ này t ổ kẹ mẩn trong miêu tả cơ bản tất cả đều mang theo hai cái phi thường dễ thấy chữ nguy hiểm mà lại không là bình thường nguy hiểm đương nhiên đây đối với hiện tại sủ h ữ gỗ tới nói những thứ này danh hiệu t ổ kẹ mẩn mức độ nguy hiểm đã không có lấy trước như vậy lớn bất quá cẩn thận vẫn là phải cẩn thận nói cho cùng tại những thứ này bổ kẹ mẩn trong mắt bọn chúng cũng sẽ không, không cần biết ngươi là cái gì giản ấ n luyện ra đầy đủ rào hoạt bọn chúng đã sớm quen thuộc liên quan tới huấn luyện r a bộ kia cho nên trực tiếp đánh lén huấn luyện r a một bộ này đối bọn chúng tới nói là phi thường thường gặp một loại thủ đoạn bởi vậy đang nghe tin tức này về sau su ưu gộ mới có thể lập tức nghiêm túc lên nói cho cùng hiện thực không phải trò chơi mạng nhỏ chỉ có một đầu đúng a t h ư ợ n như là tên là móng u ố t su ưu gộ phản ứng bị lý dạ thu hết vào mắt nàng hồi tưởng dưới lập tức nói tiếp móng u ố t nghe giống như rất phổ thông dáng vẻ đây quả thật là danh hiệu sao thật chính là cái này móng ướt ta khẳng định không có nhớ lầm không tin tiền bối ngươi c h ờ chút đi với ta hỏi giỏi tiểu thư lisa hiển nhiên là có chút hiểu lầm sủ hữu gỗ ý tứ sủ hữu gỗ vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích nhưng là nghĩ nghĩ dù sao đợi chút nữa hắn cũng là muốn đi hỏi một chút giỏi tiểu thư cái này b ổ kệ mẩn tội phạm đại khái tình huống lúc này cơm khí công tâm dứt khoát hắn cũng liền lười nhác giải thích lisa nhìn bên này đến sủ hữu gỗ lại biến trở về bộ kia dáng vẻ lười biếng thế là quai hàm lại nâng lên tới này này ta lại không nói không tin ngươi cái này mâu thuẫn vừa mới giải quyết không bao lâu xù hữu gỗ lúc này đương nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến chỉ bất quá hắn giải thích có chút quá mức s á t thép cảm giác không nói so nói không khá hơn bao nhiêu thế là tiếp tục nghỉ ngơi sau khi xù hữu gỗ hai nhân mã bên trên đã tìm được dùng cơm xong ngay tại nghỉ ngơi giỏi tiểu thư các ngươi là có chuyện gì không hiện tại là luân phiên thời gian trước mặt công việc y liệu hiện tại tạm thời do cái khác chữa bệnh nhân viên phụ trách trừ phi là xảy ra điều gì khẩn cấp sự cố nói như vậy lúc này hắn không có người sẽ đánh nhiễu nàng mới đúng cho nên giỏi tiểu thư nhìn thấy xù hữu gỗ bọn hắn về sau trực tiếp hướng hai người bọn họ hỏi không có ý tứ quáy dày ngơi giỏi tiểu thư. chúng ta tới là chuẩn bị hỏi một chút ngươi về trẻ gì dỗ vợ ct phụ cận bộ kẻ mần tội phạm sự t ì n h su h u g o mở miệng liền thẳng tới chủ đề nói cho cùng hiện tại là người ta quý giá thời gian nghỉ ngơi đối với giỏi tiểu thư tới nói thời gian này cũng là phi thường c h â n quý bất quá giỏi tiểu thư so su h u g o trong tưởng tượng muốn lòng nhiệt tình biết rõ bọn hắn ý đồ đến về sau nàng lập tức kỹ càng đem gần nhất trẻ gì dỗ vợ ct phát sinh sự t ì n h đại khái nói một lần cho nên nói kỳ thật hiện tại liền ngay cả các ngươi cũng không xác định đối phương phải chăng còn tại trẻ dị dỗ vợ ct đúng không ngay xong giỏi tiểu thư kể ra về sau hắn lần nữa đưa ra v đúng vậy mà lại nó không hiện tại phải nói là bọn chúng bọn chúng phi thường giả hoạt cho nên các người bên ngoài lữ hành thời điểm phải cẩn thận một chút đặc biệt là trẻ gì dỗ vợ i t i phụ cận giã ngoại đúng rồi móng nuốt danh hiệu kỳ thật chỉ là một đội năm con mẹ phải bọn chúng đã từng bày ra qua không chỉ một lần bồi dưỡng phòng tập kích sự kiện cho tới bây giờ bọn chúng đã tạo thành không giới trăm lệ thương vong cùng mất tích vụ án trong đó bao gồm bộ k ẻ m ẩ n bồi dưỡng phòng huấn luyện gia cùng bồi dưỡng gia thậm chí là phần lớn tân thủ huấn luyện gia cũng đều tại bọn chúng phạm vi săn thú bên trong nói đến đây giỏi tiểu thư tốt lại một lần nghĩ đến đã từng được đ nghĩ đến bọn hắn trong đó cuối cùng vẫn là hết cách xoay chuyển khuôn mặt nàng không khỏi lộ ra bi thương t h ầ n s á c nếu như gặp phải bọn chúng các ngươi nhất định phải trước tiên bảo vệ tốt chính mình su hữu gô bọn hắn an ủi một chút giỏi tiểu thư về sau cũng không lâu lắm liền đi ra những thứ này kỳ thật đối sủ hữu gô bọn hắn tới nói nhiều nhất liền là cái nhận đ ệ m mặc dù trẻ d ì dỗ vợ ct không lớn nhưng là thật sự có thể gặp gỡ những thứ này vẫn là có nhất định khó khăn đặc biệt là trước mắt bọn chúng còn tại cảnh sát rèn mì đổi bắt bên trong tiền bối ngươi nói chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút mới đi ra lì ra đột nhiên dựa vào hướng sủ hữu su h u g o cũng không có quá đem chuyện này để trong lòng nói cho cùng hiện tại bọn hắn đã có cảnh giác lại thêm l ũ cạ gì âu ngay tại bên người cho nên dù cho gặp đối phương cũng không có khả năng tại l ũ cạ gì âu ngay dưới mắt hoàn thành đánh lén cùng con kia không đáng tin cậy con vị so sánh l ũ cạ gì âu đại lao đáng tin hơn nhiều cho nên lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện khác lì ra đột nhiên ngắt lời để đầu góc của hắn lập tức chưa kịp phản ứng đương nhiên là vừa mới giỏi tiểu thư nói a chẳng lẽ tiền bối ngươi nhanh như vậy liền quên đi bỏ bất tâm a ngươi chỉ cần không tìm được chết những vật này nào có dễ dàng như vậy có thể gặp được có công phu này ngươi còn không bằng nhiều hơn thêm huấn luyện mới vừa dạo phố thời điểm quên ta chuẩn bị đi mua một số đạo cụ ngươi muốn tới sao l ỡ trách một chút vẫn là tuổi còn rất trẻ lý dạ về sau sù h u gỗ rất nhanh liền đem chủ đề đổi tới mặc dù có chút khâm phục nhưng là lý dạ cảm giác hắn nói quả thật có chút đạo lý bất quá đối với sù h u gỗ ngự a khí nàng đương nhiên là sẽ không cảm thấy hài lòng dù cho nàng đã biết rõ sù h u gỗ miệng rộng chính là như vậy cho nên hử nhẹ một tiếng coi như trả lời tiếp lấy hai người lần nữa đi ra bộ kẻ mần xem bởi vì định vị vấn đề trẻ d ì dỗ vợ ct bản thân thương nghiệp khí tức vẫn tương đối nồng hậu dày đặc thương nghiệp đường phố cỡ lớn quảng trường thương mại nơi này cũng không thiếu tại nửa cái địa đầu x a lý dạ dẫn đầu dưới sụ h ủ gỗ hai người cuối cùng đi đến một nhà vị trí không tính là quá tốt đạo cụ cửa hàng trước cửa nghe lý dạ giới thiệu nói hiệu sở nghiên cứu bên trong một số b ổ kẹ mần đạo cụ cũng là ở chỗ này tiến mua cho nên dù cho vị trí không phải rất tốt nhưng là tiệm này khách nhân vẫn là thật nhiều khách nhân không ít bọn hắn chờ ở bên ngoài không bao lâu tiếp lấy liền đi vào trong tiệm tại tính tiền thời điểm bởi vì lì g i cùng chủ cửa hàng quen biết cho nên chủ cửa hàng đề cập với bọn họ một câu buổi tối hôm nay tại phụ cận trên quảng trường sẽ có một cái vật cũ buôn bán phiên chợ nguyên bản sủ hữu gỗ là không có nhiều hứng thú nhưng nghe đến lì g i nói đây là người địa phương tự mình làm một cái cỡ nhỏ hội nghị trước đó các nàng lưu bạc t à o có người ở phía trên đáy từng tới không ít thực dụng đồ tốt cho nên sủ hữu gỗ rất nhanh liền cải biến chủ y ôn nhu gió biển mang đến bóng đêm trẻ gì rổ vợ city ban đêm cùng ban ngày có một chút không giống nhau lắm hữu vị nơi này cảm giác muốn so sủ hữu gỗ trước đó du lịch qua thành phố muốn thêm một loại tĩnh mịch cảm giác. Cũng có lẽ là bởi vì vị trí nguyên nhân đi lại thêm nơi này không có liên minh thiết chí đạo quán tồn tại cho nên so ra mà nói khẳng định là không có náo nhiệt như vậy dạng này không tốt sao trẻ d ì dỗ vợ ct thế nhưng là dỗ ở tổ khu vực được hoan n g h ê n nhất dưỡng lao thành phố một trong a nói xong nói xong lì dạ nhịn không được nói không có chỉ là cảm giác cùng ta trước đó thấy qua thành phố có chút không giống mà thôi đúng rồi còn chưa tới sao người điếm chủ kia không phải nói tại trên một cái quảng trường sao làm sao cảm giác càng đi càng lệ h Hắc k ỳ thật bên kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài nguyên cho nên vị trí mà đương nhiên sẽ không quá dễ thấy mà lại nói như vậy không có người quen dẫn đường ngoại nhân là không đi được à, lý dạ giả bộ như dáng vẻ thần bí nói nghe được những lời này của nàng su h u g o phản ứng đầu tiên liền là n h ữ n g mày bởi vì lý dạ xuất thân để hắn trước tiên nghĩ đến ẩm sở nghiên cứu su h u g o trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này một giây sau hắn liền đem ý nghĩ này vung ra sau đầu lý do rất đơn giản lấy t ợ dọn phẹ sô、so、ẩm thân phận không cần thiết làm loại sự tình này chẳng qua nếu như nói là ông sở nghiên cứu bên trong những người khác cái kia sủ hữu gỗ cũng không rõ ràng bất quá lụy dạ không có tiếp tục cho hắn tiếp tục đ o á n cơ hội trước đó không nói qua nhà nơi này chính là rổ ở tổ khu vực được hoan nghênh nhất dưỡng lao thành phố một t r ồ n g những cái kia về hưu thâm niên lào huấn luyện ra trên người chúng thế nhưng là có không ít đồ tốt mà lại có rất nhiều đồ vật bên ngoài là không tiện giao dịch tiếp lấy nàng liền cho sủ hữu gỗ một cái người hiểu ánh mắt nói xong nói xong hai người rất nhanh liền đi tới cái này cái gọi là vật cũ buôn bán trên chợ liền ở bề ngoài nhìn ngoại trừ lối vào lão đại ra cảm giác ánh mắt có chút đâm người bên ngoài Tạm thời sủ người có phát hiện cái khác phát p hiện không h giống địa ơ n n g g ư nơi này tại sủ hữu gỗ trong mắt vẫn là không coi là nhiều bất quá tùy tiện dạo qua một vòng đi sau xuất hiện mặc dù nhân số không nhiều nhưng là nơi này giao dịch tỷ lệ vẫn là rất cao khả năng có khách quen nhân tố tại đi nói cho cùng huấn luyện ra về hưu chẳng khác nào không có thu nhập trước khi về hưu kiếm đủ tiền hưu còn dễ nói nếu như không có như vậy thì chỉ có thể khiến n g h ĩ biện pháp có lẽ cũng bởi như thế nghe lý giả nói nơi này còn giống như có mấy đầu ổn định cung hóa tuyến đường đương nhiên cụ thể nàng cũng không rõ ràng biết rõ những thứ này cũng đã là nàng trước đó đi theo nịu bạc táo đại nhân tới qua nơi này nguyên nhân đây cũng là nàng biết đến cực hạn cái này phiên trợ nói là vật cũ vốn bán phiên trợ nhưng là chân chính phù hợp cái danh này s u h u g o nhìn kỳ thật không có nhiều mặc dù những cái kia tài nguyên cùng đạo cụ nhìn cũng không tệ mà lại tại trên thị trường đúng là tương đối khó tới tay hàng nhưng là đây đối với hắn tới nói kỳ thật lực hấp dẫn không coi là quá lớn nói cho cùng xuất hiện sau l ư n g hắn nhưng cũng là có đứng đắn con đường hơn nữa còn không chỉ một đầu không tính bây giờ còn đang trong hợp tác sệ du lì lìm dìm vẹn vẹn là cùng hắn quan hệ không bình thường mà sở nghiên cứu liền có thể thỏa mãn hắn tuyệt đại bộ phận tài nguyên l u c ầ u đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải bỏ ra đầy đủ đại giới nói cho cùng tiểu mẫu tài làm t ợ r d phẹ sổ hoặc cháu trai ruột ôm ý nghĩ như vậy su hữu gộ đang cảm thấy thất vọng thời điểm hắn đột nhiên phát hiện vừa mới còn cùng sau lưng hắn lì dạ đột nhiên không thấy hắn vội vàng hướng nhìn một phía quả nhiên tại một cái phun nhỏ x u ố n bên cạnh phát hiện nàng lúc này nàng đã cùng một cái lao đại gia đang nói cái gì su hữu g liền vội vàng đi tới khi hắng đến ngươi mua vật gì tốt lý giả quay đầu nhìn thấy đi tới sủ h ữ gỗ nàng lập tức k h o á t k h o á t tay bên trong địa đồ tiền bối ngươi nhìn đây là cái gì ha ha đoán không được đi đây là tàng bảo đồ không đợi sủ h ữ gỗ mở miệng nàng liền không nhịn được mình nói ra tàng bảo đồ ngươi đây đều có thể tin đây đường đồ vật đáng giá cao hứng như vậy sao lúc này sủ h ữ gỗ đã kết luận nàng là bị lừa hắn đang chuẩn bị gõ tỉnh cái này ngốc nấm lạnh lý giả lại đột nhiên đem hắn kéo sang một bên là thật tàng bảo đồ là thật tiền bối nàng đem tàng bảo đồ mở ra chỉ vào đổ bên trên mấy chỗ tương đối ẩn nấp thấp giọng nói ta t ạ i tợn dọa p h ẹ sổ ẩm sở nghiên cứu bên trong gặp qua liên quan tới bức tranh này miêu tả nàng lời thề son sắt dáng vẹn để sủ hữu gỗ đ ố i trước mắt t r ư ơ n g này cái gọi là t à n g bảo đồ hơi đổi cái nhìn một chút bất quá muốn hắn hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không phải hai ba câu nói liền có thể làm được chỉ b ấ t quá nơi này hiển nhiên không phải cái gì thích hợp địa điểm đột nhiên sủ hữu gỗ cảm giác được phụ cận có mấy đạo ánh mắt nhìn về bên này đến trước kia hắn khả năng hiện tại đã sớm cảnh giác lên sau đó lập tức quay người ly khai nhưng là hiện tại sủ u gỗ lá gan đã sớm mập đi lên cho nên hắn quay đầu không thối lui chút nào trừng mắt nhìn tr sù h u gỗ phản ứng hiển nhiên ngoài cái kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân có lẽ là bởi vì không rõ ràng sù h u gỗ đáp lại quá c ứ n g khí cho nên vừa mới cái kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân rất nhanh liền đem ánh mắt của mình rời đi các loại ánh mắt đều biến mất về sau sù h u gỗ lập tức kéo lì dạ hướng quảng trường địa phương khác đi đến một bên khác vừa mới hướng sù h u gỗ bọn hắn nhìn sang mấy người lạng yên tụ tập ở cùng nhau là món đồ kia sao trong đó một người t h ấ p giọng hỏi ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm lão đại tấm đồ kia ta vốn là nghĩ tại lão quỷ kia trong nhà trồng ra chỉ bất quá ta không muốn nghe những thứ này nói nhảm may mắn hắn không biết t r ư ơ n g này tảng bảo đồ bí mật bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi đút ta hảo h ữ đùm hiện tại lập tức cho ta đi thăm dò rõ ràng cái kia hai cái tiểu thí hài tin tức lần này nếu như tái xuất cái gì sai lầm nói đến đây ánh mắt của hắn xâm nhiên mà nhìn xem cái kia thủ h ạ không sẽ không lao đại ta lần này nhất định sẽ không lại thất thủ tốt nhất là dạng này đi thôi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm còn có cái kia lão quỷ cũng muốn tiếp tục giám thị năm đó phát hiện sinh mệnh c h i hồ liền có cái kia lão quỷ công lao ta cũng không tin hắn dễ dàng như vậy liền đem tấm bản đồ này bắn đi lao quỷ khẳng định là đang đánh cái khác chủ ý nhanh đừng để bọn hắn chạy là lão đại các loại thủ hạ đều ly khai về sau hắn chậm rãi từ quảng trường chỗ bóng tối đi ra sau đó vừa mới trong ánh mắt xâm nhiên tại khuôn mặt tiếp xúc đến đèn đường mở vàng thì lập tức liền biến mất không thấy ngược lại thay thế là người bên ngoài quen thuộc ý cười lúc này vừa v ẫ n có người quen tìm được hắn mặc dù ạ lão đệ ngươi chạy thế nào nơi này tới vừa mới không phải nói muốn đi ta nơi đó nhìn một chút đồ tốt sao nhanh, nhanh nếu ngươi không đi ta liền cùng cái khác mấy khách người đi trước đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta có đồ tốt không trước hết nghĩ đến ngươi không có ý tứ a lao ca vừa mới bụng có chút không thoải、mái. cho nên làm trễ lại một chút thời gian hiện tại giải quyết chúng ta đi thôi m ặ Su ù a lập tức nên đón cười hồi đáp ngay tại lúc đó nhìn thấy sủ hữu gỗ bọn hắn ly khai về sau vừa mới đem t à n g bảo đồ bán cho l ì dạ lao nhân đã tại thu thập quầy hàng tiếp lấy cũng không lâu lắm thân ảnh của lao nhân liền biến mất tại t r ẻ dị dộ vợ ct trong bóng đêm chương ba trăm ba mươi hai ly khai chương ba trăm ba mươi hai ly khai tại phát hiện có người theo dõi về sau sủ hữu gỗ lôi kéo l ì dạ tiếp tục chuyển hai vòng sau rất nhanh liền ly khai cái này vật cũ trao đổi phiên trợ bị h ắ n lôi chạy lý dạ toàn bộ hành trình ở vào ngây thơ trạng thái nguyên bản còn muốn tiếp tục đ ả o bảo tâm tư cũng bị s ù h u gỗ động tác cấp bỏ đi nàng cúi đầu tùy ý s ù h u gỗ lôi kéo đi không biết đi được bao lâu trước mặt s ù h u gỗ đột nhiên ngừng lại đại não ở vào hỗn loạn trạng thái lý giả nhất thời không quan sát trực tiếp đụng phải s ù u gỗ trên thân cái này va chạm trực tiếp đ u gỗ trên thân cái này va chạm trực tiếp đem nàng cho tỉnh lý giả ngẩng đầu nhìn lên trong lúc bất chi bất giác nguyên lai bọn hắn đã về tới b ộ kẻ mần center tiền tiền bối thật xin lỗi trong thanh âm có chút bối rối s ù h u gỗ cảm giác có chút kỳ quái bất hắn trực tiếp nói cho hắn biết kẻ đến không thiện bọn hắn đi tới trẻ gì dộ vợ ct thời gian không dài lì dạ cũng chỉ là một cái mới ra đời t i ể u b ạ c h cho nên s u hữu gỗ cho rằng đối phương để mắt tới rất có thể không phải hai người bọn họ người bản thân bọn hắn để mắt tới nhưng thật ra là vừa mới lì dạ mua được cái gọi là tàng bảo đồ nếu thật là như vậy như vậy bức tranh này có rất lớn có thể là chân thực không có việc gì đúng rồi vừa mới còn chưa nói xong ngươi bây giờ kỹ càng nói với ta một chút thuận thế bông s u hữu gỗ mang theo lì dạ một bên hướng bộ kẹ mẩn center tận cùng bên trong nhất cái bản ngồi xuống chờ hơn mấy chục giây cũng không thấy lì dạc lời hắn ngẩng đầu hướng lý dạ nhìn sang lý dạ ả đối s ủ hữu gộ nôn một chút đầu lưỡi sau đó có chút ngượng ngùng nợ nụ cười ta người ta liền nhớ kỹ những thứ này quyển tiêu quyển nhật ký rất dày thanh âm của nàng càng nói càng thấp cuối cùng thẳng đến s ủ hữu gộ hoàn toàn nghe không rõ nàng đến cùng đang nói cái gì tốt ta cũng là nhật ký sai ngươi có lý như vậy hiện tại chúng ta tới nói chuyện liên quan tới chương này t à n g bảo đồ xử lý vấn đề đề nghị của ta là ngươi đưa nó giao cho vợ dọn phẹ sổ ẩm, ngươi thấy thế nào xù h u gộ từ từng cái góc độ sau khi suy tính cho rằng là trước mắt thích hợp nhất lựa chọn của nàng nói cho cùng tàng bảo đồ trước mắt chủ nhân là lý g i mà lại sủ hữu gỗ không có khả năng một mực ở tại bên cạnh nàng tại sủ Su hữu gỗ suy nghĩ bên trong bọn hắn sẽ ở kế tiếp thành phố cũng chính là vì o net city tách ra lữ hành làm lý g i một thân một mình tiếp tục lữ hành thời điểm tại tàng bảo đồ đã bị người để mắt tới tình huống dưới nàng rất dễ dàng liền sẽ lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm cho nên đem tàng bảo đồ giao nộp cấp tợ d ọ phẹ sổ ẩm là trước mắt thích hợp nhất lý g i lựa chọn bất quá lý g i hiển nhiên không phải như vậy nghĩ không muốn lý g i phi thường quả quyết cự tuyệt sủ hữu gỗ đề nghị thật vất vả mới có thể gặp được cơ hội như vậy tại sao có thể cứ như vậy giao nó cho tiến sĩ nhà mà lại cho tiến sĩ hắn nhất định lại sẽ đi tìm cờ giờ hỗ trợ đến lúc đó nàng nhất định lại sẽ hướng ta khoe khoang ta mới không muốn d ặ n g này tiền bối giúp ta một chút đi không bằng chúng ta đi tìm bảo thế nào ta tin tưởng lần này chúng ta nhất định có thể thành công tìm tới bảo tàng nghe được ly dạ có chút tính trẻ con s u h u g o không có trả lời hắn nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói thật cái này cái gọi là bảo tàng đối với hắn lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn mà lại lần này hắn đến rổ ở tổ khu vực là mang theo mục đích tới so ra mà nói bí nguyên bản còn muốn tiếp tục thuyết phục sủ hữu gỗ lì dạ lúc này dừng lại nói là thuyết phục nhưng là kỳ thật nói xong nói xong nàng đã mang theo một tia cầu khẩn giọng nói đây cũng là vì cái gì sủ hữu gỗ lúc này đánh gãy nàng nguyên nhân hắn người này thuộc về điện hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỡ hũ chỉ dục liền là đoan chắc hắn cái này tính cách cho nên mới sẽ dạy mãi không sửa su hữu g ồ là thật chịu không được loại kia nhóc đáng thương biểu lộ đương nhiên con vịt cùng m ộ i tử là không thể nào đánh đồng đối với con vịt hắn cũng sớm đã rèn luyện ra không thấp khẳng tính cho nên con vịt sẽ phát hiện nó hiện tại trừng phạt một lần so một lần nặng đương nhiên cái này cũng cùng nó càng ngày càng càn rỡ thái độ có quan hệ trước kia sù hữu g ồ đối với nhà mình vỗ k ẹ m mận đặc biệt là ngay từ đầu đi theo hắn xi dục có như vậy một chút cương t r i ề u ý tứ chỉ cần bọn chúng không có gây phiền p á i gì có thể hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ như vậy sù h u gỗ đối bọn chúng cơ bản có thể nói là hữu cầu tất tướng bồi dưỡng bổ kẹ mần không dễ tỉ mỉ bồi dưỡng bổ kẹ mần càng là một kiện phi thường gian nan sự tình trở lại chuyện chính su h u gộ tại bản thân mềm lòng trước đó quả quyết địa rời đi chủ đề hắn phi thường xảo r i ệ u là cái gì không tầm bảo chủ đề chuyển rời đến t à n g bảo đồ bản thân vấn đề bên trên nếu như vừa mới ngươi có chú ý tới ngươi hẳn là có chú ý tới ta trước đó động tác tại ngươi cầm tới chương này t à n g bảo đồ thời điểm cái kia trong sân rộng không còn có ba cái vị trí hướng chúng ta nói đúng ra là hướng ngươi cùng trong tay ngươi địa đồ căng tới ánh mắt ta không biết bọn hắn rốt cuộc là ai nhưng là kinh nghiệm nói cho ta bọn hắn đều không phải là cái gì tốt làm cho người t a vật đặc biệt là đối với giống như ngươi tân nhân huấn luyện r a tới nói chân chính giã ngoại so ngươi bây giờ nhìn thấy khủng bố hơn được nhiều mà lại cùng những cái kia nguy hiểm b ổ kẹ m ẩ n so sánh tại giã ngoại gặp phải cái khác huấn luyện r a có thể muốn tới càng thêm nguy hiểm cho nên sủ hữu gỗ tiền bối ngươi là đang lo lắng ta sao lý giả đột nhiên cười đánh gãy sủ hữu gỗ đây không phải có ngươi ở đâu thực lực ngươi mạnh như vậy nhất định sẽ bảo vệ tốt ta hì hì ngươi thế nhưng là mạnh nhất in đ gỗ tờ lễ tì ổ quán quân lý g i câu nói này để sủ u gỗ đột nhiên có chút mừng thầm lên bất quá không biết vì cái gì hắn giống như luôn cảm giác câu nói này có chút không giống ý tứ hắn phẩm một chút nhưng là lấy hắn e c ờ trong lúc nhất thời cái gì đều không có phẩm ra ta không có khả năng vẫn lút ạ i ngươi bây giờ tạm thời còn không có đủ đối mặt những người kia thực lực cho nên vì an toàn của ngươi tốt nhất vẫn là đem t à n g bảo đồ tạm thời giao cho vợ d ọ phẹ sổ ẩm đảm bảo su h u g o lần nữa hướng nàng khuyên bảo đạo chỉ bất quá xem ra hắn l ì giả căn bản cũng không có ghi ở trong lòng nghe con mới để không sợ cọp su h u g o lại một lần lắc đầu kỳ thật nếu như không phải trước khi đi vợ d ọ phẹ sổ ẩm dặn dò qua muốn chiếu cố một chút lý giả lấy su hữ hiện tại hắn cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đương nhiên tiếp xuống như cũ cùng một chỗ l ư u hành thời điểm s ù hữu gỗ khẳng định là sẽ hết sức bảo toàn an nguy của nàng chỉ bất quá đến vì o net i t y về sau sẽ rất khó nói cho tới bây giờ tại s ù hữu gỗ trong mắt lì dạ cùng g ta lát phở bi chuyển lâu qua ý tứ, chỉ bất liên quan tới tàng bảo đồ chủ đề đến nơi đây liền tạm thời có một kết thúc trong thời gian mấy ngày kế tiếp sủ hữu gỗ cũng không có phát hiện đêm đó đối bọn hắn tiến hành thăm dò những người kia nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác những người kia cách bọn họ kỳ thật cũng không xa bất quá những thứ này với hắn mà nói đã không phải là rất trọng yếu đối với lì dạ nên nói hắn đều đã nói qua nhưng là cuối cùng nàng như c ũ lựa chọn kiên trì như vậy sủ hữu gỗ cũng không có những biện pháp khác nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là phổ thông đồng hành quan hệ cho nên còn lại hắn cũng chỉ có thể lần nữa đem cảnh giác đề cao vì để tránh cho lì ra bên này xảy ra bất chắc cho nên sĩ dục cũng nhân h o a đắc phúc thời hạn thi hành án tạm thời áp sau lại có cơ hội lập công chủ tội tiếp theo tại một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết sáng sớm sù hữu gỗ cùng lý dạ ly khai trẻ dị dỗ vợ ct hướng về kế tiếp chỗ cần đến vo net city đi tới 333, 30, 333, 30. từ r rụt trường rụt ư n g t trẻ dị dỗ vợ ct xuất phát tiến về vo net city cần đi qua liên minh rụt ba mươi ba mươi mốt hai đầu đạo đường đồng đều ở vào trong rừng rậm thuộc về đ i ệ n hình trong rừng hành đạo liên minh số hiệu bên trong con đường thuộc về liên minh liên thông từng cái thành phố trọng yếu đầu mối then chốt cho nên bọn chúng cũng thuộc về nơi đó hộ lâm viên nhóm chủ yếu bảo vệ mục tiêu đồng thời liên minh sẽ còn thỉnh thoảng tổ chức quần đ u ổ i tiểu tử bắt chùng thiếu niên các loại kiêm chức huấn luyện ra đến giữ gìn đường xá vừa rời đi trẻ dị dộ vợ ct sủ hữu g ỗ hai người vừa vặn đụng phải những thứ này bị tổ chức tới kiêm chức huấn luyện ra cho nên nguyên bản yên tĩnh trong rừng thông đạo lập tức trở nên náo nhiệt ở đâu có người ở đó có g a hồ huấn luyện ra ở giữa giao lưu đương nhiên không thể thiếu tổ kẹ mần đối chiến sủ u gộ cùng ly dạ làm đi ngang qua huấn cho nên rất nhanh bọn hắn liền gặp không ít hướng bọn hắn phát động khiêu chiến kiêm chức h ấ n luyện ra đương nhiên đối với những thứ này khiêu chiến sủ hữu gỗ khẳng định là sẽ không cảm thấy hứng thú cho nên tại hiện ra một chút thực lực về sau những người kia phi thường thức thời biết khó mà lui chỉ bất quá lý dạ nhưng không có đ ạ i ngộ này mặc dù sủ hữu gỗ đem phần lớn người khiêu chiến đều c h ấ n lui nhưng là tại sủ hữu gỗ bản g quan lý dạ một cái khiêu chiến về sau lý dạ bên này tại đoạn đường này liền cơ bản không chút ngừng qua ngay tại lúc này lý dạ cũng còn tại đối phó một cái khác mới vừa nhảy ra bắt chùm thiếu niên chỉ cộ dị tạ dù sao cũng làm tợ vệ sổ ẩm tỉ lại thêm trên đường này phát triển cùng sủ hữu gỗ trong đội ngũ một số dạy bảo cho nên lại một thiếu niên chuẩn bị trang bê thất bại chị cổ g ì tạ sử dụng mặt cản lip ệ kết thúc nó theo lý giả cuối cùng một tiếng mệnh lệnh bắt chùng thiếu niên hy vọng cuối cùng bị nàng tự tay xé nát nguyên bản đang còn muốn lì dạ trước mặt soát một chút đẹp trai thiếu niên lập tức trở nên diện mục không ánh sáng lúc này hắn liền đối sau khi chiến đấu l ê nghi đều quên trực tiếp kéo lấy bản thân bệ ỷ hiệu đi ra ngoài vừa mới lại hủy diệt một thiếu niên ngộng đẹp lì dạ không có chút nào cái này tự giác tại cùng đại công thần chị cổ dì tạ đánh một chút tr nàng rất nhanh liền chạy trở về s ù hữu gỗ bên cạnh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn ba mươi tháng liên tiếp hát i ề n bối hiện nhiên nàng đối với trước đó s ù hữu gỗ liên quan tới tàng bảo đồ thuyết phục vẫn có chút k h ô n g phục nàng sở dĩ đoạn đường này càng không ngừng tiếp nhận khiêu chiến trong đó có rất lớn nguyên nhân liền là muốn chứng minh cấp s ù hữu gỗ nhìn đương nhiên trong đó càng sâu mục đích là muốn có được hắn tán đồng một loại làm chân chính đồng bạn tán đồng lý giả phi thường rõ ràng hiện tại s ù hữu gỗ đối với nàng chiếu cố có rất lớn nguyên nhân là đến từ tợ d ọ phẹ sổ âm dạ dọn h ư n g là đây không phải nàng lớn lý g i cũng không muốn trở thành sủ u gỗ trong mắt cần người chiếu cố tiểu nữ đối với tân nhân huấn luyện r a tôi nói cái thành tích này cũng không t ệ lắm bất quá còn chưa đủ Su h u gộ cân nhắc một chút cuối cùng vẫn là nhiều lời c á i bất quá nói cho cùng dạng này thắng liên tiếp rất dễ dàng để lì dạ sinh ra t i ê u ngạo tâm tình mà xem như một tân thủ huấn luyện ra t i ê u ngạo là rất không được quả nhiên nghe được Su h u gộ về sau lì dạ biểu lộ lập tức liền bắt đầu tình chuyển nhiều mây bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục lại ta biết rồi tiền bối ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi hì hì chỉ c ố gì ta đi thôi chúng ta tiếp tục cố lên thế là r ú t ba mươi bắt đầu lưu truyền ra một cái thiếu nữ x i n h đẹp thắng liên tiếp truyền thuyết ngay tại lì dạ sáng lập truyền thuyết thời điểm một mực không hề lộ diện nhân vật phản diện lờ cờ cờ cũng rốt cục lại một lần lộ diện cẩn thận một chút không nên bị bọn hắn phát hiện nam tử làm bộ lơ đã hướng đồng bạn nhắc nhở không có chuyện gì ngươi cứ yên tâm đi mấy ngày nay chúng ta lẫn vào dùng khác biệt phi hành thuộc tính bổ kẹ m ẩ n giám thị bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu hắn một bên nói một bên chỉ vào trước mặt cỡ nhỏ máy giám thị nhìn xem trước mặt máy giám thị màn hình mang theo ca mê ra bổ kẹ mần cũng là trải qua đặc biệt huấn luyện cho nên màn này nhìn không có chút nào run chỉ có khuyết điểm liền là họa chất không ra thế nào tích nếu như sủ h u gỗ nhìn thấy đoán chừng liền sẽ nói cái này cặn bã họa chất đem hắn nhan giá trị từ tám phần hạ xuống ba phần nữa nguyên bản còn có thể tự luyến một chút dung mạo lập tức thoái hóa đến ảnh hưởng bộ mặt thành phố trình độ tình huống như vậy để sủ h u gỗ nhìn thấy bọn hắn khẳng định là không có quả ngon để ăn không phải sao lũ cạ d i ổ đã bắt đầu âm thầm chú ý bọn hắn phái ra cái này b ộ kẹ mần kỳ thật nếu như không phải bọn hắn cẩn thận gần nhất mấy ngày nay một mấy ngày nay một mấy ngày nay một mừng thay đổi bộ kẹ bởi ấ t quá bây hướng hai người này vị trí đi tới. Bởi vì là dùng đến phi hành thuộc tính bộ kệ mần giám thị nguyên nhân hai người vị trí kỳ thật không tính là ấn ấp hoặc là nói kỳ thật bọn hắn cũng không có làm nhiều lắm mận tảng giám thị hai người tổ cứ như vậy vô cùng đơn giản địa sen lẫn trong bắt chùm thiếu niên trong đội ngũ mặc dù kỳ thật tuổi của bọn hắn cũng sớm đã cùng thiếu niên hai chữ này không có quan hệ nhưng là ai lại không có một viên tuổi trẻ tâm đâu bất quá bắt c h ủ n g thiếu niên bên trong có một nhóm quá tuổi thiếu niên đây cũng là chân thực tồn tại sự tình nói đi các người rốt cuộc là ai đi tới phía trước hai người su h u g o cũng không nhiều bi bi thẳng tới chủ đề cùng hắn cha hỏi cùng nhau hành động còn có lũ cạ dì ồ nằm đấm đối diện với mấy cái này người su h u g o cũng là có không ít kinh nghiệm những khi này không hiện ra một chút cơ bắt bọn hắn khẳng định sẽ cho là người dễ khi dễ bởi vậy tại su h u g o lời còn chưa nói hết thời điểm hai người bọn họ liền đã xếp chồng người đồng dạng bị lũ cạ dì ồ ném tới ven đường trong bụi cỏ ven đường đùi cỏ mọc cũng không t h lắm vì để tránh cho bọn hắn lặng lẽ làm thứ gì tiểu động tác l u c a di ô tiện tay vạch một cái một đạo mắt chẩn có thể thấy khí kình từ đầu ngón tay bay ra xoát xoát hai lần những cái kêu mọc khả quan mọc cỏ cứ như vậy bị cắt đứt không muốn giả chết l u c a di ô cũng không có đối với các ngươi dùng sức nói đi các ngươi rốt cuộc là ai giám thị mục đích của chúng ta đến cùng là cái gì không có nói l u c a di ô su h u gỗ tiếng nói vừa rơi xuống l u c a di ô lập tức dùng sức trên mặt đất đập mạnh một c ước Vâng! một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang tại r u ộ t ba mươi vang lên Tiếp l không, không, không,、sì、không cần đoán cũng biết lý giả bên kia khả năng ngoài ý muốn nổi lên đồng dạng tình huống dưới không có mệnh lệnh của hắn sỉ、sì、dục là không thể nào xuất thủ nhưng bây giờ nó tại sủ hữu gỗ không có ở đây thời điểm xuất thủ đó là cái cảm ấy lần u Suhugo c a s o hướng phía、Suhugo、lắt đ u h ì này thấy kích, c hắn thì mang thì su đi trở、về. Lần s u hugo có chút đánh giá thấp đối phương đối chương này tảng bảo đồ coi trọng trình độ bất quá cái này cũng rất bình thường không nói su hugo kỳ thật liền ngay cả nhận biết chương này tảng bảo đồ lý g i đối với nó giá trị thực sự cũng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả lý g i b ê n này nàng cùng sỉ dục bọn chúng bị mấy cái huấn luyện gia ngăn ở dưới một cây đại thụ mà lúc này lần thứ nhất tận mắt thấy sỉ dục sử dụng công phu thật lý g i rốt cục rõ ràng nhận thức đến trước đây không lâu sủ h ữ gỗ nói với nàng còn chưa đủ rốt cuộc là ý gì hoàng si dục n g ư ơ i thật lợi hại a nhìn s o tivi thu hình lại bên trong đẹp trai hơn nhiều nghe được lì dạ tiểu tỉ tỉ khen ngợi thì dục không khỏi nhấc lên lồng ngực chuẩn bị để ngày xưa cơ n g ự c đại ca lại thấy ánh mặt trời nhưng cũng tiếc chính là gần nhất lì dạ cho ăn thật sự là hơi nhiều cho nên nó cố gắng thật lâu cuối cùng vẫn là thất bại cái này lúng túng tràng diện để áp ra có chút ngượng n h ự mặt thế là thẹn quá thành giận nó c ồ n phở xỉ ẩn lần nữa đột phá hạn chế một k í c h nạ p nguyên liệu c ồ n phở xỉ ẩn phong bạo trong nháy mắt đem trước mặt địch nhân đưa đến xa xôi trên bầu trời đang lúc nó dương dương đắc ý chuẩn bị lần nữa tiếp nhận ly dạ tán dưng ơ lúc dĩ dục đột nhiên cảm giác được trên đầu mặt trời biến mất nó ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、là một cái tên là s ủ hữu gỗ bóng ma đang bao phủ nó thế là một trận rất được hoan nên người áp truy đổi hí trong nháy mắt liền nguyên địa trình diễn dù ở tổ khu vực trẻ gì d ù v ợ city phụ cận dù 30, 31 ư i a o hội nghỉ ngơi chút khu bên trong chị dục dùng ngang đầu bốn mươi lăm độ tư thế đem hối hận nước mắt nghẹn trở về trong hớp mắt người áp truy đổi kết quả cuối cùng đúng là nó thắng nhưng là thắng lợi như vậy lại không có thể để cho nó đào thoát sủ hữu gỗ chính nghĩa chế tài nó nghe cách đó không xa sủ hữu gỗ đặc biệt vì cái khác bộ k ẹ mẩn chuẩn bị đặc sắc cá có làm sau đó lại lần nhìn một chút nhà mình trong túi những cái kia khó ăn đến nổ dịch dinh dưỡng đổi lại là trước kia bạo tì khí áp ra đã sớm quảng bắt mà đi nhưng là hiện tại không được chị dục lại một lần hướng sủ hữ s ẻ n phân sủ h ữ gỗ ngươi thay đổi tín hiệu nhưng cũng t i ế p chính là sủ h ữ gỗ trực tiếp c ự thu cái tin này đồng thời tạm thời đem sỉ、sì、dục xếp vào trong danh sách đen nhìn thấy ý chí sắt đá s ẻ n phân giao sỉ、sì、dục trên mặt một đ ổ sau đó ngay lập tức đem tình cảm thế công mục tiêu chuyển hướng lý dạ tiểu nữ sinh vốn chính là dễ dàng mềm lòng động vật đặc biệt là hôm nay sỉ、sì、dục còn đã cứu nàng cho nên lý dạ vẫn có chút nhìn không được nàng lặng lẽ cầm qua một đầu cá con làm sau đó chuẩn bị giống thường ngày vụn trộm hướng sỉ、sì、dục cho ăn nhưng là không đợi sỉ、sì、dục cao hứng trở lại lý dạ nên bị cáo giả sủ h gỗ c ặ lại lý dạ ngươi mu h ắ c h ắ c ta nhìn bên kia phong cảnh không tệ cho nên lý g i chỉ chìm sỉ dục bên kia phương hướng nói thật bên kia cảnh sắc quả thật không tệ bởi vì bên kia vừa lúc ở con đường nghỉ ngơi chút bên liên ớ i đỉnh đầu cũng không có cái gì che chắn n g ầ m đầu một cái liền có thể nhìn thấy rồ ở tổ khu vực mỹ lệ bầu trời đêm ngay có thể nhưng là ngươi cầm lấy những này là làm cái gì hôm nay bên kia con kia tiểu mập tệ nhất định phải nhận trừng phạt nếu không qua không có hai ngày nó lại muốn nhảy dựng lên lung tung nhảy nhót su h u g o đều nói đến phân thượng này lý g i đương nhiên tiếp tục lại hành động nàng đành phải cấp sỉ dục trở về cái thương mà không giúp được gì ánh mắt sau đó quay người về tới trên vị trí của mình nhìn thấy sỉ dục ngoại viện ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi về sau sủ hữu gỗ ngay lập tức đem ánh mắt bỏ v à hôm nay trang bức phạm sỉ dục trên thân nhìn cái gì vậy ánh mắt tốt như vậy đêm nay ngươi đến các đêm làm không tốt ngươi liền đưa ta tiếp tục trở về trồng tấy quả lần này không trồng đủ cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài nữa lần này sủ hữu gỗ là quyết tâm muốn gõ một chút sỉ dục cái này tiểu m ậ t tệ cho nên ngự a khí cùng biểu lộ đều biểu hiện được phi thường đúng chỗ không thể không nói trồng cây quả cái này t r ừ n g phạt đối với giống như là có bao nhiêu động chứng xì dục tới nói vẫn rất có uy hiếp lực lời này vừa ra x ỉ dục lập tức eo không thương chân không thương vỗ vỗ lồng ngực biểu thị đêm nay đại nhân ngài yên tâm ngủ chỉ cần không phải quan trở về lao động cải tạo áp đại gia đảm bảo đêm nay chuyện gì cũng sẽ không có coi như thật có chuyện phát sinh vậy cũng khẳng định là chuyện tốt cứ như vậy sau bữa ăn tối không bao lâu cùng nhóm bộ kẻ mẩn hỗ động sau khi s u hữu gỗ cùng lì dạ từng người về tới trong lều vải chỉ bất quá trở lại lều vải s ù h ủ gỗ cũng không có trước tiên chìm vào giấc ngủ đồng thời nhìn cũng rất giống tạm thời không có chìm vào giấc ngủ dự định đồng thời lúc này xuất hiện tại trong lều vải còn có một thứ không có nghỉ ngơi lủ cạ gì ổ một người một sùng đang im lặng trao đổi về phần trao đổi cái gì ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài cũng không có những người khác biết rõ đêm dần khuya thông qua lủ cạ gì ổ tầm mắt s ù h ủ gỗ mười phần thấy rõ lều trại cảnh sắc bên ngoài lười cái chữ này cũng sớm đã khắc thật sâu tại ấp sĩ dục thực chất bên trong ngoại trừ trung quốc làm nỗ an bài thực lực huấn luyện cùng chính nó chơi đùa bên ngoài sự tình k h á c có thể trộm một phần l ư ờ i như vậy nó liền khẳng định sẽ thử có thể hay không trộm hai điểm cũng tỉ như hiện tại nói xong các đêm tại sủ hữu gỗ bọn hắn tiến vào lều trại về sau g i a hỏa này liền trực tiếp tại đống lửa bên cạnh hô hô đại thụy nhìn nó dáng vẻ là ngay cả bộ dáng đều không định t r a n g đương nhiên lười biếng về l ư ờ i biếng g i a hỏa này cảm giác vẫn là rất nhạy cảm lụ c ả gì ổ vừa mới chuẩn bị dựa theo sủ hữu gỗ ý tứ trừng phạt nó một chút nhưng là trừng phạt còn chưa bắt đầu động dị dục đột nhiên từ dưới đất bản thân c o lại áp trong ổ bỏ lên mờ mịt dùng mắt t o bắt đầu hướng rất nhanh sỉ dục mỹ mắt lại bắt đầu đánh lên sỉ dục vốn chính là ngốc to gan tính cách nếu xác định không có việc gì phát sinh len lén liếc một chút sù hữu gỗ lều vải về sau tiếp lấy liền lại về tới chính nó tự chế áp ổ bên trong đối với nó cách làm này sù hữu gỗ đã là không hứng thú tức giận bởi vì đây chính là hắn sỉ dục có một ngày nó thật sửa lại sù hữu gỗ có rất lớn tỷ lệ sẽ cho rằng nó bị bệnh đầu hôn cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua sỉ dục là ngủ được tương đương địa an ổn dù cho chỉ là một cái lâm thời áp ổ nhưng là trên mặt của nó vẫn là phủ lên sù hữu gỗ hết sức quen thuộc cười phóng đẳng không sai đúng là cười phóng đẳng bất quá rất nhanh, nó liền sóng không nổi. lúc này sủ hữu g ồ tại lù cạ gì ổ c h e d ấ u dưới lặng lẽ đi ra lều vải hắn đi ra lều vải chuyện thứ nhất liền là hướng đang ngủ xem sỉ dục tới một cước s ủ hữu g ồ một cước này trực tiếp để con vịt cấp sủ lông l ú ô n c ú n g tay chân đứng lên đang chuẩn bị cấp quáy dậy nó mộng đẹp hôn đả đến một bộ nó áp thức ăn khuya phần món ăn thời điểm nó đột nhiên lưng mắt lạnh bởi vì tỉnh táo lại sỉ dục phát hiện đánh vỡ nó mộng đẹp nguyên lai là sẻn phân dao cái này nhưng rất khó lường nó vội vàng chừng to mắt chuẩn bị hướng sủ h u gỗ giải thích nhưng là sủ h u gỗ cũng không có cho nó cơ hội giải thích khi nó ch trong dự đoán sủ hữu gỗ trừng phạt lại chậm chạp không có rơi xuống trên thân tạm thời không đếm x ỉ a tới ngươi xem trọng bên này ta cùng lũ c ạ dị ồ đi một lát sẽ trở lại dì dục mới vừa mở mắt ra sù hữu gỗ đã mang theo lũ c ạ dị ồ đi ra ngoài m u ố như n vậy không ngủ sủ hữu gỗ đương nhiên là có những tính toán khác ban ngày lũ sờ g ì truy kích cũng không thuận lợi lại thêm sỉ dục tối hậu q u a n đầu bất t ì n h c h i ế u cho nên người giám thị một phương hiển nhiên là không nhiều gắm tổn thất s u h u g o đối kết quả này đương nhiên là không thể hài lòng nếu hắn đều đã xuất thủ như vậy diệt cỏ t ậ n gốc hắn hiện tại mặc kệ là thân phận địa vị hay là thực lực đã không có nhiều ít màu đen thế lực có thể làm cho hắn bó tay bó chân giờ k h ắ c này xì dục giống như nhìn thấy s u h u g o trên thân nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất đặc biệt là tại d ạ n g sáng ánh trăng phụ trợ phía dưới nó lại có một loại ngã đầu liền nhờ cậy ảo giác lúc này xì、sì、dục có chút không dám tin vào hai mắt của mình đây là ta cái kia keo kiệt xúc cốt sẹn phân dao ngay tại xì、sì、dục không thể tin được thời điểm một trận nửa đêm gió lạnh vội qua vừa mới vẫn còn tiếp tục đi tới s ù hữu gỗ lúc này đột nhiên tại xì、sì、dục trong mắt ngừng lại tiếp theo tại xì、sì、dục ánh mắt khó hiểu bên trong s ù hữu gỗ đột nhiên toàn thân lắp một cái lần này cao thủ khí chất cũng là toàn bộ biến mất thế là xì、sì、dục một bên cố nén cười một bên giúp hắn từ trong lều vải lấy ra một kiện áo khoác s ù hữu gỗ đoạt lấy áo khoác tiếp lấy một tay gõ hướng về phía xì、sì、dục đầu to cười cười cái dám a ngươi lại cười liền đưa ta đi lao động cải tạo biết không s é n phân s ù hữu gỗ ngoài mạnh trong yếu biểu lộ hiển nhiên doạ không được xì、sì、dục bất quá vì không hề bị đến trừng phạt nó cảm giác bản thân nhiều ít cũng muốn thu liễm một chút bất quá nín cười đối với sĩ、sì、dục tới nói xác thực không phải một chuyện dễ dàng lúc này s ù h ủ u gộ nhưng không có thời gian xen vào nữa nó bởi vì hắn chờ đợi mục tiêu nhóm đã bắt đầu hành động quả nhiên không ra hắn sở liệu ban ngày bại lộ cũng không để cho đối phương từ bỏ đối bọn hắn giám thị thừa dịp bóng đêm đối phương lần nữa bố trí lên đối bọn hắn giám thị chỉ bất quá lần này nhìn muốn càng thêm ẩn nấp đương nhiên lại ẩ nấp n cũng không gạt được đã có c h ỗ i chuẩn bị lù cạ dị ổ từng có tìm tới kinh nghiệm của bọn hắn như vậy bọn hắn liền không khả năng tránh tho cảm gi tại một cái nhìn thực lực cũng không tệ lắm dê đầu đàn dẫn đầu dưới đối phương đang lặng lẽ hướng về sủ hữu gộ bọn hắn bên này sờ xoắn tới chương ba trăm ba mươi lăm phản kích chương ba trăm ba mươi lăm phản kích vịn x ỉ ợt đại nhân địa đồ vị trí đã xác định rất nhanh rất nhanh ta liền sẽ đưa nó tự tay giao cho ngài mặc dù h một bên nhẹ dọn hướng điện thoại một đầu khác vịn x ỉ ợt bảo đảm một bên khác thì phất tay để cho thủ hạ tiếp tục hành động rất nhanh đầu bên kia điện thoại chuyển đến cúp máy thanh âm Vừa mới i xuất h ệ n t ạ inigo mà sủ t r ê mặt k h tợ n lệ tỷ ổ c lúc n thơ rèn sở quán quân lần này nhất định phải thăm dò thực lực của đối phương có cơ hội có thể nếm thử ra tay lữ hành không đến một năm liền được khu vực đại hội quán quân thiên tại a đêm nay có thể muốn phí một chút tay chân hạ thủ thời điểm sạch sẽ một chút được rồi cuối cùng xác nhận một lần đối diện tình huống đúng vậy lão đại hết thể bình thường lão đại nghe thủ hạ đáp lời về sau mặt xù ạ hướng về phía trước phất phất tay tiếp theo bản thân chậm rãi đi tới đội ngũ sau cùng mặt đêm nay mặt trăng phi thường sáng tỏ đó là cái thích hợp ngắm trăng ban đêm bất quá dạng này mặt trăng hiển nhiên cùng mặt xù ạ đám người hành động không quá xứng đôi cho nên một trận hắc vụ nhàn nhạt, nhạt bắt đầu hướng sủ h gỗ vị trí của bọn hắn bao vây ngay nếu như xù h gỗ bọn hắn không có nói trước phát hiện đoán chừng dạng này ở nấp khói đen hẳn là rất khó bị phát hiện, cái hiệu quả này không tính quá rõ ràng phụ trợ tính kỹ năng tại phối hợp nửa đêm hoàn cảnh sau lập tức liền tỏa sáng tân sinh đương nhiên đối với hiện tại sủ hữu gỗ tới nói tình huống như vậy chỉ có thể coi là một điểm nhỏ vấn đề lúc này bọn hắn khoảng cách nghỉ ngơi chút vị trí còn chưa đủ xa mà đối phương cũng mới vừa mới bắt đầu hành động vì không đem l ý ra bừng tỉnh sủ hữu gỗ chuẩn bị đi xa một chút lại độc thủ ý nghĩ của hắn đúng là tốt nhưng là đối phương cũng không để cho hắn như ý từ mà sủ A mệnh lệnh được đưa ra về sau dưới tay hắn liền trọn vẹn không có ngừng qua một mức hướng bên này lạng yên tới gần không thể không nói đến cùng là quen thuộc trong bóng tối sinh hoạt người có nửa đêm cùng khói đen tăng thêm bọn hắn tựa như là cá về tới trong nước tại bảo đảm đầy đủ nhanh tốc độ đi tới đồng thời bọn hắn những người này tiến lên thanh â m cũng tiểu chi lại nhỏ đây quả thật là có chút ngoại s ù hữu gỗ đ ằ n g trước bất quá điểm ấy nhỏ ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng toàn cục nếu đối phương không phối hợp như vậy s ù hữu gỗ bọn hắn cũng không có tiếp tục đợi thêm cần thiết kỳ thật ngoại trừ sỉ dục bên ngoài s ù hữu gỗ thủ hạ cái khác bổ kẹ mần tất cả đều sớm biết rõ đêm nay hành động không biết không thể dù sao đối phương so sủ hữu gỗ bên này có cũng liền còn lại nhân số ưu thế lũ cạn dị ô mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng là muốn làm được chú đáo nhưng cũng là phi thường không dễ dàng một sự kiện ngoài ý muốn khắp nơi không tại tựa như là hắn giờ phút này gặp được đi thôi tiếng vang tận lực nhỏ một chút bây giờ đối phương không biết chúng ta đã phát hiện bọn hắn mà lại cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp lựa chọn p h ả n kích cho nên trước tiên đánh lén một đợt bố lito s gis các ngươi phụ trách hoàn cảnh vấn đề lại tìm vài miếng mây đến đồng thời lặng lẽ đem những thứ này khói đen quyền khống chế và tới Polito Zins Ed cùng n hồn bản chỉ phương chỉ tờ sơ sítơ lưu sơ d à y khía cạnh liền giao cho các người đ ú n g rồi động tác nhanh c h ó n g chút đặc biệt là ngươi hồn tờ không muốn lãng phí thời gian nếu không chờ đợi ngươi liền là nhạc viên bên trong lao động cải tạo mặc kệ là cậy phó bản hay là trồng cây quả ta tin tưởng ngươi sẽ thích nơi nào nhìn xem bọn chúng rời đi bóng lưng su h u gỗ quay đầu nhìn về phía bên người lù cà di ô v a dạ xịt cùng còn lại bộ k ẹ mật bị su h u gỗ lưu tại trong lều vải vì chính là dự phòng giống ban ngày như thế điệu hồ lý sơn dì dục mặc dù thực lực không tầm thường nhưng là muốn toàn bộ hành trình trông cậy vào hắn bản thân không ở hiện trường thời điểm su h u gỗ vẫn là cảm giác nó có chút không quá đáng tin cậy đặc biệt là nó những cái k i a tùy tính hành vi cho nên su h u gỗ vẫn là cảm giác cần cỡ nào xuống mấy đạo bảo hiểm cho thỏa đáng đi thôi lù cà di o mặt phải liền dựa vào ngươi ngươi nói ta muốn làm sao ra sân sẽ tốt một chút gần nhất ta suy nghĩ mấy cái nhìn rất có phong phạm cao thủ tư thế nếu không chúng ta bây giờ tập luyện một chút thì dù không đáng tin cậy nguyên lai、like、là có thể truyền nhiễm cùng cái kia hoàng mao tiểu mập thể ở trung lâu trong lúc vô tình sủ hữu gỗ cũng bắt đầu trở nên có chút không bình thường đặc biệt là cái kia tiểu mập thể không có ở đây thời điểm không có hắn quan tâm đối tượng hiện tại sủ hữu gỗ bệnh tình bắt đầu bại lộ bất quá lúc này cũng không có thời gian cho hắn phát bệnh lụ c ả gì ồ đối với sủ hữu gỗ tình huống cũng là hết sức rõ ràng lại thêm hiện tại đối thủ cũng đã sắp xuất hiện nó cũng thời gian để ý tới hắn Su h u gỗ chỉ lấy được l ự cạ gì ôm một cái lên mắt nhìn thấy lao đầu biểu lộ sau Su h u gỗ c ư ờ i xấu hổ một chút sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường k i m lòng không được kìm lòng không được quả nhiên bệnh tâm thần cũng là sẽ t r u y ề n nhiễm đều do cái kia ghê tởm con vịt ziz q u ê n khống chế đoạt lại sao nghe được Su h u gỗ về sau ziz lập tức liền hướng Su h u gỗ nhẹ gật đầu cùng thời khắc đó đi theo đội ngũ phía sau nhất m à Su a đột nhiên cảm giác có điểm gì l ạ lạ hắn đầu tiên là nhìn t r u n g quanh khói đen tiếp theo lại nhìn một chút đỉnh đầu bị đám mây che lại mặt trăng trong lòng của hắn tựa như là lúc này mặt trăng giống như là đ m à sủ ạ có loại dự cảm không tốt đem gần nhất thủ hạ kêu trở về sau đó hắn chỉ chỉ đ ỉ n h đầu mây đen bắt đầu hỏi những thứ này cũng mây cũng là chúng ta chuẩn bị sao nghe được m ặ sủ ạ về sau thủ hạ vội vàng hướng trên đầu nhìn lại bởi vì là tại đội ngũ sau c ù n g mặt cho nên nơi này khói đen cũng không phải là rất nồng nặc hắn hiện tại mới phát hiện vừa mới vẫn m u ố n mặt hướng lên trời mặt trăng tiểu thư lúc này đã mang tới thật dày mạng che mặt không có a lão đại chúng ta cũng không có chuẩn bị điều động thời tiết bộ kèm mẩn ngươi cũng biết thời tiết không dễ khống chế trong lúc nhất thời chúng ta không có tìm được thích hợp bộ kèm mẩn bất quá đây cũng là trùng hợp đi trùng hợp nghe thủ hạ sau khi giải thích mà xù hạ đứng tại nguyên địa cũng không tiếp tục đi tới hắn cùng thủ hạ những thứ này bị tẩy não phá hôi khác biệt đối với s ù h u gỗ tư liệu hắn muốn so những người này biết được càng nhiều cho nên hắn cũng là ở đây bên trong hiểu rõ nhất s ù h u gỗ thực lực một người cùng mà xù hạ so sánh bọn thủ hạ của hắn tối đa cũng liền biết s ù h u gỗ là cái in đi gỗ t ợ i lệ tỷ ổ quán quân cũng chính là dạng này cho nên bọn hắn mới có thể không chút do dự lại một lần nữa đến tìm p h i ế n p h ư ớ c mà hắn vừa mới đối s ù h u gỗ kêu gạo không thể nghi ngờ là vì cổ vũ một chút thủ hạ sĩ、si、khí nhưng bây giờ bên người chỉ còn một cái thủ hạ mạt xù ạ hiển nhiên đã không cần quá nhiều che giấu hắn nhìn hẳn là đã nhận ra cái gì để đội ngũ tạm dừng một chút sau đó lập tức xác nhận một chút mục tiêu tình huống lời còn chưa nói hết đột nhiên trên trời bắt đầu mưa đến có trời mưa âm thanh che giấu lũ c ạ gì ồ rốt cục có thể đ ọ p thủ thế là trần chờ bên trong mạt xù ạ rất nhanh liền thấy được mấy cái tại khói đen bên trong bay ra thân ảnh không cần nhìn kỹ hắn cũng biết những thứ này khẳng định liền là hắn những cái kia pháo hôi thủ hạ đang lúc hắn chuẩn bị ổn một tay lập tức chiến lược tính lúc rút lui xù gỗ mang theo lũ cạn dị ổn trầ chào buổi tối á hai vị ta đợi ngươi nhóm thật lâu rồi đây chương ba trăm ba mươi sáu vị ổn eti cùng sợ h o a bờ l ũ chương ba trăm ba mươi sáu vị ổn eti cùng sợ h o a bờ l ũ p h i thường cảm tạ ngươi vì rổ ở tổ khu vực làm công hiến sù hữu gỗ tiên sinh tư thế hiên ngang cảnh sát d ẹ n nhì vừa hướng sù hữu gỗ cảm tạ một bên để cho thủ hạ đem m à sù hạ bọn người đi đầu mang đi đây là chúng ta phải làm cảnh sát d ẹ n nhì trả lời cảnh sát d ẹ n nhì chính là lý dạ. về phần sù hữu gỗ lý g i nhẹ nhàng đẩy một cái còn tại tính toán tiền thưởng sù hữu gỗ bị lý g i cái này đánh đoạn sù hữu gỗ trên mặt hiện lên một tia bờ cảnh sát rèn nghỉ trên mặt mỉm cười dần dần trở nên có chút miễn cước lên nếu như không có vừa mới biểu hiện lão nương kém một chút liền tin người ta bất quá cũng tốt treo thường xuất hiện mục đích đúng là vì lợi dụng huấn luyện ra lực lượng hiệp trợ đ ả kích tội ác nghĩ tới đây cảnh sát r e n nghỉ nụ cười trên mặt khôi phục thành bộ dáng lúc trước chỉ chốc lát sau cảnh sát rèn n h ỉ liền hướng sủ hữu gô bọn hắn cáo từ cảnh sát rèn n h ỉ là theo chân trước đó kiêm chức huấn luyện gia đi ra tới nói cho cùng những thứ này kiêm chức huấn luyện gia tiếp chính là liên minh tập thể nhiệm vụ cho nên liên minh lại thế nào khả năng đối bọn hắn an nguy bỏ mặc tối thiểu cơ bản nhất bảo hộ vẫn là cần cũng chính là dạng này mỗi một lần liên minh tổ chức thanh lý nhiệm vụ đều biết có mấy tên nhân viên cảnh vệ cùng khẩn cấp chữa bệnh nhân viên t ù y hành mục đích đúng là vì cấp những thứ này huấn luyện ra nhóm cung cấp một số cơ bản bảo hộ đương nhiên kỳ thật trọng yếu nhất chính là bởi vì những thứ này huấn luyện gia đại bộ phận cũng là thuộc về liên minh huấn luyện gia qu dạng này người cũng là dễ dàng nhất bị người có quyết tâm lợi dụng quân c ờ vì phòng ngừa ngoài ý muốn náo động cũng là vì không cho bọn hắn trực tiếp bị hắc ám thế lực từng đám lôi cuốn ngay tiến hành cải tạo tẩy não cần thiết bảo vệ cùng giám thị cũng là nên chí ít tại liên minh trong mắt đúng vậy cần thiết nói cho cùng liên minh cũng không phải là không có đối thủ ngoại trừ càng phát ra cảnh giác truyền thuyết nhóm bộ kèm mần các đại địa khu hắc ám thế lực thậm chí là liên minh nội bộ tại việt c h ợ đã đây đều là liên minh cần đặc biệt chú ý tồn tại trở về chính đề cùng cảnh sát rèn nhị giao tiếp địa điểm là tại hai đầu đạo đường trong khu nghỉ ngơi cảnh sát r ẹ n mì ly khai sau sủ h u gỗ cùng l ì dạ đơn giản thu thập một chút liền tiếp tục hướng vì o net city phương hướng đi tới biết rõ sau lưng phiền phức tạm thời giải quyết l ì dạ dọc theo con đường này nụ cười rõ ràng nhiều hơn rất nhiều tiền bối tiền bối mới vừa đánh bại một cái đi ngang qua sèn chịt l ì dạ lập tức lại chạy về đến sủ h u gỗ bên người làm sao vậy sủ h u gỗ một bên vớt vớt một cái tạo hình có chút kỳ lạ máy truyền tin vừa nói hắc hắc không có gì cái này cho ngươi nói xong cũng đem một vật nhét vào sủ h u gỗ trong tay tiếp theo tựa như con thỏ đồng dạng lại chạy ra lý g i a một bên chạy chậm một bên dùng rất rất nhỏ thanh â m đem trước không nói ra miệng cùng mình nói một lần ta liền biết tiền bối là sẽ không nhìn ta bị khi phụ hì hì nhìn thấy bị đưa qua tới đồ vật su hữu g ộ nhớ không lầm đây là lý g i a thích ă n nhất tán v ậ t trước đó hắn muốn chạm một chút cũng không cho bây giờ lại chủ động nhét vào trong tay hắn kỳ kỳ quái quái ân hương vị cũng không tệ lắm su hữu g ộ đem ăn v ậ t giải quyết hết về sau tiếp tục đem lực chú ý bỏ vào máy truyền tin trong tay bên trong mà xù ạ không thể nghi ngờ là một cái nhân vật hung ác bất quá hắn hung ác chỉ là đối với mình bên ngoài những người khác tại bị lù cà dị ô bắt lấy một khắc này hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đem sự tình đại khái cùng s ù hugo nói bởi vì hắn biết mình là khẳng định chịu đựng không nổi những cái kia tự mình thẩm vấn thủ đoạn về phần m à s xù ạ vì sao lại như thế dứt khoát thật sự là tổ kẹ mẩn cấp thế giới này mang đến nhiều lắm khả năng lại thêm hắc khoa ký đồng dạng chữa bệnh kỹ thuật loại tình huống này không hợp tác đại biểu có thể sẽ là càng thống khổ hơn so với cái chết tra tấn đến lúc đó muốn thống khóe mà ly khai thế giới này cũng là chuyện không thể nào những thứ này lúc trước hắn liền kiến thức không ít hoặc là nói chính hắn cũng đố người khác làm bất quá không ít dạng này thẩm v mà xù ạ đối xù hữu g ô nói cũng chỉ là sự tình đại khái một số chân chính bí mật hắn là vạn vạn không dám tùy tiện lộ ra nói cho cùng bị liên minh bắt lấy hắn còn có cơ hội trùng hoạch tự do nhưng là bị thượng cấp thậm chí là tổ chức định nghĩa vì kẻ phản bội người tiết lộ bí mật như vậy mà xù ạ tin tưởng hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời chỉ là mà xù ạ không biết là hắn thả ra cái này một số tin tức để xù hữu g ô nhớ lại không ít tin tức vin x i ớt sinh mệnh c h i hồ lại là một kiện c h i ề n toái bất quá nên vấn đề không lớn dù ở tổ khu vực cũng không phải họ diễn tạ chập lệ gỗ dỗ ở tổ khu vực như thế lại không đi qua nên vấn đề không lớn. Nghĩ lần nữa kiên định thuyết phục、so、nhiều, Hugo thuyết tới đây, Su p ụ cùng lý dạ từ Rút rút rất bỏ nghĩ. muốn đoàn nhiều, Hugo so Su c lý dạ dùng đại khái m ộ trẻ buổi sáng thời gian liền đi tới Vionet sáng Cùng trẻ dị vợ City. t dị dỗ vợ ct i y so sánh vì ổn t ct i y không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều bởi vì phi hành thuộc tính đạo quán nguyên nhân vừa mới đi vào vị ổn t ct i y su Hugo cũng cảm giác được không giống ký tức đây là một cái cùng hắn du lịch qua thành phố hoàn toàn không giống địa phương không nói cái khác liền vẹn vẹn là trên bầu trời từng đám thành quần kết đội phi hành thuộc tính bộ k ẹ mẩn cũng không phải là địa phương nào đều có thể thấy được cảnh đặc biệt là giống vẹ dò cùng ít ghi họp các loại hình thể khá lớn phi hành hệ bộ kẹ m ẩ n không nói những thành thị khác cho dù là tại giã ngoại dưới tình huống bình thường loại này cỡ lớn m á n h cầm căn bản không có khả năng giống bây giờ sù hữu gộ bọn hắn nhìn thấy như thế thành quần kết đội xuất hiện chớ nói chi là những thứ này bộ kẹ m ẩ n trên lưng còn ngồi từng cái phi công ăn mặc huấn luyện ra hơn nữa còn là không phải chơi một số hoa thức biểu diễn Và, lý g i cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy cảnh tượng như vậy trước đây phạm vi hoạt động của nàng cơ bản cũng là l i ê u bạc tạo cùng trẻ d ì dỗ vợ ct phụ cận cho nên vì ô net ct đối với nàng tới nói cũng là mười phần tươi mới địa phương tiền bối ngươi nói ta thu phục một cái phi hành thuộc tính bộ k ẹ mẩn thế nào không tệ bất quá muốn tìm một cái thích hợp bộ k ẹ mẩn cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản phi hành thuộc tính bộ k ẹ mẩn mặc dù không ít nhưng là nếu như ngươi muốn không phải một cái công cụ bộ k ẹ mẩn vậy ngươi cũng chỉ có thể chậm rãi tìm lý dạ vấn đề để sủ h u gỗ s ừ n g sốt một chút bởi vì hắn cũng nghĩ tìm một cái phi hành thuộc tính bộ k ẹ mẩn bất quá chính như hắn nói tới sủ h u gỗ muốn không phải một cái công cụ bộ k ẹ mẩn cho nên ý nghĩ này mới có thể một mực dừng lại đến bây giờ à dạng này à tiền bối kia ngươi xem một chút phía trước cái kệ bộ kệ mẩn thế nào cái này tựa như là ta chưa từng gặp qua bộ kẽ mần a nhìn thật đáng yêu a lì dạ một bên nói một bên n h ị n không được lấy ra tợ dọt p h ẹ sổ ấm cung cấp bộ kẽ đẹp sơ hạ tợ lù sơ hạ tợ lù miên điệu bộ kẽ mần yêu thích sạch sẽ gặp được hàng t r ư ớ n g đồ vật sẽ có bông đồng dạng cánh đến lau x u h u gỗ thanh n â m cùng bộ kẽ đẹp thanh n m nhắc nhở đồng thời tại lì dạ vang lên bên hai nhưng là lúc này tâm tư của nàng đã hoàn toàn chuyển rời đến sơ hạ tợ lù trên thân không được tiền bối ta mau mau đến xem nó có hay không h ấ n luyện ra chỉ cộ gì tại chúng ta đi nói xong lì dạ liền vứt xuống xù u gỗ một cái hướng vừa mới sơ s ù hữu gỗ bên này vừa định giữ chặt nàng nhưng là cuối cùng vẫn chưa kịp hắn bất đắc dị đối nhìn về phía hắn sỉ dục nhẹ gật đầu tiếp theo một người một l á p lập tức hướng l ì dạ phương hướng đi theo cũng không lâu lắm bị l ì dạ theo đuôi sợ hỏa tợn lụ tiến vào một nhà trang trí đến rất không tệ bồi dưỡng trong phòng ngay sau đó l ì dạ cùng s ù hữu gỗ cũng tới đến căn này bồi dưỡng phòng trước cửa chương ba trăm ba mươi sáu bồi dưỡng phòng chương ba trăm ba mươi sáu bồi dưỡng phòng vì ổn at city trung tâm vũ giang ngồi d ư ỡ n phòng hoan g h ê n h quang lâm vũ giang ngồi dưỡng phòng xin hỏi hai vị làm u ố n gửi nuôi bộ kệ mần vẫn là có cái khác cần chúng ta bồi dưỡng phòng gần nhất đưa vào cái khác địa khu một số bộ kệ mần số lượng có hạn cần ta vì hai vị giới thiệu một chút không tại cửa ra và phụ trách đón khách bồi dưỡng thành viên tiểu thư cười đối đẩy cửa tiến đến khách nhân nói nói lúc này đẩy cửa đi vào bồi dưỡng phòng không thể nghi ngờ liền là sủ hữu gỗ cùng lý Dạ, còn không có nghe rõ bồi dưỡng thành viên tiểu thư lời nói lý Dạ liền không kịp chờ đợi hướng đối phương hỏi thăm liên quan tới sở vạm t lủ sự tỉnh bồi dưỡng thành viên tiểu thư xin hỏi các ngươi bồi dưỡng thành viên bên trong có hay không một cái sở vạm t lủ lý dạ trong thanh n â m mang theo một số khẩn trương k h ì thật khi nhìn đến sợ vạm tợ l ũ tiến vào nơi này thời điểm nàng liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý chỉ bất quá bồi dưỡng phòng cơ bản đều có cung cấp chất lượng tốt b ổ kệ m ẩ n phục vụ cho nên lý dạ ôm hy vọng cuối cùng đi vào nơi này sợ vạm tợ l ũ À, ngươi nói là phát nợ tiên sinh sợ vạm tợ l ũ à, không có ý tứ cái này b ổ kệ m ẩ n là phát nợ tiên sinh nhờ cậy chúng ta bồi dưỡng phòng hỗ trợ ấp cho nên bồi dưỡng thành viên tiểu thư ý tứ đã phi thường xác định mặc dù lý dạ sớm đã có chuẩn bị nhưng là nghe được tin tức này về sau như cũ tránh không được thất vọng nhìn thấy lý dạ biểu tính thất vọng su h u g o cảm giác trong lòng không quá dễ chịu lúc này hắn nhớ tới bồi dưỡng thành viên tiểu thư vừa mới thế là hắn mở miệng hỏi các người nơi này có cái khác địa khu bộ kệ mẩn sợ hạ tợ lũ có sao su h u g o lần nữa đốt lên lì dạ hy vọng có thể nhìn ra được nàng đúng là rất thích sợ hạ tợ l ư loại này bộ kệ mẩn tốt à kỳ thật đại bộ phận nữ tính huấn luyện ra đối với bề ngoài đáng yêu xinh đẹp bộ kệ mẩn đều không có gì miễn dịch năng lực lì dạ hiển nhiên chính là cái này đại bộ phận bên trong một viên nghe được sủ u gỗ về sau nàng vội vàng gà con mổ tóc đồng dạng nhanh chóng gật đầu ánh mắt lại một l cái này có đúng là có nhưng là nhưng là hai chữ để lý dạ trong nháy mắt khẩn trương lên nương theo lấy nàng khẩn trương sù hữu gỗ bình tĩnh không nổi nữa t trên cánh tay cảm giác đau để sù hữu gỗ hốt mạnh một ngụm hơi lạnh lúc này lực chú ý đều tại bồi dưỡng thành viên tiểu thư trên người lý dạ mới phản ứng được nàng cảm giác bông ra bắt lấy sù hữu gỗ sau đó đối sù hữu gỗ le lưới một cái được rồi không sao nhưng là cái gì bồi dưỡng thành viên tiểu thư người nói đi hai vị tình cảm thật sự là tốt đây sù hữu gỗ vừa mới chuẩn bị giải thích nhưng là lý g i đây là lại kéo hắn lại trong mắt nàng mang theo một chút kỳ quái ý cười gia hiệu s ủ hữu gỗ không nên đánh đoạn đối phương hai vị vừa mới hỏi s ở hạ tợ lụt bộ k ẹ mẫn ít ta chỗ này đúng là có nhưng là cái này một nhóm s ở hạ tợ lụt bộ k ẹ mẫn ít cũng là vì ô n ẹ t diêm đạo quán chủ phạt n ở tiên sinh trước đó dự định cho nên nếu như hai vị nếu mà m u ố n chúng ta bồi dưỡng phòng không làm chủ được kỳ thật ngoại trừ s ở hạ tợ lụt bộ k ẹ mẫn ít bên ngoài chúng ta nơi này còn có tại l ạ o thì đổ vỡ các cái khác khu vực phi hành thuộc tính bộ kẻ mẫn ít đây đều là những rất không tệ bộ kẻ mẫn mà lại tái là cùng sợ hạ tợ lụt cũng là đến từ hồ ên địa khu thuộc về khu vực chiêu bài phi hành bộ kẻ mẫn hai vị không ngại đi qua giải một chút bồi dưỡng thành viên tiểu thư giải thích về sau vẫn không quên tiếp tục trào hàng lên bồi dưỡng phòng cái khác bộ kệ mẫn nói như vậy bồi dưỡng chủ nhà muốn giao dịch phục vụ cũng là đến từ bộ kệ mẫn giao dịch nói cho cùng bộ kệ mẫn giao dịch là liên minh chỗ không đề xướng cho nên đại bộ phận bồi dưỡng phòng cũng sẽ không trực tiếp đem bộ kệ mẫn công khai đi giá c h ỉ ít bên ngoài không có nhưng bộ kệ mẫn lại khác đối với bộ kệ mẫn giao dịch liên minh là hoàn toàn sẽ không cấm nói trắng ra chút kỳ thật liên minh mới là thế giới này lớn nhất bộ kệ mẫn thương nghiệp cung ứng bằng không các nơi khu ngự t a m gia cùng liên minh bộ k ẹ mẩn trong kho ưu tú bộ k ẹ mẩn là thế nào tới đây đều là liên minh tập hợp ưu tú nhất bộ k ẹ mẩn chuyên gia trải qua vô số người rất nhiều năm cố gắng mới có thể có thành quả mà trong đó sinh ra bộ k ẹ mẩn bọn hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền xử trí thế là bộ k ẹ mẩn giao dịch phục vụ cứ như vậy xuất hiện đây cũng là đại bộ phận bình dân huấn luyện r a thu hoạch ưu tú bộ k ẹ mẩn trọng yếu nơi phát ra một trong đương nhiên con đường này cần tiền tài cùng tài nguyên đều không ít cho nên kỳ thật nói là bình dân huấn luyện ra ưu tú bổ k ẹ mẩn trọng yếu nơi phát ra nhưng là sự thật những thứ này bổ k ẹ mẩn bên trong đại bộ phận đều làm lợi các nơi khu giai cấp tư sản dân tộc những thứ này tạm thời cùng s ù hữu gỗ hai người không có quan hệ đang nghe được bồi dưỡng thành viên tiểu thư giải thích về sau lý g i lập tức liền cảm thấy hy vọng lần nữa ta vỡ mà lại lần này p h a đến hiếm nát nước đến c h ế t đề ngay tại nàng lôi kéo s ù hữu gỗ chuẩn bị rời đi thời điểm s ù h u gỗ vô vô tay của nàng để nàng đừng nóng vội cái khác tạm thời không cân nhắc ngươi vừa mới nói là cái này một nhóm sở vạc và lũ a đúng vậy cái này một nhóm hết trong đó ba cái ấp thất bại còn lại bốn cái trước mắt đều đã hoàn thành n ớ p cho dù đối với sủ hữu gỗ trả lời cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng là bồi dưỡng phòng tiểu thư hay là vô cùng lễ phép trả lời vấn đề của hắn được rồi phi thường cảm tạ câu trả lời của ngươi đối với bộ kệ mần chúng ta tạm thời không cảm thấy hứng thú bất quá ta bên này bộ kệ mần bồi dưỡng vật liệu đã dùng xong ngươi có thời gian không ngại cùng ta giới thiệu một chút nghe được sủ hữu gỗ đằng sau câu nói kia bồi dưỡng thành viên tiểu thư cho mắt nhiệt tình quăng mang lập tức liền lại trở về bồi dưỡng vật liệu cũng là bồi dưỡng phòng một đại nghiệp vụ có chút lớn tờ đơn đích lợi thậm chí so cái khác nghiệp vụ thu hoạch phải lớn hơn nhiều lại tại bồi dưỡng phòng ở lại một hồi về sau su u g o hai người bị bồi dưỡng phòng tiểu thư cười đưa đi ra ngoài t i ê n bối hiện tại chúng ta muốn đi đâu cảm giác sờ thọa đỡ lục không có hy vọng lì dạ hữu khí vô lực hỏi đối với nàng trạng thái này su u g o lắc đầu nàng hiển nhiên không có nghe được hắn cuối cùng cái kia mấy câu ý tứ hoặc là nói dù cho đã hiểu nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng nói chẳng ra là kỳ thật nàng cũng đã từng vừa mới bắt đầu lữ hành su ủ gỗ không sai biệt lắm đương nhiên ở lương cảnh mắc lượt thì xù hữu gỗ cùng nàng là trên l ệ n h rất xa cái này không sai biệt lắm nói là lúc này trạng thái cẩn thận chặt chẽ dùng tại lì dạ trên người có chút không quá thích hợp tự coi nhẹ mình hẳn là sẽ càng thích hợp chút đã từng xù hữu gỗ là đối t ự thân không tự tin đến mức làm việc bó tay bó chân mà bây giờ lì dạ thì là đối với mình xuất thân không có không có rõ ràng định vị v ẹ n vẹn l à n h u bạc tạo xuất thân huấn luyện ra lì dạ kỳ thật liền có khả năng cùng vi ổ nẹt j i m đáp lời nếu như lại thêm tợ dọ phẹ sổ âm đề cử huấn luyện ra như vậy đánh đổi khá nhiều từ vi ổ nẹt gỗ đương nhiên đây nhất định không phải một chuyện dễ dàng nói cho cùng sở hỏa tợ lục không thuộc về rổ ở tổ thậm chí là toàn bộ cản tô đại lục bộ kem mần mà lại tại nó nguyên sinh địa hồ ên địa khu cũng là một loại hy hữu mà lại cường đại bộ kem mần cho nên dù cho không chỉ có một con nhưng vị ồ n ẹ t dìm cũng là sẽ không dễ dàng thả ra vấn đề này liền muốn nhìn lý giả muốn làm sao giải quyết đến một bước này sủ hữu gỗ cảm giác hắn đã xứng đáng lý giả kêu cái kia một tiếng tiền bối còn lại còn lại sủ hữu gỗ nên chuẩn bị đi sụt ớ bắt đầu tiến hành hắn đến rổ ở tổ địa khu học tập kế hoạch chương ba trăm ba mươi bảy người nhận thư chương ba trăm ba mươi bảy Người n h ậ n t h ư ơ n gỗ Sơ t lụ sự tình sù hữu gỗ rất nhanh liền cùng lý Dạ nói một lần muốn thu hoạch được bản thân ngưỡng mộ trong lòng bộ kem mẩn cuối cùng vẫn là cần nhờ chính nàng cố gắng bất quá tại lý Dạ khẩn cầu phía dưới sù hữu gỗ đáp ứng sẽ theo nàng đi vì ổ net gym vì ổ net gym khoảng cách bồi dưỡng phòng không xa bất quá sù hữu gỗ cùng lý Dạ cũng không có trước tiên ngay nói cho cùng bọn hắn vừa mới đến vì ổ net city không bao lâu trước đó vì s ơ hậu t ỗ lụ sự tình cũng còn chưa kịp trước tiên cất ký hành lý lại có chính là liên quan tới đạo quản huấn luyện gia phân nợ lý g i cũng là cần trước giải một phen đương nhiên những sự tình này lý g i cần làm sự、tình. Tại thu tốt tới trên người hắn hai phong thư phải liên người hai Cái hủ hắn phong quan xếp về vấn đề. sao sủ gỗ cần n làm là à y hai dọ phẹ sổ ẩm giao cho hắn thư giao tợ tín, một trong rõ sổ số ẩm đó ki h h ô n cần n g ề liền đề u giải phong, tiến lại cái kia một phong, thì là hắn cần hoàn thành nhiệm thích, thư một thì thành cho hắn hắn hoàn cử, còn cần là là sĩ kỳ vụ. ủ bà bà không biết vì ổ net c t y giống như không có tên là k ỳ ủ bà bà r ồ i tiểu thư nhìn một chút người nhận thư danh tự về sau lắc đầu làm vì ổ net c t y bên trong có khả năng nhất giúp sủ hữu gỗ tìm tới người nhận thư trợ lực một trong nàng xem ra đúng là không biết dám vẻ n g ư ơ i xác định sao giỏi tiểu thư vì ổ net city như thế đ ạ i ngươi có thể hay không không nhớ được nhiều người như vậy su h u gộ có hơi thất vọng bất quá có chút chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục hỏi đồng thời hắn lại một lần ở trong lòng phàn nàn phàn nàn tự d ọ phẹ xô ẩm vẹn vẹn cho đại khái phương hướng cùng người nhận thư liền cái gì đều không nói cho hắn nói cái gì đến lúc đó ngươi sẽ biết hiện tại được rồi cái này nhìn đơn giản nhiệm vụ tại bước đầu tiên liền làm khó su h u gộ đối với su h u gộ truy vấn giỏi tiểu thư xuất ra một bản danh sách mở ra tiếp theo lần nữa lắc đầu ta sẽ không nhớ lầm nơi này là vị ổ net city lớn nhất chữa bệnh trung tâm vì o net city bên trong tất cả cư dân chữa bệnh tin tức ta chỗ này đều có thể tra được rất xin lỗi bên trong cũng không có phát hiện ngươi nói kỳ ủ bà bà ngược lại là có tốt một chút tuổi trẻ nữ sinh kêu ấy kỳ ủ nhưng là cái này rất rõ ràng hẳn không phải là ngươi muốn tìm bà bà đương nhiên không bài trừ nàng là gần nhất mới từ nơi khác đi tới vị o net city loại tình huống này chỉ dựa vào điểm này tin tức ta cũng không có biện pháp giúp được ngươi giỏi tiểu thư lần nữa kiên nhẫn trả lời sủ h u gỗ vấn đề lại một lần nữa hướng giỏi tiểu thư cảm ơn một tiếng về sau sủ h u gỗ đi thẳng tới bổ kẹ mận center vì điện thoại trước đó Đối với tờ người u l nhận thư đến cùng có hay không tại vì ổ net city su hữu gỗ lúc này cảm giác đưa tin nhiệm vụ liền là đối phương tùy ý lập một cái lấy cớ để hắn an tâm thủ hạ cái gọi là thù lao lấy cớ chỉ bật quá nhiệm vụ này cũng quá thô g i á p một chút đi tùy tiện thay cái người nhận thư cũng so dạng này không tồn tại người tốt điện thoại một bên k h á c phẳng phất nghe được nội tâm của hắn nhà ránh t i ê n tâm đi sủ hữu gỗ ta đã sớm nói với ngươi rồi nhiệm vụ này cũng không là bình thường đưa tin nhiệm vụ người nhận thư có hay không tại vì ổn e t city cái này ta còn thực sự khó mà nói tháng trước cháu gái của nàng đúng là vì ổn e t city bên này xuất hiện qua về phần hiện tại ta chỉ có thể nói ngươi cần kiên nhẫn tìm kiếm một chút do dọn phẹ s ô âm lần nữa xác nhận nhiệm vụ tính chân thực sủ hữu g rốt cục không cần lần nữa đau lòng địa còn nói ra đem đồ vật đưa về lời nói chỉ bất quá như vậy hắn liền không thể không nghĩ biện pháp giải quyết cái này để đầu hắn đau phiền thoái như vậy vì ô net i t y như thế tập thể phải tìm đến lúc nào tiến sĩ ngươi không phải là cố ý a ách ha ha làm sao lại thế nghe được sủ hữu gỗ về sau t ờ dọ phẹ sổ ẩm trên mặt đột nhiên c ư ờ i xấu hổ lên v i d e o một bên khác sủ hữu gỗ sắc mặt bắt đầu dần dần lên, lên. t ờ dọ phẹ sổ ẩm xem xét biết rõ qua loa tắc trách không đi qua thế là hắn đành phải thành thật khai báo Thu ta thu ta, tứ lao đây y là vạc sư ta nghe gerzy nói tựa như là trước đó họ rèn tạ chập l ợ y gỗ vấn đề nói đến đây sủ hữu gỗ thì càng không hiểu tờ d ọ phẹ sổ hầm lần này cũng không tiếp tục giấu giếm thế là hắn trực tiếp một lần qua cấp sủ hữu gỗ giải thích rõ nguyên lai、like、đây là trước đó hắn lại lo dần sờ ba nơi đó thu hoạch chiến lợi phẩm xảy ra vấn đề rất nhiều vốn là có phi thường lớn giá trị dụng cụ cùng chân quý nghiên cứu vật liệu cũng bởi vì sủ hữu gỗ bạo lực phá dỡ t h ủ pháp đ ố i bọn chúng tạo thành tổn hại rất lớn mà trọng yếu nhất chính là Lúc ấy sủ hh gỗ không ó nghĩ gói ơ n tới tờ dọn fed s ố h o ạ c còn nhớ đâu bất quá đây không phải trọng điểm tiến sĩ xin nói cho ta nhận kiện người vị trí chính xác đi hoặc là phương thức liên lạc cũng được nói cho cùng ta tại vị ổn nc còn có sự tính khác không có khả năng cả ngày ngoài ra tìm người cái này muốn tìm tới năm nào tháng nào a cuối cùng tờ dọ phẹ sổ ẩm vẫn là nói cho su hữu go hai người hàn huyên nữa một chút liên quan tới lý giả sự t ì n h về sau rất nhanh liền cúp điện thoại À dã lệ tảo hay forz nói cách khác người nhận thư căn bản không tại vì onet city khó trách giỏi tiểu thư lại không biết su h u go nhỏ giọng thầm thì một chút lúc này lý giả mới từ bên ngoài đi về tới nhìn bộ dáng của nàng cười đến phi thường vui vẻ hẳn là có chuyện tốt gì phát sinh t i ê n bối t i ê n bối ta được đến p h á t nở tiên sinh đồng ý chỉ cần chúng ta giúp hắn hoàn thành một sự kiện như vậy tại thu hoạch được rẻ phỉ bạc hờ về sau hắn liền cho phép ta mang đi một cái sở hỏa đã đủ quá tốt rồi hỉ nàng vừa đi gần lập tức liền lôi kéo sủ hữu gỗ cánh tay hương phân nói sủ hữu gỗ không có vội vã đáp lời mới vừa cùng đ ợ dỏ phẹ sổ ẩm video thời gian không ngắn hiện tại hắn cảm giác đứng được có chút mệt mỏi cho nên sủ hữu gỗ mang theo lì dạ một đường đi tới bồ kẹ mẩn center châu nghỉ ngơi tại một cái làm kiềm chức bùn hoa ẻ sệ chủ tọ bên cạnh ngồi xuống vừa mới ngồi xuống còn chưa ngồi nóng đít lì dạ liền không nhịn được mở miệng lần nữa t i ê n bối t i ê n bối ngươi nói chúng ta là chọn trước chiến s o n g đạo quán sau đó lại hoàn thành phát nợ tiên sinh ủy thác sự tình vẫn là trước tiên hoàn thành ủy thác về sau mới khiêu chiến đạo vừa mới còn một mặt hưng phấn l ì dạ trong nháy mắt bị lựa chọn khó khăn chứng cấp làm khó chờ đã cái gì chúng ta nay lại sủ h ủ gỗ rốt cục phẩm ra hai câu này đến cùng nơi nào có chút không đúng kỳ hì ngươi không phải đáp ứng ta phải bồi ta đi khiêu chiến đạo có nhà dù sao liền thuận tiện nha cái gì gọi là thuận tiện ta còn muốn đi sử dụng tạo ơ nào có thời gian đi giúp ngươi làm cái gì ủy thác không đi lần này kiên quyết không đi cuối cùng l ì dạ là cười cùng sủ h ủ gỗ đi ra bộ kẹ mần center không cần nhiều lời su h u g o lần này khẳng định là thỏa hiệp bất quá đây là xem ở đối phương cho ra đại giới tiền điều kiện tiên quyết cùng hắn đồng hành lâu như vậy su h u g o không cách nào miễn dịch tiền giấy năng lực nhược điểm lý dạ sớm đã biết điểm này su h u g o cũng trọn vẹn không có che giấu chỉ là hắn không biết là nguyên lai cùng sau lưng hắn nhìn không quá thu hút tiểu manh thân nguyên lai thân phận chân thật vẫn là cái tiểu phú ba thế là thật là thơm hai người từ bộ kẽ mẩn center sau khi đi ra trực tiếp hướng về su tơ đi tới cũng không lâu lắm su tơ liền xuất hiện ở trước mặt hai người đang lúc hai người muốn đi, đi vào thời điểm đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chương 3 3 t r stutter ngoài ý muốn chương 3 3 t r stutter ngoài ý muốn stutter là vị ổ net city mang tính tiêu chí kiến trúc một trong ngoại trừ cái này mang tính tiêu chí kiến trúc cái thân phận này bên ngoài stutter tại vị ổ net city bên trong còn có càng quan trọng hơn địa vị đương nhiên những thứ này cho tới bây giờ sủ hữu gỗ hai người tạm thời cũng không đủ thời gian đi thể hội bất quá đây đều là chuyện sau đó đối với sủ hữu gỗ tới nói trước mắt trọng yếu nhất vẫn là lấy trước đến học tập t h last b chuyển h ư ớ n g kỹ năng cơ hội không sai thư để cử tác dụng vẹn vậy chỉ là để sủ hữu gỗ tiết kiệm tiếp xúc đến sử dụng tờ người cầm quyền thời gian mà thôi muốn thu hoạch được học tập thờ last bí truyền kỹ năng còn phải xem bản thân hắn cố gắng đầu năm nay cho dù là liên minh cung cấp, cấp tất cả huấn luyện r a kỹ năng máy móc đều không rẻ sủ hữu gỗ lại thế nào có thể sẽ hy vọng xa vợi tợ d ọ phẹ sổ ở một phong thư liền hắn có thể giúp hắn muốn tới cơ hội như vậy cho dù hắn có thể nhưng là đối phương lại có lý do gì muốn đem cơ hội như vậy dễ dàng đưa đến sủ hữu gỗ trên tay liền xem như cùng sủ u gỗ quan hệ càng thêm mật thiết tợ d ọ phẹ sổ hoặc cũng không có khả năng làm như vậy bởi vậy lại đi hướng sủ hữu gỗ vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này trên đường đi lì d a bởi vì sủ hữu gỗ trước đó gật đầu lộ ra có chút hưng phấn từ bộ kẹ mẩn center đến sư tà ơ đoạn đường này nụ cười liền không có từ trên mặt của nàng biến mất qua hai người cứ như vậy đi tới sư tà ơ đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm đột nhiên phía trước giống như xuất hiện một chút n g o à i ý muốn tình hình sù hữu gỗ cùng lì d a đồng thời hướng trong tháp nhìn lại lúc này một trận b ạ c h quang đột nhiên từ bên trong tháp lộ ra hai người không thể không vươn tay ngăn trở cái này hảo quang trói sáng loại này quang mang sủ h u gỗ cũng không lạ lẫm thì dục tại tiến hoa đến gỗ đục thời điểm li chỉ bất quá theo thực lực của nó tiến triển hiện tại nó đôi tiến hóa không chế đã càng ngày càng thành thục bạch quang cũng càng ngày càng cố động mà không còn giống trước mắt dạng này tán loạn bạch quang lung tung n ở rộ từ bạch quang bao trùm phạm vi nhìn x u hữu gỗ đoán chừng trong này khẳng định không chỉ một cái bộ k ẹ mần tại hoàn thành tiến hóa chờ đến bạch quang bắt đầu trở nên nưu h ò a x u hữu gỗ lập tức hướng ánh sáng đầu nguồn nhìn sang sự tình chính như hắn đoán như thế trong tháp có ba đầu bộ k ẹ mần đang đứng ở tiến hóa trạng thái hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đồng thời tiến hành loại tình huống này nói là trùng hợp xù u gỗ khẳng định là không tin bất quá hắn trong đó một cái bổ kẹ m ẩ n giống như xuất hiện một chút n g o à i ý m ớ n uỷ vị bờ k o bổ k ẹ mần tiến hóa bên cạnh vừa mới tỉ mỉ chú ý tiến hóa trạng thái huấn luyện ra rốt cục nhịn không được mở miệng dù sao mình bổ k ẹ mần hắn là rõ ràng nhất kỳ thật uỷ vị bờ trước mắt là không thích hợp tiếp tục lại tiến hóa nó phía trước không lâu mới từ bờ ập rụt hoàn thành cùng một ngốc hoa tiến hóa nhưng là không chịu nổi bằng hữu dần dây hắn cuối cùng vẫn là mang theo uỷ vị bờ kẹo gia nhập hôm nay tiến hóa đội ngũ nguyên bản may mắn tại thời khắc này trọn vẹn tiêu tán nhưng cũng tiếc trừ phi hắng lập tức khẩn trương liền không chỉ hắn một cái nội tình không đủ dẫn đến ủy t y bờ tiến hóa xuất hiện ngoài ý mớn nó mang theo tiến hóa không hoàn toàn thân thể bị tiến hóa chi quan g vứt bỏ lúc này đối với ủy t y bờ kẹo tới nói không hoàn thành tiến hóa cho nó mang tới không chỉ là trên đ ụ c thể thống khổ nghiêm trọng hơn là thể nội chuyển đến linh hồn sẽ rách thống khổ không nên hỏi nó linh hồn có tồn tại hay không vấn đề ủy tí bờ hiện tại duy nhất biết đến cũng chỉ có đau đớn đau đớn kịch liệt đưa nó cái k h á c cảm giác đều che giấu hiện tại ủy bờ kẹo duy nhất muốn làm liền là phát tiết hung hăng phát tiết đặc biệt là khi nhìn đến bên người ủy bờ kẹo sẽ thuận l thế là từng đạo mang theo không biết tên dịch nhuần vi nhẹ h i ệ p bắt đầu theo nó tiến hóa thất bại thân thể bên trong nhảy lên, lên ra theo sát phía sau chính là biến thành lá d ụ n g đồng dạng khô héo dạ dỗ lim những công kích này nương theo lấy nó thống khổ giờ hoa giờ trong nháy mắt hướng bốn phía không khác biệt địa tập kích ngay a i chạy mau đừng sợ đừng sợ nhanh để cho người đến không muốn mụ mụ mụ mụ ngươi ở đâu a a vừa mới vây xem tập thể tiến hóa ăn qua quần chúng không phải số ít bởi vì xảy ra chuyện địa điểm là tại trong thành phố hơn nữa còn là sập rụt t nội bộ cho nên tuyệt đại bộ phận quần chúng vây xem cũng là không có phòng bị hoặc là nói làm người bình thường có thể làm được lớn nhất phòng bị kỳ thật liền là ăn qua thời điểm đừng đứng qua trước nhìn xem trong nháy mắt loạn thành một bầy lầu một đại sảnh sự cố đầu nguồn ba cái k i a đầu chọc huấn luyện ra lúc này cũng không khá hơn chút nào phát sinh chuyện như vậy lần này bọn hắn là đừng hỏng trốn qua lão sư phó trừng phạt sao nần sư minh bây giờ nên làm gì gần một mặt khóc tang dáng vẻ hướng sư minh sao nần hỏi gần chính là tiến hóa thất bại hủy tí bởi huấn luyện ra như bây giờ song trọng đ ạ kích để hắn trong nháy mắt trong lòng đại loạn trọn vẹn không biết làm sao bây giờ được rồi còn có thể làm sao gần ngươi thử lại lần nữa có thể hay không tỉnh lại ủy ủy bờ hẹo để hắn đình chỉ công kích gìn chuyện này là ngươi dẫn đầu được rồi kết thúc sau lại cùng ngươi tính s ổ sách ngươi lập tức giúp phụ cận du khách sơ tán tiếp theo đi tìm giới niệm sư huynh bọn hắn còn nhìn cái gì nhanh sao nần nói xong lập tức liền thả ra bản thân mặt khác bộ k ẹ mần một cái xem r a luyện qua mấy năm võ thuật bờ hấp dút lập tức ngăn tại trước mặt của bọn hắn vụ vù, vù hai lần tạm thời giúp bọn hắn đem nguy cơ trước mắt giải trừ bất quá đây chỉ là bắt đầu bởi vì ủy ủy bờ không khác biệt công kích cách nó gần nhất hai con tiến hóa bên trong bộ kệ mần mới là nghiêm trọng nhất người bị hại. lúc này cũng là bọn chúng trọn vẹn không có sức đối kháng thời khắc cho nên một m h á y mắt dù cho bọn chúng tiến hóa cuối cùng vẫn hoàn thành nhưng là như cũng không thể tránh khỏi tiến vào cồn u g bạo cùng, cùng h ư n h ư ợ c song trọng mặt trái trạng thái bên trong loại trạng thái này không thể nghi ngờ là đang tiêu hao bọn chúng sinh mệnh lực cho nên bên cạnh còn lại hai cái đầu trọ huấn luyện ra càng xem càng là suốt ruột nhưng lại tạm thời không có biện pháp gì hai con vị trí bẹn gia nhập không khác biệt công kích đội ngũ s u g u g o nói đúng ra là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp lý giả nhìn không được không tốt xảy ra ngoài ý mớn chỉ cộ gì tại chúng ta mau quà tới hỗ trợ nàng trên miệng kêu c h ỉ cổ dì tạ đồng thời trên tay cũng không có bông tha sủ hữu gỗ lì dạ ngay cả lôi kéo đem sủ hữu gỗ cùng nhau dẫn tới sự cố trung tâm lúc này c h ỉ cổ dì tạ đã đỉnh đi lên bất quá đáng tiếc là nó cùng lì dạ dù sao cũng là mới ra đời dù cho có sủ hữu gỗ trên tay b ổ kẹ mần dạy bảo nhưng là lập tức đối mặt loại tình huống này vẫn có chút chống đỡ không được cho nên đi vào không bao lâu nó liền chỉ còn lại bị động bị đánh phân lúc này chân thực nhiệt tình sủ hữu gỗ cũng chuẩn bị xuất thủ nó i cho cùng hắn là tới nơi này cầu người có dạng này hỗ trợ cơ hội hắn lại thế nào khả năng bông tha cho nên kỳ thật coi như lì dạ su h u go cũng khẳng định là sẽ ra tay chỉ bất quá nguyên bản hắn là nghĩ lại chờ đã dì dục đừng lại xem kịch ngay giải quyết vấn đề nếu như có thể tại trong vòng năm giây giải quyết vấn đề hôm nay thưởng ngươi một bao cá có làm ngươi không nghe l ầ m là một bao nhanh nói xong su h u go một cước đem xì dục đá phải bên trong chiến trường nam bốn su h u go đếm ngược bắt đầu dì dục n g h e xong trong nháy mắt từ cả lơ phất phơ trạng thái chuyển đổi tới nghiêm túc di vợ g hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi đến nó bánh nướng áp trên mặt tiếp theo khổng lồ cồn p h xì ẩn theo nó mập m ạ trong thân thể bộ phát v ảnh hai con vịt trí bèn bao quát cái kia tiến hóa thất bại bổ kẹ mần trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện vô hình vĩ lực ép đến trên mặt đất s ụ tơ một tầng trung tâm bùi bằng tan hết về sau một tầng sàn nhà bằng gỗ bên trên xuất hiện một mảng lớn vỡ tan vết tích、Vèn、vẹn vẹn ba giây thời gian sự tình cứ như vậy giải quyết lúc này bao quát l ì y dạ ở bên trong một tầng bên trong tất cả ánh mắt đều tập trung vào sủ hữu gỗ trên thân Trường trưởng Trường trưởng T� Đại Đại Lão. Lão. vậy mà dễ dàng như vậy liền bị một cái mập mạp sỉ dục giải quyết cho nhìn nó dáng vẻ giải quyết chuyện lần này cho nên giống như là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng trọn vẹn không có độ khó đem đối ứng sù hữu gỗ thân l à p sỉ dục huấn luyện ra lúc này trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm cũng là không thể bình thường hơn được một sự kiện trước đó sù hữu gỗ cùng lũ c ả di ô đơn phương thảo luận qua cao thủ tư thế rốt c ụ c phát huy được tác dụng tốt tốt lợi hại con vị t kia là thế nào làm được một cái đại thúc từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại hắn nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng nói ra may mắn vị này h u n luyện ra đại nhân ở đây bằng không chúng ta cũng không biết muốn làm sao đâu bất quá hắn bày ra cái này kỳ quái tư thế là muốn làm gì nhìn có chút nhìn cái gì vậy chút gì chút đại nhân tư thế là ngươi có thể nói sao nhanh hắn nhìn tới còn không tranh thủ thời gian hô sáu trăm sáu mươi sáu q u n chúng vây xem khe khe bàn luận sụ hữu gỗ cũng không nghe thấy lúc này l y dạ đã bông tay hắn ra đang một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn tốt à nói đúng ra là sĩ dục khu khu k u nhìn xem nàng s ắ p mạo tinh tinh ánh mắt sụ hữu gỗ không thể không tự mình đ ể cao một chút bản thân tồn tại cảm nói cho cùng sĩ dục cao quang liền là hắn cao quang hắn một tiếng này nhắc nhở cũng đúng lúc đem lì d ạ tịnh lại tới chỉ bất quá sự chú ý của nàng chút giống như có chút không đúng lắm tiền bối thì giúp quá lợi hại chờ khiêu chiến xong vì ô n ẹ t dim về sau ta cũng phải bắt một cái Và, tiền bối đến lúc đó ngươi giúp ta thế nào ai tiền bối ngươi cái tư thế này nghe được lì dạ rốt cục chú ý đến trọng điểm đây chính là hắn suy đi nghĩ lại suy nghĩ kỹ mấy ngày tạo hình hắn bình thai đang chuẩn bị tiếp nhận tán dương thời điểm lì dạ đột nhiên phốc thử địa bật cười lên nàng cười một tiếng tựa như tín hiệu phụ cận đám người tiếng nghị luận cũng dần dần lớn lên phốc ha ha tiền bối ngươi là đang làm gì ngươi vừa mới tạo hình rất khôi hại ai ha lý dạ vừa mới bật cười xù hữu gỗ liền biết việc lớn không tốt một giây sau hắn mặt mo đỏ hứng trong nháy mắt đem khôi phục lại nguyên bản bình thường tư thế được rồi đây không phải trọng điểm còn không mau đi xem một chút có người bị thương hay không còn có vừa mới cái kia ba đầu tổ k ẹ m ẩ n cần thông chi tổ k ẹ m ẩ n center sang đây xem một chút có gì đáng cười còn không mau đi đem lý dạ đuổi đi về sau xù hữu gỗ quay đầu nhìn về phía trung tâm ngay tại chuẩn bị xử lý cái kia ba đầu tổ k ẹ m ẩ n xào nần cùng gần hai cái tiểu hòa thượng sao n ầ n đến cùng là sư huynh tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện muốn so gần tốt một chút bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một chút nếu không hắn cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ theo sát hai cái sư đệ phạm phải như thế sai lầm vị tiên sinh này tiểu tăng sạm lần phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi chỉ bất quá bọn chúng đã mất đi năng lực chiến đấu có thể hay không để cho ngươi t bộ kẹ m ẩ n bung ô ra k h ô n g chế nó dạng này che lấy chúng ta không có cách nào đưa chúng nó kéo lên su h u g o vừa mới chuẩn bị khách khí một chút sau đó thuận tiện kéo một chút quan hệ bất quá nghe đến đó hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ sau đó hướng vệm xỉ giúp lại là nhẹ nhàng một gì ổ các loại vị trí bên bọn chúng bị k nên người tới cũng đều tới sụt ơ bên trong xử lý chuyện này ngoại trừ ngay từ đầu xào n ấ n để cho người ta đi tìm kệ n ấ n và sư m i n h bên ngoài cùng hắn cùng nhau đến đây còn có một vị trưởng lão mà lý g i bên kia tổ kệ mẩn center cách nơi này không tính xa tại sù hữu gỗ mới vừa cùng sụt ơ người nói chuyện khách khí hai câu về sau nàng liền mang theo tổ kệ mẩn center cấp cứu đội về tới nơi này nhìn xem tổ kệ mẩn cùng người bị thương đều xử lý thích đáng được rồi trưởng lão đem đ ạ i công thần sù hữu gỗ mời được trên lầu sút ơ làm vị ồ n è t city trọng yếu nhất kiến trúc một trong cho nên hàng năm đến từ rộ ở tổ liên minh giút đỡ còn là không ít từ một tầng đi lên bắt đầu bên trong trang trí k e m chút liền để sụ hữu gỗ bị hoa mắt đi tới đi tới sụ hữu gỗ cảm giác chuyến này hành trình nên vấn đề không lớn đồng thời hắn cũng đại khái giải có bí t r u y ề n kỹ năng truyền thừa sụp giúp tờ vì cái gì tại mấy năm gần đây bên trong không có chuyển ra cái gì có thể nâng lên đại kỳ đại tân sinh huấn luyện ra không khác vẹn vẹn từ đoạn đường này kiến thức sụ hữu gỗ liền có thể biết rõ hiện tại sụp giúp tớ đã càng ngày càng thương nghiệp hóa tại loại hoàn cảnh này phía dưới bọn hắn đại tân sinh lại có bao nhiêu tâm tư toàn tâm toàn ý đi đi, đi huấn luyện ra con đường hữu h ồ hiện tại sụt tớ mỗi ngày tới chơi lữ khách đều không ít t ă nói g lượng gian, huống thêm tiếp đái lữ khách tốn hao đại lượng thời tình khách hao hắn đái đại dưới loại lại lữ c này, bọn hắn lại có bao n h ê u huấn luyện đâu,、bất、quá thời tiến bất hết hành gian đi mẩn bổ kẹ cho á c rồi, truyền trả giống tiếp liền giá Nói dạng không không muốn bọn hắn dạng này có từ lâu thế lực nhỏ, thế không thể không trả giá một chút. h có lực tục c từ một lâu lưu cùng hiện tại là liên minh thiên hạ vì đạt được liên minh bảo vệ cùng giúp đỡ cho dù bọn họ biết rõ có đủ loại này khuyết điểm bọn hắn vẫn là không thể không đem viên này bọc đường độc dược nước vào liên minh không có khả năng bỏ mặc bản thân trì hạ có thực lực cường đại thế lực tồn tại trừ phi bọn hắn muốn giống tim dọc kẹt các vùng xuống thế lực núp trong bóng tối nhưng là đây đối với muốn tở dọ kẹt tổ nghiệp sắp rút ớ mọi người tới nói h i ệ n nhiên là không thích hợp trở lại chuyện chính dạng này thương nghiệp khí thức để xù hữu gỗ thấy được tiếp xúc bí truyền kỹ năng hy vọng bất quá hết thệ vẫn là cần trước tiên nói qua mới có thể kết luận mấy người một t r ư ớ c một s a u đi thẳng tới sắp rút ớ tầng cao nhất nơi này là độc thuộc về mỗi một đời đại trưởng lão tu hành đạo trưởng đương nhiệm đại trưởng lão l i đang ở bên trong chờ đợi xù hữu gỗ bọn hắn trên bọn hắn trước khi đến xù hữu gỗ đã đem thừa cơ đem thừa cơ đem th kẻ nẹt g c nhở l hẹn nhàng gõ tu hành đạo trường phía ngoài cùng làm bằng gỗ kéo để môn khi lấy được sau khi cho phép hắn kéo cửa ra để sủ hữu gỗ hai người đi vào trước sau đó ngồi xuống dâng trà từng bộ từng bộ làm để sủ h u gỗ đột nhiên cảm giác có chút không thích ư ớ n g đại trưởng lão ly hiển nhiên nhìn ra sủ h u gỗ cóp g ắ p hắn nhấp một miếng trong tay trà xanh sờ lên râu r i a vừa cười vừa nói su h u gỗ tiểu hữu không cần câu n g ệ như vậy đem nơi này coi như là nhà mình liền tốt không biết l ã o tăng t r à các ngươi uống đến quen thuộc không quen lần trước đợi d ọ p h ẹ s ổ ẩm tới thời điểm thế nhưng là náo loạn trò cười nghe được hắn về sau su h u gỗ cùng lý dạ lễ phép tính địa n â n g lên uống trà một n g ụ m cái này trà xanh nhìn không có gì nhưng lại uống lại dị thường đ ắ n chát ha, ha hai người các ngươi à nhìn xem hai người bị khổ đến biểu lộ đ nhìn thấy sủ h ủ u gỗ hai người từ đắng chắt bên trong chậm lại về sau ly đại trưởng lao nói tiếp được rồi được rồi nói chính sự trước đó lao tăng vẫn là đến cảm tạ các n g ư ờ i một chút nếu như không có các n g ư ờ i hôm nay sụt tờ sẽ phải xảy ra chuyện lớn cho nên vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn chờ sau đó ta sẽ để cho k ẹ n ẹ n mảng các ngươi đi cất giữ trong phòng chọn lựa một kiện đồ vật đừng nhìn một kiện không nhiều cái này đều là lao tăng mấy chục năm qua tích chữ tới tốt lắm đồ vật nói xong không đợi sủ h ủ u gỗ nói tiếp ly liền bắt đầu tiến hành xuống một đề tài hắn khoác khoác tay bên trong thư để cử sau đó lại lần uống một bụng trà hiện tại có thể cùng lão tăng nói một chút phong thư này tình huống sao người đã giả t ợ d ọ p h ẹ sổ ẩm viết trong mưa trong sương mù lập tức không hiểu được các ngươi a i đến cùng lão tăng giải đọc một chút nguyên lai、like、là sủ hữu gỗ tiểu hữu sao nói đi lão tăng nghe đây là như vậy ly đại trưởng lão nhưng thật ra là ta cầu t ợ d ọ p h ẹ sổ ẩm viết phong thư này tại cạn tổ thời điểm ta liền nghe gửi qua bí truyền kỹ năng thanh danh lần này ta nghĩ quan sát học tập một chút rút ở tờ lát bí truyền kỹ năng xin đại trưởng lão thành toàn ta nguyện vọng này nhờ vậy n g h e xong sủ hữu g g i ả n g thuật ly đại trưởng l ã o nụ cười trên mặt dần dần biến mất thay vào đó là giữa lông mày nhịu chặt lên lông mày chương ba trăm bốn mươi đáp ứng cùng điều kiện chương ba trăm bốn mươi đáp ứng cùng điều kiện ly đại trưởng l ã o cuối cùng vẫn đáp ứng sủ hữu gỗ thỉnh cầu chỉ bất quá hắn đáp ứng điều kiện lại làm cho sủ hữu gỗ cảm thấy có chút khó xử hiện tại đến sủ hữu gỗ đau đầu thời điểm sù hữu gỗ tiểu hữu có thể chậm rãi cân nhắc về phần điều kiện khác nói thật sụt ơ cái khác khả năng không nhiều nhưng là lâu như vậy đến nay tích xúc xuống tới tài nguyên cùng tiền tài còn là không ít cho nên điều kiện của ta cũng chỉ có như thế một cái Lúc này, ly này đại trưởng lão khôi phục ha hà h cười i trước đó ề người lành hình n t ư ợ Chỉ khắc c thời bất quá thời khắc này nụ cười, so Su Hugo nào nào với mày, cảm giác vẫn là vừa trước mới giác cái dạng kia giác, đối cái cười thấy thuận mắt một chút, thấy thế nào thế như nào phương cảm cảm cũng đó để dạng hắn nụ này mày, là là biết ở vì hắn lúc này đau đầu mà phát、ra. Thật không thể thay này kiện sao. Đại trưởng lão, ngươi lúc lão, cái mà đau đầu điều Đại ra. sao. i b ta cùng s ẽ dù lìn d i ê m bên kia su h u g o vẫn cố gắng dây r ù a một chút đối mặt hắn dây r ù a đại trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu lý do ta đã vừa mới nói kỳ thật ngươi sẽ dụ liền di huấn luyện ra thân phận cùng ta nói tới sắp dục tơ du lịch đệ tử thân phận cũng không xung đột bất quá lao tăng cũng hiểu ngươi lo lắng ngươi không ngại trở về suy nghĩ thật kỹ một chút chờ suy nghĩ kỹ càng lại đến cấp lao tăng c á i trả lời chắc chắn nói xong ly đại trưởng lão liền bắt đầu đổi khách nói cho cùng vấn đề này mấu chốt vẫn là ở tại su hữu g o nếu như hắn không nghĩ thông suốt như vậy nói tiếp đại khái tỷ lệ cũng chỉ là tan giã trong không vui nếu là dạng này vậy liền không cần thiết lấy tới kết quả như thế cuối cùng su h u gỗ cũng chỉ đành mang theo buồn dầu ly khai sắm d t ạ nguyên bản hắn là mang theo vấn đề tới. chuyện này cảm thấy khó xử hẳn là ly đại trưởng lão cùng sụt ơ người mới đúng nhưng bây giờ ly đại trưởng lão thời gian nói mấy câu liền để sủ hữu gỗ lâm vào buồn dầu bên trong tiền bối tiền bối chúng ta đến ngươi còn muốn đi chỗ nào ly dạ lôi kéo sủ hữu gỗ đem hắn từ buồn dầu bên trong tạm thời kéo ra ngoài sủ hữu gỗ ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên bộ kẹ m ẩ n center đã ở trước mắt đến rồi a nhanh như vậy đã đến hắn vừa đi ra hai bước đột nhiên lại ngừng lại lúc này sủ hữu gỗ mới nhớ tới chỉ lo suy nghĩ vấn đề vừa mới ly đại trưởng lão nói tới thù lao hắn giống như quên cầm thù lao của ta lúc này quay đầu đã chậm không phải nói sắp g ú p t ớ ơn người không nhận nợ chỉ là sủ hữu gỗ này lại ngượng nghịu mặt quay đầu hướng người ta yêu cầu thủ lao nói cho cùng chuyên đi về hỏi chuyện này thấy thế nào làm sao lộ ra hắn là vì báo đáp mới ra tay cứu rút dạng này bọn hắn nợ ơn hắn liền không thể không giảm b ớ t đi nhiều nếu là dạng này như vậy cũng chỉ đành lần sau ngay thời điểm nhìn một chút cái gì tình huống kỳ thật sủ hữu gỗ cũng nghĩ qua dùng lần này xuất thủ thủ lao cùng đại trưởng lao đổi lấy bí truyền kỹ năng học tập cơ hội nhưng là ly đại trưởng lão phi thường minh sắc biểu thị giữa hai cái này phất lượng là hoàn toàn không ngang nhau dù cho sủ hữu gỗ không xuất thủ bọn hắn trong tháp cũng có rất nhiều biện pháp giải quyết chuyện lần này cho nên chẳng qua là thời gian nhanh chầm vấn đề lúc này sủ hữu gỗ cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi ý nghĩ này tiền bối không muốn cả ngày nghĩ đến t h ù lao nha có thể đến giúp người khác không phải một kiện làm cho người chuyện vui mà lisa liếc một cái sủ hữu gỗ sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra vui vẻ là thật vui vẻ liền là túi tiền có chút đau nhức ngươi còn quá trẻ trong sinh hoạt tải mét dầu muối mọi thứ đều phải tốn tiền đây là phổ thông tiêu xài bộ kẹ mần đặc chế cơm nước đâu bọn chúng tiến hóa tài nguyên đâu lại thêm ngươi cũng không phải không biết ta cái kia vịt béo đến cùng có bao nhiêu có thể ăn mà lại trọng yếu nhất chính là đây là người khác một chút tâm ý cũng không phải ta chủ động yêu cầu cái này không cầm cỡ nào không có ý tư à, đáng tiếc chỉ có thể chờ đợi lần sau lý giã biểu thị nói không lại hắn sau đó không còn cùng hắn tranh luận những thứ này có không có trực tiếp đi tới đem sủ h u gỗ kéo vào bộ k ẹ mần center lần nữa về tới vị ổn ncity bộ k ẹ mần center hai người chuẩn bị nghỉ ngơi trước một trận lại xử lý chuyện kế tiếp nói cho cùng bọn hắn lại không thời gian đang gấp sủ h u gỗ cũng đúng là cần thời gian đi cân nhắc ly đại trưởng lão lưu cho hắn điều kiện điều kiện này thế nào xem xét không có gì không cần nỗ lực bao lớn đại giới liền có thể học được nhà khác tổ truyền bí kíp thấy thế nào đều giống như sủ h u gỗ kiếm lời kỳ thật không phải mặc dù trước đó sẻ g mang đã tới s d ụ lìn diêm huấn luyện ra danh hiệu nhưng là trước khác nay khác không nói hiện tại sủ hữu gỗ thân phận không giống ngoại trừ yến đi gỗ tợ lệ tì ổ quán quân bên ngoài hắn cùng tợ dọ phẹ sổ hoặc thậm chí là long thiên vương lạn sợ đều có giao tình thân phận như vậy cùng nhân mạch đã sớm cùng lúc ấy không có tiếng tăm gì bình dân huấn luyện ra không đồng dạng lại thêm rộ ở tổ khu vực cùng cạn tổ tình huống khác biệt nơi này thoạt nhìn không có quá lớn hắc ám thế lực chen chân nhưng là sau lưng tại mặt ngoại ca múa mừng cảnh thái bình phía dưới các phương thế lực nhỏ ở giữa giao phong lại càng nghiêm trọng hơn đây cũng là sủ hữu gỗ khổ não nguyên nhân nếu như tiếp nhận sử d ụ n tờ ơ điều kiện như vậy mang ý nghĩa sủ hữu gỗ liền muốn đứng đội sử d ụ n tờ ơ không nói hắn tạm thời không được mà thôi sử d ụ n tờ ơ cái khác đối thủ vẹn vẹn liền cái này vì o net city bên trong làm vì o net city hành tâm đồng thời cũng là liên minh ủy nhiệm thành phố người quản lý vì o net gym là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy sử d ụ n tờ ơ lần nữa qua thời nói cách khác chỉ cần sủ hữu gỗ đón lấy điều kiện này như vậy hắn lập tức liền sẽ đứng ở vì ô net gym mặt đối lập cái này không quan hệ đúng sai có chỉ là đơn thuần lập trường cùng lợi、ích. nói cho cùng sử dụng tao ơ mạnh như vậy vì ổ net gym địa vị khẳng định lại nhận khiêu chiến đồng thời làm vì ổ net city bên ngoài chỉ có hai cái hợp pháp huấn luyện ra tổ chức vì ổ net city có thể cung cấp tài nguyên cũng chỉ có thế nếu như sử dụng tao ơ muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa như vậy thế tất cần tại vì ổ net gym trong miệng dành ăn cho nên nói chưa hề đều không có đúng sai có chỉ là mọi người lập trường cùng lợi ích khác biệt mà thôi vẹn vẹn là như thế này sủ hữu gỗ còn không sợ dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ kỳ thật không cần quá kiêng kỵ một cái vì ổ net city đã quán mà lại hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này bao lâu thời gian học tập thuận lợi cũng liền nhiều nhất hai ba tháng nhưng kỳ thật vấn đề trọng yếu nhất cũng không tại sập r ụ t tờ cùng vì ô net city đạo quán ở giữa sụ h u gỗ lo lắng nhưng thật ra là ở vào sập r ụ t tờ cùng vì ô net zim phía sau thế lực tranh đấu nói rõ một chút liền là liên minh kỳ hạ đạo quán thế lực cùng dỗ ở tổ khu vực bản thổ miếu thờ hào cường thế lực ở giữa đánh cờ ly đại trưởng lao ý tứ kỳ thật rất đơn giản đó chính là đem sụ h u gỗ lôi xuống nước cấp phe mình tăng thêm một cái tiềm lực to lớn sinh lực quân đồng thời còn ý đồ thông qua sụ h u gỗ cùng tợp phẹ sổ ẩm thậm chí làm tợp phẹ sổ ẩm kéo lên quan hệ lấy hai vị tiến sĩ năng lượng đến lúc đó thật bị hắn đem bọn hắn kéo đến phe mình trận hình như vậy bọn hắn khẳng định có thể nịch chuyển tình huống hiện tại trực tiếp đảo ngược tới đem trước mắt ở vào thượng phong đạo quán thế lực gáp đảo đến lúc đó bọn hắn sắp dụng tà ơ địa vị tất nhiên sẽ cực tốc lên cao thậm chí ly những thứ này kế hoạch đều thành công về sau bọn hắn sắp dụng tà ơ không phải là không có cơ hội khiêu chiến một chút rổ ở tổ miếu thờ thánh địa bởi tà ơ địa vị bởi vậy lấy sủ hữu g ồ hiện tại sánh vai chuẩn thiên vương thực lực mới có thể bởi vì ly láo hồ l i n này một lựa chọn mà cảm thấy như thế một bởi vì thân phận địa vị khác biệt cuối cùng đạt được thành quả cũng khẳng định sẽ ngày đêm khác biệt nếu như hắn vẫn như cũng là lấy trước kia cái không có tiếng t â m gì tiểu huấn luyện ra như vậy hiện tại không cần nghĩ trực tiếp đáp ứng chính là nói cho cùng chân trần không sợ mang giày hiện tại sủ hữu gỗ cũng coi là mang giày người vẹn vẹn một cái bí truyền kỹ năng liền đem bản thân thậm chí là hắn lâu như vậy đến nay kinh doanh quan hệ góp đi vào nghĩ tới đây sủ hữu gỗ đã có quyết định nếu là dạng này như vậy tiếp xuống hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác lúc này hắn lần nữa nhớ tới chưa kịp cầm thủ lao su h u g o nhớ kỹ ly đại trưởng lao nói một lần hỗ trợ không đủ phân lượng nhưng nếu như là hai cái ba cái thậm chí năm cái mười cái đâu chỉ bất quá sút a ỡ chưa chắc sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy qua đời cho hắn cơ hội xuất thủ bởi vậy biện pháp này đồng dạng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đã thành thế là mang theo vấn đề mới su h u g o cùng lý dạ cứ như vậy vượt qua tại vĩ o n ned city một ngày chương ba trăm bốn mươi mốt vĩ ổn ned gym quán chủ phân nờ chương ba trăm bốn mươi mốt vĩ o n ned gym quán chủ phân nờ vĩ o n ned city liên minh đạo quán là phi hành thuộc tính đạo quán phi hành thuộc tính mặc dù là bộ k ẹ m ẩ n bên trong một cái loại lớn nhưng là trên thực tế bọn chúng đang huấn luyện nhà trong lòng ở vào một cái tương đối lung túng vị trí năng lực phi hành không có người không muốn có được thế là tuyệt đại bộ phận huấn luyện gia cơ bản đều biết chuẩn bị một hai con có được mang người năng lực phi hành bộ k ẹ m ẩ n nhìn phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n rất được h o a n g lên nhưng là kỳ thật tình huống vừa vặn tương phản phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n kỳ thật càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm phương tiện giao thông tác dụng nói cho cùng bất quá là đơn phần phi hành thuộc tính bộ kệ mần ngoại trừ bay cái này ưu thế bên ngoài khuyết thiếu cái khắc cường mà hữu lực tác dụng lại có chính là cho tới bây giờ tạm thời còn không có xuất hiện qua đơn nhất thuộc tính là phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n đồng thời tại trước mắt mới thôi phát hiện mang theo phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n bên trong cũng chỉ có đầu tiên tại cả loạt khu vực phát hiện nội vở cùng nổi bật là thứ nhất thuộc tính là phi hành xong thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n cái khác mang theo phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n cũng là bản thứ hai thuộc tính mới là mà lại phi hành thuộc tính cùng thủy thuộc tính nó cùng tất cả thuộc tính cũng đã có xong thuộc tính tổ hợp bộ k ẹ m ẩ n nhưng là nó nhưng lại cùng thủy thuộc tính bộ kệ mần không giống ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài kỳ thật còn có cái khác không ít phương thức ở trên bầu trời di động thủy thuộc tính bộ kệ mần thì lại khác dưới nước hoàn cảnh là bọn chúng tuyệt đối lĩnh vực dù cho có thể tạm thời dừng lại dưới đáy nước nhưng là nước sâu hạ thủy lưu cùng thủy áp vài phút liền có thể giao ngươi làm người điều này sẽ đưa đến phi hành thuộc tính b ổ kẹ mận nhìn rất được hoan n ê n rất nóng nhưng là chân chính tỉ mỉ bồi dưỡng bọn chúng dùng bọn chúng đến diễn chính tiến hành chiến đấu kỳ thật cũng không tín h n h i ề u đồng thời bọn hắn phần lớn cũng là chuyên chú vào một cái khác thuộc tính kỹ năng khai phát phi hành càng nhiều chỉ là bổ sung một cái ưu thế một câu hình dung liền là tạm mà không tinh liền giống với vạn tinh danh dầu giống như địa phương nào đều có thể dùng đến nhưng là thật đến làm thật thời điểm bọn chúng lại rất khó phát huy ra trong dự đoán hiệu quả. trọng yếu nhất chính là phi hành thuộc tính bộ kệ mần rất khó dung nhập hiện tại lưu hành thời tiết đội ngũ chiến thuật hệ thống bên trong đây cũng là bọn chúng lưu lạc làm phương tiện giao thông một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân nói cho cùng bọn chúng chỉ là phi hành thuộc tính mà không phải ma huyện thế giới bên trong phong thuộc tính nếu như là p h o n g kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này liên minh kỳ hạ nhiều như vậy cái khu vực phi hành thuộc tính đạo quán cũng vẹn vẹn chỉ có bốn cái bây giờ tại bọn hắn trước mắt liền là cái này bốn cái chỉ có phi hành thuộc tính đạo quán bên trong một cái đương nhiên trở lên những thứ này chỉ là trước mắt sù hữu gộ bản thân đạt được một số kiến、giải. trở về chính đ ề một cái chói mắt đã đến ngày thứ hai sáng sớm l ý dạ liền lôi kéo vừa mới làm xong huấn luyện thường ngày xù hữu gỗ bắt đầu hướng vì ồ nẹt dìm phương hướng đi tới tại hôm qua nàng đã đã hẹn hôm nay sẽ đi qua tiến hành đạo quán k ê u chiến mặc dù hôm qua tự khoe đã nói lấy không đội nhưng là tại đối mặt sở hạp đỡ lụ dụ hoặc l ý dạ thời khắc này phản ứng phi thường chân thật bại lộ ý nghĩ của nàng chờ một chút chờ một chút người sớm như vậy người ta khả năng còn chưa mở môn đâu như vậy vội vã đi làm nhà chúng ta bữa sáng cũng còn không ăn bị lôi kéo xù hữu gỗ bất đắc dĩ phát ra kháng nghị của mình sẽ không ta hôm qua chuyên m hắn nói vì ô n ẹ d di mỗi ngày đều là lúc này đúng giờ mở cửa kỳ h ì cho nên tiền bối ngươi trước tiên nhẫn một chút chờ ta đánh xong đạo quán khiêu chiến c u ộ c so t ả i lại đi ăn điểm tâm a nhiều nhất ta mời khách nói gì thế ta là hạ người như vậy sao chủ yếu nhất vẫn làm sỉ dục một mực tại đều, được rồi được rồi xem ở ngươi mời khách phân thượng lần này ta liền tha thứ ngươi bất quá chờ quá lâu ta cần phải ăn hai phần đột nhiên nổi từ trên trời hạ xuống sỉ dục một mặt mộng bức mà nhìn xem sụ hữu gỗ nó vừa mới rõ ràng cái gì cũng không làm v h ô netzim rất có phi hành thuộc tính phong cách đồng thời cũng là bởi vì thuộc tính nguyên nhân nơi này chiến đấu sân bãi là ngoài trời sân bãi đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho phạt nở bộ kệ mẩn có thể tùy ý bay nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy hoàn cảnh cũng đủ để cho trận chiến đấu này tại còn chưa bắt đầu thời điểm liền hướng phạt nở bên kia như vậy bởi vì tại cùng sủ hữu gỗ đoạn đường này lữ hành bên trong không có thu phục mới bộ kệ mẩn cho nên trận này đạo quán khiêu chiến c u ộ c so tài cải thành một đối một hình thức hơn nữa nhìn bộ dáng phạt nở rõ ràng là đối lý dạ làm ra nhất định chiếu cố mặc dù nói như vậy tân nhân huấn luyện ra đều biết có đặc biệt đạo quán khiêu chiến của so tại hình thức nhưng là từ hắn vừa mới phái ra bộ kệ mẩn bên trên nhìn đối phương làm ra nhượng bộ hiển nhiên không chỉ chừng này chỉ là cái này một số làm t i ể u manh mới lì dạ cũng không rõ ràng p h a t nờ hiển nhiên nhìn ra lì dạ vội vàng tại hàn huyên vài câu sau lập tức liền thỏa mãn nguyện vọng của nàng chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu vì để cho nhường nhìn không quá rõ ràng p h a t nờ đặc biệt sắp xuất hiện trận bổ kẹ mẩn đổi thành công kích dục vọng mạnh hơn nhìn lại thêm hung á c sập dạo bất quá cho dù là dạng này lì dạ chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy nói cho cùng phi hành thuộc tính đối cỏ thuộc tính b ổ kệ m ẩ n tồn tại thiên nhiên thuộc tính khắc chế lại có chính là đối với giai đoạn t r ư ớ c cỏ thuộc tính b ổ kệ m ẩ n tới nói địa vị vô cùng trọng yếu bột phấn loại quấy nhiêu kỹ năng tại giao đấu phi hành thuộc tính b ổ kệ m ẩ n thì rất khó có thể phát huy đến nên có tác dụng bởi vậy dù cho phạt n ở đã tại tận khả năng địa làm ra nhượng bộ nhưng là lì ra trận chiến đấu này vẫn như c ũ đánh cho tương đối gian nan đạo quán cuộc so tài dù sao cũng là đạo quán cuộc so tài nhượng bộ cũng là có cái độ nói cho cùng một tòa thành thị đạo quán liên quan đến chính là toàn bộ thành phố mặt mũi mặc dù cái này sáng sớ ngoại trừ sủ hữu gỗ bên ngoài không có những người khác quán chiến nhưng là quy củ liền là quy củ nếu như tùy tiện liền có thể từ phạt n ở trong tay cầm tới huy t r ư ờ n g khoảng cách như vậy v ì ồ nẹt diêm bị thủ tiêu thời gian cũng không xa liên minh đối với các nơi đạo quán khảo hạch vẫn là rất nghiêm khắc hơi n h u ộ n bộ có thể nhưng là nếu là làm được quá giới hạn như vậy thì là đạo quán cùng quán chủ thất trách vấn đề trở lại chiến đấu chỉ cộ gì tại đối chiến sập giao biểu hiện hay là vô cùng trói sáng khiến phạt n ở kinh ngạc chính là chỉ cộ gì tà tạ i vượt qua sơ k ỳ không thích đứng về sau theo thời gian trôi qua nó vậy mà chậm rãi từ sập ra trong tay đem chiến trường trường khống quyền đột lại lúc này đối diện vừa mới hùng hổ dọa người sập sập tiến hành p h ả n kích một bên sủ hữu gỗ thấy cảnh này nhẹ gật đầu xem ra trong khoảng thời gian này c h ỉ cổ gì tạ đi theo nó các tiền bối không có phí công học những kỹ x ả o kia đặc biệt là đồng dạng có cỏ thuộc tính vạ dạ xịt mặc dù nó tại sủ hữu gỗ trong đội ngũ càng ngày càng trong suốt nhưng là đến p h i ê n đối c h ỉ cổ gì tạ chỉ đạo nó không thể nghi ngờ là s u ấ t lực lớn nhất nó i cho cùng ai kêu hai bọn nó có đồng dạng thuộc tính đâu cũng chính là có vạ dạ xịt cái này người chỉ đạo cho nên nguyên bản rất khó chúng đích phi hành thuộc tính cổ kẹ mận m ộ phân kỹ năng lập công thừa dịp hiện tại chị cổ dị tạ lần nữa sử dụng sau đó dụng lực nện theo lý giả cuối cùng mệnh lệnh vị ổ nesci t i đạo quán khiêu chiến của so tài đến nơi đây kết thúc phạt n ở thu hồi sập ra hướng bọn hắn bên này đi tới lý giả lúc này còn tại cao hứng bừng bừng địa nhảy nhót nói cho cùng đây là trong đời của nàng lần thứ nhất đạo quán khiêu chiến mà lại cũng là nàng thắng được cái thứ nhất huy chương đánh cho phi thường xinh đẹp lý giả ngươi cùng chị cộ gì ta ăn ý c h ọ n vẹn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta được rồi chiến đấu cũng kết thúc như vậy chúng ta tiếp xuống tâm sự liên quan tới sở hạ tợn lù cùng ta trước đó nói tới vấn đề tới đi hai vị xin theo ta tới nói xong p h á từ nở liền mang theo hai người hướng hai, hai theo vì ổ net diêm rời đi thời điểm đã nhanh muốn tới giữa trưa cho nên vốn là muốn đối bữa sáng đại khai sát giới sủ hữu gỗ nhất định là muốn bỏ lỡ cơ hội này đương nhiên buổi sáng cùng lý giải nói những cái kia kỳ thật hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi sủ hữu gỗ mặc dù tự nhận là còn rất nghèo nhưng là còn không đến mức nghèo đến muốn như vậy đi hố bữa sáng ă n nói cho cùng đây là trước đó liền đáp ứng qua sự tình lúc này còn khác thêm điều kiện như vậy hắn cũng liền quá không đủ ý tứ bất quá sủ hữu gỗ không có coi ra gì lý giả cũng không có quên mang lên lần đầu thu hoạch được đạo q u á n chiến thắng lợi vui sướng hai người cùng nhau đi tới vị o net city một gian phi thường nổi danh khách sạn sắt vách quán cơm nhỏ tiền bối lý giả có chút không h i ể u nhìn xem đưa nàng đè vào trên chỗ ngồi sủ hữu gỗ lúc này sủ hữu gỗ đã tại một bên khác ngồi xuống hắn chính đối t i ệ m cơm menu khoa tay được rồi khách sạn cái gì lại quý lại ăn không đủ no vẫn là những địa phương này lợi ích thực tế chút mà lại ta hôm qua liền cùng g i i tiểu thư n h a n g ó n g nàng nói thức ăn nơi này rất có đặc sắc đáng giá thử một chút、Cầm. Nhanh gọi món ăn gọi đi, tốt a sắp chết à su hugo thừa nhận tại liên quan tới lì dạ rất nhiều sự tình bên trên hắn xác thực đã cho rất nhiều ưu đãi cái này cùng lúc trước hắn cùng g e di lữ hành thời điểm hoàn toàn khác biệt khả năng đây là ở vào đối tân nhân cùng kẻ yếu một loại thương tiếc đi đương nhiên su hugo là một bình thường hùng tính sinh vật lì dạ là một nữ sinh đồng thời còn là một dáng dấp không tệ nữ sinh đây nhất định là hắn ưu đãi đối phương một cái trọng yếu nhân tố câm chưa cứ như vậy vô cùng đơn giản địa giải quyết tiếp xuống bọn hắn nói đúng ra là lì dạ trước mắt muốn làm liền là liên quan tới vừa mới phạt nở nói với bọn hắn sự kiện kia tiền bối chúng ta là hiện tại ngay tìm cái kia sở cặt mò gì sao vừa đi ra quán cơm nhỏ lý giã liền không nhịn được hướng s u h u gỗ hỏi cái này đừng hỏi ta ngươi là lão b ả n ngươi định đoạn mà lại lần này chủ yếu vẫn là xem chính ngươi ta chỉ là phất cờ h ò r e o tiểu lâu la su h u gỗ đánh cái nấc sau đó khoát tay náo một mặt tùy ý nói lại nói tiệm này hương vị quả nhiên không sai trở về phải thật tốt cảm tạ một chút giỏi tiểu thư mới là lý giã bên này su u gỗ vừa mới để nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư thấy cảnh này sủ u gỗ thỏa m ã n nhẹ gật、đầu. hai người tạm thời đứng tại phụ cận quảng trường nhỏ bên trong lúc này quảng trường nhỏ bên trong vẫn là cùng trước đó sù h ủ u gỗ bọn hắn thấy qua như thế hoàn toàn như trước đây tiến hành lấy v o net city đặc biệt phi hành hoạt động không thể không nói v o net gym khả năng tại cái khác địa phương không tính quá xuất sắc nhưng là đang phi hành thuộc tính các loại mở rộng bên trong bọn hắn không thể nghi ngờ là làm được cực kỳ tốt mặc dù lại tới đây thời gian không lâu lắm nhưng là tại cái này trong thời gian thật ngắn sủ h u gỗ cơ bản tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy sinh động trên bầu trời các loại phi hành hoạt động mà lại trong bọn họ tuyệt đại bộ phận vẫn là tư nhân tự phát tiến hành đương nhiên những thứ này cái gọi là phi hành cũng không phải tất cả mọi người thích đặc biệt là một ít từ địa phương khác tới v ấ n luyện ra một số tầng trời thấp phi hành động tác rất dễ dàng sẽ khiến mọi người hiểu lầm trên một điểm này sủ h u gỗ cũng là mười phần tán đ ộ n g nói cho cùng ngoài ý muốn ai cũng không nói chắc được chơi thì chơi nhưng là an toàn cũng là muốn chú ý cho kỹ đặc biệt là bọn hắn những người đi đường này người xem an toàn mặc dù hắn không sợ nhưng là cái này không có nghĩa là sợi Cho cái lúc trong nên, lại lỷ dạ một bị vì ô t n dẫn h hấp l để tránh cho u ngoài trước mặt nịch. buồn Đối với l ý mớn trực dư dục chẳng những không có dùng quá lớn khí lực thậm chí còn giúp hắn tan mất bộ phận lực t r ù n g kích cho nên lần này bọn hắn hẳn là sẽ không thụ bao lớn thương thế chỉ bất quá đầy bụi đất kia là khẳng định lý giả cũng không phải mù l o à động tĩnh lớn như vậy nàng khẳng định là nhìn thấy lúc này nàng cũng từ trong trầm tư thanh tĩnh lại vừa mới tỉnh táo liền thấy đối phương cái này đầy bụi đất cái này trong nháy mắt khi nhìn đến tình huống này về sau nàng trong nháy mắt liền đoán được là ai ra tay lý giả nhìn sủ hữu gỗ c ũ n g sỉ dục một chút sau đó cũng không có giống sủ hữu gỗ nghĩ như vậy làm ra cái gì đoán trách biểu lộ nói cách khác kỳ thật nàng là đồng ý sủ hữu gỗ thủ pháp bất quá ở vào chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, lý dạ hay là chuẩn bị đi lên đỡ đối phương một cái đúng lúc này nhìn qua giống như là đối phương bằng hữu chạy tới người này cũng là cưới một cái bịt đi hót xù h u gỗ nhận ra hắn gia hỏa này cùng trên mặt đất mới vừa bỏ dậy thằng s u i sẹo là cùng một bọn tại thằng s u i sẹo còn không có chuẩn bị hạ xuống trước đó bọn hắn giống như là nói lời gì lúc này sắc mặt của hắn nhìn không phải quá hiền lành bất quá dạng này rất bình thường nói cho cùng s ù h u gỗ căn bản là lười nhắc để xì dục làm che giấu hắn đến còn mang theo một trận gió lớn vừa mới chuẩn bị viện thủ lý g i bởi vì cơn gió này đứng tại sỉ dục cồn t h xỉ ẩn trong hộ chá cái kia t h ẳ n g xui xẹo tại hắn hổ bằng cầu hữu dưới sự hỗ trợ đã lần nữa đứng lên là người dợ cho quỷ hắn vừa đứng lên đến lập tức liền hướng Su h u gỗ lên án đạo loại này vô năng cùng nộ đương nhiên là không vào được Su h u gỗ thay nói cho cùng nếu như hắn thật là có bản lĩnh liền sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Su h u gỗ a m toàn đến Su h u gỗ nhún vai cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận lì ra hiển nhiên không muốn ra xuất hiện cái gì xung đột mà lại vừa mới chỉ lo suy nghĩ chuyện nàng căn bản không biết ở trong đó chân chính nguyên nhân nàng chỉ cho là là xảy ra điều gì hiểu lầm cho nên lì ra đi nhanh lên tiến lên muốn khuyên n ủ hỏ khí ấm lên song、phương. chỉ bất quá nàng khuyên can chẳng những không có đưa đến tác dụng vốn có ngược lại bởi vì đối diện vấn đề mặt mũi mà đưa đến phản hiệu quả đối phương hiển nhiên còn quá trẻ nhìn thấy sủ h ủ gỗ vẫn như cũng là cái này v ẻ không có gì sợ bọn hắn lập tức liền phát hỏa vén tay h áo lên liền chuẩn bị đậu thủ người tránh ra hắn liền đẩy ra khuyên can l y ra hôm nay không cho ngươi đẹp mắt ta dìm mỹ còn nơi nào có mặt tại vị ổ nẹ ct bên trong hốn hắn vừa mới chuẩn bị để cho mình thịt ghì họ đậu thủ nhưng là sủ h ữ gỗ bên này nhưng cũng nhìn có chút không đi qua nguyên bản hắn là không có quá đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng nghĩ đến dù sao đối phương bị mất mặt để bọn hắn s ử a vài câu lại như thế nào nhưng bây giờ thái độ của bọn hắn có chút quá s ù hủ gỗ một tay lấy lì dạ kéo đến phía sau mình hắn tiến lên trước đồng thời sỉ dục cũng cùng đi theo trước một bước rất đơn giản một động tác đối diện hai người trong nháy mắt cảm giác cổ họng bị thứ gì ngăn chặn lập tức mà đến là một loại phi thường cường liệt ngạt thở cảm giác vừa mới còn chuẩn bị miệng thúi hai câu giả bộ một chút hung ác hai người lúc này đồng thời đã mất đi thanh âm ta không nói lời nào các ngươi liền thật coi ta dễ khi dễ rồi câu nói này chung mỗ trên thân hai người áp lực liền tăng thêm một phần su h u g o mới vừa nói xong hai người bao quát bọn hắn bộ kèm mẩn lúc này đã trở nên đầu đ ầ y mồ hôi chương 343. đến tiếp sau chương 343. đến tiếp sau su h u g o đang nói chuyện thời điểm lần nữa đi về phía trước một bước đang bị nạt g thở khốn nhiều hai người lập tức bị bước này tới gần làm cho luôn cuống tay chân một cái sơ sẩy hai người nhao nhao ngã trên mặt đất lúc này thì dục khí thế áp chế rốt cục bắt đầu chậm lại cũng không phải là s u h u g o l ò n g từ bi cứ như vậy tha thứ hai người này chỉ vì vừa mới một chuỗi dài động tác đã khiến cho càng nhiều người chú ý trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là hai người này đồng bạn đồng thời đồng dạng tại hướng bên này đi còn có ngay tại chấp hành tuần tra nhiệm vụ cảnh sát rèn nhi nhìn xem càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này cảnh sát rèn nhi đương nhiên không có khả năng làm như không thấy nàng mang theo gỡ ráo lủy thợ từ đám người tránh ra đường đi đến trước mặt bọn hắn các ngươi đây là tại làm gì thành thị bên trong cấm chỉ tùy ý tư đấu các ngươi không biết sao có mâu thuẫn có thể đến vụ cận công cộng đối chiến sân bãi giải quyết nói xong nàng lại nhìn một chút mới vừa bị đồng bạn kéo hai người cảnh sát r ẹ n nhì cao mày quay đầu nhìn về phía sủ hữu gỗ bọn hắn mặc dù đã có một chút suy đoán bất quá làm nhân viên cảnh vụ bằng ý thức chủ quan hạ quyết định là nhất không thể lấy hành vi nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra không nói rõ ràng các ngươi liền đưa ta đến đồn cảnh sát một chuyến còn tốt vừa mới sủ hữu gỗ đểm sỉ dục thu thêm chút sức đi thu thập đối phương cho nên tại song phương đồng thời phủ nhận thời điểm cảnh sát r ẹ n nhì chỉ có thể đem song phương xua tán đi về sau không thể không tiếp tục nàng tuần tra nhiệm vụ đương nhiên tại tiếp tục tuần tra thời điểm nàng vẫn là hao tốn tốt một đoạn thời gian nhìn chằm chằm vừa mới k e m chút chân chính xuất thủ song phương x u h u gỗ indigo tợ lệ tì ổ quán quân thân phận ở chỗ này có đất dù võ đối với ngày thường thường xuyên ở chỗ này chơi bời lêu l ồ n g chơi điệu các thiếu niên indigo tợ lệ tì ổ cồn p h ơ d ẹ n sở quán quân thân phận không thể nghi ngờ để cảnh sát d ẹ n n h ì cảm giác càng thêm có thể tin lại có chính là kỳ thật cái thân phận này đại biểu không đơn giản chỉ là một lần nửa lần huy phong h uy phong chỉ là tiếp theo trọng yếu nhất chính là điều này đại biểu lấy xù u gỗ đã vào liên minh cao tầm trong mắt nói cách khác chỉ cần tương lai sủ hữu gỗ không làm ra cái gì đối với liên minh bất lợi trọng đại sai lầm như vậy tương lai của hắn liền sẽ không kém đến đi đâu đương nhiên điều kiện tiên quyết là sủ hữu gỗ thực lực tối thiểu nhất không thể xuất hiện thụt lùi hiện trạng nói cho cùng thế giới này trọng yếu nhất vẫn là thực lực nếu như thực lực không có như vậy sủ hữu gỗ bản thân có được giá trị liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều những thứ này đối cảnh sát d ẹ n nỉ tới nói đều không phải là rất trọng yếu tại xác nhận sủ hữu gỗ thân phận về sau có dạng này tín nhiệm cơ sở cảnh sát rèn nỉ cơ bản đã đoán được cả kiện sự tình trần tướng cho nên sủ hữu gỗ hai người có thể trước một bước ly khai các loại sủ hữu gỗ hai người cảnh sát d ẹ n mì tiếp tục nhìn chằm chằm một trận cũng đồng dạng ly khai su h u g o sẽ cứ như vậy buông tha đối phương sao đáp án là sẽ nói cho cùng chỉ là một ít lâu là mà lại sự kiện nguyên nhân gây ra kỳ thật cũng không có gì bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn không tiếp tục đến tìm chết nhưng thật đáng tiếc chính là su h u g o bọn hắn rời đi thời điểm t h y dục vừa vặn chú ý tới bọn hắn cố ý ẩn tàng biểu lộ nói cách khác đối phương cơ bản không có khả năng tồn tại từ bỏ ý đồ khả năng nói cho cùng cũng là người thiếu niên chính là thích sĩ diện mà lại dễ dàng xúc động thời điểm bởi vậy tại su h u gô bọn hắn vừa đi ra vì onessy t h phạm v í lúc mấy cái phi hành hệ vổ kẹ m ẩ n đem bọn hắn ngăn lại tiền bối đối với loại tình huống này lì ra hiển nhiên là thứ nhất tình huống gặp được lần trước nàng đang ngủ say làm nàng phát hiện không đúng thời điểm chiến đấu đã sớm kết thúc lần này lại khác biệt nàng lúc này bắt đầu khẩn trương lên bất quá đang khẩn trương đồng thời ngay cả chính nàng đều không có phát hiện kỳ thật sâu trong nội tâm của nàng còn có một tia hưng ơ phấn mỗi một vị hợp cách huấn luyện ra kỳ thật đều có hoặc nhiều hoặc ít tinh thần mạo hiểm hiển nhiên lì ra không hề thiếu điểm ấy tinh thần mạo hiểm khẩn trương cùng hưng phấn xen lẫn để nàng lại không tự chủ được bắt lấy sủ gỗ tay Su h u g o vô ý thức chuẩn bị rút ra nhưng là phát hiện nàng tóm đến có chút dùng sức tại thử một cái về sau Su h u g o cũng liền từ bỏ ý nghĩ này người trước tiên nhìn xem những thứ này gà đất chó sành cũng nghĩ cản đường của ta mặc dù ca ta bình thường điệu thấp đã quen nhưng là là cái gì để các ngươi có dũng khí bỏ qua ỉn đi gỗ tợ lệ ti ở quán quân cái danh xưng này đây này kỳ thật ta là thật muốn bông tha các ngươi ỉn đi gỗ tợ lệ t ì ổ quán quân tính là cái gì chứ nơi này là vì ổn n t city nơi này là chúng ta r ồ i ở tổ liền xem như cạn t ố đạo quán chủ tới cũng phải đưa ta ngoan ngoan túi đầu ngươi cái r á c rời dám đối với chúng ta đuổi nghịch thủ đoạn nhỏ ta cũng không tin nhiều người như vậy đánh không nằm sấp ngươi ngay từ đầu muốn đuổi nghịch chơi điệu t i ể u từ lúc này đã n ổ khí cấp trên trí thông minh bị lựa dận đá xuống tuyến về sau hắn mới mặc kệ cái gì quán quân không quán quân chỉ có thể nói vừa mới ông sĩ dục t r ư ở n g trị vẫn là quá ôn n h u chút bất quá cũng hết cách rồi nói cho cùng bên k i a là thành thị bên trong hơn nữa còn là loại kia tụ tập rất nhiều người công chúng trường hợp nhưng bây giờ khác biệt các huynh đệ lên cho ta tiền thuốc men ta ra ai đem hắn đánh ngã người đó liền có thể đạt được ta gần nhất cầm tới tay to lớn lũ ghệ lời này vừa ra chơi điệu tiểu từ các đồng bạn nhao nhao hai mắt tỏa sáng bất quá phát sáng không chỉ là bọn hắn nghe được to lớn lũ ghệ bốn chữ này sủ hữu gỗ phảng phất thấy được tiền mặt đại thần đang cùng hắn g á c lần này hắn trọn vẹn không có hạ thủ lưu tình lý do bởi vì lý dạ bên kia còn có việc cho nên sủ hữu gỗ cũng không tính ở chỗ này lãng phí nhiều lắm là thời gian thế làm sỉ dục cùng lũ cạ dị ổ hai tên đại tướng đồng thời xuất động các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh có thể làm cho ta đưa chúng nó đồng thời phái ra lần trước là tại họ gen l i p cùng tam thánh điểu liên h su h u g o bên này nói xong đối phương nhưng không có tâm tư tiếp tục nghe hắn nói số dưới tại lù cạ gì ổ vừa mới ra sân thời điểm đối phương lập tức liền phát khởi t i ế n công phi hành thuộc tính am hiểu nhất công kích đơn giản liền là mấy cái kia phong tối đa cũng liền lại thêm t ặ c cỡ cùng t ặ c cỡ t h ă n g cấp b ả n b ợ dạ vợ bợ ậ hoặc là sở cờ ở tắc cho nên có lý rõ ràng đối phương tuyệt đại đa số chiêu số về sau trước mắt có chút hùng vĩ cắt bay đá chạy tại su h u g o trong mắt thật đúng là không đáng chú ý t ư dục cổn thợ xị ẩn một phát động nguyên bản tại trong tay đối phương như cánh tay gập thân đồng dạng phong mã bên trên liền thoát ly không chế một đạo so với chúng nó tập hợp tất cả lực lượng thả ra ghis còn mạnh hơn do lốc từ trên trời giáng xuống vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem khí thế hung hăng bọn chúng trong nháy mắt thổi tan lù cạ dị ô bên kia thì càng thêm đơn giản đối phương những cái kia bộ k ẹ mẩn muốn lợi dụng cận chiến phương thức từ lù cạ dị ô bên này vượt phá đây không thể nghi ngờ là người s i n ó i n g ộ n g chỉ thấy nó chỉ là phổ thông nhất quyền nhất ước sau đó liền thoải mái mà giải quyết đối thủ thế cục đã biểu hiện được hết sức rõ ràng chỉ bất quá chắc chắn sẽ có người thấy không rõ hiện thực nếu bộ kệ mẩn đánh không lại như vậy tự nhận là thông minh đối phương hiển nhiên là đánh lên ý đồ xấu hoặc là nói kỳ thật bọn hắn sớm đã có qua dạng này vào trước thế là đối diện trong đội ngũ đột nhiên đi ra ba người mà ba người này trong tay đều lấy ra vừa mới giấu ở trên người trường đao mặc dù bộ kẹ mẩn đánh không lại sủ hữu gỗ nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng bản thân nhiều người như vậy đồng thời còn mang theo đào tình hưng dưới còn không giải quyết được sủ hữu gỗ bọn hắn một nam một nữ hai cái tay không tất sát huấn luyện ra nhìn thấy không bản thân trước đó thủ đoạn có chút không đủ hung ác nghĩ tới đây hắn quay đầu để chỉ cổ gì ta đem một mặt không tình nguyện ly dạ kéo xa một chút cũng phân phó nàng xoay người sang chỗ khác không nên nhìn tiếp theo tại l ý dạ vừa đi xa không bao lâu thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến vài tiếng tiếng kêu t h ả g thiết nghe được thanh âm này l ý dạ cảm thấy x i ế t chặt lúc này nàng lập tức quay đầu khi thấy sù hữu gỗ lúc không có chuyện gì làm l ý dạ lập tức thở dài một hơi bất quá một màn hữu kế tiếp lại làm cho nàng nhịn không được đeo lên tiếng tới sù hữu gỗ mới vừa nhặt lên đối phương bị lù cạ dì ô đánh rất đau không đợi hắn tiếp tục bước kế tiếp thời điểm l ý dạ gờ dần để hắn ngừng lại sù h u gỗ cao mày dừng một chút cuối cùng hắn vẫn là chưa dùng tới đau trong tay chỉ bất quá cứ như vậy bông tha bọn hắn là không thể nào lụ cạ gì ô n g ư ơ i đi đem những người khác thu thập một chút tay sự tình liền giao cho n g ư ơ i m ộ t xí du đi thôi đi xa một chút đừng cho người nhìn thấy ta ở chỗ này chuẩn bị kỹ cẳng cá con làm chờ ngươi trở về chương ba trăm bốn mươi b ố trốn đi sở cắt mọ di chương ba trăm bốn mươi b ố trốn đi sở cắt mọ di dù quả nhiên không để cho sủ hữu gỗ thất vọng trừng phạt những người kia sự tình giao cho nó đúng là cái phi thường thỏa đáng lựa chọn con vị t đầy đủ lĩnh hội sủ hữu gỗ ý tứ tại s o n g việc trở về đồng thời cũng đem viên kia to lớn nụ gậy cùng nhau mang theo trở về về phần đối phương thoát khốn sau đi cáo trạng đầu tiên đường là bọn ham chắn xuất r a đao muốn không để ý liên minh lệnh cấm trực tiếp công kích sủ hữu gỗ hai người cũng là bọn hắn nếu như bọn hắn dám can đảm đi cáo trạng như vậy cái thứ nhất bị tóm lên tới khẳng định là bọn hắn thú chi sủ hữu gỗ giao cho sỉ dục làm chuyện này liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì l ũ cạ gì ổ khả năng không xuống tay được sao cũng không phải là đem chuyện này giao cho sỉ dục một cái khác trọng yếu nguyên nhân ở chỗ nó hiện tại thu phóng tự nhiên siêu năng lực những người kia đặc biệt là dẫn đầu cầm đao mấy cái kia đoán trừng tại về sau rất dài nhất đoạn thời gian bên trong mấy người bọn hắn đều biết nương theo lấy khác biệt trình độ đau đầu triệu chứng tay gãy cùng đau đầu. đây mới là sủ hữu gỗ cho bọn hắn cuối cùng trừng phạt đương nhiên ngoại trừ tay gãy đau đầu là sẽ theo thời gian chậm rãi làm dịu v ề phần lúc nào có thể làm dịu đương nhiên là chờ bọn hắn triệt để quên đi đoạn trải qua này về sau nếu như vẫn như cũ đối sủ hữu gỗ bọn hắn canh cánh trong lòng không chịu bỏ qua như vậy xì dục lưu tại bọn hắn trong đầu siêu năng lực tự nhiên sẽ dạy bọn họ làm người như thế nào mặc dù hắn không sợ những phiền thoái này, nhưng là phiền phức i ề n p h liền là phiền phức có thể tại đầu nguồn giải quyết đương nhiên muốn từ đầu nguồn trực tiếp giải quyết bằng không sù hữu gỗ nào có như vậy thời gian đi để ý tới bọn hắn trở lại chuyện chính. lý dạ bên kia mặc dù đối xù hữu gỗ cùng sĩ dục cách làm cảm giác có chút tàn nhẫn nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không nói gì cho tới bây giờ nàng như c ũ rõ ràng địa n h ớ kỹ đối phương tại xuất r a đao hướng bọn hắn đi tới thì ánh mắt bọn hắn cái kia giữ t ậ n bộ dáng đúng là lý dạ trước kia chưa hề chưa thấy qua đương nhiên nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu tâm chỉ là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy tại cảm giác có chút không quen đồng thời thân là một cái tiểu nữ sinh lý dạ bản năng thương hại kẻ yếu kẻ thất bại cũng là một loại phi thường bình thường hành vi sau đó một đường hai người đều không có quá nhiều lời nói có thể là bởi vì chuyện mới vừa rồi để lý dạ cảm xúc có chút xa suốt nói cho cùng cái này cùng nàng trước đó trong tưởng tượng á tử không giống nhau lắm nàng trước đó trọn vẹn không nghĩ tới huấn luyện ra ở giữa chiến đấu sẽ có tàn nhẫn như vậy một màn đối với nàng loại trạng thái này su h ữ cô sẽ không an ủi đồng thời cũng không muốn an ủi nói cho cùng đây chính là hiện thực mà lại là thời thời khắc khắc cũng có thể phát sinh ở m ỗ i một vị huấn luyện ra chuyện bên người cho nên lý dạ càng sớm thấy rõ hiện thực này đối với nàng mà nói lại càng tốt giống nàng loại này xuất thân t â n thủ huấn luyện ra kỳ thật có tuyệt đại đa số một bộ phận cũng không phải là đổ và hoang dại bổ kẹ mần trong tay đây cũng là vì cái gì liên minh huấn luyện ra sổ tay bên trong có đề cập qua tại giã ngoại nguy hiểm nhất chưa hẳn chỉ có hoang dại bổ kẻ m ẩ n có ít người vì lợi ích sự tình gì đều có thể làm ra những sự tình này kiện cũng là liên minh điều tra quan môn cần điều tra công việc thường ngày một trong theo khoảng cách vị ổ ned city khoảng cách càng ngày càng xa hoang dại bổ kẻ m ẩ n xuất hiện tần suất cũng bắt đầu cao lên chính là bởi vì nguyên nhân này lì ra rất nhanh liền từ xa suốt tâm tình tiêu cực bên trong thoát lì ra lúc này nàng lại một lần mang theo c h ỉ cộ dị tạo bắt đầu nàng chinh chiến hành trình vị ổ ned t y phụ cận ven đường bổ kẻ mận xem ra là phải gặp hai thương vì o n e n c i t y là phi hành thuộc tính đạo quán vị trí chuyện đương nhiên t r u n g b u n h đây phi hành thuộc tính bổ kẹ m ẩ n so ra mà nói cũng so địa phương khác nhiều hơn không ít bất quá đáng t i ế c là mặc dù số lượng nhìn không ít nhưng là những thứ này phi hành thuộc tính bổ kẹ m ẩ n bên trong cũng không có một cái có thể làm cho sù hữu gỗ thấy vừa mắt theo thực lực tăng trưởng ánh mắt của hắn tự nhiên mà nói cũng đi theo tăng lên không ít bởi vậy đã từng những cái kia nhìn cũng không tệ lắm bổ kẹ m ẩ n hiện tại ngược lại không lọt nổi mắt xanh của hắn một nguyên nhân trọng yếu khác là phù hợp điều kiện có thể dung nhập vào hắn ngày mưa chiến đội phi hành thuộc tính thật không có nhiều cho tới bây giờ hắn duy nhất nhìn thấy qua liền là lần kia tạo in đi gỗ t ỡ lệ tì ổ cồn thở r ẹ n s ở bên trên gặp phải trọ tì u chỉ bất quá trọ tì u tại hồ ê n địa khu cũng là thuộc về số lượng thưa thất hi hữu tổ kèm ẩ n su hữu gỗ muốn tại r ổ ở tổ khu vực gặp được cái kia xác suất khẳng định là nhỏ đến thương cảm những thứ này tạm thời không nói nói cho cùng đều đã thời gian dài như vậy su hữu gỗ đương nhiên sẽ không ở lúc này bối rối hiện tại chủ yếu nhất vẫn là lý ra nhiệm vụ một cái liên quan tới sở cắt mò dị trốn đi nhiệm vụ bởi vì mấy ngày gần đây nhất vì ô net di chuẩn bị tổ chức một cái cỡ lớn hoạt động cho nên trong lúc nhất thời phân không ra nhân thụ vâng vặn lúc này sủ h ủ u gỗ cùng lý dạ xuất hiện phạt n ở thấy thế cũng liền thuận thế đem nhiệm vụ này giao cho lý dạ v ề phần đối với vị ổ n e t j i m cũng là thuộc về chân quý bộ kẻ mần s ở và t ờ lù về sau phạt n ở khẳng định là sẽ ở tợ dọa phẹ sổ ẩm nơi đó đổi lấy cái khác để n ủ nói cho cùng lần này lý dạ cũng là bởi vì tợ dọa phẹ sổ ẩm tên tuổi cho nên mới dễ dàng đạt được như vậy cơ hội liên quan tới chuyện này lý dạ tại đi cùng phạt n ở đ à m trước đó liền đã cùng tợ dọa phẹ sổ ẩm xuyên tấu qua ngọn mườn tiền bối ngươi nói sợ cắt mọ di sẽ giấu ở địa phương nào nó thật sẽ ở chung quanh đây sao vừa nghĩ tới đáng yêu s ở họa t ợ lụt chờ lấy nàng mang về nhà lý dạ không tự giác địa cảm thấy có chút sốt ruột yên tâm đi cung cấp tin tức người là vì ồ n e t dim phi hành thuộc tính chuyên gia ngoại trừ giống tợn dò phẹ sổ ẩm dạng này chuyên nghiệp nghiên cứu viên bên ngoài đang phi hành thuộc tính tổ kệ mẩn tập tính bên trên bọn hắn liền là rất chuyên nghiệp tồn tại đừng có gấp tìm tiếp xem đi su u g o một bên chỉ huy vạn năng tiểu mập tệm sĩ dục tiến hành điều tra công tác một bên hướng lý dạ chân h n nói vậy được rồi bất quá nó thế nhưng là biết bay vạn nhất nó đã bay mất làm sao bây giờ su h u g o tại lì dạ trong lòng vẫn là có không nhẹ p h â n lượng tại hắn sau khi nói xong lì dạ nhỏ giọng l ầ m b ầ m một chút về sau lại lần nữa trở lại tiếp tục tìm kiếm nơi này là vì o net city phụ cận duy nhất một mảnh khóng bụi gai tại phạt n ở cung cấp trong tin tức đầy người cứng r ắ n á o giáp sở cắt m ò gì nhóm thích nhất đem x à o h u y ệ t kiến trúc ở nơi như thế này bởi vậy khi nhìn đến dạng này tin tức về sau su h u g o cùng lì dạ lập tức tới đến nơi này lại chỉ huy sở xỉ t h ở chặt đứt trước mắt cái kia một mảnh bụi gai về sau su h u g o ngừng một chút lúc này trước mặt sỉ dục cũng trở về đến báo cáo con bịt. l à m nó hấn luyện ra, c á i này t i su n hữu é t lên cái i h gộ o liền biết nó đ làm làm cũng đem cách đó không xa lì dạ cùng chị cộ dị tạ kêu trở về thế là một đoàn người lần nữa tại trong khóm đùi gai bắt đầu tiến lên cũng không lâu lắm tạm xì giục dẫn đầu dưới bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái xào huyệt lúc này trong xào huyệt đang nằm một cái chợp mắt bên trong sở c ặ t bò gì. ngay tại ly dạ chuẩn bị phóng tới trước thời điểm s ù hữu gỗ đưa nàng ngăn lại bởi vì cái này sở c ặ t bò gì đỉnh đầu sừng nhọn bên trên có một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt cái này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn tìm cái kia đang lúc s ù hữu gỗ hai người chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên bên trên bầu trời một cái mới xuất hiện sở c ặ t bò gì đang xào huyệt phương hướng bay tới chương ba trăm bốn mươi lăm cố sự chương ba trăm bốn mươi lăm cố、sự. sở cắt mò gì là thép cùng phi hành s o n g thuộc tính bộ kẹ mẩn cho đến trước mắt tại toàn bộ cán tô đại lục cũng chỉ có rổ ở tổ trong khu vực số ít một số rừng gai có bọn chúng hoạt động tung tích cũng chính là bởi vì dạng này cho nên tại mấy năm gần đây bọn chúng mới chính thức bị đặt vào đến rổ ở tổ địa khu bộ kẹ đẹp bên trong p h á t nở cái này sở cắt mò gì, liền là tại gần nhất trong khoảng thời gian này thu phục mà cái này một mảnh b ụ i gai từ cũng là hắn phát hiện trước nhất chỉ bất quá khi đó hắn cũng chỉ là trùng hợp gặp gỡ về tổ sở cắt mò gì. liên quan tới nó trốn đi nguyên nhân chủ yếu phạt nở cũng không cùng sủ hữu gỗ bọn hắn g i ả n g kỹ đương nhiên cũng có thể là là kỳ thật hắn cũng không rõ ràng dù sao có thể cùng bộ kệ mẩn tiến hành c â u thông năng lực hay là vô cùng hy hữu nhiều khi cũng chính bởi vì c â u thông vấn đề cho nên đại bộ phận mới vừa bị thu phục không lâu bộ kệ mẩn mới có thể sinh ra chạy trốn ý nghĩ nói cho cùng bộ kệ mẩn không phải giá thú bọn chúng cơ bản đều có không thấp trí thông minh bởi vậy liên quan tới sở c ặ t m ỏ g ì trốn đi nguyên nhân hiện tại đối với phạt nở tới nói kỳ thật đã không trọng yếu nói cho cùng ván đ ạ đóng thuyền hắn mớn đương nhiên là đem sở cắt mỏ dĩ mang về lần nữa nếm thử thu Tiên đối, tình i đối, n t huống giống như có chút không đúng lý giả nói câu nói này thời điểm một cái khác s ở c ặ t m ọ gì đã thành công về tới trong xào huyện vừa mới tại phát hiện nó thời điểm sủ hữu gỗ cũng không có t r ư ớ c tiên vội vã đi động thủ nói cho cùng tình huống tạm thời còn không công khai huống hồ lần này lao bản là lý giả đại tiểu thư hiện tại sủ hữu gỗ chỉ là một cái nhân tiện người làm công lúc nào động thủ chuyện trọng yếu như vậy đương nhiên là muốn lao bản quyết định loại cơ hội này đối lý giả tới nói cũng là cực kỳ tốt một cái rèn luyện đương nhiên bởi vì sủ u gỗ tồn tại lý g i đang hành động trước đó đương nhiên là sẽ hướng sủ u gỗ thỉnh giáo một phen đây chính là trước đây cái kia mấy lần chiến đấu mang đến xây dựng ở thực lực cùng chiến tích phía trên tín nhiệm vậy trước tiên thấy rõ ràng tình huống mới quyết định nghe được lý giả tra hỏi su h u g o không một chút nào ngoài ý mớn hắn không cần suy nghĩ hướng lý giả đáp lý giả b ê n này su h u g o trả lời hiển nhiên không để cho nàng thuận nguyện kỳ thật nàng cũng không có phát hiện bởi vì có su h u g o cái này lão điệu tồn tại lý giả trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra ỉ lại loại này ỉ lại đối với một huấn luyện ra tới nói là tuyệt đối không thể có cảm xúc một trong chỗ rửa núi sẽ ngược lại dựa vào người người sẽ chạy su u gỗ cũng không phải lý g i bảo mẫu không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở tại bên cạnh nàng giúp nàng giải quyết khó khăn cho nên nàng nhất định phải học được độc lập càng sớm càng tốt đến cùng là kinh nghiệm kém một số lại thêm tại sù hữu gỗ chỗ nào không chiếm được đề nghị hữu dụng l ý dạ chờ đợi một lúc sau vẫn là quyết định muốn động thủ cái này khai động trong x à o h u y ệ t sở cắt mò d ì rốt c ụ c phát hiện động tính bên này đương nhiên nó sở dĩ có thể phát hiện chủ yếu nhất là bởi vì sỉ dục cũng không có đem hết toàn lực đi tiến hành ẩn nấp sở cắt mò d ì bên này sù h u gỗ bọn hắn cũng không có nhận lầm trước tổ cặt cái đó không lâu đuổi không bên ngoài về tổ cái này lâu về sở một gì đường vì chính lạc cái Phatner phần Pokemon, nó là lại kia đ về sao nhiên tháng ừ Vionet bên trong Gym c ố n đi, c i à y muốn từ một n từ t h á trước kia nói lên.、Một、tháng trước kia, Một trước đã bị phát nợ tuần phục nó tích cực trải qua đi cái này mỗi ngày huấn luyện phi hành thép thuộc tính thân thể giao phó nó cường đại công kích cùng lực phòng ngự đồng thời cũng làm cho nó đã mất đi đại đa số phi hành thuộc tính bộ kệ mẫn vốn có tốc độ cùng linh hoạt đúng là như thế phát nợ cho nó chế định huấn luyện phương án bên trong phi hành tốc độ là trọng yếu nhất huấn luyện một trong ngày này nó đúng lúc là tại võ netcity phụ cận trên bầu trời rèn luyện đột nhiên sở cắt mỏ gì phát hiện nó trước đó xào huyệt bị người khác cấp chiếm đoạt mà lại vừa vặn đưa nó xào huyệt chiếm cứ cũng là một cái sở cắt mỏ gì bởi vì bọn chúng b ả n thân thuộc về hy hữu bộ k e m mần mà lại cũng không phải là cái gì quần cư sinh vật cho nên muốn gặp được đồng loại là một kiện phi thường khó khăn sự tình cái này lại thêm đừng đề cập gặp phải là khác phái đồng loại tại trong khóm đ ổ i gai sinh sống lâu như vậy một mực chờ đến bị phạt nờ bắt giữ mới thôi trừ của mình mẫu thân bên ngoài sở cắt mỏ gì đây là lần thứ nhất gặp phải sống sở sở khác phái đồng loại phát hiện này nhưng rất khó lường thế là mặc kệ là ra ngoài ngay từ đầu hiếu kỳ vẫn là về sau hùng tính ho s ợ cắt mọi gì đều quyết định muốn đi qua nhìn một chút cái này xem xét coi như không được rồi đối phương tình huống hiển nhiên cùng nó cũng kém không nhiều cho nên trong nháy mắt thiên lôi dẫn ra điệu hỏa một trận thuộc về hai con thiết lông điệu ở giữa hai tình cố sự cứ như vậy bắt đầu bất quá lúc này nó cũng còn không có trốn đi nói cho cùng vì ổ nẹt dìm đãi nộ vẫn là rất không tệ huống hồ là một m cái hy hữu phi hành thuộc tính hộ kèm m n nó tại phạt nở nơi này trôi qua đương nhiên muốn so g i ã ngoại muốn tốt hơn nữa còn là tốt hơn nhiều lại thêm khóng đ ổ i gai cách vì ô n ẹ t d i m cũng không tính quá xa mỗi ngày vừa đi vừa về liền tạm thời cho là huấn luyện phi hành đối với sở cắt mò di loại này tự đi thêm hấn hành vi phạt nợ đương nhiên là sẽ không phản đối nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu sở cắt mò d ì tại một lần thêm hấn bên trong đột nhiên biến mất về phần nó vì sao lại biến mất đó là bởi vì sở cắt mò d ì phát hiện trong lúc bất chi bất giác nguyên lai、like、nó muốn làm ba ba ngay từ đầu nó là muốn đem bạn lữ cùng một chỗ đưa đến vì ô net d i m bên này nhưng là làm h o a dại bộ kèm ẩn bạn lữ của nó đối với nhân loại cũng không phải là quá tín nhiệm lại thêm hiện tại thuộc về đ cho nên chuyện này cũng liền chậm c h ễ xuống tới nguyên bản những thứ này đều không có việc gì như vậy sở cắt mò gì kỳ thật cũng không cần trốn đi nhưng là vấn đề là tại nó trốn đi trước trong vòng vài ngày bạn lữ của nó tại một lần kiếm ăn bên trong bị đánh lén mà lại bị thương không nhẹ đánh l ê n nó là ở vào vị ổn ned city cùng ạ dạ lệ t ả o ở giữa c h à g ì n xỉ phích và lũy bên trong một cái không có huấn luyện ra c h ạ g ì dơ cái này c h ạ g ì dật tính cách có thể nói là tương đương bá đạo cùng hung ác nó chính là tại một lần giành ăn bên trong đ ê m sở cắt mò gì bạn lữ đã thương mà lại vẹn vẹn dạng này nó còn không định thu tay lại một lần kia nếu như không phải nó kịp thời đổi tới cái này bạn lữ của nó c ũ n g chưa ra đời hài tử khả năng đã mất mạng cái này ác long trên tay cũng chính là dạng này cho nên nó mới có thể chậm trễ trở về thời gian tại bạn lữ thương thế khôi phục đồng thời sinh hạ hài tử bổ kẹ mật nít trước đó nó thật sự là không yên lòng rời đi nơi này về phần ở giữa vì cái gì không quay về một chuyến v ỉ ô n é t dim cố gắng có thể sẽ mời đến vệ i binh sợ cắt m ọ gì ngay từ đầu cũng không phải là không có n g h ĩ qua chỉ bất quá cuối cùng nó vẫn là lựa chọn từ bỏ thứ nhất Bạn lúc a này k h ô bởi vì bạn lữ thương thế cũng không thích hợp di chuyển cho nên nó chỉ có thể tạm thời tại mảnh này trong khóm bụi gai lựa chọn một cái ở nấp nơi hẻo lánh thành lập lâm thời xào huyện tại lý giải chuẩn bị động thủ thời điểm sở cắt mò gì đã sớm một bước phát hiện các nàng chỉ bất quá nó không có độc t h ủ cũng không phải là bởi vì nó nhận biết lì dạ n g hoặc là đối với nhân loại huấn luyện r a lớn bao nhiêu hào cảm sở cắt mò gì sở dĩ không có trước tiên khai thác hành động đó là bởi vì trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái hướng bên này tới gần thân ảnh su h u g o ngẩng đầu nhìn lên đây là một cái thể trạng so phổ thông đồng loại to lớn một số trạ di d ậ n trạ di d ậ n tại thiên không xoay một chút tiếp theo cũng mặc kệ lì dạ n g cùng su h u g o đã ló đầu nó trực tiếp một phát sở làm m t giờ hướng bên này phun ra tới chương ba trăm bốn mươi sáu từ trên trời giáng xuống h t long chương ba trăm bốn mươi sáu từ trên trời giáng xuống á c long ngay tại lý dạ chuẩn bị hành động thời điểm đột nhiên xuất hiện t r gì giờ không nói hai lời trực tiếp một đạo phở là mẹ giờ hướng bọn hắn công tới đối mặt dạng này không khác biệt công kích liền xem như nguyên bản không có ý định xuất thủ sủ h ữ gỗ cũng không thể không đứng ra bởi vì đạo này phở là mẹ g dở công kích xa xa không phải hiện tại lý dạ đơn độc có thể xử lý đặc biệt là nàng ban đầu bổ kẹ mần là c ỏ thuộc tính chỉ cộ gì tạ tại hỏa diễm giáng lâm trước đó dị dục đưa tay một cái lam sắc niệm lực bình chướng ă n tại trước mặt của bọn hắn tính cả sát vách sở cặt mò dị cặp vợ chồng lý dạ người về tới trước cái này trạ gì giật nhìn không phải cái gì tốt nói chuyện chủ s u hữu gỗ đương nhiên không thể để cho lì dạ tiếp tục ở phía trước đi mạo hiểm tại kéo về lì dạ đồng thời cũng đem cơ ngực lớn đã rủ xuống đến không ra dáng xì g ụ c lại một lần nữa đẩy lên phía trước đối phó trạ gì giật dạng này nóng nảy đối thủ dị dục ngụm nước công kích hẳn là có thể để nó hào h ả o bình tĩnh một chút lúc này trên bầu trời trạ gì giật cũng đã nhận ra biến hóa bên này, bởi vì lúc trong ư ớ c mỗi một lần đối t lần kháng bên r thân có thép thuộc tính sở cắt mọ gì là khẳng định không dám dạng này đi đối kháng chính diện nó hòa diễm trước kia bọn chúng chỉ có phương thức phản kích cũng bất quá là sử dụng phong bạo hay là trực tiếp tranh né mà bây giờ hiển nhiên không giống nó cảm giác được giống như có đồ vật gì đưa nó hỏa diễm cấp cản trở lại cũng chính là lúc này cái này đột nhiên bay tới ác long rốt cục có thời gian cẩn thận đại lượng một chút thêm ra tới sủ hữu gỗ mấy người đối với nhân loại huấn luyện ra nó hiển nhiên cũng không phải là rất lạ lẫm nhưng là đó cũng không phải t r ả gì giật thu tay lại nguyên nhân tại nó kiêu ngạo trong lòng cái k i a quản ngươi là người hay là bộ kèm ẩ n kẻ yếu sinh mệnh vốn là bị giống nó dạng này cường già chúa tệ nếu như không phải sỉ giục đem hỏa diễm cả lại đoán chừng liền xem như thiêu chết nó cũng sẽ không nhiều nhìn một chút chẳng qua nếu như s ì d u c u ố i cùng biểu hiện vẹn vẹn d ạ n g này như vậy cũng chỉ có thể là để nó nhìn nhiều mà thôi bởi vậy đang nhìn sủ hữu g ô mấy người một chút về sau c h ả gì rất căn bản không có cùng bọn hắn cỡ nào giống một tiếng ý nghĩ ngay sau đó một đạo p h ỉ dở sợ tìm liền hướng về sở cặt mò gì phương hướng công ngay nói cho cùng lần này chủ yếu của nó mục tiêu kỳ thật cũng không phải là sủ hữu g ô bọn hắn cho nên tại bọn hắn đã chứng minh tự thân có nhất định thực lực về sau c h ả gì rất phi thường quả quyết đem mục tiêu công kích chuyển rời đến sở cặt mò gì trên người bọn chúng trạ ạ t dị dật trong mắt bọn chúng mới xem như nó chuyến này cần đi săn đối tượng đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho nó cứ như vậy dễ dàng b ô n g tha sủ hữu gỗ bọn hắn trạ dị dật chuyển di mục tiêu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó còn muốn trở lại trạ dịn xỉ phịt vạ l y bên trong đi nếu như lần này dính vào huấn luyện gia huyết dịch đến lúc đó rất có thể sẽ cho nó mang đến p h i ề n thoái không cần thiết cho nên nếu như sủ hữu gỗ bọn hắn tức thời tại không trở ngại nó đi săn con mồi tình hùng dưới nó không ngại tạm thời b ô n g tha sủ hữu gỗ bọn hắn một lần bất quá cũng vẹn chỉ là lần này làm trạ dịn xỉ phị với hắn mà nói cái gọi là phiền phức cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức cường đ ạ i c h ả gì giật căn bản sẽ không e ngại những cái kia mềm yếu đến sẽ chỉ trốn ở bộ kẹ m ẩ n nhân loại phía sau tình huống chân thật không được biết những thứ này cũng chỉ là cái này c h ả gì giật tự thân ý nghĩ mà thôi có lẽ là bởi vì ý nghĩ như vậy cho nên nó mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm c h ọ n vẹn không để ý tới sủ hữu gộ bọn hắn trực tiếp hướng về khóng đ u ổ i gai bên này phát động không khác biệt phở làm mẹ giờ công kích lúc này c h ả gì giật phỉ giờ sợ t ì n h cũng đến sù hữu gộ còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không trực tiếp n ú n g tay thời điểm lý g i ả lại trước một bước hướng về sở cắt mò di bên kia tới gần bởi vì lúc này nàng cũng phát hiện tại sở cắt mò di bạn l ữ trên thân hiện tại vẫn mang theo thường thế không nhẹ su h u cổ không xuất thủ cũng phải xuất thủ cơ ngực lớn rủ xuống nào đó con vịt lập tức liền gặp qua ý đến vừa ra tay liền là hì r ổ bùn loại uy lực này không tầm thường kỹ năng bất quá nói đến theo con vịt thực lực không ngừng tiến bộ hiện tại cho dù là họa tờ gôn kỹ năng tại trong miệng của nó phun ra vậy cũng cùng phổ thông thủy hệ bộ kẻ m ẩ n hì r ổ bùn không sai bịt lắm hì rỗ bùn xuất hiện trực tiếp đem trạ di giật phì g i sở tỉnh đánh tan sợ cắt mọ gì cặp vợ chồng nguy cơ lập tức giải trừ lúc này trạ d g i ậ t lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến x、si、y dục trên thân chỉ bất quá lần này trong mắt của nó so vừa mới càng nhiều một chút tàn nhẫn giống một tiếng long hống về sau nó lại một lần phát động tiến công hỏa thuộc tính cấp trạ d g i ậ t mang đến cường đại lực công kích đồng thời cũng cho nó mang đến bạo liệt tính tình lúc này nó không suy nghĩ thêm nữa những cái kia cái gì có không có phiền phức loại hình nguyên nhân bây giờ tại trạ d g i ậ t trong đầu vẫn liền tồn tại ý nghĩ là dám chủ động ra tay với nó đó chính là địch nhân của nó là địch nhân vậy thì phải đưa nó đốt thành cho bụi chỉ bất quá nó chắc lần này giờ dạ gồng dạ mới vừa vặn phát ra s ị dục tiếp theo hỉ r ỗ bùn về sau trước tiên nó một bước tiến hành phản chế áp đại gia tính tình nhưng cho tới bây giờ đều không thể nói tốt bị động chuyện bị đánh trọn vẹn không phù hợp nó áp đại ra phong cách hành sự thế là ác long l ử a g i ậ n mới từ l o n g hống bên trong sinh ra một giây sau lập tức liền trực tiếp t ì m n g h i chỉ vì s ị dục trực tiếp tại hỉ r ỗ bùn trên cơ sở sử dụng tốc độ càng nhanh k h u ê trong né mắt cấp tốc phun ra thủy lưu mang theo phá vỡ không khí thanh n m trực tiếp chúng đích còn tại ngưng tụ bên trong g i dạ gồng dạ ngay sau đó là phát sinh ở ác long trong miệm nổ tùng bỏ đá xuống giếng không、đúng. là thừa thắng xông lên cái gì làm sỉ dục thích nhất khâu nó đã sớm đối trên trời cái tia hồng sắc thẳn l à n thấy ngứa mắt không giống nó hiện tại thân thể cường tráng nên tròn tròn nên m à béo nhìn xem cỡ nào thuận mắt mà lại nó còn hướng áp ra nhà đ à m nếu như không phải là bởi vì sẻn phân nhìn xem áp ra đã sớm từng ngụm từng ngụm nước chết đối đối phương bất quá bây giờ cũng không muộn đòn lấy sỉ dục đang chuẩn bị tới một cái há mồm liền ra lúc chân trời đột nhiên lại xuất hiện một cái t r ạ dị giật thân ảnh đồng thời cái này chạ dị giật trên thân còn ngồi một cái huấn luyện ra đây chính là phụ trách trông giữ chạ dìn sỉ phịt Mà nàng tòa trạ giật, hạ cho í n nàng cộng tác tiểu lệ tòa. Gì giật dừng tay. nóng nảy kêu lên, vừa tới nàng căn bản không biết trước đó chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện h h là lệ Lý gì giật giả tác trước c tiểu tòa. Trạ tay. tới biết kêu đấu vừa ra xảy đó nên nàng cũng không biết do oxy chân chính rục thực biết do lúc ự c đồng thời. l này reo gió gạt b l t ra ạ giật rất n h để để nhìn thấy là cha di d â t chuẩn bị cưỡng ép phát động giờ dạ gừng dù mà lần này cùng lần đầu tiên thơ l à mẹ r o ở là cha di d â t phát động không khác biệt công kích nói cách khác không chỉ là ngăn tại trước mạn x i du liền ngay cả sủ hữu gỗ cùng lì dạ cũng đều trở thành nó trả t h ù mục tiêu thấy cảnh này biết mình lời đã không ngăn cản được cái này cha di dân lì dạ vừa mới chuẩn bị mệnh lệnh bản thân tiểu lệ toa tăng thêm tốc độ tận khả năng đem sủ hữu gỗ cùng lì dạ cứu được nhưng là sau một k h ắ c nàng trực tiếp liền nhìn l â y người lúc này hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng lì dạ vô ý thức lui một bước đồng thời khẩn trương nàng lại một lần không tự giác địa cầm lên sủ hữu gỗ tay Cứ như thần vậy bị bí một đạo từ mặt đất phát ra to lớn cột nước trực tiếp đem cái này nhìn trọn vẹn bao trùm ngay sau đó vẫn có dư lực lam sắc cột nước tiếp tục hướng về phương xa thường không bay đi trên đường không ít đám mây bởi vậy gặp thai vạn cái này dẫn đến phụ cận không ít rừng rậm thậm chí là vì ổn n ẹ i t y bộ phận nội thành đều xuất hiện một trận phi thường hiếm thấy mưa mặt trời lúc này x u hữu gỗ vỗ vỗ lì Dạ tay nói được rồi kết thúc lì dạ lúc này mới chú ý tới mình bắt lấy x u hữu gỗ tay nàng nhanh lên đem tay rút về sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất nhìn x u hữu gỗ đang định nói cái gì lúc này vừa mới chạy đến lì dạ đã đáp xuống trước người của bọn hắn chương ba trăm bốn mươi bảy chuyện cùng xù hữu gỗ hi vọng ph chuyện cùng sủ hữu gỗ hy vọng phiền phức lý giả xuất hiện không thể nghi ngờ để chuyện kế tiếp trở nên phức tạp nguyên bản sủ hữu gỗ coi là có thể tùy ý xử trí trạ dị dật hiện tại cũng sự tình cần lý giả mang về trạ dịn xỉ、sì、phịt vạ lì bên trong tiếp nhận liên minh ước định cùng chế tài thật phi thường cảm tạ các ngươi sủ hữu gỗ còn có lý giả cái này trạ dị dật không biết từ lúc nào tìm được trạ dịn xỉ、sì、phịt vạ lì tuần tra lỗ thủng thừa dịp ta không chú ý thời điểm vụ trộm chạy ra chuyện này ta cũng là gần nhất mới phát hiện còn tốt không có để nó ủ thành đại họa lý g i có chút sợ vỗ vỗ ngực nàng một bên nhìn xem trên mặt đất đã bị chế phục mặc dù không thế nào nghĩ c ứ như vậy bông tha cái này c h gì g i ậ t nhưng là lì dạ dù sao cũng là liên minh nội bộ người hơn nữa còn là c h ả dìn x ỉ phịt và l ì loại này trọng yếu bồi dưỡng căn cứ người quản lý dạng này nguồn gốc xù hữu gộ dù cho khó chịu cũng sẽ không ở lúc này biểu hiện ra ngoài không có việc gì chúng ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi bất quá lì dạ tiểu thư ta muốn hỏi một chút căn cứ cái này c h gì g i ậ t phạm sai lầm trở lại các ngươi sơn cốc về sau lại nhận như thế nào trừng phạt đối với điểm này xù hữu gộ có chút hiếu kỳ hiếu kỳ đồng thời hắn cũng là nghĩ cho mình cấp lì ra một cái công đạo nói cho cùng phạm lạp sỉ dục thực lực t r ê n h lệch chút như vậy trạ dị dật rất có thể sẽ bằng vào phi hành cùng kỹ năng ưu thế hoàn thành đối l ì giả cùng hắn tập kích mặc dù thế giới này chữa bệnh kỹ thuật phi thường phát đạt nhưng là lấy phạm nhân thân thể đối mặt vừa mới loại trình độ kia công kích s u hữu gỗ thật đúng là không có rất nhiều lòng tin có thể còn sống xuống tới cái này s u hữu gỗ vấn đề để l ì giả có chút khó khăn đối với ngoại lai huấn luyện ra tới nói chả g ì n xị、si、p h í c v à l ì hết thể cũng là bí mật nói cách khác trừ phi s u hữu gỗ đạt tới thiên vương cấp độ hoặc là có giống tiến sĩ bọn hắn như thế thành quả nghiên cứu bằng không hắn là không có tư cách biết rõ bên trong tin tức lý giả trần trờ đã hết sức rõ ràng sù hữu gộ hưu tâm chuẩn bị tiếp tục truy vấn lúc này lý giả mở miệng tiếp tục hướng xuống giải thích thật sự là không có ý tứ ta chỉ có thể hướng các ngươi cam đoan nó nhất định sẽ nhận vốn coi trừng phạt về phần cụ thể trừng phạt phương thức ta không thể tiết lộ cho các ngươi biết rõ bất quá liên quan tới chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn nói với phương đến nước này lại thêm bên cạnh lý giả cũng tại thuyết phục gần nhất tính tình trở nên có chút lớn sủ hữu gỗ cuối cùng chỉ có thể tránh ra đường đi tại lý dạ nhiều lần biểu thị bản thân nhất định sẽ cho bọn hắn cái hài lòng trả lời chắc chắn về sau nàng mang theo tiểu lệ toa cùng một con n g kia t r ả dị giật hướng về lúc đến phương hướng may mất lý dạ đem t r ả dị giật mang đi về sau chuyện còn lại không thể nghi ngờ liền trở nên đơn giản rất nhiều s ở cắt m ọ dị cặp vợ chồng là chiến đấu toàn bộ hành trình người chứng kiến cho nên bọn chúng là biết do ông sĩ dục hung tàn trình độ mặc dù lúc này hai điệu vẫn như cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem sủ hữu gỗ bọn hắn nhưng lại cùng đối mặt trạ dị g ậ t thời điểm hoàn toàn không giống có bọn chúng lúc này thế nhưng là không có chút nào dám động thế là bọn chúng cứ như vậy bị l ì dạ trước một bước dẫn tới bộ kệ mận center tại bộ kệ mận center bên trong l ì dạ tự tay đem sở cắt mỏ dị giao cho phạt nờ trong tay đồng thời đang trao đổi đồng thời cũng hướng hắn giải thích một lần liên quan tới sở cắt mỏ dị cố sự thế là l ì dạ rốt cục đưa nàng ngày nhớ đêm mong sở hỏa tợ lũ lấy vào tay sở hỏa tợ lũ sở hỏa tợ lũ mới vừa tiếp thu được sở hỏa tợ lũ về sau lý g i liền ôm lấy có chút mẫu nhiên nó dùng sức địa thân mật làm nàng phát hiện động tác của mình có chút hù dọa sở hỏa tợ lũ thời điểm lý g i tranh thủ thời gian bông ra nó b vào lúc này nàng cuối cùng nhớ ra sủ hữu gỗ cái này giá rẻ người làm công kỳ hì tiền bối cám ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta khẳng định không có khả năng hoàn thành phạt nợ tiên sinh nhiệm vụ lý dạ bên này tình chân ý thiết hướng sủ hữu gỗ cảm t ạ chỉ b ấ t quá lúc này sủ hữu gỗ tâm tư hiển nhiên không ở trên đây tại kết thúc lý dạ sự tình về sau sủ hữu gỗ không thể không lần nữa lâm vào ly lão hồ ly lưu lại lựa chọn bên trong nghĩ tới đây không thể nghi ngờ liền đem bên cạnh lý dạ cấp không để ý đến lý g i đang muốn đánh thức n g ư ờ i sủ hữu gỗ lúc tỷ dục so với nàng trước một bước đánh gãy xù hữu gỗ thần du trạng thái chờ xù hữu gỗ lực chú ý bắt đầu một lần nữa tập trung tỷ dục đầu to lập tức liền xông vào trong ánh mắt của hắn không đợi hắn truy vấn tỷ dục hướng hắn chỉ chỉ bộ kẹ mẩn center bên ngoài sử dụng tà ơ xù hữu gỗ xuyên thấu qua bộ kẹ mẩn center rơi xuống đất pha lên hướng bên kia nhìn sang lúc này sử dụng tà ơ giống như xảy ra vấn đề gì chỉ gặp một trận bốc cháy khói đen bắt đầu ở nó trên không tràn ngập thấy cảnh này xù hữu gỗ đầu tiên là xước sở tiếp theo một trận cuồng hỉ tuôn hướng trong lòng này lại thật sự là muốn ngủ vừa v Phi thường rõ ràng, cho nên không đợi lúc này ngoại trừ sử dụng ở bên trong du khách phụ cận cái khác không rõ chân tướng quần chúng cũng n h o nao hướng bên này phương hướng đi tới tham gia nào nhất là nhân loại thiên tính cho nên khi sử dụng gỗ đổi tới sử dụng ở thời điểm ngoài tháp đã tụ tập một đoàn quần chúng đây xem nhờ hướng một chút nhờ ư một chút su h u gộ thật vất vả đẩy ra đám người phía trước nhất lúc này sắp rút tờ ơ bên trong còn có du khách tiếp tục ra bên ngoài trốn tại bởi vì khói đen cấp quan hệ tại ngoài tháp mặt căn bản không thể trọn vẹn thấy rõ tình huống bên trong lúc này thì dục bọn chúng cũng đã cơ bản xác nhận tình huống bên trong kỳ thật trong tháp muốn so ngoài tháp nhìn tốt hơn không ít ngoại trừ một hai nơi chủ yếu điểm cháy bên ngoài còn lại địa phương khác càng giống là người vì chế tạo hỏa hoạn hiện trường mà tình huống như vậy tạm thời còn không thể ảnh hưởng đến s ắ t tờ trình thể vậy phần tại sao trong tháp tăng nhân bây giờ còn chưa giải quyết vấn đề phóng hỏa người cố ý gây ra hỗn loạn l sập rút ơ đúng là thái bình quá lâu ngoại trừ dẫn đầu mấy cái lao sư phó cùng sư huynh loại hình nhân vật bên ngoài cái khác tiểu hòa thượng lúc này phần lớn đều loạn thành một đ o ạ n nếu nguy hiểm không lớn su h u gỗ cũng liền không còn lưu lại mang theo h ọ sĩ dục lập tức hướng về sập rút ơ và o vào lâu một tình huống không lớn nghiêm trọng ngoại trừ hai nơi chân chính hỏa diễm bên ngoài còn lại phần lớn cũng là bong khói cũng may mắn sập rút ơ trước đó đã trải qua mấy lần sửa chữa lại hiện tại nó đã sớm từ trọn vẹn chất gỗ kết cấu thăng cấp đến chuyên mục thời đại gạch đá tồn tại để thế lửa lan tràn nhận l ấ nhất định trở ngại nếu như không phải sử dụng tà ơ v ấ n luyện ra cơ bản chỉ sử dụng cỏ thuộc tính cổ kem mẩn lúc này thế l ự a khả năng cũng sớm đã đạt được k h ô n g chế chỉ có thể nói tại cấp tốc thương nghiệp hóa đồng thời bọn hắn xác thực đã mất đi nhiều lắm ở trong đó bao gồm mười phần cần thiết lòng cảnh giác cũng chính là thiếu cảnh giác cho nên tại cái này hai lần n g o ạ i ý muốn bên trong để s u d u g o lần nữa thấy rõ hiện trạng của nó không thể không nói d ù ở tổ liên minh nuôi nhốt kế hoạch hay là vô cùng thành công hiện tại sử dụng tà ơ căn bản là không thể rời đi d ù ở tổ liên minh ủng hộ một khi ly khai sử d ụ g g đoán chừng nó rất có thể ngay cả mình đều nuôi không sống Có sủ hữu gỗ cùng s ì i ú u hỗ trợ sủ hữu gỗ rất nhanh liền đem một tầng thế lửa k h ô n g chế được ngay tại sủ hữu gỗ chuẩn bị tiếp tục đi lên thời điểm một cái dầu c ô nạ đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống tới lập tức đem sủ hữu gỗ đụng ngã trên mặt đất s ì dục bởi vì hỏa diễm cùng sợ một vấn đề nhất thời không c ù n g g ấ p khi nó trở lại sủ hữu gỗ bên người thời điểm dầu c ô nạ còn có theo sát sau lưng nó thiếu niên đã biến mất không thấy là hắn mặc dù chỉ là vội vàng một chút nhưng là sủ hữu gỗ vẫn nhận ra x i vờ nhanh chóng cân nhắc một chút về sau sủ hữu gỗ lại một lần nữa lựa chọn bông tha đối phương nói cho cùng m cho đến trước mắt cứu hỏa mới là s u hữu gỗ rất c u n g hẳn là khả năng nhất đội lấy thờ l a s bi chuyển kỹ năng cách làm bởi vì tại s u hữu gỗ tiến vào trong tháp thời gian bên trong lầu một phía trên địa phương không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên lầu thế l ử a chẳng những không có đạt được k h ô n g chế ngược lại bởi vì thời gian phát triển bắt đầu có chút hơn diễn hơn liệt giá vẻ lúc này s u hữu gỗ đem bộ lì tổ ed cũng cùng nhau phóng ra tiếp theo lại một lần nữa hướng sắp rút tớ lầu hai đi đến chương ba trăm bốn mươi tám dập lửa cứu việ chương ba trăm bốn mươi tám dập lửa cứu việ xi vợ xuất hiện để sủ hữu gỗ trước tiên bỏ qua một bên đi chỉ có giải quyết phiền thoái trước mắt như vậy sủ hữu gỗ mới có càng lớn hy vọng từ ly trong tay đổi được hắn muốn thở l á t bí t r u y ề n kỹ năng về phần lần này sự cố kẻ đầu tiên đối với sủ hữu gỗ tới nói kỳ thật thật đúng là không phải quá trọng yếu cho nên làm sao tuyển hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều không tiếp tục để ý tới sự tính khác mang theo tổ lì tổ ẹt cùng s ì g i ú sủ hữu gỗ lập tức hướng về lầu hai phương hướng tiếp tục đi tới tại hắn tiếp tục đi lên thời điểm bên ngoài cái khác huấn luyện ra cũng n h o nhao bắt đầu hành động có lẽ là bị sủ hữu gỗ ngay từ đầu biểu hiện cấp lây nhiễm có dẫn đầu cái khác lòng nhiệt tình người cũng dần dần đi vào nơi này trong những người này bao gồm đi theo sủ h ữ gỗ tới lý d ạ đối với tình huống ở phía sau sủ h ữ gỗ cũng không phải là rất rõ ràng vừa đi vào lầu hai hắn hiện tại rốt cuộc biết thế lửa mất không chế nguyên nhân mau tới người bên này cũng ngăn chặn nhanh đi đem cơ quan mở ra lão hòa thượng một bên lớn tiếng kêu to một bên chỉ huy thủ hạ bổ kẹ m ẩ n tiến hành dập lửa chỉ b ấ t quá vịt trì bẹn nhất tộc dập lửa thủ đoạn thật là phi thường không còn kịp rồi sư phó bên này thế lửa có chút không khống chế nổi chúng ta vẫn là nhanh chỗ ta hôn t r ư n g sút ơ không có chúng ta còn có thể đi nơi nào chớ ồ nào hiện tại chỉ có thể cường cường sắp sửa nơi này phá hủy t ạ n ạ cả sư phó chúng ta mấy cái cùng một chỗ hợp lực lại không phá vỡ nơi này đừng nói giải quyết hòa trạch đến lúc đó chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát ngay ta mọi người cùng nhau để vỗ kẹ m ẩ n sử dụng acid một hai bà còn không có lối ra trước mặt bọn hắn trở ngại liền đã bị một đạo tráng kiện cột nước cấp kích phá người đến chính là sủ hữu gồ các ngươi không có sao chứ bọn hắn đương nhiên không có việc gì tình dục tại phóng thích kỹ năng trước đó đã cơ bản xác nhận vị trí của bọn hắn mặc dù lần này công kích lý nguyên để bọn hắn nhận lấy một chút tổn thương nhưng là cũng chỉ là một chút tổn thương mà thôi điểm này tổn thương cùng con đường phía trước bị đả thông so sánh với căn bản cũng không giá trị nhắc lên lúc này mấy người cũng thấy rõ đang hướng bọn hắn đi tới sủ hữu gỗ ngươi là trước đó sủ hữu gỗ tiên sinh một cái tiểu hòa thượng nhận ra sủ hữu gỗ nếu như sủ hữu gỗ nhớ không lầm hắn tựa như là tên là Nguyễn. p h i t h ư ờ n g cảm tạ trợ giúp của ngươi bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm đúng hiện tại cứu hỏa quan trọng các ngươi nghỉ ngơi t r ư ớ một chút ta đi một chút liền đến Mấy Pokemon người kêu cùng ơ cơ bản toàn bộ bọn bản bọn khả toàn tính Pokemon, hiện trạng muốn hắn không năng, cần hắn không lung tung thuộc thêm tại thái, trợ rất thêm một là là đều đã cứu lại có có chỉ hỗ hỏa m i Suh cao hứng. Cùng hứng. bọn hắn nói đơn giản vài câu về sau su hữu gỗ cũng đại khái giải tình huống nơi này kỳ thật nơi này ngay từ đầu cùng lầu một là không sai bịt lắm chỉ b ấ t quá bởi vì đang truy tung phóng hỏa người thời điểm không cẩn thận phát động trong tháp cơ quan cũng chính bởi vì d ạ n g này nguyên bản dựa vào bọn họ lực lượng mặc dù không đến mức nhanh như vậy đem hỏa diễm dập tắt nhưng là khống chế lại hỏa diễm lan tràn là hoàn toàn không thành vấn đề nhưng cũng tiếc chính là theo bọn hắn bị cơ quan chặn đường đi thế lửa tựa như là ngựa hoang mắt cương đã xảy ra là không thể ngăn cản chờ bọn hắn phát hiện tình huống chuyển tiếp đột một thời điểm cũng liền t h ì đã trễ trước mắt lầu hai tình huống có chút nguy hiểm cho nên sủ hữu gỗ vội vàng cáo biệt mấy cái kia hòa thượng về sau lập tức liền hướng gần nhất điểm cháy chạy tới lúc này bộ lì tổ e đã phát động giờ dịp dưới lễ c tính bởi vì là tại trong tháp phát động hiệu quả lại thêm trước mắt s giút tớ đang ra ngoài hỏa hoạn trạng thái cho nên nó tụ tập lại trong phòng mây mưa cũng không phải là rất nhiều bất quá có những thứ này hạt mưa trợ rút nó cùng xì dục dập lửa hành động đạt được không ít trợ lực xì dục không hổ có thể há mồm liền ra lũ lụt ái vừa mới có chút mánh liệt thế lửa tại nó mới l ộ t pháo phía dưới chầm chầm bắt đầu nhận lấy khống chế cứ như vậy su u g o mang theo một l á p một con đít rất nhanh liền đem phía dưới mấy tầng thế lửa khống chế được bất quá trong lúc này cũng có được những người khác hỗ trợ sút ở bên trong cũng không phải là tất cả đều có nuôi phế đi thùng cơm nói cho cùng người là một loại phi thường dễ dàng từ chúng sinh vật lúc có người bắt đầu loạn về sau nếu như không có kịp thời giải quyết như vậy cả đám người bên trong khẳng định sẽ có một số người rất nhanh liền đi theo loạn cả lên cho nên tại loại này hốt hoảng tình huống dưới dù cho sụt tờ ơn nguyên bản cũng chuẩn bị dập lửa biện pháp nhưng là theo bối rối cùng cơ quan trong lúc vô tình bắt đầu sau mang tới càng nhiều bối rối bọn hắn phần lớn người đều tính tạm thời địa không để ý đến trong tháp dập lửa biện pháp cũng chính là dạng này cho nên mới có sủ hữu gô biểu hiện bây giờ cơ hội hiện tại chỉ còn lại t ầ n cao nhất đại trưởng lão đạo trường không có đi căn cứ hiện tại chỗ nhìn tình huống bên kia tình huống giống n h ư không t cho nên các ngươi cùng ly đại trưởng lao đã mất đi liên hệ mà lại tại cháy thời điểm hắn còn bị vây ở tầng cao nhất cất giữ trong phòng mặt đối mặt su h u gỗ h ỏ i t h ă m một đám hòa thượng không tự giác mà túi thất đầu bất quá bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm vấn đề su h u gỗ còn dự định từ ly trên tay thu hoạch được bí truyền kỹ năng đâu vạn nhất hắn thật xảy ra chuyện như vậy chuyện này rất có thể liền sẽ hướng không thể dự báo phương hướng phát triển đảo mắt một vòng như cũ không có đáp án su h u gỗ lập tức liền quyết định trực tiếp bạo lực sông đến tầng cao nhất thế làm sĩ dục tiếp tục nhận lấy mở đường tiên phong cùng số một cứu hỏa tiểu năng thủ chức vị nó một ngựa đi đầu một pháo đem cản đường cơ quan môn trực tiếp v a c h mở tiếp theo nó hét to một tiếng sông lên a đang chuẩn bị bước dài hơn lựa trận thời điểm đột nhiên một cước đặc không còn tốt s ủ h ữ gỗ kịp thời bắt lấy nó bằng không hiện tại sỉ、sì、dục đã rớt xuống cái cửa này bên ngoài hố to không biết bị ném tới đi nơi nào ta đi các ngươi thật là âm hiểm nhìn trước mắt sâu không thấy đáy hố to s ủ h ữ gỗ nhịn không được nhà danh nói ách những cái này đều là năm đó ly đại trưởng lao ý tứ lúc này mới vừa tới đến xủ h ủ u gỗ bên cạnh kẹn ẩn vô ý thức trả lời xủ h gỗ vấn đề khi hắn ý thức được có chút nói lộ ra miệm thời điểm hắn lập tức túi đầu niệm một tiếng phật hiệu làm ra một bộ cái gì cũng không biết d á n g vẻ bởi vì còn có ly lão già đầu chọc chờ lấy bọn hắn cho nên sủ hữu gô nhả r á n h một chút lập tức liền tiếp tục hành động có chuẩn bị sau sỉ dục đương nhiên sẽ không lại lần bị âm đến thế là dọc theo con đường này kẻ n h n thấy được sỉ dục như cánh tay sai sử cồn thở xỉ ẩn tiếp theo rất nhanh bọn hắn liền đi tới cất giữ phòng trước cửa cất giữ phòng môn là từ bên ngoài khóa chặt mà lại từ trong khe cửa không chỗ ở ra bên ngoài bốc lên hỏa tinh cùng khói đen vẹn vẹn ở bên ngoài nhìn sủ hữu gô bọn hắn cũng biết tình huống bên trong tương đương không thể lạc quan. Tránh ra. Su h u g o một tay lấy vừa mới chuẩn bị tiến lên kẹn ầ n đ ẩ y ra tiếp theo sĩ dục lập tức lại tới một phát hì rộp bùm vô dụng cất giữ phòng đại môn là đặc thù vật liệu chế tạo chỉ bằng cái này đơn giản hì rộp bùm lại thế nào khả năng b à ảnh sự thật thay thế Su h u g o hướng kẹn ầ n cấp ra đáp án nhanh hỗ trợ cứu người cất giữ phòng không nhỏ mà lại hiện tại khắp nơi đều là khói đặc cùng hóa diễm Su h u g o muốn trước tiên tìm tới ly vẫn là có một chút khó khăn mà lại hắn còn muốn chỉ huy hai con vỗ kẹ mần tiến hành cứu hỏa nói cho cùng lung tung họa thợ sợ bụt bằng vào bọn chúng hỉ rộ vùng trùng kích năng lực ly rất có thể không có bị h ỏ a thiêu chết ngược lại bị đến rơi xuống trần nhà cấp đập chết kệ ngân bên này nhìn thấy đã từng bị sư phó ly thổi tới không thể phá vỡ cất giữ phòng đại môn hắn yên lặng n g ầ m miệng lại sau đó lập tức đi theo sủ hữu gỗ chạy đi vào chương 349, r h í lass bí truyền kỹ năng chương 349, r h í lass bí truyền kỹ năng sủ hữu gỗ cùng kệ ngân đi đến coi như kịp thời ly cuối cùng vẫn bị bọn hắn cấp cứu trở về kỳ thật nếu như hắn có thể tuổi trẻ cái ba năm năm khi đó sủ hữu g căn bản sẽ không có tốt như vậy cơ hội bi Huấn cho luyện gia già rồi, dù trọng là không không yếu đại đa số cũng là người trẻ tuổi theo đạo lý tới nói có phong phú lịch việt cùng kinh nghiệm niên k ỳ trường huấn luyện gia mới là người thích hợp nhất nhưng là hiện thực vừa vặn tương phản lý do chính là phía trên nói tới bộ k ẹ m mần đối chiến đại đa số cũng là lâm tràng quy mô nhỏ chiến đấu chiến đấu như vậy rất khảo nghiệm liền là huấn luyện ra lâm tràng ứng biến cùng năng lực phản ứng người trẻ tuổi không thể nghi ngờ lại so với t r ư ở n g giả lại thêm có thể thích hướng tình huống như vậy quét sạch thánh không thể nghi ngờ chính là như vậy t r ư ở n g giả ở bên cạnh người đều bị bom khói lửa rồi về sau năm nào bước thân thể đã rất khó tiếp tục c h è o chống hắn tiếp tục tiến hành cái gì chiến đấu mà lại trọng yếu nhất chính là xì、si、vỡ ngay từ đầu liền không nghĩ tới cùng hắn chiến đấu mục đích của đối phương một mực phi thường minh xác liền là ngăn chặn cũng vây khói thành mục đ í sau ba ngày vì oned city vỗ kẻ mận center huấn luyện ra trong phòng bệnh tỉnh lại lee rốt cuộc gật đầu đồng ý sủ hữu go học tập thờ l a s t b i chuyển kỹ năng tỉnh cầu đây cũng là chuyện không có cách nào khác tính cả lần này hỏa hoạn sủ h u g o đã là lần thứ hai giúp bọn hắn rút ở giải quyết khó khăn đương nhiên kỳ thật càng quan trọng hơn là cất giữ phòng bởi vì lần kia cháy ngoại trừ mấy món trọng yếu vật chuyển thừa bị ly bảo trụ bên ngoài đồ còn giữ lại có đại khái hai phần ba đều bị ngọn lựa nuốt t r ừ n lấy nói cách khác ngoại trừ cái này bí truyền kỹ năng ly kỳ thật đã không có cái gì thích hợp đồ vật đi báo đáp sủ h u g o sau đó ta để kẹn lần đem bí truyền kỹ năng bản sao giao cho ngươi bất quá lúc này ly nhìn chằm chằm sủ h u gỗ chậm dãi nói xin mời ngài nói sủ h u gỗ đối đầu ly có chút bức người ánh mắt bất, thiên bất l e bất đắc dĩ thở dài một hơi tại ngươi học tập xong về sau mọi ngươi đem bản sao trả lại cho chúng ta đồng thời tại không có đạt được chúng ta cho phép tình huống dưới mọi ngươi cần phải không muốn đem b í chuyển kỹ năng phương pháp học tập tư truyền đi l e yêu cầu này cũng không quá phận su hữu gỗ nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đáp ứng chuyện này đó lấy k ẻ n g n rất nhanh liền đem s ù hữu gỗ vẫn muốn thờ l á t b í chuyển kỹ năng dẫn tới s ù hữu gỗ trước mặt hắn lại một lần lặp lại l e yêu cầu su hữu gỗ lần nữa chém đinh chặt sắt địa làm ra hứa hẹn về sau t ờ lás bi chuyển kỹ năng rốt cục đi tới xù u gỗ trong tay c á o biệt kẽ ngẩn su hugo đã không kịp chờ đợi muốn quan sát cái này nhiều đ ờ i lưu truyền xuống bí truyền kỹ năng thật là bí truyền kỹ năng liền như là tên của nó đơn giản như vậy liền là liên quan tới tia sáng ứng dụng tại ngay từ đầu tác dụng của nó vẹn vẹn vì chiếu sáng đen nhánh hoàn cảnh mở rộng phe mình tầm mắt nhưng là cái này vẹn vẹn nó rất sơ cấp ứng dụng theo không ngừng mà truyền thừa cùng cải tiến dần dần thật là bí truyền kỹ năng cũng bị khai phát ra không ít ứng dụng tại bí truyền kỹ năng bí tịch bên trên su u g o đầu tiên nhìn thấy chính là cường quang đâm mù đâm mù hiệu quả trong chiến đấu hiển nhiên là một cái rất không tệ phụ trợ thủ đoạn mà lại phở lắc đâm mù vẫn là một quần thể phạm vi tính kỹ năng có nó sủ hữu gộ tại về sau chiến đấu bên trong liền lại nhiều rất nhiều lựa chọn đương nhiên nếu như đây chính là phở lắc bí t r u y ề n kỹ năng toàn bộ như vậy sủ hữu gộ hai cái này viện thủ khả năng liền có chút thua lỗ nói cho cùng cũng không chỉ là phở lắc mới có thể tạo ra đâm mù hiệu quả vô luận là điện hay là bắn nổ hòa diễm thậm chí t a i phát tán một điểm s ả n ở ở t ậ t kỹ năng đây đều là có biện pháp chế tạo ra mặc dù không bằng phở lắc như vậy thuận tiện nhưng là cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho phở lắc đâm mù giá trị vừa đi vừa về đánh mấy cái chiếc k ấ u ly như thế bảo bối phở lắc bí truyền kỹ năng liền thật chỉ có ngần ấy tác dụng sao chẳng lẽ nói bí truyền kỹ năng liền thật đã theo không kịp sự phát triển của thời đại muốn bị thời đại thủy triều đập tới trên bờ cắt vứt bỏ cái này sủ hữu gỗ cũng không tốt giải đáp nói cho cùng phía trên này xác thực còn ghi lại lấy cái khác tác dụng nhưng là cụ thể hiệu quả cần hắn học được đồng thời tự mình dùng qua mới biết được mà lại hắn tin tưởng ly trước đó xem trọng đồ vật hẳn là còn giấu dếm nguy n cơ hắn xuất thần mà nhìn xem phở lắc bí truyền kỹ năng một trang cuối cùng cuối cùng vẫn là lụ sợi đ y đem sủ hữu gỗ từ suy nghĩ bên trong têu trở về hắn sau khi tính hụt lại ngay lập tức đem trong tay phở l a s bí chuyển kỹ năng giao cho lũ sở dậy trong tay của bọn nó mặc dù s ử d ụ n g cùng lũ c ạ di ố bọn chúng không hề giống lũ sở dậy như thế có thể học tập đến kỹ năng này nhưng là qua lại tham khảo c ũ n g cấp chút đề nghị cái gì vẫn là có thể đặc biệt là hiện tại ở vào thiên vương cấp bậc lũ c ạ di ố, phở l a s cái này bí chuyển kỹ năng đối với nó ưa thích dùng nhất phì giờ b u n vẫn là có lớn vô cùng tham khảo tác dụng tỉ như trong truyền thuyết sổ lạ phở lás g i mắt thấy sủ rượu gỗ lại muốn tiếp tục xa vào đi vào một bên lì dạ cảm giác có chút không ra sầm nàng cảm thấy sủ rượu gần nàng há miệng miệng nhỏ hướng sù hữu gỗ kêu lên tiền bối nghe được lý giả cô ý đóng vai hòn đèn thanh â m sù hữu gỗ toàn thân chấn động trên người nổi da gà ở thời điểm này trong nháy mắt đều dựng đứng lên này lại hắn rốt cục nhìn về phía lý giả n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì sù hữu gỗ nhìn xuống không lùi hướng ra phía ngoài rời một chút c á i mông trước đó nói xong ta bán nghệ không bán thân tiền bối n g ư ơ i đang nói cái gì a ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện lý giả bất mãn khẽ h ừ một tiếng tiếp theo tiếp tục nói Cái ngươi à Trước đó ta giống như tại tờ nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng ngươi vừa mới nhắc tới chính là phổ thông thờ lass kỹ năng cùng thờ lass bi chuyển kỹ năng so sánh biến hóa của nó ít đi rất nhiều mà lại có thể cải tạo không gian cũng không kịp bí chuyển kỹ năng Nói cho đồng thời thờ lắc kỹ năng bản thân không có đủ tham khảo hiệu quả ta muốn bí truyền kỹ năng cũng không phải là nhìn chúng bí truyền kỹ năng bản thân ta nhìn chúng là bọn chúng trên thân đến từ tiền nhân nhóm sáng suốt hiện tại ta k h u y ế t thiếu cũng chính là những thứ này lại có kết hợp thờ lắc bí truyền kỹ năng có một ít bộ kệ m ẩ n học không được kỹ năng có lẽ cũng có khả năng thông qua mô phỏng mà đạt tới giống nhau hiệu quả nói chẳng ra là Bí chương u ba trăm năm mươi học tập cùng lý giả bàn giao chương ba trăm năm mươi học tập cùng lý dạ bàn giả a o Trường 350, Học tập cùng lý dạ bàn giao chuyển năng s u h u g o một mực đợi tại vị o n e t city bộ kệ mẩn center bên trong nghiên cứu cái này bí chuyển kỹ năng s u h u g o bên này vội vàng học tập lý giả bên kia cũng tương tự vội vàng ứng phó t ờ d ọ phẹ sổ ẩm lưu cho nàng k hảo hạch a a a tại sao muốn có khảo thí loại chuyện này t ờ d ọ phẹ sổ ẩm thật sự là quá ghê t ẩ m lý giả thanh nhãm lại một lần nhường bàn một đầu khác s u h u g o đánh thức thì thế nào những vấn đề này thật sự có k h ó như vậy sao trước mấy ngày t ờ d ọ phẹ sổ ẩm không phải nói những thứ này ngươi tại lưu bạc tạo thời điểm đã sớm học qua mà lại lấy trình độ của ngươi hẳn là sẽ không kéo tới hiện tại cũng còn không có thông qua mới đúng. su h u gỗ nhìn nàng một cái sau đó nói li ra chột dạ hướng s u h u gỗ liếc một cái những vấn đề này đối với nàng mà nói dĩ nhiên không phải khó khăn gì chỉ b ấ t quá nhanh như vậy kết thúc như vậy nàng còn có cái gì tốt lý do lưu lại đâu nói cho cùng tại lưu bạc tạo thời điểm bọn hắn cũng đã nói su h u gỗ cùng nàng lữ hành thẳng đến vị o n c i t y mới thôi rất rõ ràng li ra cũng không muốn ở chỗ này cùng s u h u gỗ tách ra lữ hành cho nên tờ dọn phẹ sổ ẩm lưu lại đơn giản khảo hạch cứ như vậy bị nàng kéo dòng g i hai tuần lễ về phần nàng vừa mới cũng chỉ là thoáng phản n à n một chút mà thôi nói cho cùng diễn trò làm nguyên bộ vì không lộ ra sơ hở lý dạ trong khoảng thời gian này không thể không ôm tợn rõ phẹ sổ ẩm lưu lại tư liệu tại cái kia cứng rắn gặm lúc này đối với sủ hữu gỗ t r ắ c hỏi c h ọ t dạ sau này lý dạ lấy lại bình tĩnh sau đó hồi đáp dù sao sẽ rất khó bất quá lần này ta nhất định sẽ thông qua bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiền bối ngươi cái kia bí chuyển kỹ năng học tập đến thế nào lúc nào chuẩn bị tiếp tục lữ hành một câu cuối cùng mới là trọng điểm bất quá sủ hữu gỗ cũng không biết rõ bởi vì trong khoảng thời gian này học tập cùng nghiên cứu cho nên hắn trước tiên đem lực chú ý đặt ở phía trước cơ bản đã hoàn thành chỉ bất quá chân chính ứng dụng còn cần tại trong thực chiến đi thí nghiệm một chút về phần lữ hành trạm tiếp theo khẳng định là ạ dạ lệ t ả o bất quá vẫn là nếu lại các loại mấy ngày đi đi ạ dạ lệ t ả o hẳn là phải đi qua trạm d ì n s xỉ phịch vã ly trước mấy ngày lý dạ tiểu thư muốn mời ta đi qua nhìn một chút đến lúc đó vừa vặn t i ệ n đường lý dạ sở dĩ sẽ đối với sù hữu gỗ làm ra mời nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là đã t r a rõ ràng hắn thân phận có cản tổ rộ ở tổ hai đại tiến sĩ chiếu khán trạm dình x p h ị vã ly bí mật đối với sù hữu gỗ tới nói kỳ thật đã cũng không phải là quá trọng yếu bởi vậy lý g i mới có thể đột nhiên mời sủ hữu gỗ ngay nói cho cùng ngày đó gặp nhau có chút quá đột nhiên mặc dù sủ hữu gỗ lấy ra một chút n đi gỗ tợ lệ tì ở quán quân thân phận nhưng là cạn tô đại hội quán quân tại dù ở tổ kỳ thật cũng không tính quá nổi tiếng cụ thể nhìn trước đó mấy cái kia chơi điệu thiếu niên liền biết n đi gỗ tợ lệ tì ở cồn phở d ẹ n sơ lực ảnh hưởng tạm thời còn cực hạn tại cạn tô mà lại những thứ này khu vực tính đại hội mặt hướng vẫn là tuyệt đại đa số tân nhân huấn luyện ra cho nên ngoại trừ chân chính nhìn qua sủ hữu gỗ tranh tài người Vôn vẫn tôn kính cùng nói cùng nói nào, có có được,、nói、cho cùng dù nói thế nào, một cái thế một k phép dù lễ là địa h u đại h ộ i q u n quân, tiền đồ c ù g tiềm lực vẫn là c vẫn vô ù n g không không thì chói chẳng cũng muốn nói. Ngươi vẫn tiên vấn nói muốn đến đến, ngươi. giả giải tệ. Ta tức trước quyết trước mắt ta sau, cướp có mà Su u đi. đề lời rồi lại, lại Lý lập là o dùng ngón tay điểm một cái trước mặt nàng tư liệu đối lý i a nói nghe được su hugogo lý ra méo miệng đem mặt trôn ở s ờ hỏa tỡ lụ trên cánh đối với nàng loại hành vi này tại hai cái này tuần lễ thời gian lực sở hạ tợn lu biểu thị bản thân không sai biệt lắm cũng đều quen thuộc bất quá cho dù là quen thuộc nó vẫn là tính chất tượng trưng địa vùng vây hai lần hai người đối thoại đến nơi đây liền kết thúc kỳ thật nói thật lý giả trọn vẹn không cần dùng loại này lấy c ơ ép ở lại tại v o net city nàng không muốn c á c h ra một thân một mình lữ hành chẳng lẽ sủ hữu gỗ liền không nhìn ra được sao cùng một người cô đơn mà lại thường xuyên sẽ nhàm chán lữ hành so sánh có đồng bạn hơn nữa còn là dáng dấp không tệ khác phái đồng bạn cùng một chỗ lữ hành cái lựa chọn này tin tưởng không cần nhiều đời tuyệt đại bộ phận người đều biết rõ làm ra dạng gì cảm giấm đi m h su h u g o hiển nhiên liền là cái này đại bộ phận người bình thường bên trong một p h â n tử cho nên kỳ thật nếu như lý giả nói thẳng ra su h u g o là tuyệt đối sẽ không không đáp ứng liên quan tới vấn đề này bởi vì gần nhất lý giả thái độ biểu hiện được có chút mập mở không rõ cho nên nguyên bản ngay từ đầu chuẩn bị nói rõ hắn biết rõ hiện tại cũng không có mở miệng nói ra những vật này tạm thời liền đến nơi này ngừng lại mặc dù hai người không có nói rõ nhưng là trên thế giới này có một loại đồ vật tên của nó kêu ăn ý sau đó thời gian bên trong cơ bản kết thúc bí chuyển kỹ năng học tập sụ hữu gồ rất nhanh liền đem thở lás bí chuyển kỹ năng bản sao còn đưa kẽn ẩn tại bản sao trở lại sập rụt t ớ về sau kẽn ẩn tên là chỉ đạo kỳ thực giám thị công tác cũng liền cái này cũng kết thúc lý ra bên kia bởi vì biết rõ s á c thực này đối với lần này khảo hạch nàng là rốt cuộc không cần lại tiếp tục cấn sai tới làm công lực toàn bộ triển khai nàng đối với trước mặt những thứ này đơn giản đến nổ tung đề mục hai ba lần liền giải quyết hai người tại vị ổ net city sự tỉnh đến nơi đây cơ bản liền kết thúc thế là ba ngày sau chờ ta một chút tiền bối sợ hỏa tự lụ trước một bước đổi kịp trước mặt sù hữu gỗ nó động tác nhẹ nhàng lại thuần thục rơi vào xì dục đầu to bên trên đối với cái này thích dừng ở trên đầu mình tiểu ra hỏa xì dục đầu tiên là mày d i ậ m nhữ một cái t ậ n lực bồi tiếp huy động tiểu đoàn tay muốn đem đỉnh đầu sợ hỏa tự lụ lấy xuống nhưng cũng tiếc chính là tay của nó vẫn là quá ngăn chút về phần sử dụng cồn thợ xì ẩn loại hình thủ đoạn khác hiện tại sợ hỏa tự lụ đã bị sù hữu gỗ dán lên quân đội bạn nhãn hiệu cho nên nếu như xì dục dám can đảm dùng những thủ đoạn này khi dễ phe bạn tiểu bằng hữu bởi tối hôm nay đoán chừng nó lại không cần ngủ đến lúc đó nó lại muốn lãng phí một cái ban ngày vui lụa thời gian dùng để ngủ b ù như vậy được không b ù mất sự tình thì dục cảm giác chỉ cần tin tưởng mình nó tiểu đoàn tay sớm muộn có thể có được trên đầu sờ v o tờ lù quá quá g à o hoạt tiền bối hô vội vã đuổi theo tới lì dạ một bên thở một bên hướng su hữu gỗ nói ngươi làm sao tại sao có thể trước thời gian xuất phát không gọi ta ừng ta cho là ngươi không tới cho nên liền đi trước một bước su hữu gỗ dừng một chút tiếp theo nếch miệng lên hồi đáp ừ người ta lúc nào nói qua không tới cũng là tiền bối sai nhìn thấy sủ h ủ u gỗ khỏe miệng nụ cười lý giả nguyên bản có chút nóng n ả y tâm tình trong nháy mắt bắt đầu chuyển biến chỉ bất quá trên mặt lại như c ũ bày biện một bộ tức giận bộ dạng nhưng là trong mắt vui sướng lại không lừa được người được rồi đi thôi lý giả tiểu thư lưu lại lộ tuyến hẳn là cái này cũng không có sai chờ một chút hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến trạ dị dật đạt được vốn có trừng phạt không có cái kia t r ả gì g i ậ t quá ghê tởm tiền bối ngươi nói trong sơn cốc kia trạ dị dật đều biết giống nó như vậy không sao nếu quả như thật là nói như vậy lý g i tiểu thư công tác cũng quá nguy hiểm lý dạ lúc này đã hồi sức xong đến chỉ bất quá lúc này hưng phấn nàng có chút không dừng được ý tứ mang theo c h ỉ cộ dị tạ đến sủ hữu gỗ trước một bước đi tới sủ hữu gỗ phía trước nàng vừa nói vừa cùng c h ỉ cộ dị tạ giữa khu rừng chạy c h ầ m đến đang hỏi xong sủ hữu gỗ về sau không đợi hắn trả lời lý dạ đột nhiên hướng hắn làm cái im lặng tư thế tiếp theo nàng nắm lấy vừa mới hái xuống nhánh cây nhỏ sau đó lặng lẽ hướng về phía trước mấy bước hoa、wow. c h ỉ cộ dị tạ phối hợp nàng hướng một cái trong đ u i có ẩn núp sèn chịt làm ra khiếp sợ nguyên bản liền nghe đến động tĩnh mà khẩn trương sè xen chít hét to một tiếng sau đó hưu đông chóc bị hủ chạy ha ha ha ha n ớ c cuối cùng giống như phát ra cái gì thanh âm kỳ quái lý dạ cười đ ắ p một nửa lập tức liền dừng lại nhìn thấy lý dạ có chút lúng túng bộ dáng lần này đến phiên sủ hữu gỗ nợ nụ cười ha ha ha không cho phép tiền bối chương ba trăm năm mươi mốt trạ d ỉ n s ị p h ị t vali chương ba trăm năm mươi mốt trạ d ỉ n s ị p h ị t vali từ vị ổ net city đến ạ dạ lệ tạo đường xá cũng không tính quá xa xôi mà sủ hữu gỗ hai người chuyến này muốn đi chỗ cần đến là nằm ở lưỡng địa ở giữa trạ dìn、sì、xị p h ị c vali cho nên từ vị ổ net city xuất phát không bao lâu su hữu gỗ cùng lý dạ đã mơ hồ có thể nhìn thấy trạ dìn xỉ phịch và lì pho tượng khổng lồ dưới ánh mặt trời trạ dì i ậ t ngang đầu gào thét thạch điêu giống như là phủ thêm một t ầ n g kim quang thánh ý, ý. mặc dù chỉ có một s á t na su hữu gỗ giống như cảm giác trạ dì giật pho tượng giống như sống chờ hắn tiếp tục nhìn kỹ thời điểm đừng nói cái gì vật sống khí tức liền ngay cả vừa mới tròn tại pho tượng bên trên kim sắc quang mang cũng bị đi ngang qua đám mây cấp tạm thời che giấu chẳng lẽ là ta nhìn lầm su hữu gỗ cao mày thấp giọng tự nói trước mặt lý dạ phát hiện sủ hữu gỗ đột nhiên ngừng lại nàng lập tức bay đầu hướng sủ h chỉ là cảm giác hơi nóng mà thôi su h u g o lấy lại tinh thần hướng lì i ả đáp nói đến nóng mặc dù s u h u g o hai người khoảng cách trả dịn xỉ phịch và lì đã không có nhiều ít khoảng cách nhưng là cho dù là dạng này su h u g o cũng đã bắt đầu cảm nhận được từ trong sơn cốc thổi phồng lên từng tia từng tia lựa nóng khí lưu su h u g o không nói lì dạ không có cảm giác gì nói cho cùng lúc này nàng bay lên tâm tình tạm thời còn không có làm lạnh một đường cũng chỉ cố lấy cùng sỉ dục bọn chúng ở phía trước vui chơi chạy khắp nơi chạy nhót cho nên trước đó đối phủ cận nhiệt độ cũng không có quá lớn cảm giác đương nhiên cái này chủ yếu nhất vẫn là sỉ d ụ công lao là một cái địa đạo mà lại thực lực cường đại thủy thuộc tính bộ kem mận dù cho nó không cố ý ngưng tụ thì dục bên người cũng sẽ tự động tụ tập vô số nhìn không thấy thủy nguyên tố cũng chính là nguyên nhân này cho nên mới vừa cùng sỉ dục ở chung một chỗ lý giả mới có thể đối dần dần kéo lên nhiệt độ sẽ có vẻ có chút hậu chi hậu giác hiện tại sủ hữu gỗ nói ra về sau nàng lúc này mới bắt đầu k i ị m phản ứng À, tựa như là à, giống như thật bắt đầu nóng lên những cái kia thổi tới phong đều có một chút cảm giác ấm áp lý g i lúc này mới mới vừa nói xong chạ d ì xỉ phịch vã l ũ vị trí đột nhiên hướng sủ hữu gỗ các nàng bên này bay tới một cái trạ di d n t ạ i r gì g i ậ t trên người thân ảnh hai người bọn họ cũng không lạ lẫm chính là trước đó thấy qua sơn cốc người quản lý lý dạ cha g ì n xỉ p h i c h v ạ lì làm liên minh một chỗ vô cùng trọng yếu bồi dưỡng c ă n c ứ tại phụ cận của nó đương nhiên là có lấy phi thường cường đại giám sát lực lượng phổ thông huấn luyện ra chỉ cần là hướng bên này gần lại gần khẳng định như vậy là sẽ có chuyên gia đi khuyên lui thậm chí khu trục nhưng dù hữu gỗ cùng lý dạ là lý dạ mời tới khách nhân cho nên đoạn đường này tới bọn hắn mới có thể không có gặp được cái gì ngăn cản mà lý dạ thì tại bọn hắn vừa mới tới gần lập tức liền nhận được tin tức tiểu lý dạ đem quạt cánh động tác tận lực k h ô n g chế để d ư ớ i đáy sủ hữu gỗ hai người không cần từng ngụm từng ngụm địa ăn cái này n h i ệ tình t bắn ra bốn phía phong sủ hữu gỗ lý dạ các ngươi không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến ta còn tưởng rằng các ngươi muốn buổi chiều mới lái đến bên này đâu vừa vặn theo ta ta mang các ngươi đi thử một chút chúng ta sơn cốc đặc sắc đồ đ ư ớ n g lý dạ từ tiểu lý dạ trên lưng nhảy xuống tới tiếp theo nhiệt tình nắm lên lý dạ tay nói với bọn hắn tiếp theo lý dạ liền mang theo lý dạ cùng sủ hữu gỗ chậm ra hướng trạ dịn xỉ p h ị và lì lối vào đi đến sủ hữu gỗ hai người nguyên bản liền khoảng cách cửa vào sơn cốc không xa. cho nên rất nhanh ba người liền thấy vừa mới sủ hữu gỗ xuất hiện ảo giác cái kia to lớn trạ dị i ậ t pho tượng lúc này sủ hữu gỗ nhịn không được lại một lần nhìn nhiều mấy lần chỉ bất quá lần này như c ũ không có nhìn ra cái gì hắn âm thầm lắc đầu cảm thấy trước đó nhìn thấy hẳn là dưới ánh mặt trời ảo giác thế là sủ hữu gỗ rất nhanh liền thu hồi đặt ở pho tượng bên trên ánh mắt sau đó tiếp tục nghe lì dạ đối trạ dìn xỉ phịt và lì giới thiệu cho tới bây giờ nơi này trạ dị i ậ t số lượng đã vượt qua bốn chữ số là toàn bộ cản tô đại lục lớn nhất trạ dị dật thu nhận cùng rèn luyện nơi trốn đồng dạng bởi vì nơi này t r ả dị r t số lượng m ư ờ i phần to lớn cho nên các ngươi cũng nhìn thấy ngoại trừ sơn cốc nội bộ một cái tỉ mỉ chăm sóc rừng cây nhỏ bên ngoài địa phương khác không phải núi liền là nhan thạch sơn cốc xanh hóa tỷ lệ vẫn luôn là chúng ta vấn đề đau đầu nhất à đúng rồi còn có các ngươi bên cạnh đầu này nhân công sức nhỏ lý ra nói đến một nửa nàng đột nhiên liền dừng lại sau đó trên mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ hồng trào ngươi ngừng tay cho ta đây đã là tháng này lần thứ ba lại đem b u ồ n nước bên trong nước cấp bốc hơi xong ta liền đem ngươi nuốt vào lai dòng phòng hơn nữa còn là cùng răng dài cùng một chỗ ân hồng c h à o cùng răng dài cũng là hùng tính chạ di d â t đây là về sau sủ hữu gỗ trong lúc vô tình nghe được cái kêu kêu hồng c h à o chạ di d â t nghe được lý dạ uy hiếp về sau trong miệng hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy hồng c h à o ngừng bắn lý dạ phất tay để tiểu lý dạ đem hồng c h à o cưỡng chế di rời lúc này nàng mới thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía sủ hữu gỗ bọn hắn ha ha kỳ thật loại này cũng không phổ biến t ứ t à chạ di d â t dù sao cũng là hỏa thuộc tính b ổ kèm mần cho nên ngoại trừ thân thể nhất định nước bên ngoài đối với cái khắc cùng nước có liên quan đồ vật cảm nhận bình thường đều không phải quá tốt su h u g o lý ra ánh mắt hoài nghi để lý ra không thể không đổi giọng nói lời nói thật nói đến nước su h u g o đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh mình phân bón lót con vịt thế là hắn hướng về lý ra hỏi cùng nước có liên quan đều không được như vậy nó đâu cái mông nhỏ lại một lần nhận lấy su h u g o t ậ p kích sĩ dục phi thường thuần thục cho su h u g o một cái ánh mắt a i h o á n đương nhiên hiện tại nó có m ớ i chỗ dựa thế làm sĩ dục phát ra a i h o á n ánh mắt về sau lập tức xê dịch cái mông trốn đến lý ra bên người đi tiền bối nhìn thấy sĩ dục bộ dáng lý dạ có chút bất mãn mà đối với su h u gỗ kêu một tiếng b ấ lần. Lần ân cái này hẳn không có vấn đề đi nói thật nguyên mì dục hẳn là cái thứ nhất dám đi đến nơi này thủy thuộc tính bộ kẻ mần trước kia ta cũng nghĩ qua đưa vào một số thủy thuộc tính bộ kẻ mần phòng ngựa trạ dị dẫn nhóm tạo thành cái gì nghiêm trọng hỏa hoạn nhưng là cuối cùng bọn chúng đi tới cửa liền không lại cũng không chịu tiếp tục đi tới cho nên loại tình huống này ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì a i c h ứ còn không có lối ra một cái trạ dị i ậ n mụ mụ mang theo bản thân bảo bảo chặt m ạ n g đợ theo bọn nó bên người đi ngang qua nó cùng ly dạ cùng tiểu ly dạ chào hỏi một tiếng về sau tiếp theo liền đem ánh mắt chuyển hướng sủ hữu gỗ bọn hắn nói đúng ra là chuyển rời đến tiểu vịt béo trên thân thế là nó đối vẫn là bảo bảo chặt m ạ n g đợ giống lên một tiếng lúc này ly dạ coi là bọn chúng muốn rời đi đang chuẩn bị g i ậ n dò một phen thời điểm trà dị i ậ n hướng v ề m s dục liền là một phát thợ làm mẹ dạo ở mà chặt m ạ n g đợ thì học theo hướng lấy ấp sỉ dục tới một phát hết sức bạn em bỡ đàm luôn ra trà dị dân mụ mụ rốt cục thỏa mãn e m chút biến thịt vịt nướng xì dục đương nhiên không chịu bất quá su hữu gỗ trước một bước kéo lại nó hết cách rồi lý dạ lúc này đã cầu đến trên người hắn su hữu gỗ đương nhiên không thể làm như không thấy nói cho cùng nơi này vẫn là địa bàn của nàng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng cam kết đền bù cho nên vì cái này đền bù vừa mới cái kia một điểm nhỏ hỏa đáng là gì một đầu ngươi lông đều không có thiếu một cái một đầu đã là cực hạ su hữu gỗ lôi kéo xì dục đi tới một bên bắt đầu cùng nó c ỏ kẻ mặc cả lên không được không được c á con làm nhiều nhất cho ngươi tối đa là hai đầu muốn hay không cứ như vậy làm đám sù hủ gồ cùng rục trải ố t thời điểm. Mấy người đã đi tới giá người điểm, đi cả huấn đã mấy luyện lỷ dạ a lựa tham quan. lựa tham quan. phòng nhỏ. 352, chọn 352, chọn Trưng đền cùng Trưng đền cùng t r bù bù qua một số dâu rĩa khúc nhạc dạo ngắn sù hữu gỗ bọn hắn rốt c ụ c thuận lợi địa đi tới lý dạ huấn luyện r a phòng nhỏ liên quan tới tham quan sơn q u ố c sự tình bọn hắn cũng không x u ấ t ruột nói cho cùng sù hữu gỗ tới đây nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng không phải là cái này về phần nguyên nhân kỳ thật cũng đã không cần nói nhiều cha dị g ậ t trừng phạt thành quả cùng lý dạ trong miệng đền bù đúng rồi bởi vì lúc trước khúc nhạc dạo ngắn hắn lấy được đền bù hẳn là lại muốn dạy bên trên một điểm mang ý nghĩ như vậy sù hữu gỗ đi theo lì dạ đi vào nàng nghỉ ngơi phòng nhỏ nói là phòng nhỏ nhưng là kỳ thật nơi này không thể so với sù hữu gỗ thấy qua một số hồi hương biệt thự nhỏ như thế lớn địa phương đương nhiên không có khả năng tất cả đều có lì dạ ký túc xá ngoại trừ gian phòng của nàng bên ngoài nơi này vẫn là nàng cùng phụ cận nhân viên công tác khu vực an toàn đúng rồi một số hội nghị cùng làm việc cũng sẽ ở chỗ này tiến hành bởi vì hoàn cảnh cùng trạ dị rất nguyên nhân nơi này các loại kiến trúc cùng công trình tuổi thọ bình thường đều không phải rất dài Su h u gỗ cùng lì ra nhận lấy lì ra đưa tới đồ uống lạnh đã sớm cảm giác khát nước Su h u gỗ nhịn đau không được nhanh địa uống một ngụm chờ hắn hoàn thành giải khát về sau mấy người đơn giản lại hàn huyên một chút sau đó liền trực tiếp trực tiếp tiến vào chủ đề h u m m ắ t cũng chính là ngày đó tập kích các ngươi cái kia trạ dị dật đã được đến vốn coi trừng phạt mà lại liên quan tới đền bù ta cũng chuẩn bị xong chỉ bất quá những thứ này đền bù cần chính các ngươi làm ra lựa chọn nói xong lì ra đem mấy kiện đồ vật đặt tới Su h u gỗ trước mặt của bọn hắn ý của n g ư ơ i là nơi này trả gì g i ậ t bổ kẹ mẩn su h u g o nhịn không được mở miệng hỏi nhìn thấy lì ra gật đầu xác nhận về sau su h u g o đầu tiên là vui mừng bất quá lập tức liền nhữ mày trả gì g i ậ t đúng là một loại phi thường cường đại bổ kẹ mẩn mà xuất từ trả g ì n xỉ phịt vạ lùi trả g i ậ t bổ kẹ mẩn chỉ cần hắn không lung tung bồi dưỡng lãng phí thiên phú của nó tại tương lai không lâu cái kia nhất định lại là một cái cường đại trả gì g i ậ t nhưng vấn đề là hỏa thuộc tính trả gì g i ậ t cùng trước mắt su h u gỗ xây dựng ngày mưa chiến đội là không hợp nhau tại ngày mưa hoàn cảnh bên trong không nói có phải hay không đến tăng thêm v ẹ n vẹn là hỏa thuộc tính kỹ năng bị hạn chế cái này một hạng cũng đã đầy đủ đầu hắn đau đớn cho nên cái này tuyển hạng kỳ thật đối với sù h u gỗ tới nói cũng không phải là phù hợp mà đổi thành bên ngoài hai cái tuyển hạng cũng là cùng hỏa thuộc tính có liên quan đạo cụ mặc dù v ẹ n vẹn bề ngoài nhìn qua liền biết là đồ tốt nhưng rất hiển nhiên cái này cùng sù h u gỗ ngay từ đầu dự đoàn có một chút trích lệ h bất quá cũng bình thường nơi này dù sao cũng là trà dịn xỉ phịt vã ly là thích hợp hỏa thuộc tính cổ kẹ mần đợi địa phương sù u gỗ cũng không thể trông cậy vào nơi này liền trả sinh thủy thuộc tính đạo cụ hoặc là bảo vật đi su h u gỗ xoắn suýt biểu lộ tất cả đều rơi vào lý giả trong mắt nàng cũng đi theo những mày trong lòng hiện lên một chút bất mãn làm sao những vật này không cùng ngươi tâm ý sao lý giả trước tiên nghe được lý giả trong lời nói cảm xúc nàng vội vàng giúp su h u gỗ giải thích nói ngươi hiểu lầm lý giả tiểu thư tiền bối hắn chỉ là có chút khó mà lựa chọn ngươi nói có đúng hay không tiền bối bị lý giả cái này đột nhiên đẩy su h u gỗ lúc này cũng đã nhận ra lý giả bất mãn hắn lập tức gật đầu nối liền lý giả đúng vậy thật sự là không có ý tứ lý g i tiểu thư ngươi vừa mới cho ra mấy cái lựa chọn giá trị đều phi thường cao Cái bán thời này nhất sau đó cho c ta chủ đề liền trở về đều huấn luyện ra hàng ngày bên trong cha dìn xị phít vã lì sự vật đối với bên ngoài tường sủ hữu gỗ cùng lì dạ vẫn là có không ít lực hấp dẫn nơi này dù sao cũng là ngoại nhân không thể tùy tiện đặt chân địa phương ngay từ đầu sủ hữu gỗ tưởng rằng bởi vì cái gì bồi dưỡng bí mật cho nên liên minh mới có thể đem nơi này cô lập ra đồng thời cử đi không ít người tay tiến hành giám sát nhưng là các loại tận mắt qua sủ hữu gỗ mới biết được nguyên lai、like、đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân huấn luyện ra phòng nhỏ bên ngoài ngoài trời đổ nướng lô trước đó cho nên nói nơi này phong b ế chủ yếu nhất là vì ngoại lai、like、huấn luyện ra an toàn đối với sủ hữu gỗ t r ắ c hỏi lý ra một bên giải quyết cái này trong mâm thịt nướng một bên hướng sủ hữu gỗ gật đầu xác nhận làm trả lời thế này thì quá mức rồi ta nhìn nơi này cũng rất tất t giống tiểu ly dạng này hiền lành trạ di giật cũng không ít chính lý à để cho âm thanh hơi âm ẩm lớn bị giả, giả nói lời nói này thời điểm hiển nhiên là quên sỉ dục mới vừa vào cửa tang o ộ cho nên lúc này sỉ dục bắt đầu có chút bất mãn bất quá nơi này tạm thời không có người chú ý bất mãn của nó sau đó nó cũng chỉ có thể hóa bi vẫn làm thức ăn lượng tiếp theo đối trong mâm đồ ăn tiếp tục phát tiết người quá ngây thơ tiểu lý g i bọn da hỏa này cũng không chỉ n a o n a o đơn giản như vậy chỉ hơi không bằng ý bọn chúng n a o n a o chung có thể đem nơi này đốt cha g i rất cũng không phải là hỏa thuộc tính b ổ kẻ m ẩ n bên trong tính tình nóng này nhất nhưng là bọn chúng kiêu ngạo là tuyệt đại bộ phận hỏa thuộc tính b ổ kẻ m ẩ n cũng không sánh nổi ngoại trừ số ít tính cách tương đối ôn hòa trong sơn cốc này bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đánh nhau chiến đấu mỗi ngày đều không thể thiếu nghiêm trọng nhất mấy lần thậm chí kém chút khiến cái này ra hỏa đem sơn cốc này đốt sạch rồi lần k i a chiến đấu chúng ta không thể không hướng vì o n e s city cùng hạ dạ lệ t á o đội phòng cháy chữa cháy phát ra câu cứu liền xem như có vị thủ vậy cũng bất quá là miễn cưỡng bảo vệ sơn cốc mà thôi nghe lý giả phàn dường như giải thích lý dạ mở to hai mắt nhìn cảm giác có chút không thể tin được tựa như là trước kia chơi điệu thiếu niên chắn đường lần kia mới ra đời lý dạ vẫn là kiến thức quá ít được rồi ăn đến không sai bịt lắm ta mang các ngươi đi khắp nơi đi thôi đúng rồi ta cảm giác sủ hữu gỗ ngươi tốt nhất đem sỉ dục thu hồi đi chuyện mới vừa rồi lý dạ có chút ngượng ngùng hướng sù hữu gỗ nhắc nhở sù hữu gỗ điểm một cái đang chuẩn bị để con vịt về trước t ổ kỳ bạn đi ngủ một chút cảm giác nhưng làm sỉ dục hiển nhiên cũng không có quyết định này tiền bối nếu không tạm thời trước hết không thu đi nói không chừng vừa mới chỉ là cái ngoài ý mới lý dạ ma kháng đến cùng còn chưa đủ cao t ạ i s ì dục giả ngu đấu pháp bên trong rất nhanh liền mềm lòng c h ú n g chiêu bất quá ở trong đó nhiều ít có trước đó s ì dục đã cứu nàng mấy lần công lao cho nên đoạn đường này đến nay lý Dạ mới có thể nhanh như vậy cùng s ì dục đánh thành một mảnh lý Dạ mở miệng lại thêm s ì dục xác thực không có ý thỏa hiệp s u hụ gỗ lần nữa cân nhắc một chút cảm giác lấy s ì dục cùng lũ cạ dị ổ thực lực ở chỗ này hẳn là không ra được ngoài ý mớn nói cho cùng bên người còn có lý Dạ c á i ả tiểu lý giả bắt đầu t h ạ dịn xì phịch và lùy tham quan hành trình chỉ bất quá tham ạ i sủ u bọn hắn q n sơn、cốc、cùng giật đồng、thời. trong sơn n sát trả giật thời, trả giật cốc cốc dị dị h ó cũng đang nhìn bọn hắn. Trường nhà Trường nhà kho. Thang kho. kho. Mất trộm Mất trộm quan cùng bị tham quan đây là hiện tại sủ hữu gỗ cân nhắc vấn đề bởi vì đủ loại nguyên nhân trà dìn x ỉ p h ị c h và ly ngoại trừ lý ra bọn người bên ngoài bình thường khẳng định là có rất ít khả năng nhìn thấy liên quan tới cái khác huấn luyện ra thân ảnh đương nhiên liên minh đối với nơi này giám sát nhưng thật ra là bên ngoài gấp bên trong lòng cho nên chỉ cần trả dị rất nhóm không phải một nhóm lớn đồng thời ly khai bọn chúng vẫn là có cơ hội ngoài ra tản bộ một vòng nói cho cùng liên minh muốn t r ả gì dật tuyệt không có khả năng là bãi nốt cửu bên trong dê c h ọ n vẹn cách ly ngoại giới vậy sẽ chỉ nuôi ra một đám tự cao tự đại phế vật đây cũng là vì cái gì tại liên minh giám thị dưới tập kích xù h ủ gô bọn h ắ n cái kia trạ dị dật có thể năm lần bảy lượt rời đi sơn cốc này nội bộ phòng ngự lỗ thủng cố nhiên tồn tại nhưng là trong đó lại làm sao không có nhân viên công tác ngầm đồng ý đương nhiên cái này t r ê n lệch vẫn là có nhất định hạn chế nói cho cùng không phải tất cả bộ k ẻ m mẩn đều biết thỏa mãn với an nhàn hiện t r ạ n g đối với những cái kia không an phận bộ kèm ẩ n biện pháp tốt nhất đương nhiên là vì chúng nó tìm một cái thích hợp h ấ n l u y ra hiện tại lý dạ liền dâng lên dạng này một cái ý nghĩ nàng nơi này trạ di dợt không ít không an phận giá hỏa chiếm trong đó một bộ phận lớn mà thích hợp huấn luyện ra không thể nghi ngờ là phi thường khó gặp được đặc biệt là có thể ngăn chặn sức chiến đấu triệt để thành hình trạ di dợt bằng không các nàng nơi này cũng sẽ không giống như bây giờ nói cho cùng trạ di dợt nhất tộc ở bên ngoài hay là vô cùng được h â n n ê n chỉ là lý dạ cũng không biết rõ sù hữu gỗ cân nhắc cho nên nàng không thể minh bạch vì cái gì vừa mới sù hữu gỗ sẽ đối với bộ kẻ m ẩ í lựa chọn mà chần chờ chỉ bất quá chần chờ sù hữu gỗ trong mắt tâm động nhưng cũng là trọn vẹn không có che giấu muốn thực lực có thực lực. phải nuốt hệ có quan hệ nếu như sủ hữu gỗ có thể ở chỗ này mang đi một cái trạ gì dật lại hoặc là tổ k ẹ mận như vậy đối với lì dạ tôi nói cái này không thể nghi ngờ làm tuyệt hảo chẳng những có thể hoàn thành trước đó nói tới đền bù hơn nữa còn có thể nương tựa theo tổ k ẹ mận quan hệ cùng hắn kéo lên quan hệ mặc dù lì dạ đối sủ hữu gỗ thực lực không phải hiểu rất rõ nhưng là trước đó sỉ dục xuất thủ nàng là hoàn toàn xem ở đáy mắt một kích kỹ năng đem trong sơn cốc tiểu cường giả h n g mắt đánh ngã đây không phải phổ thông bộ k ẹ mẩn có thể làm được cái tuổi này liền có thực lực như vậy lại thêm sau lưng của hắn hai vị tiến sĩ đầu tư cùng xem trọng cái này đã nói rõ sủ hữu gỗ thành tựu i sẽ không thấp tới chỗ nào đối với những thứ này lý giả thế nhưng là thấy phi thường minh bạch lúc này nàng còn tại nếm thử để sủ hữu gỗ hóa tâm động vì hành động một bên cho bọn hắn dẫn đường một bên hướng sủ hữu gỗ hai người giới thiệu nơi này trạ g i dân ó i thật nhìn xem những tinh lực này r ồ i r à o thực lực vẫn rất mạnh trạ g i d â sủ hữu gỗ đúng là phi thường động tâm nhưng là động tâm về động tâm Hắn cũng s ớ mà đã đại đi đại đồng đầu không phải cái kia kẹ kẹ phải nhìn thấy cường đại anh hưu nhập cho hắn hướng thân cường tuấn bổ kẹ mẩn liền muốn mẩn, liền đại biểu cho hắn cần hướng tân đồng bạn trên thân đầu nhập giữ gỗ, gia cái mới cái biểu c bắt một bổ bổ sụ n n g hai i tinh tài ề u nguyên. cùng h lực Mà thứ này chỗ lời nói thật hắn hiện tại vừa vặn có chút thiếu cho nên gần nhất kỳ thật hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không đem trên người bộ phận bộ k ẹ m ẩ n gửi nuôi tại tợ dọ phẹ sổ hoặc nơi đó về phần gửi nuôi phí tổn đương nhiên là trước tiên thiếu nha danh sách tạm thời còn không có xác định bất quá sĩ dục cùng lũ cạ dị ổ khẳng định là sẽ không rời đi nói cho cùng bọn chúng là sủ h u gỗ sống yên phận lớn nhất v ừ liếng về phần còn lại bộ kè mận trước mắt hắn còn tại cân nhắc bởi vậy mặc dù lì dạ đã hoàn thành bước đầu tiên nhưng là thẳng đến ba người đi tới nhà kho xù hữu gỗ như cũ n g không có đem tâm động chuyển hóa làm hành động lì dạ chào hàng ám chỉ cũng không thành công đối với dạng này thành quả nàng có chút bất đắc dĩ đồng thời còn có chút khâm phục tại nàng quản lý dưới trà dìn xị phịch và lì trà dị giật chẳng những không yếu thậm chí so trước đó còn mạnh hơn không ít mặc dù cũng bởi như thế mà tạo thành trước mắt có chút đuôi to khó vây xấu hổ tình hình nhưng là đó cũng không phải xù hữu gỗ xem thường trà dị giật lý do đây là lì dạ ý nghĩ lúc này đương nhiên mặc dù k h â phục nhưng là đã nói xong sự tình vẫn phải、làm. mà lại lì dạ cũng không phải những tâm tư đó nhỏ h ẹ n người đợi chút nữa nàng quyết định trực tiếp hướng sủ hữu gỗ đưa ra vấn đề này đồng thời chuẩn bị mang theo trong sơn cốc cường đại trạ dị dật đường đường chính c hướng í n h h hắn phát ra khiêu chiến mang theo ý nghĩ như vậy lì dạ cùng sủ hữu gỗ hai người đi vào trong kho hàng nơi này là cất giữ trạ dị dật nhất tộc tài nguyên tu luyện địa phương đương nhiên những thứ này cũng không phải là các nàng mục đích của chuyến này tại kho hàng này tận cùng bên trong nhất còn có một gian phòng nhỏ bên trong đặt vào phần lớn là trạ dị dật nhóm từ bên ngoài thu thập tới hơn nữa còn là bọn chúng không dùng được đồ vật đây đều là bọn chúng dùng để cùng lì dạ các nàng đổi lấy tài nguyên tu luyện vật phẩm ăn ngủ vấn đề trong sơn cốc trạ dị i ậ t nhóm không cần lo lắng nhưng là liên quan tới thích hợp n ó nhóm tài nguyên tu luyện liên minh đương nhiên là không có khả năng vô hạn lượng cung cấp cho nên vì có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn trở nên càng thêm cường đại trạ dị i ậ t nhóm đương nhưng là phải bỏ ra cái giá đáng kể lấy vật đổi vật chỉ là thứ nhất kỳ thật càng nhiều vẫn là hiệp trợ lì dạ các nàng hoàn thành sơn cốc thậm chí là phụ cận cảnh giới cùng quản lý nhiệm vụ hàng ngày những thứ này thông qua tự thân lao động đến thu hoạch tài nguyên mới là đại bộ phận trạ bọn chúng mà biểu hiện thật tốt nào đó một số thậm chí bị lì dạ đề cử đến nơi khác phương tiến hành những cái nhiệm vụ khác t ỷ như cái nào đó địa khu không thừa công tác nói trở lại nếu sủ h ủ gỗ đối lì dạ trước đó nói lên đền bù đều không phải là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ thế là nàng liền nghĩ tới nơi này c h ạ dị rất nhóm tính tình tương đối ngạo cho nên phổ thông đồ vật bọn chúng là khinh thường tại thu thập bởi vậy tại trong phòng này đạo cụ đại bộ phận cũng là phi thường vật có giá trị t ỷ như lì dạ trong ấn tượng k h ắ c xấu nhất liên la cái kia một đống bị cùng một con trạ dị rất giao cho nàng quý giá xương cốt những thứ này không biết tên nhưng là tản g a nhàn nhạt uy áp xương cốt vô luận là xuất ra đi bán hay là lưu cho b ổ kẹ mần làm rèn luyện tài nguyên cũng là rất không tệ lựa chọn những thứ này xương cốt vẫn luôn chất đống tại gian phòng này chỗ dễ thấy nhất lý dạ vừa mở ra cửa phòng đang chuẩn bị hướng sủ hữu gô bọn hắn nói một chút thời điểm đột nhiên phát hiện không chỉ là những cái kia quý giá xương cốt tính cả nàng trước đó để ở chỗ này cái khác đạo cụ hiện tại cũng rất giống biến mất không thấy chờ một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý dạ một mặt không dám tin chạy đi vào sủ u gô cùng lý dạ thấy được nàng cái dạng này lập tức đi theo làm sao vậy lý dạ tiểu thư làm lý dạ nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn về sau không cần ly dạ trả lời ly dạ cũng đoán được chuyện gì xảy ra nơi này giống như không có bạo lực tiến vào vết tích ly dạ tiểu thư nơi g n này còn có những người khác có chìa khóa không su u gộ vờn quanh một tuần không có phát hiện trong phòng có cái khác vết tích hắn lần nữa về tới cạnh cửa nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại môn cùng khóa hướng ly dạ hỏi không có chìa khóa chỉ có trong tay của ta thanh này ly dạ cơi khổ nói mặc dù những thứ kia giá trị không thấp nhưng là trong trại dịn xỉ、sì、phịt vạ lị cũng không có nhận nhiều lắm coi trọng nếu không ly dạ cũng sẽ không đem bọn chúng đặt ở trong kho hàng nhà g a y tại lý c u đầu ẩ n trong sơn cốc nhân viên công tác khác, nhìn n bị hỏi chút khác, chút thời h cái mối điểm, một một tác cốc có gì kho bên ngoài đột nhiên chuyển đến động t h chuyển i ê n đến n đ ộ tính Trường Hugo chọn. bên ngoài rất nhanh liền kinh động đến s u h u g o ba người nghe phía bên ngoài động tính mặc dù lý trí nói cho lý dạ kẻ trộm cũng không quá khả năng vào lúc này về tới đây nói cho cùng muốn làm đến lặng yên không một tiếng động đem trong phòng đạo cụ chuyển đến gần t h a n h k h ô n g cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được nhưng là lúc này lý Dạ vẫn hy vọng xa vời cái k i a tồn tại ở trong truyền thuyết một phần vạn s á c suất hy vọng lấy động tĩnh bên ngoài là kẻ trộm chỗ làm ra mang theo dạng này tâm tình nàng không kịp quán sủ h ữ gỗ hai người bọn họ một trận gió đồng dạng mang theo tiểu lý Dạ đi ra ngoài phía ngoài thành quả cũng không có nàng t o à n nguyện động tĩnh bên ngoài là t r ả gì giật nhóm làm ra một số nhàn rỗi không chuyện gì làm t r ả gì giật vừa mới một đường tại vây xem sủ h ữ gỗ nói đúng ra là sủ h gỗ con vịt làm lý g i mang theo sủ h gỗ tiến vào nhà kho về sau bọn chúng đành phải dừng lại ở bên ngoài long nhiều chuyện đương nhi nàng, nàng và hôm nay trước đó đối với chuyện này là trọn vẹn không biết tình huống như vậy lì dạ không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận lại có chính là những vật kia mặc dù tại trạ dìn xỉ phịch và lì bên trong không quá được hăng lên nhưng là ở bên ngoài nhưng cũng là một bút không ít tại phú để ngươi thất vọng n cần sủ hữu gỗ liên quan tới ngươi đền ủ hiện tại chỉ có vừa mới ba cái kia tuyền hạng sủ hữu gỗ lắc đầu hắn mặc dù hái tài nhưng là hắn cũng không phải là không biết chuyện người mà lại kỳ thật lý dạ cho lúc trước ra lựa chọn vốn là hẳn là rất không tệ lúc đầu cái kêu ba loại đ ã là sủ hữu gỗ có thể có được lớn nhất ưu đãi nhưng là ra ngoài ngay từ đầu sĩ dục nhận đối đ ã i lì dạ lúc này mới cho sủ hữu gỗ cái khác cơ hội nhưng cũng tiếc chính là hiện tại những cơ hội kia không có bất quá bây giờ sủ hữu gỗ cũng không phải là rất quan tâm những thứ này lì dạ không thể nghi ngờ là một cái đáng giá kết giao huấn luyện ra cho nên đối với hiện tại nàng khó khăn gặp phải sủ hữu gỗ cảm giác mình có thể thử thân xuất viện thủ trợ giúp một chút thế là tại lì dạ hướng những vị trí khác nhân viên công tác hỏi thăm có hay không có đầu nối thời điểm sủ hữu gỗ cùng nàng nói một tiếng sau đó mang theo lì dạ tiếp tục tại nhà kho phụ cận bắt đầu đi dạo nhà kho vị trí kỳ thật có chút tiếp cận trạ dịn xỉ phịt vali biên giới đồng thời nơi này vừa lúc tiếp giáp sơn cốc nhân tạo lâm nhân tạo lâm ngay tại nhà kho đằng sau bất quá mảnh này rừng cây nhỏ cũng không lớn mà lại bên trong sinh hoạt phần lớn cũng là chặt mãn đ ỡ cùng bọn chúng tiến hóa hình thái chặt mẹo y ổng cha di rất mặc dù cũng có nhưng là đối với vùng núi bên trên chỗ cao sủ hữu gỗ một chút nhìn sang miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy hai con đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là tại trong rừng cây nhỏ sủ h u gỗ thấy được cái khát vỗ kẹ mẩn thân ảnh đồng thời nơi này còn giống như có có một đầu lưu động sông nhỏ nhìn không nghĩ là nhân công sông thiên nhiên dòng sông bất quá tạm thời tới nói s u hữu gỗ cùng lì dạ điều tra trọng điểm vẫn là tại nhà kho cùng trong gian phòng kia nói cho cùng trước mắt bọn hắn nắm giữ manh mối mười phần có hạn liền liền đối phương cụ thể gây án thủ pháp bọn hắn cũng còn không có làm rõ ràng tiền bối n g ư ơ i nói có phải hay không là tệ lẹ bọn ta nghe người khác nói biết thuấn gian di động tổ k ẹ mẩn có thể hưu một chút nhưng liền xuất hiện tại những địa phương khác lì dạ học tập sĩ u nghiêng đầu hướng sủ hữu gỗ nói nghe được nàng cái này nó động su h u g o nhìn nàng một chút sau đó tiếp tục ở bên ngoài nhà kho tra xét người nói tình huống nói như vậy rất không có khả năng xuất hiện lợi dụng tệ lẹp hot xác thực có thể tạo thành hiệu quả như vậy nhưng là cũng không phải là tất cả biết thuấn gian di động bổ kẹ mẩn cũng có thể làm đến xác định vị trí truyền thống tuyệt đại đa số biết cái này kỹ năng bổ kẹ mẩn đều chỉ có thể làm được ngẫu nhiên địa điểm tệ lẹp hot mà lại kỹ năng này mặc dù nhìn phi thường thuận tiện phi thường lợi hại nhưng là trên thực tế nó có phi thường cao tính nguy hiểm sơ ý một chút sẽ xuất hiện tử vong ngoài ý mới cho nên sẽ có thể làm được xác định vị trí tệ lẹp h t bổ kẹ mẩn có thể làm được nhưng là bọn chúng căn bản không cần thi trừ phi những thứ kia làm cho đối phương cảm thấy đáng giá liều lĩnh chàng phiêu lưu này liên quan tới đằng sau câu nói này sủ hữu gỗ không có nói ra nói cho cùng nếu thật là dạng này như vậy đối phương trực tiếp đem đồ vật lấy đi liền tốt căn bản cũng không cần làm được giống như bây giờ rõ ràng nghe được sủ hữu gỗ giải thích về sau lì giả nhẹ gật đầu sau đó lại độ về tới sủ hữu gỗ bên người tiếp tục thử nghiệm tìm kiếm cái khác manh mối bọn hắn đến cùng không phải người chuyên nghiệp thành viên thẳng đến ngày triệt đề đen sủ hữu gỗ hai người vẫn không có bất luận phát hiện gì lúc này lì giả mang theo sủ hữu gỗ hai người đã dùng xong bữa tối ba người đang ngồi ở trước bàn ăn tàn câu liên quan tới mất trộm án sự tình lì dạ biểu thị đã liên hệ gen nhi cho nên bọn hắn cũng không cần tiếp tục cuồng phí tâm cơ thế là lúc này lì dạ đem bản thân tại nhà kho trước ý nghĩ trực tiếp cùng su hữu gô nói cái gì khiêu chiến tha thứ ta nói thẳng hiện tại giống như cũng không là làm những thứ này thời điểm a lì dạ tiểu thư nghe được lì dạ về sau su hữu gô nhịn không được nhắc nhở đối phương nói yên tâm đi mặc dù chuyện này p h i ề n thoái một chút nhưng là trên thực tế đối ta ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn cho nên nói su hữu gô n g ư ơ i đến cùng có hay không nhận khiêu chiến của ta lì dạ vừa dứt lời tiểu ly dạ phi thường phối hợp địa đối xì dục phát ra một tiếng gầm nhẹ dì dục không có làm ra đáp lại nó trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía s ủ hữu gỗ hôm nay bị một đám trạ dị giật dùng ánh mắt không có hảo ý công kích cả ngày nếu như không có trước đó s ủ hữu gỗ ước p h á p tam trường đầu thiết á p đại gia cũng sớm đã mới vừa trở về cho nên đôi mắt ti hí của nó thần bên trong mang tới một chút kích động ý tứ s ủ hữu gỗ nhìn một chút xì dục sau đó lại nhìn một chút ly dạ hắn suy tính sau khi cuối cùng vẫn gần xuống đầu k ê u chiến thời gian cùng địa điểm cũng đã định được rồi xế chiều ngày mai bọn hắn sẽ lại chạ dịn xỉ p h ị c vạ lì một chỗ khô cạn sông cốc bên trên tiến hành một v một đối chiến chuyện khiêu chiến xác định mất trộm vụ án cũng không cần sủ hữu gỗ bọn hắn quản tiếp xuống sủ hữu gỗ rốt cục muốn làm suất quan tại bồi thường lựa chọn lý giả tiểu thư ta đã nghĩ kỹ ta lựa chọn thịt dốc lại một lần nữa đối mặt cái này ba cái lựa chọn sủ hữu gỗ lần này rất nhanh liền làm ra quyết định cho dù đối với hắn tôi nói thịt dốc nhất thời bán hội không có khả năng phát huy ra tác dụng khác nhưng hướng so cái khác lựa chọn thịt dốc để sủ hữu gỗ nghĩ đến một cái khác khả năng đó chính là thông qua nó đến cùng những người khác trao đổi đổi đầm Dốc đối gian, dốc dốc, tổ tổ phút, từ h t d lý giả với hắn nói mà t h c h o n g tay đem hít huy dốc nắm bắt tới tay về sau bọn hắn tạ trạ dịn xỉ phịt vạ lì một ngày rất nhanh liền kết thúc một cái nháy mắt một ngày mười đến chương ba trăm năm mươi lăm đối chiến lý giả chương ba trăm năm mươi lăm đối chiến l ì giả ngày thứ hai buổi chiều trà dìn xỉ p h ị t vạ lì khô cạn thung l ũ chỗ ngày này ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp là cái thích hợp đối chiến thời gian chỉ bất quá cái này thích hợp rõ ràng nói không phải sủ hữu gỗ thời tiết như vậy lại phối hợp phụ cận không có gì thảm thực vật hoàn cảnh lý dạ bên kia không cần phát động sùn nhì dây kỹ năng các nàng hòa thuộc tính công kích cũng sẽ đạt được nhất định tăng thêm buổi sáng thời điểm vì ô n e city cùng hạ dạ lệ tạo cảnh sát gen nhì cũng đều chạy tới các nàng tại đối lý dạ cùng sủ hữu g hai người đơn giản hỏi tham q u a về sau rất nhanh liền triển khai điều tra làm trà dìn xỉ p h ị c vạ lì người quản lý lý dạ tại cảnh sát rèn nhị khai triển điều tra công tác thời điểm khẳng định là phải phối hợp làm một ít công việc cho nên lúc chiều nàng tới hơi trễ quả tan nhị một chỗ trô bóng tối lại là một trận hì t ỏ a v ỡ từ sủ hữu gỗ trên mặt tuổi qua bên chân hắn có xanh ngoan cường mà nắm chặt gần bùn đất tránh khỏi giống những cái tia bùn đất đồng dạng bị hì t ỏ a v ỡ quyền tịch mà đi không có ý tứ để các ngươi lợi lâu nói chuyện chính là cùng sủ hữu gỗ đã hẹn lý dạ mà đạo này hì tọa vợ không thể nghi ngờ liền là tiểu lý dạ cùng tiểu lý dạ bên cạnh cái tia tình huống thế nào tìm tới đầu mối sao Đã có p h ư ơ nói g hướng, đã đã không được n rồi, thật r ư ớ c n ữ n này, không nói đơn giản bài câu, sau đó liền bắt đầu hướng thúc giục nói. Nói g gộ, giả gộ thứ tới ta bắt thúc t hủ hủ bài đi đợi giục đã đã đó đầu sủ sắp sau sủ kịp. Lý câu, mặc dù trận chiến đấu này khởi nguyên là trong đầu của nàng cái kia một chút bất mãn cùng k h n m phục nhưng là trên thực tế tại làm trạ dỉn xỉ phịt vạ ly người quản lý trước đó lì dạ vẫn là một thực lực không tệ huấn luyện ra nhưng từ khi tiếp nhận nơi này người quản lý công tác về sau nàng có thể tự do đối chiến cơ hội không thể nghi ngờ liền trở nên ít đi rất nhiều ngoại trừ nàng q u ê mật vợ lê chất s ổ i tí đạo quán chủ cần ngẫu nhiên tìm đến đến luật bản thời gian còn lại bên trong dù cho l ý dạ có lòng muốn muốn tìm người đối chiến nhưng l à ở chỗ này cũng tìm không thấy đối thủ thích hợp mà su h u g o không thể nghi ngờ phù hợp nàng đối thủ tất cả điều kiện bởi vậy đối với trận chiến đấu này l ý dạ có thể nói một khắc đều không muốn chờ nhìn thấy l ý dạ chiến ý tràn đầy bộ dáng su h u g o nhẹ gật đầu sau đó hắn liền đem bộ kẹo mần phái ra lần này xuất chiến chính là gần nhất vừa mới nắm giữ p h ờ lás b í chuyển kỹ năng lù s ờ d à y đối với lù s ờ d à y ra sân l ý dạ hiển nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho sỉ dục ra sân lù sơ dạy gần nhất học xong một chút chiêu thức mới cho nên chuẩn bị tại trận chiến đấu này bên trên thử một lần hiệu quả nói xong su h u g o phủi một chút như cũ trốn ở chỗ bóng tối ngồi liệt tại lì dạ bên cạnh không chịu động tiểu vị béo su h u g o chờ sau đó thua cũng không nên hối hận vì trận chiến đấu này ta thế nhưng là đem sơn cốc gần nhất thanh danh van r ộ i t r ả gì g i ậ t tìm tới coi chừng đừng thua quá nhanh nhìn thấy lù sơ dạy cũng đã chuẩn bị xong thế là lì dạ hướng về tiểu lì dạ bên cạ dị dật ra lệnh đi thôi n g ẩn để đối diện con mẹo to nếm thử ngươi hòa diễm tự mình đối chiến quy củ không có chính quy khiêu chiến cuộc so tài nhiều như vậy cho nên l ì dạ cái kia phiên giống như là nhắc nhở nhưng càng giống khiêu khích sau khi nói xong lập tức liền vượt lên trước để t r ả dị giật gù ẩn phát động công kích t r ả dị giật gù ẩn sau khi nghe được hai cánh khẽ vỗ lần nữa về tới bên trên bầu trời tại nó hoàn thành lên không đồng thời một đạo quít ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt theo nó trong miệng phân ra cho dù là cách thật xa l ì dạ cũng có thể cảm giác được cái này phát sợ làm mẹn giờ kinh người nhiệt độ hiển nhiên l ì dạ tại ngay từ đầu liền trọn vẹn không có nương tay chuẩn bị quyết định này nhờ vào trước đó nàng đối xủ hữ gỗ hiểu rõ mặc dù lì dạ cũng không biết rõ sù hữu gỗ trước mắt kỹ càng thực lực nhưng là lúc trước trong tư liệu nàng cũng sớm đã đối sù hữu gỗ đại khái thực lực từng có hiểu rõ nhất định thông qua tài liệu giải được sù hữu gỗ tuyệt đối là cái cần nàng toàn lực ứng phó đối thủ cho nên lúc này nàng vừa ra tay liền để gù ẩn sử dụng nó sở trường tuyệt chiêu ngay tại lì dạ bắt đầu lo lắng lù sơ dây cùng sù hữu gỗ thời điểm không cần sù hữu gỗ nhắc nhở tại h ỏ a d i ễ m tập kích tới thời điểm lù sơ dây đã chủ động né tránh ra khoáng đạt quả tạ ni bên trên lưu lại không ít nham thạch cùng khô cạn thân cây nó linh hoạt dáng người bắt đầu ở những thứ này nham thạch cùng trên cành c hòa diễm mỗi lần chuẩn bị t r ú n g đích thời điểm đều bị nó phi thường xào rượu tránh khỏi từ bên ngoài nhìn lũ sơ dây giống như là biến thành phong tri tinh linh vô luận gù ẩn tại làm sao điều chỉnh góc độ tiến hành truy kích nhưng là hòa diễm liền là theo không kịp với không tới lũ sơ dây một màn này cũng tương tự rơi vào lì dạ trong mắt lũ sơ dây biểu hiện không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của nàng su hữu gỗ lũ sơ dây nàng là biết đến nhưng là tại nàng hiểu biết trong tư liệu biểu hiện lũ sơ dây cũng không tính cường mới đúng nói cho cùng nó là sủ hữu gỗ sớm nhất bộ kẹ mần một t r o n g cho nên biết rõ sủ hữu gỗ người bình thường đều sẽ đem lũ sợ giấy đi cùng sù hữu gỗ trên tay mặt khác hai đại treo tường so sánh với cùng lũ ca dị ô cùng sỉ dục so sánh lũ sợ giây biểu hiện xác thực không tính là t r ó i sáng chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu cho lũ sợ giây thực lực không mạnh lũ sợ giây thật khởi s ư ớ n g đi đến thế nhưng là ngay cả sỉ dục đều sợ tồn tại trở lại chuyện chính nhìn thấy phờ la mẹn giờ không thể ngay đầu tiên lập công lý g i cũng không thất vọng lúc này nàng đang chuẩn bị để ngủ hữu gỗ cũng mở miệm lũ sợ g i y sử dụng chặt hơ bìm phạt kích sau đó tiếp theo tìm cơ hội để cho ta nhìn một chút người gần nhất rèn luyện thành quả lúc này lụ s ờ dậy gần sinh điện dùng sức đập mạnh nham thạch cùng chân tiếp xúc vị trí trong nháy mắt xuất hiện một cái vết n ư ớ c như là mạng đệm đồng thời nhỏ vụn đuổi theo nó dưới chân dơ lên cái này một cái dùng sức nhảy vọt trực tiếp để lụ s ờ dậy ly khai g ũ gần phạm vi công kích chỉ bất quá tránh né chưa hề đều không phải là nó mục đích cuối cùng nhất tại thoát ly hỏa diễm phạm vi công kích về sau lụ s ờ dậy một cái quay đầu và nguyện mặc dù bây giờ mặt trời như cũ cao đ i ệ treo ở bầu trời nhưng là đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là vẹn, vẹn quay đầu mấy giây chắc hờ bìm liền đã chuẩn bị xong. trên trời trạ dị giật gù ẩn mới vừa kịp phản ứng một đạo kim sắc tia điện từ lũ sở dậy trong miệng nổ bắn ra mà ra mau tránh ra trạ dị giật làm lì dạ phát hiện thời điểm giống như đã hơi trễ nhưng là gù ẩn không hổ là lì dạ vừa mới nhắc tới là gần nhất trạ dịn xỉ phịt vạ lì bên trong thanh danh vang dội c ư ờ n g thủ thân là cường giả bản năng để nó tránh thoát đạo này sáng chói tia điện gù ẩn lấy một cái phi thường cực hạn lượn vòng cùng lũ sở dậy kỹ năng cầm vai mà qua chỉ bất quá nó thật tránh thoát sao đáp án là p h ủ định bởi vì s u h u g o trước đó mệnh lệnh không chỉ có riêng chỉ là chặt hơ bìm đơn giản như vậy gù ẩn cái này lượn vòng mặt dù xoay đến phi thường xinh đẹp nhưng là nó lần này quay thân tránh né cũng làm cho nó hướng mặt đất tiếp cận một chút dạng n à y vị trí lụ sợ gì chỉ cần một cái nhảy vọt liền có thể cận thân công kích đến nó thế là s u h u g o cùng lụ sợ d i ữ a hai mắt đồng thời phát sáng lên thường lâu đến nay ăn ý để bọn hắn bắt lấy cơ hội này khoảng cách vội vặn để cho ta nhìn một chút thành quả như thế nào lụ sợ dậy lúc này gu ẩn đã tới không bằng lại đến một cái xinh đẹp lượn vòng tranh né thấy cảnh này lý giải chẳng những không có cảm thấy khẩn trương nàng lúc này trong lòng có càng nhiều là khó mà tự chế hưng phấn đừng tưởng rằng chúng ta sẽ chỉ chơi viết trình cận chiến gù ẩn cũng sẽ không thua đưa nó đánh lại sử dụng giờ dạ gồng cỡ thế là gu ẩn hai tay bị một tầng lực lượng thần bí mà cường đại bao vây lại ngay tại thờ n đ ỡ phèn cùng giờ dạ gồng cỡ sẽ thời điểm đụng chạm lù sờ dậy thờ ẩn đột nhiên nổ lên nguyên một mánh liệt thờ lát tất cả mọi người hay mắt tỏa sáng chờ thị lực trở về thời điểm lù sợi đã nương tựa theo mạ nẹt ra sẽ lực lượng đi tới gù ẩn chương nở p ba trăm năm mươi sáu tiếp tục chiến đấu chương ba trăm năm mươi sáu tiếp tục chiến đấu khó như vậy đến cơ hội một cách thành công về sau lũ sợ dậy đương nhiên muốn tiếp tục mở rộng chiến quả chỉ bất quá gủ ẩn so với nó trong tưởng tượng phải kiên cường mặc dù trên lưng thần đỡ phẹn tạo thành đau đớn vẫn tồn tại nhưng là lúc này nó lý trí cũng không có bị đau đớn trọn vẹn bao phủ tại lũ sợ dậy muốn tiếp tục công kích thời điểm c ù ẩn dùng sức hất lên muốn đem trên lưng lũ sợ dậy trực tiếp quăng bay đi lũ sợ dậy đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để nó tội nguyện mắt thấy trước đó loại kiện như tê liệt đau đớn muốn lần nữa giáng lâm đến trên thân thể của mình chả gì giật c ù ẩn cũng không có ngồi chờ chết ý nghĩ nó chịu đựng trên lưng đau đớn sau đó cưỡng ép sử dụng sếp máy tốt lũ sợ dậy thời gian mấy hơi thở nó cùng trà dị giật cụ ẩn đã đi tới trong sơn cốc trạ dị dân n h ó g thấy được đang không ngừng kéo lên vị trí củ ẩn cùng lũ sơ dày nhao nhao phát ra kinh người giống lên một tiếng trạ dìn xị p h ị c vã lì phía trên trận trận dòng ngâm bên thai không dứt. biến hóa như thế dọa đến sơn cốc phụ cận cái khác bổ kẹ mần lập tức đình chỉ hoạt động lân cận tìm kiếm chỗ trốn mà lúc này lũ sơ dấy lại có chút cưới dòng khó hạ cảm giác tại loại này trong cao không động tác của nó hoàn toàn bị hạn chế lên tuy nói có m ạ n ẹ t dạ dệ có thể ngắn n g i m ư lực nhưng là cái này nói cho cùng thay thế không được phi hành cho nên lúc này nó duy nhất có thể làm liền là vẹn, vẹn bắt lấy trạ dị dân đồng thời nó cũng tạm thời không có tiếp tục hướng đối thủ phát động đòn công kích trí mạng lúc này nếu như t r ả gì giật bị đánh bại như vậy kết quả của nó cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đương nhiên thủ thương lũ s ờ dậy cũng không sợ nó duy nhất cân nhắc chính là trực tiếp rơi vào mặt đất như vậy mặc kệ thành quả như thế nào chờ đợi nó tuyệt đối là toàn thân bùn đất đối với kết quả này lũ s ờ dậy là tuyệt đối không chịu tiếp nhận cho nên nó đang chờ đợi một cái cơ hội tuyệt vời một cái đã có thể đ ả kích đối thủ đồng thời lại có thể hoàn mỹ thoát thân cơ hội mà hiển nhiên dạng này trên không trung cũng không có nó muốn chờ cơ hội tốt thân là huấn luyện gia lì dạ cùng s ù hữu gỗ lúc này đều ngẩng đầu tỉ mỉ địa chú ý đỉnh đầu tình huống trên bầu trời gù hân lúc này cũng mặc kệ những thứ này tại cảm giác vũ cánh càng ngày càng nặng thời điểm nó phi thường quả quyết địa vung đôi q u a y người trong nháy mắt chưa từng đoạn kéo lên dọc k á t chuyển biến làm không trung rơi xuống hồng s ắ c thiên thạch hồng sắc đại biểu không chỉ là nó tự thân quyết hồng s ắ c càng nhiều kỳ thật vẫn là nó cố ý tụ tập lại bởi vì cao tốc rơi xuống không khí ma sắt mà sinh ra nhiệt lượng cụ h n đem những thứ này nhiệt lượng tụ tập lại dĩ nhiên không phải vì đ ẹ mắt bọc chúng cũng là hỏa liên dùng để đối phó lũ sơ d nhưng là đặt ở hiện tại loại này tình cảnh bên trên hiệu quả lại dị thường tốt không chung đối với lũ s ờ dưới tới nói vốn cũng không phải là rất hữu hảo hiện tại lại thêm nhiệt độ cao nhiệt lượng mang tới cực nóng cùng ngạt thở cảm giác để nó có một loại hiện tại b u ô n g tay xúc động giọt mồ hôi to như hột đậu từ lũ s ờ dày lông tóc bên trên về sau trượt xuống tiếp theo nhanh chóng bị chạm mặt tới gió mạnh thuận tay mang đi xúc động cũng chỉ là hứng động ý nghĩ này không thể lại trong đầu tồn tại bao lâu nó phảng phất cùng những cái kia mồ hôi rất nhanh liền bị phong mang đi lũ sơ d ư ớ phi thường rõ ràng hiện tại cũng không phải là cái gì tốt cơ hội cho nên nó chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại lấy nhẫn mại thì nh tại sủ hữu gỗ dậy b ả o dưới ăn phải cái lô vốn khẳng định là phải trả thế là nó đôi năm chắc trả dị i ậ t một cặp móng lần nữa dùng lực cái này một đôi sắc bén móng nuốt nay đã câu ở củ ẩn trên l ư n g thịt lúc này vừa dùng lực lụ s ờ dậy móng tay lại một lần nữa hướng trả dị i ậ t thể nội xuất phát đau đớn lại một lần tăng lên lúc này củ ẩn thật có chút sắp nhịn không được thế là nó lại một lần tăng nhanh hạ xuống tốc độ nhanh bọn chúng đã cách mặt đất càng ngày càng gần vừa mới còn chỉ có con kiến lớn nhỏ sủ h ữ gỗ bọn hắn hiện tại ngay tại trong mắt của bọn nó nhanh chóng phóng lại chỉ bất quá lúc này bọn chúng hiển nhi lụ sơ dây cùng t r ả dị giật gù ẩ n đều đang tính toán này làm sao mới có thể để cho đối phương trở thành thịt của mình đệm cái này nghe rất đơn giản nhưng là thực tế thao tác lại là phi thường khó khăn một sự kiện lụ sơ dây hành động l ự c theo càng ngày càng tiếp cận mặt đất mà đạt được hỏi t h ă m phong cho nên dưới loại tình huống này kỳ thật quyền chủ động là tại lụ sơ dây bên này nếu như không phải nó muốn tiếp tục mở rộng chiến quả kỳ thật đợi đến thích hợp khoảng cách lựa chọn nhảy ra mới là ổn thỏa nhất lựa chọn chỉ bất quá đã có cơ hội trực tiếp giải quyết đối thủ lụ sơ dây như thế nào lại không thử một chút đâu lúc này gù ẩn đối với tự thân tình huống cũng hết sức rõ ràng, là muốn lợi dụng sởi tốt thử một chút có thể hay không ở trên không trung đem l ũ sở dậy bỏ rơi đến đồng thời phát động phản kích nếu như cái này thao tác không làm được như vậy lợi dụng không trung rơi xuống loại này đồng quy vụ tận cách làm đem đối phương bước đi cũng là mười phần kết quả không tệ nhưng hiển nhiên l ũ sở dậy biểu hiện ra lòng tham cùng điên cùng ngoài dự liệu của nó lúc này cụ ẩn bắt đầu có chút tiến thối lương nan lúc này hủy bỏ lấy hiện tại độ cao đối thủ của nó l ũ sở dậy là tuyệt đối sẽ không để nó tốt hơn nghĩ tới đây vừa mới còn có chút do dự cụ ẩn lại một lần nữa kiên định quyết tâm của mình hiện tại nó nhất định phải làm như vậy nhất định phải bởi vì chỉ cần nó phạm là có một chút trần trờ cử động l ũ s ờ dây tuyệt đối sẽ không keo kiệt trong miệng nó lôi quang trên lưng vết thương đau đớn thời khắc đang nhắc nhở nó sự thật này thế là hồng xà thiên thạch rơi xuống tốc độ phảng phất lần nữa tăng nhanh bình thường tới gần mặt đất càng ngày càng gần chỉ là chờ đợi là không có kết quả tốt đây là sủ hữu gỗ đã từng hướng l ũ s ờ dây bọn chúng nói qua một câu câu nói này một mực bị l ũ s ờ dây ghi t ạ c đáy lỏng cho nên nó đang chờ đợi sủ hữu gỗ triệu hoán đồng thời lụ sợ dây một mực tại khắc khổ địa rèn luyện bản thân mặc dù một mực có chút không có tiếng tăm gì nhưng là lụ sợ tuyệt đối không thể so với sở s ỉ thờ thậm chí là l ũ c ả gì ô một thiếu mà câu nói này trực tiếp để gù ẩn hy vọng cuối cùng rơi vào vực sâu gù ẩn tình hình cũng không tốt điểm này ngoại trừ nó tự thân bên ngoài không có người lại so với kẻ đầu tiêu l ũ sờ d ì càng rõ ràng hơn cho nên tại sắp cùng mặt đất thời điểm đụng c h ạ m không đợi gù ẩn làm ra phản ứng l ũ sờ d ì chỉ là một cái nho nhỏ t h ầ nờ và vờ trực tiếp để gù ẩn cảm nhận được tử vong uy hiếp t h ầ nờ và vờ chỉ có một cái tác dụng đó chính là để đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái tại bình thường chiến đấu bên trong tê liệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là phi thường không đáng chú ý một cái gì thường trạng、thái. có chút bổ kẽ mẩn thậm chí có thể bằng vào cường đại ý chí lực trực tiếp vượt qua nhưng đã đến giống bây giờ loại này thời điểm then chốt cái này tê liệt không thể nghi ngờ là đòi mạng phụ chú lúc trước trong công kích lụ sơ dậy cũng sớm đã tại c ũ ẩn trên thân lưu lại vô số không đáng chú ý vi hình dòng điện bố trí như thế vì chính là để đối thủ tại thời khắc mấu chốt tiến vào tê dại cứng ngắc trạng thái hiện tại đã đến giờ cha gì g i ậ t c ũ ẩn tại cuối cùng thời gian bên trong lâm vào trí mạng cứng ngắc bên trong kết quả như vậy chẳng những để nó đã mất đi cuối cùng lật bàn cơ hội cùng lúc đó nó cuối cùng cơ hội bỏ trốn cũng đã biến mất thợ hỏa vỡ chúng đích về sau lụ sơ trực tiếp từ trạ dị giật trên l ư n g thoát ly xuống tới sau đó gủ ẩn sau đó một khắc rơi vào trên mặt đất vâng một tiếng tiếng vang kèm theo còn có một trận chấn động nhẹ nhẹ l ù s ờ dậy cũng mặc kệ những thứ này rơi vào phía sau nó lúc này nhẹ nhàng rơi vào trạ dị giật trên thân sau đó thân thể y ê u nhã hướng về sủ hữu gỗ bên này đi trở về chương ba trăm năm mươi bảy sợ l ã o bốc bẻo chương ba trăm năm mươi bảy sợ l ã o bốc bẻo ly khai trạ dịn xỉ phịt vạ ly đã có s u ố t cả này g tại cùng ly dạ đối chiến bên trong lụ sợ dơ phi thường xinh đẹp địa thắng được cuộc tỷ này cuối cùng tại chiến đấu kết thúc về sau ngoại trừ ngay từ đầu nói xong hít dốc bên ngoài lì dạ còn đem mặt khác một vật nhét vào trong tay của hắn kia là thuộc về trạ dị rất gù ẩn bộ k ỳ bản đối với lì dạ cách làm này s ù hữu gộ mười phần không hiểu lúc ấy nàng nói như thế gù ẩn là trạ dìn xỉ phích vả lì thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật trạ dìn xỉ phích vả lì đối với nó tới nói vẫn là quá nhỏ hẹp mà ngươi s ù hữu gộ ngươi có thể cấp cho nó càng rộng lớn hơn bầu trời để nó đi theo ngươi đi gù ẩn là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng đưa bộ kẽm đưa đến loại này phân thượng xù u gộ còn là lần đầu tiên trông thấy lì dạ đều đã nói đến đây lo như vậy giữa bọn hắn cái k i a m ộ t chút xíu hữu nghị hẳn là liền muốn vào hôm nay kết thúc bởi vậy cuối cùng sủ hữu gỗ vẫn là tại trạ dịn xỉ、sì、phịt và lùi bên trong mang đi một cái thực lực không tệ trạ dị d ợ t nói cho cùng đối với chuyện này cuối cùng thu lợi hay là hắn duy nhất để hắn khổ não tài nguyên vấn đề lì dạ vì hắn giải quyết tại gần nhất trong một đoạn thời gian hắn dù sao là không cần vì trạ dị dật gù ẩn tài nguyên mà phát sầu lúc này tân vệ châu ngũ gù ẩn đã bắt đầu nhanh chóng dung nhập sở dĩ có thể nhanh như vậy liền để xuống cường long bao phục hôm qua nó cùng lũ sở dĩ chiến đấu khẳng định là đã chiếm vô cùng trọng yếu nhân tố. lại thêm sỉ dục để bảo đảm tự thân bắt đầu tràn ngập nguy hiểm nghị lao đại mà vị vô tình hay cố ý hướng về tân nhân phơi bày một ít cơ thể của mình tình hình như vậy để c ù ẩn rất nhanh liền thấy được hiện thực tạc khốc sau đó tại xã hội vị táp bách dưới cúi đầu lúc này đối với sỉ dục đối với cúi đầu c ù ẩn cảm thấy cao hứng phi thường nó cảm giác bản thân khoảng cách lao đại vị trí đã càng ngày càng tiếp cận mặc dù liền cho đến trước mắt chỉ có hồn tờ cái này âm hiểm ra hỏa mặt ngoại phụng nó vì lao đại nhưng là ngoại trừ cái này một thân thật vất và ăn ra mỡ bên ngoài áp đại da không thiếu nhất chính là có thể để nó tùy thời bành trướng mê chi tự tin mặc dù tại Su hugo tận lực chèn ép phía dưới nó cái này tự tin bắt đầu đạt được k h ô n g chế bất quá nên bành trướng thời điểm s ì dục hay là vô cùng tự nhiên bành trướng lên lúc này nó đang chuẩn bị chỉ huy tân tiểu đệ đi cho nó hướng sẻng phân giao đem hôm nay phân cá con làm cấp muốn đi qua chỉ tiếc chính là gu ân mặc dù tạm thời bức bách tại thực lực túi đầu nhưng là cái này không có nghĩa là nó đây liền sẽ đối v ớ sỉ dục nói gì ngay nấy cho nên s ì dục lao đại mộng lại một lần bị vô tình đâm thủng su hugo tạm thời không có thời gian quản cái này tiếp tục bành trướng thêm sỉ dục hắn còn tại cân nhắc trạ gì giật gù ẩn tại trong đội ngũ định vị vấn đề tại h ậ t n trước m ắ không có đạt tới thiên vương thậm chí là quán quân cấp bậc thời điểm thông qua cái k h á c chiến thuật đội ngũ để đền bù ngày mưa đội một số thiếu hụt cái này cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt Politoes、so、dưới ị c loại tình ít h o huống này có mặt khác tổ kẹ mần đến bổ sung ngày mưa đội không đủ đúng là sủ hữu gộ nên suy nghĩ vấn đề đương nhiên những thứ này hiện tại cũng chỉ cũng là một cái ý nghĩ cụ thể làm như thế nào thao tác cuối cùng có thể hay không thành công cũng phải cần sủ h ữ n gộ cẩn thận suy nghĩ đồng thời làm ra thí nghiệm sau mới có thể biết đến tiền bối nên ăn cơm nha lý giả đi tới sủ hữu gỗ bên cạnh từng chữ nói ra đem suy nghĩ người sủ hữu gỗ kéo về thực tế lấy lại tinh thần hắn vội vàng đem đưa tới bắt tiếp hảo hắn hướng lý giả nói một tiếng cảm ơn về sau rời một chút vị trí cùng nhóm cổ kẹ mẩn cùng nhau ngồi trở lại đến trong doanh địa lúc này bảnh trướng áp bởi vì chuyện mới vừa rồi còn không có ngôi giận chỉ bất quá dạng này nội bộ mâu thuẫn đều bị phía sau màn đại lao lủ c ả gì i ổ đẻ xuống tới cho nên sỉ dục vô năng cùng nộ cũng không có bị sủ hữu gỗ phát hiện đương nhiên sủ hữu gỗ nhiều ít cũng là có thể cảm nhận được một điểm chỉ bất quá hắn hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. bộ dạng này thật sự là quá bình thường cực kỳ nếu có có một ngày con vị không làm yêu su h u g o mới có thể cảm giác được không bình thường lúc này lì ra một bên nút sợ vạm tợ lụ vừa mở miệng hướng su h u g o hỏi tiền bối chúng ta bây giờ giống như khoảng cách dạ dạ lệ tạo s ở là bọc bẹo đã không xa nghe người khác nói nơi đó s ở là bọc giống như cùng địa phương khác không giống nhau lắm không bằng chờ một chút chúng ta tiện đường đi qua nhìn một chút thế nào s ở là bọc bẹo su h u gỗ mơ hồ nhớ kỹ giống như đúng là có một chỗ như vậy chỉ bất quá trong trí nhớ chỉ có mấy cái phi thường giản lược hình tượng hắn duy nhất có thể xác định là nơi đó giống như cùng tim dọc kẹt n h ấ t lên qua quan hệ thế nào nghĩ tới đây hắn vô ý thức muốn cự tuyệt tim dọc kẹt cùng mẹ t h ỏ không thể nghi ngờ tại s u hữu gỗ trong đầu lưu lại phi thường ấn tượng c h ắ c sâu nghe theo trái tim nhiều lần trốn tránh rất dễ dàng liền biến thành quen thuộc tựa như là giả ngu người giả bộ một chút rất có thể liền thật biến cho vắng quen thuộc chưa hề cũng là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ đặc biệt là tư duy bên trên q u ò n tính tại nhiều khi ngươi thậm chí đều không phát hiện được mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề có lẽ biết rõ nhưng là muốn sửa đổi đến lại là muôn vàn khó khăn sủ h u gỗ hiện tại không thể nghi ngờ liền là đang thay、đổi. phi t ố c tăng trưởng thực lực là hắn cải biến lớn nhất lực lượng trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái khả năng sau đó hắn rất nhanh liền gật xuống đầu vậy liền đi xem một chút đi vừa vặn hôn thờ cùng sở xì、sì、t h ở đã thật lâu không có xuất thủ ai cái gì xuất thủ tiền bối sợ lắp bô kẹo đúng vậy vấn đề gì sao lì dạ bị sủ h ủ u gỗ cái này không đầu không đuôi nói hấp dẫn chỉ bất quá sủ h ủ u gỗ cũng không có hướng lì dạ giải thích cặp kẽ mà lại hắn hiện tại cũng giải thích không rõ ràng tùy tiện qua loa vài câu về sau tại lì dạ bất mãn trong ánh mắt cái đề tài này tạm thời bỏ dở cùng lúc đó ngay tại s ủ h ữ gỗ cách đó không xa sợ lập bộ kéo bên trong một cái lén lén lút lút huấn luyện ra đội ngũ đang hướng về trong giếng chỗ sâu lặng yên đi tới dừng lại dẫn đầu huấn luyện ra nói khẽ với sau lưng đồng bạn nói một tiếng toàn bộ đội ngũ lập tức liền ngừng lại đồng thời tại đỉnh chỉ đi tới đồng thời phi thường tự giác không có phát ra một thanh âm n à o đúng vào lúc này một đạo đèn tin quang man g xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc này sợ lập bộ kéo bên trong hiển nhiên còn có cái này những người khác tồn tại bởi vì trước thời gian đạt được dự cảnh cho nên tuần tra người cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại ô ý á t ngươi nói sợ lập bộ cái đôi thật sự có ăn ngon như vậy sao không biết coi như ăn ngon vậy cũng không tới phiên chúng ta lần trước thế nhưng là có người ra giá trên trời tới mua nếu như không phải thôn trưởng đem người cấp đổi chạy nói không chừng chúng ta bây giờ liền phát tải ngươi nói chúng ta nếu không vụng trộm thử một chút liền một chút xíu suýt ngươi điên rồi những thứ này sợ lập b ộ c cũng là tại liên minh đăng ký qua mà lại thôn trưởng mỗi ngày đều sẽ tới xác nhận sợ lập b ộ c tình huống ngươi đây là tham ăn thèm điên rồi đi được rồi được rồi không nói những thứ này nhanh đi đến chuyến này trở về thay ca trở lại trong trấn làm mấy cái ăn ngon đồ ăn tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng của ngươi chương ba trăm năm mươi tám ạ dạ lệ tạo chương ba trăm năm mươi tám ạ dạ lệ tảo sơ lập hô kẹo ở vào ạ dạ lệ tảo phía đông tại đến sơ lập hô kẹo về sau s ù h ữ gô bọn hắn kỳ thật đã đ ặ t tới ạ dạ lệ tảo chỉ bất quá tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào sơ lập hô kẹo thời điểm một người có mái tóc râu rịa cũng là hoa dâm lão nhân ngăn chở bọn hắn các ngươi là ai lão nhân nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn mang theo hài o nghi cùng cảnh giác hắn loại này nhìn người xấu đồng dạng ánh mắt để s ù h ữ gô cùng lý dạ có chút toàn thân cảm giác không được tự nhiên bọn hắn trọn vẹn không biết xảy ra chuyện gì chỉ bất quá lao nhân cũng không có cho bọn hắn giải hoặc ý tứ tại su h u gộ hai người vẫn như cũ mơ hồ thời điểm rất nhanh liền mở miệng lần nữa ta mặc kệ các ngươi là ai lập tức rời đi nơi này lao nhân ra chúng ta chỉ là muốn đi vào s ở lập bộ kẹo đi xem su h u gộ thử nghiệm giải thích cho đối phương đi cái gì nhìn cái gì các ngươi không biết muốn đi vào nhất định phải chúng ta ạ dạ lệ tạo người dẫn đường mới có thể đi vào sao đi đi hiện tại s ở lập bộ kẹo không mở ra các ngươi đi nhanh lên đối với ạ dạ lệ tạo cư dân đặc biệt là thế hệ trước dân bản địa tới nói bọn hắn vốn là không đồng ý hướng người ngoài khai phát sở lão bộc kẹo nói cho cùng sở lập bộc cùng sở lập bộc kẹo đối với bọn hắn ý nghĩa là phi thường đặc biệt chỉ bất quá vì t ử tôn hậu bối cùng ạ dạ lệ tạo tương lai bọn hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp chỉ bất quá thỏa hiệp thì thỏa hiệp mặc dù đồng ý mở ra nơi này nhưng là bọn hắn cũng lập xuống chỉ có đặc biệt thời gian hơn nữa còn phải có chỉ định nhân viên dẫn đường mới có thể xuống giếng q u ý c ụ nói cho cùng nơi đó đến cùng là ạ dạ lệ tạo sở lập nhóm địa bàn mà lại xuống giếng không gian đối với đông đảo k cho nên những quy củ này mặc dù nhìn hạn chế nhiều nhiều nhưng là tế phẩm lên hay là vô cùng có cần phải những thứ này sủ hữu gỗ bọn hắn đương nhiên không rõ ràng đối mặt gào thét lao bá bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ tiến vào sợ lập bộ kèo ý nghĩ tại lao bá g ỡ dần đem những người khác hấp dẫn tới trước đó sủ hữu gỗ mang theo l ý dạ lách qua sợ lập bộ kèo vị trí tại lao bá này tiếng giống cùng ánh mắt dưới l ý dạ có chút bị hù dọa nàng giống như là một cái nhận lấy kiếp sợ chủ lúc này trốn ở sủ hữu gỗ sau lưng bị hắn lôi kéo trực tiếp từ nơi này đi ra hô cái kia lao bá bá thật hung a thẳng đến cảm giác rời đi kho lý giả lúc này mới buông tay ra nhỏ giọng nói được rồi nếu sớ là bộ kẹo tạm thời không cho vào q u ê n đi chúng ta vẫn là đi trước một chuyến bộ kệ mận center đi su h u cộ chấn an một chút lý giả về sau lập tức mang theo nàng hướng về ạ dạ lệ tạo bộ kệ mận center đi đến hạ dạ lệ tạo là r ồ ở tổ khu vực trùng thuộc tính đạo quan sở tại địa cho nên đương nhiên nơi này trùng thuộc tính bộ kệ mận tương đối mà nói muốn so địa phương khác phải nhiều hơn không ít chỉ bất quá bởi vì trùng thuộc tính bộ kệ mận cường đại sinh sôi năng lực cho nên thành trấn bên trong trùng thuộc tính bộ kệ mận số lượng là nhận quan phương giám sát quản chế mà các nơi khu có chút nổi danh bắt trùng đại hội nghe đồn liền là từ hạ dạ lệ tạo bắt đầu lưu truyền cái tin đồn này là thật hay giả đối với s ù hữu gỗ bọn hắn tới nói cũng không phải là quá trọng yếu hiện tại trọng yếu là liền tại bọn hắn đi vào hạ dạ lệ tạo thời điểm một trận mới bắt trùng đại hội ngay tại nhiệt liệt tiến hành s ù hữu gỗ hai người mới vừa đi tới bộ k ẹ m ẩ n center cổng phụ trách tuyên truyền nhân viên liền bắt đầu hướng bọn hắn giới thiệu c ả m tạo một phen h ả o ý của hắn về sau lý giả chủ động nhận lấy chuyến đơn sau đó cùng xù hữu gỗ một chiếc một sao đi vào bộ kệ mần center bên trong đi tới ạ dạ lệ tạo về sau xù hữu gỗ luôn cảm giác bản thân hẳn là có chuyện cần phải đi làm. nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra là chuyện gì s ù h u g o buồn rầu suy nghĩ đại khái mười phút cuối cùng tại đem nhóm bộ kệ m ẩ n tiếp trở về về sau từ bỏ ý nghĩ này nếu nghĩ không ra liền tạm thời không nghĩ đi s ù h u g o tin tưởng nếu như là chân chính chuyện quan trọng hắn là chắc chắn sẽ không quên mang theo ý nghĩ như vậy hắn cùng lý dạ tại bộ kệ m ẩ n center bên trong chờ đợi không bao lâu lại lần nữa đi ra nơi này bởi vì sớ l ậ bộ kẹo không thể tiến vào cho nên khi nhìn đến bắt chủng đại hội về sau lý dạ liền hướng s ù h u g o đề nghị cùng đi bắt chủng đại hội hiện trường đi xem một chút Tại xu hủ gô b ọ người hắn h n ư ớ dẫn đầu thanh em vừa ra khỏi miệng s ở lập bọc bên kia cách bọn họ gần nhất cái kia đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bọn hắn chỉ bất quá lúc này phát hiện cũng đã không chỗ hữu dụng từng cái đặc chế hắc cám bộ kỳ bạn phối hợp bắt giữ vừa mới theo chỗ bóng tối phóng ra mà ra thù đã quen nhân loại chiếu cố s ở lão bốc nhóm lòng cảnh giác muốn so g i ã ngoại bổ kẹ mần muốn nhỏ hơn rất nhiều đương nhiên cái này cùng bọn chúng tự thân tính cách cũng có được quan hệ rất lớn đối với s ở lão bốc tới nói nó chẳng những là một loại bên ngoài biểu hiện nó càng là một loại khác ở thực chất bên trong bản năng một loại khác loại thái độ xử sự, sự cho nên bọn hắn hành động vô cùng thuận lợi tự mang phản ứng trị đội quang hoàn sơ lão bốc n ó m lúc này còn giống như chưa kịp phản ứng dáng vẻ như cũng một mặt ngây ngốc nhìn xem bọn hắn. bị bắt lấy được sở lập cuộc phân hai loại một loại là bị hắc cám cầu trực tiếp bắt một loại khác thì là bị đặc chế bắt giữ l ư ớ i cấp bao phủ lúc này còn có thể nhìn xem bọn hắn đương nhiên là những cái kia bắt giữ trong lưới sở lập cuộc đầu lĩnh trước tiên để cái khác đồng đội đem hắc cám cầu tiến hành thu về kiểm kê số lượng sau đó lập tức thu thập số liệu còn có chuẩn bị kỹ càng gây đuôi công tác bọn hắn tạm thời còn không có rút lui ý tứ mà lại trước mắt cũng không có nhận đuổi bắt cho nên cái này gây đuôi công tác đoạn nhất định là trước mặt bọn hắn sở lảo buộc đôi sợ lập bộ cái đôi u được xưng tụng là một loại quý giá nguyên liệu nấu ăn theo lý thuyết loại này nguyên liệu nấu ăn thu hoạch độ khó cũng không phải là rất cao cho nên giá tiền của nó hẳn là sẽ không quý đi nơi nào nhưng vấn đề cũng không tại nguyên liệu nấu ăn thu hoạch độ khó bên trên vấn đề ở chỗ sợ lập bộ số lượng cùng tính tình của nó bên trên nếu như liên minh không tiến hành tham gia đoán chừng sợ lập bộ sẽ biến thành một loại bị nuôi nốt nguyên liệu nấu ăn đây đối với nhân loại tới nói đương nhiên không thành vấn đề nhưng là vấn đề này đối với bộ kem mận đặc biệt là sợ l ậ bộ nhất tộc tới nói liền lộ ra khá là nghiêm trọng sợ l ậ bộ tiến hóa hình thái vô luận là sợ lập rộ hoặc là sợ lập kim cũng là sáng suốt không tầm thường tồn tại đặc biệt là s ở lập k ì h tại một ít khu vực s ở lập k ì h thậm chí là lấy trí giả hình tượng xuất hiện cho nên bọn chúng như thế nào lại ngồi nhìn bản thân tộc đàn biến thành nhân loại món ăn trong m ầ m thế là liên minh rất tự nhiên mà nhưng dưới mặt đất đạt cấm chỉ mệnh lệnh đương nhiên tự nhiên chóc ra s ở lập một cái đôi u không tại cấm chỉ bên trong sau đó bởi vì cái này lệnh cấm s ở lập một cái đôi u liền trở thành một loại mười phần chân quý nguyên liệu nấu ăn đương nhiên đối với âm thầm hành động những người này tới nói sợ lập một cái đôi chỉ là tiếp theo người dẫn đầu lần nữa xác nhận hắc cám cầu số lượng không sai về sau thỏa mãi nh khi thật vào lúc này bọn hắn mục đích của chuyến này liền đã đạt đến liền tại bọn hắn chuẩn bị thuận tay kiếm một món tiền thời điểm trước đó đem sủ hụ gỗ bọn hắn ngăn tại miệng giếng lao b á đang từ từ hướng bên này gần lại gần mà đi theo bên cạnh hắn còn có cùng mấy người này cầm vai mà qua hai cái tuần tra thành viên song phương cứ như vậy không hẹn mà gặp lao b á đến cùng là gặp qua không ít việc đời tại phát hiện nhóm người này về sau hắn lập tức đạp tỉnh bên người hai người xảy ra chuyện hai người không nhiều các người ngăn chặn lao đầu từ hiện tại liền trở về để cho người chương ba trăm năm mươi chín bắt trùng đại hội Trường bắt c h ù n g đại hội sơ lập cô kéo bên ngoài bắt c h ù n g đại hội như c ũ đang nhiệt liệt cử hành su h u gộ cùng lì dạ rất nhanh liền đi tới tổ chức đại hội hiện trường đáng tiếc là đại hội đã bắt đầu bọn hắn chỉ có thể phục vụ những người dự thi bối cảnh tấm nếu có thể m u ộ n một chút bắt đầu liền tốt lì dạ t i ế c m ớ i nói trước đó một mực sống ở lưu bạc t ả o phụ cận nàng mặc dù từng nghe nói có bắt c h ù n g đại hội loại hình hoạt động nhưng là cũng không có thực sự được gặp cho nên giờ phút này nàng là phi thường nghị tham dự vào lì dạ lực chú ý tạm thời bị bắt chủng đại hội hấp dẫn nàng bên cạnh su u gộ mặc dù cũng nhìn trước mắt đại hội tranh tài nhưng trên thực tế hắn lại là thông qua sỉ dục đang chăm chú sự và khác lại tới sao gây nên hắn chú ý là mấy cái phổ thông huấn luyện ra ăn mặc người tại sỉ dục vạch phía dưới sù hữu g ồ đã xem tấu bọn hắn ngụy trang mấy cái này huấn luyện ra cùng trước đó tại rút ba mươi những người kia có không ít điểm giống nhau mà lại lúc này sù hữu g ồ đã rõ ràng cảm thấy tại hắn cùng lý g i xuất hiện về sau đối phương luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía này cái gì lại tới tiền bối lý g i mơ hồ nghe được sù hữu g ồ nói chuyện nàng quay đầu liền vội và hỏi không có nhìn giống như có người gặp được bệ ý hiệu nghe được su h u g o về sau lì ra cho hắn một cái xinh đẹp khinh bỉ tiền bối loại này nói sang chuyện khác biện pháp ta khi sáu tuổi liễn sẽ dùng mà lại bệ ý có cái gì tốt nhìn cũng không phải cái gì hy hi hữu tổ k ẻ m mẩn su h u g o đang nghĩ ngợi trả lời thế nào nàng thời điểm mấy người kia giống như là đột nhiên nhận được tín hiệu gì bọn hắn nhìn nhau vài lần về sau tiếp theo liền từ trong đám người lui ra ngoài rất nhanh liền tại sử dụng cảm giác trong phạm vi biến mất không thấy su h u g o bên này một bên t a o mày một bên cầm trong tay thích hợp nhất tiềm hành theo dõi đồng thời cũng là tâm tư g ả o hạt nhất hồn tờ phong g a hắn chỉ là nói một cách đơn giản hai câu h ồ n tớ lập tức liền lĩnh hội sủ hữu gỗ ý tứ sau đó mang theo màu tím đen thân ả n h lặng lẽ hạ xuống thẳng đến toàn bộ thân thể đều bị bên cạnh bóng ma bao trùm tiếp theo lặng lẽ hướng về kia mấy người rời đi phương hướng đổi tới thấy cảnh này l giả bất mãn chừng sủ hữu gỗ một chút quả nhiên là có chuyện gì lại giấu giếm nàng bất quá l giả cũng không phải là những cái kia tọt mẹn tiểu nữ sinh cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là bất mãn cũng không tiếp tục hướng sủ hữu gỗ tìm cái hỏi ngọn vườn vừa mới đem sủ h u gỗ lực chú ý tiêu điểm nhóm đi về sau hắn nhìn về phía bắt trùng đại hội ánh mắt r đến mức cái này bắt trùng đại hội ở sủ hữu gỗ trong mắt cũng không có cái gì xem chút cũng chỉ mới vừa xuất hiện một cái t ỉ n h sơ để sủ hữu gỗ chăm chú nhìn thêm còn lại vô luận là những cái kia thường gặp trùng thuộc tính bộ kẹm ẩ n cùng bọn chúng cùng bắt trùng huấn luyện ra bên trong đấu trí đấu dũng đều không thể để hắn nâng lên tinh thần đến nếu như không phải lý dạ còn muốn tiếp tục xem sủ hữu gỗ hắn đã sớm quay người lý khai ngay cả sủ hữu gỗ đều cảm thấy n h à g chán phản phất có được tiểu nhi đa động chứng đồng dạng xị g ú p lại thế nào khả năng an phận địa n ố c tại chỗ cho nên sủ u gỗ một cái đảo mắt liền thấy nó cùng một con gấu bảo bảo c nó là nhìn chúng trên tay người ta mật ong chỉ bất quá đối với nó đơn phương thông đồng thông minh kẹt đi họa xạ trọn vẹn không để ý đến nó ý tứ đang lúc sủ hữu gỗ muốn đem cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa kéo trở về thời điểm một cái tiểu nữ hài hướng xỉ dục liếc lên một môi mật ong xỉ dục ngươi cũng ăn đi đây chính là da da của ta cấp kẹt đi họa xạ hái mật ong ăn rất ngon đấy nhìn thấy trước mặt mật ong xỉ dục hai mắt tỏa sáng nó há to mồm liền muốn cửa ra lúc này sủ hữu gỗ bắt lại trên đầu nó ba lông trực tiếp đưa nó nắm chặn a đối với sủ hữu gỗ động tác Shizu không có gì có thay đại ổ i nhưng l hù dọa ca nàng để Teddy t hòa xa sữa hung sữa hung giờ giờ. ca người thời ớ n g Suhugo phát một ca người mau thả xuống s i giúp dạng này tóm nó sẽ rất đau hiền lành mãi dĩ bị teddy hoạ xạ hung ác gờ dần tỉnh lại tại kịp phản ứng trước tiên nàng lại là để s u h u g o vương thảm xi giúp su h u g o cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu bội bội sẽ ở trước tiên giúp mình vịt béo cầu tình kỳ thật lấy vịt béo hiện tại thể trọng hắn bắt lần này đã có chút mệt mỏi cho nên dù cho mãi dĩ không cầu tình su h u gộ cũng sẽ vương xuống xi g i mỹ thực trước mặt da siêu dày s ì dục tạm thời không để mắt đến sù hữu gỗ uy hiếp cho nên hai chân vừa mới tiếp xúc tới mặt đất nó lại một lần nữa không kịp chờ đợi lên tiếng lắp miệng cũng là bởi vì chỉ cần có mỹ thực ta liền nhận ngươi làm bằng hữu s ì dục cũng không lâu lắm sù hữu gỗ cùng mãi dị liền bắt đầu quen thuộc ngay tại sù hữu gỗ cùng mãi dị trò chuyện thời điểm lý dạ lúc này cũng đến đây nguyên lai、like、lần này bắt c h ủ n g đại hội đã kết thúc cuối cùng thu hoạch được hạng nhất chính là trước đó sù hữu gỗ chăm chú nhìn thêm cái tia bắt được tỉ sở h ấ n luyện ra nhìn thấy đại hội kết thúc mãi dị giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nàng mới vừa cùng liền vội vội vàng vàng hướng sù hữu gộ bọn họ cáo tử a không xong m a i dì muốn về nhà su h u gộ k a k a l y da tì tì gặp lại tỉ r ụ c gáp gặp lại t e t đi họa xạ chúng ta đi mau bị ra ra phát hiện lại muốn phạt đứng m a i dì đi được quá mức vội vàng thời điểm ra đi chứa mật ong bình còn tại học xì r ụ c trong tay quên lấy về lúc này muốn gọi ở nàng cũng đã chậm m a i dì mang theo t e t đi họa xạ đã biến mất tại bắt đầu tứ tán trong đám người su h u gộ t r ừ n g mắt liếc vẫn ôm mật bình càng không ngừng liếm lắp xì r ụ c sau đó một cái theo nó trong tay đem mật bình b ậ lại Là thời điểm lại thời phải cho điểm nghe ư ơ i giảm một c ú t vịt, mập vậy con、bị. còn như vậy ăn hết, về sau bơi được su hữu gô dì dục lưới rộng ra áp nói thẳng tiếp hóa đá lên một bên l giả có chút không đành l ò n g nhưng khi nàng nhìn một chút sỉ dục gần nhất phi tốc tăng trưởng tiểu nhục nhục về sau nàng mới vừa mở ra miệng rất nhanh liền lại nhắm lại su u gô tuyên bố liên quan tới sỉ dục xử trí về sau lập tức liền tức tiêu mục đem bởi ỏ vào trong tay mật trên, bình bên trên. bọn hắn cùng Mai nào, ngay cũng lắm. vậy su hữu gô cùng lì dạ quyết định về trước đi v ộ k ẻ mần center m a i d ì dáng vẻ hẳn là ạ dạ l ệ tạo cư dân bởi vậy v ộ k ẻ mần center bên trong giỏi tiểu thư hẳn là sẽ biết rõ nàng chỗ ở đồng thời bọn hắn cũng có thể chuẩn bị một số bãi phòng tiểu lễ vật nói cho cùng s ì dục ăn người ta nhiều như vậy mật p n g su u gô lại móc cũng không thể một chút biểu thị cũng không có chứ thế là hai người rất nhanh liền về tới tổ k ẹ mần center đang lúc bọn hắn chuẩn bị tìm giỏi tiểu thư hỏi thăm tình huống thời điểm bên ngoài đột nhiên đi vào một đám người bọn hắn d ơ lên mấy cái người bị thương cùng mấy cái đã mất đi cái đ ồ i s ở là p o c vội vã một chút sugo Su u cùng lì dạ liền phát hiện mấy cái k i a trong số người bị thương lại một cái chính là trước đó chặn bọn hắn tiến về s ở là pok kéo lao nhân hai người liếc nhau một cái sau đó hướng về lao ba phương hướng tới gần chương ba trăm sáu mươi lòng người biến hóa chương ba trăm sáu mươi lòng người biến hóa a dạ lệ tạo bộ kệ mần center vừa mới bắt chủng đại hội thì vui sướng bầu không khí vào lúc này trong nháy mắt một rõ ràng giữa đi tới s u hữu gỗ hai người hướng bên này gần lại một chút rất nhanh liền ngừng lại t h ụ thương lão nhân tại ạ dạ lệ tạo hẳn là có rất cao địa vị s u hữu gỗ nhìn chung quanh đám người tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang lo âu và bi thương thần sắc s u hữu gỗ đối với cái này mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng nhưng là lý g i ả lại khác cái này ngắn ngủi mấy g i â y bên trong nàng tựa như là bị lây nhiễm bắt đầu vì vừa mới bị mang tới đi lão nhân hoặc là nói tất cả người bị thương lo lắng sù u gỗ nhìn chung quanh sau đó hắn chọn chung cái nhìn thật dễ nói chuyện cùng tuổi tiểu thiếu niên hắn vô vô bả vai của đối phương sau đó ngang nhiên xông qua nhỏ giọng hỏi bằng hữu đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì mọi người nhìn giống như đều có chút không đúng lắm bị đột nhiên quái dày thiếu niên quay đầu nhìn về phía không mời mà tới s ù hữu gỗ hắn trên d ư ớ i quan sát một chút s ù hữu gỗ về sau trực tiếp vừa quay đầu một chút trả lời hắn vấn đề ý tứ đều không có thái độ này liền không tốt lắm s ù hữu gỗ đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm đột nhiên phụ cận người xoay đầu lại nhìn về phía hắn trong ánh mắt ngoại trừ cảnh giác bên ngoài còn giống như có một tia lửa giận. su h u g o đột nhiên cảm thấy tình huống có điểm gì l ạ lạ hắn lui trở về lý dạ bên cạnh đồng thời dì dục đã ôm bụng đi tới phía trước ta chỉ là hỏi thăm vấn đề q u ấ y dày đến các ngươi thực sự không có ý tứ h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt người ở đây nhiều lắm hơn nữa còn là tại bộ kẹ mần center bên trong cho nên vì để tránh cho xảy ra chuyện su h u g o vẫn là lựa chọn đi đầu nhờ bộ ai biết các ngươi những người ngoài này đánh chính là có ý tứ gì trước mấy ngày đám người kia ngay từ đầu cũng là nói như vậy hiện tại bọn hắn chẳng những đem s ở lập bục kéo bên trong đại bộ phận sợ lập bục đều bắt đi hơn nữa còn đả thương của tiên sinh nói lời này chính là su h u g o chọn chúng thiếu niên kia hắn cùng bề ngoài của hắn nhìn không giống nhau lắm su h u g o lựa chọn hắn cũng là bởi vì hắn nhìn giống như dễ khi dễ bộ dáng cho nên căn bản là nghị không ra đằng sau lại biến thành dạng này đúng những người ngoài này liền là không tin được ta lúc ấy nói mở ra sờ l à bộ kẹo là một sai lầm quyết định hiện tại được rồi được rồi được rồi mọi người trước tiên bình tĩnh một chút trong đám người người biết chuyện rất nhanh liền bị cái khắc thanh em huyên náo bao phủ lại giỏi tiểu thư bởi vì cần chiếu cấu người bị thương cho nên hiện tại cũng không ở chỗ này mà cảnh sát rẻn nhì lớn nhất có thể là đi bọn hắn xảy ra chuyện hiện trường điều tra bởi vậy hiện trường khuyết thiếu một cái có thể đình chỉ cái này tiết tấu hữu lực thanh nhâm s ở là b ộ k é o sẽ ra chuyện dẫn động tới mỗi một cái ạ dạ lệ tạo cư dân tâm nói cho cùng tại bộ kỳ bạn ngành nghề dần dần rời khỏi bộ kỳ bạn thị trường về sau bọn hắn ạ dạ lệ tạo rất nhanh liền nên đón suy sụp đây cũng là bọn hắn không thể không mở ra s ở là b ộ k é o trọng yếu nguyên nhân thật sự nếu không tìm kiếm mới kinh tế trụ cột như vậy ạ dạ lệ tạo không bao lâu khả năng liền sẽ vứt bỏ thậm chí là biến mất lại rỗ ở tô địa khu trong địa đồ nói cho cùng ạ dạ lệ tạo vị trí không tính là tốt đương nhiên ngoại trừ sợ là bồ kẹo bên ngoài s á c vách sforz cũng vì ạ dạ lệ tạo phồn m i n h làm ra không ít cống hiến nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt sforz không hề giống s ở là bột kẹo đồng dạng có thể để ạ dạ lệ tạo chủ đạo chi phối kết quả như vậy để s ở là bột kẹo tại ạ dạ lệ tạo bên trong tầm quan trọng lần nữa đ ể cao giống nhau nhiều năm trước kia gặp thường đến k h ô hạn lao ạ dạ lệ tạo chỉ bất quá hiện tại nơi này cư dân đã không quá cần s ở là b ộ c nhóm ngáp rảnh đan s ở đây hết thể nhìn cùng sợ là b ộ nhóm ngáp rảnh đan sờ đây hết thể nhìn cùng sợ là bọn hắn không có quan hệ gì theo lý tới、nói. đơn giản một câu tra hỏi hẳn l không gây nên phản ứng lớn như vậy mới đúng. Trên thực thế, vấn đề ở chỗ len lén lẻn vào sơ lập bộ kẻo những người kia đang hành động trước đó dùng liền là sù h u gô bọn hắn lúc này ngoại lai huấn luyện ra t h â n p h ậ n lúc này ạ dạ lệ tảo trung ngoại đến huấn luyện ra số lượng không ít nhưng cũng tiếp chính là sù h u gô hắn tuyển một cái không quá thích hợp thời gian chút sù h u gô trước đó phán đoán nhưng thật ra là có một chút là không chính xác cô tiên sinh tại ạ dạ lệ tảo quả thật có không thấp địa vị nhưng là hiện trường bên trong thực tình vì hắn lo lắng người kỳ thật cũng không nhiều vừa mới trong đám người tuyệt đại bộ phận người lo lắng nhưng thật ra là sơ lập bộ kẻo tình huống lo âu bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng lên sơ cho nên tại cái này bản thân lợi ích nhận uy hiếp thời điểm trong đám người đa số người đã bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng rất không khéo điệu su h u gô đụng phải h ỏ n g súng bọn này thấy lợi tối mắt người nắm lấy hắn chuẩn bị phát tiết tức giận trong lòng ngay từ đầu su h u gô không có ý thức được vấn đề này cho nên hắn lựa chọn nội bộ không muốn để cho tình thế tiếp tục hướng chỗ xấu phát triển nhưng là su h u gô không nghĩ tới chính là hắn nhượng bộ trực tiếp cổ vũ những người này khí diễm lúc này hắn thậm chí nghe được một chút muốn đem bọn hắn bắt lại tự mình trừng phạt một phen t u y ế t pháp làm tiết tấu bị mang theo tới thời điểm su u gô cùng lý dạ ph là tập kích sợ lập bộ kẹo nhóm người kia đồng bọn những người này mang theo tiếng mắng bắt đầu hướng sủ h u gỗ bước tới sủ hữu gỗ kéo lại lý Dạ lúc này bọn hắn là không thể lui n h u ộ n bộ sẽ chỉ làm những người này cho rằng bọn họ đây là mềm yếu sẽ chỉ làm bọn hắn tiếp tục được một t ứ c lại muốn tiến một thức đến lúc đó tùy tiện một người hô lên bọn hắn liền là tội ác đồng bọn thanh â m như vậy bọn hắn liền sẽ vì mình động thủ tìm tới lý do về phần chứng cứ không chứng cứ bọn hắn lúc này cũng không để ở trong lòng nói cho cùng bọn hắn chỉ là muốn một cái phát tiết mục tiêu cùng lý do mà thôi lúc này lý g i nắm thật chặt t i ế n Thanh âm của nàng có chút run nhẹ nhẹ s ù h u g o v ô vỗ nàng nắm lấy mình tay nhẹ dọn an ủi nói có ta ở đây không có việc gì tiếp theo ánh mắt của hắn lạnh lẽo sau đó xì dục ánh mắt liền cùng s ù h u g o đồng bộ lên s ù h u g o cùng xì dục ánh mắt biến hóa đại biểu cho bọn hắn đã bắt đầu phản kích giờ k h ắ c này giống như là có một trận vô hình khí l ã n g thổi qua vừa mới vẫn là tiếng mắng không ngừng bộ kẹ mần center trong nháy mắt yên tĩnh trở lại hướng s ù h u g o hai người tới gần đám người cũng trong nháy mắt dừng bước không phải bọn hắn không muốn tiếp tục bước n g y chỉ là lúc này bọn hắn đột nhiên cảm giác giống như có một cái bàn tay vô hình bắt lấy trái tim của bọn hắn chỉ cần lại tiếp tục tiến lên trước một bước phản phất trái tim liền bị đại thủ này bóp nát một loại kinh khủng ngạt thở làm cho những người này bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi ngay tại sủ h u gỗ nghĩ đến không sai biệt lắm nên thu tay lại thời điểm bộ kẹt mẩn center bên ngoài đi vào mấy người trong đó một cái chính là mới vừa rồi tách ra khỏi bọn họ không bao lâu mãi gì sù h u gỗ ca ca lì dạ tỉ tỉ mãi gì mang trên mặt một chút kinh ngạc chỉ bất quá ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài trong thanh â m của nàng còn mang theo một tia giọng n h ẹ n n lúc này sủ u gỗ đột nhiên nhớ tới trong này cột tiên sinh hẳn là quả cầu loại bổ kỷ bản chế tác đại sư mà mại dị không thể nghi ngờ liền là cột tiên sinh tôn nữ tư liệu của bọn hắn tại hắn mới vừa ra lữ hành trước đó liền từng tiếp xúc qua chỉ bất quá thời gian có hơi lâu xa cho nên ngay từ đầu cũng không nghĩ lên mọi người đây là có chuyện gì cùng mại dị đồng hành ạ dạ lệ diêm đạo quán chủ bụ x ì、sì、phát hiện những người khác dị dạng thế là lập tức liền mở miệng hỏi su h u gô nhìn thấy tình huống như vậy ra hiệu Xì、sì、g ụ c bông ra k h ô n g chế nếu như mại dị cùng bụ x ì、sì、lại không ra sân tiếp xốn chuyện này vô luận như thế nào phát triển kỳ thật đối su u gô cũng là phi thường bất lợi hắn không có khả năng tiến thêm một bước thậm chí đem những người này toàn bộ nhân đạo tiêu diệt mà cứ như vậy thả bọn hắn đoán chừng rất nhiều người đang sợ hãi về sau khẳng định sẽ hướng liên minh báo cáo báo cáo hắn chỉ hủy bổ k ẹ m ẩ n tại thành phố công kích người bình thường cái này tội danh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ muốn dùng lý do này đem sủ hữu gỗ vắn ngã vậy khẳng định là không thể nào nhưng là cái này báo cáo đồng dạng là hắn không thể không nhìn tồn tại này lại để hắn tiếp xuống lữ hành trở nên mười phần p h i ề n p h ứ c đây là sủ hữu gỗ không muốn nhìn thấy thành quả không có gì mãi gì vụ xỉ tiên sinh chúng ta vẫn là đi vào trước đi có tiên sinh đã được đưa đến giỏi tiểu thư trong tay tiến hành trị liệu. tin tưởng rất liền nhanh không chương ó c u ba trăm sáu mươi mốt tranh luận cùng nhiệt h n thân Trưng 361, tranh luận cùng mãi d ì cùng bụ sỉ xuất hiện để su hữu gỗ phiền phức tạm thời giải trừ trong lúc này đưa đến chấn động mạnh nhất nhiếp tác dụng đương nhiên sự tỉnh thực lực của hắn chỉ bất quá chấn nhiếp cũng không thể lâu dài su hữu gỗ đối với cái này cũng phi thường rõ ràng cho nên vừa cùng mãi d ì các nàng chờ đợi giỏi tiểu thư tin tức lúc một bên tự hỏi lần này ạ dạ lệ tạo sự tỉnh kỳ thật phá cục biện pháp cũng rất đơn giản liền là đem chân chính tội phạm bắt lấy cũng trói lại là được rồi vừa mới không chỉ là hắn cần một cái hạ bậc thang đến những cái kia mất trí hiện tại trí thông minh dần dần khôi phục đám người đồng dạng cần một cái xuống tới bậc thang bằng không chỉ cần lại có người mang một chút tiết tấu bọn hắn rất có thể liền lại một lần đem ánh mắt khóa chặt tại hắn sủ hữu gỗ trên thân nói cho cùng không có người hy vọng sẽ có một cái thực lực rất mạnh mà lại cùng mình có mâu thuẫn đối đầu lại thêm trong đám người đại đa số vẫn là không có nhiều ít thực lực người bình thường làm tâm tình sợ hãi bị người kích động sau khi thức dậy như vậy vì tự vệ bọn hắn đương nhiên sẽ lần nữa hướng sủ hữu gỗ bọn hắn ra tay mà lại tại h i ể u q u a sủ hữu gỗ thực lực về sau lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không còn như vậy lô mãng hành động chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý mà lại nhiều như vậy hai lô thai mắt nhìn chằm, chằm. Coi như Su Hugo thực như Hugo Su lúc ự trực sự c của c mạnh sớm muộn tìm một tại hơn, không tình huống bọn hắn phương dọng thể hở. Thật thai Hugo thấp thở sơ tiếp tới dưới, đối gió. dài Su bay bị sẽ là và t h u y ệ này n h ắ nhìn đã k ô n thân ngoại năng, chóng như hắn cùng g có chỉ có cầm trí bắt khả sự kẻ mau đầu, lấy lý vậy h huống nhìn này. này Lúc này nhìn phi thường tú khí bù xỉ cũng chú ý tới sù h u gỗ thở dài hoặc là nói sớm tại phía ngoài thời điểm hắn liền đã chú ý tới sù h u gỗ cùng những người kia dị dạng chỉ là tính cách chết về mềm hắn cũng không có ngay đầu tiên hỏi ra mà lại cùng những thứ này so sánh trước mắt vẫn là cột cùng với khác người bị thương muốn quan trọng hơn một số người bị thương trước mắt đã tại trị liệu bên trong hiện tại chính là hỏi tham nguyên do chuyện thời điểm thân là ạ dạ lệ tạo trùng thuộc tính đạo quán đạo quán chủ mặc dù bụ s ỉ say mê tại trùng thuộc tính b h ổ kẹ mần nghiên cứu bình thường rất ít quản thị chân sự vụ khác nhưng là tại ạ dạ lệ tạo bên trong địa vị của hắn cùng quyền nói chuyện lại là không thể coi nhẹ mà lại đạo quán chủ cũng có được hiệp trợ dẹn n h ỉ giữ gìn thành chấm trị an nghĩa vụ su h ữ gộ cùng trước đó những người kia kiếm bạt nỗ trương bộ dáng căn bản không lừa、được. bù s ì cảm thấy mình có nghĩa vụ muốn hiểu rõ ràng đương nhiên hắn hỏi không chỉ là sủ hữu gỗ lúc này vừa mới bị sủ hữu gỗ chấn nhiếp trong đám người cũng có mấy người theo tới bù s ì nhìn một chút sủ hữu gỗ sau đó lại nhìn một chút người kia su hữu gỗ tiên sinh tu sân thúc thúc các ngươi lúc ở bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe được bù s ì tra hỏi tên là tủ sần trung niên đại thúc lập tức vượt lên trước hướng bù s ì cáo trạng đương nhiên hắn chủ yếu nói vẫn là sủ hữu gỗ để m ì、sì、dục xuất thủ h ã n hại bọn hắn những người bình thường này trắng cảnh đây cũng là bù xì chạy đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy hình tượng đại đ lại thêm chính hắn cũng tận mắt thấy hấp xị、sì、dục xuất thủ bộ dáng cho nên lúc này bụ xì、sì、nhìn về phía sủ hữu gỗ ánh mắt bắt đầu biến hóa lên chỉ b ấ t quá làm có thể trở thành rộ ở tổ liên minh bắt đại đạo quán chủ một trong bụ xì、sì. chỉ bằng vào tủ sần lời nói của một bên là không thể nào dễ dàng như vậy địa thuyết phục hắn hắn ánh mắt biến hóa càng nhiều hơn chính là vì để p h ò n g vấn nhất nói cho cùng sủ hữu gỗ biểu hiện ra thực lực không giống bình thường tâm phòng bị người không thể không nên cảnh giác vẫn là cần cảnh giác một chút vị này tủ sần tiên sinh ngài nói xong sao tù sần thuật hay là vô cùng cao minh hắn cùng bụ xì、sì、nói lời bên trong cơ bản đều là do thì chân thật nhất tình huống chỉ bất quá tại một số chỗ mấu chốt hắn làm ra một chút tân trang t ỷ như bọn hắn vì sao lại nhận định sủ hữu gỗ bọn hắn liền là tội phạm đồng bọn t ỷ như bọn hắn chuẩn bị hướng sủ hữu gỗ hai người động thủ dự định tu sân lúc này kỳ thật còn muốn tiếp tục cải biến bù xỉ đối sủ hữu gỗ ấn tượng hy vọng có thể đem hạ dạ lệ t á o đạo quán chủ cũng kéo đến phía bên mình như vậy bọn hắn liền có thể không cần lo lắng sủ hữu gỗ trả thù trong mắt bọn họ sủ hữu gỗ dù cho mạnh hơn hẳn là cũng không có khả năng mạnh đến mức qua làm liên minh đạo quán chủ bù xỉ đáng tức là dù cho tự mình cảm thụ qua sỉ、si、dục thủ đoạn, nhưng là... bọn hắn đối xử hữu gỗ lực lượng vẫn như c ũ là hoàn toàn không biết gì cả cũng chính là dạng này vô tri cho nên mới để bọn hắn có tiếp tục vu hoan xù hữu gỗ ý nghĩ đương nhiên c h ấ n nhiếp vừa mới ngay không bao lâu dù cho bù xì tại hiện trường để thủ sần nhiều một chút đối mặt xù hữu gỗ lực lượng nhưng là tại đối mặt xù hữu gỗ cùng xì giục ánh mắt lúc hắn hay là vô cùng thức thời đ i ể m ngậm miệng lại nhìn thấy đối phương nhắm lại làm nhảm miệng về sau xù hữu gỗ đầu tiên là đối bên cạnh lo lắng lì ra nhẹ gật đầu nhẹ giọng để nàng tiếp tục an ủi mãi gì sau đứng lên ba người đều đến đứng phòng trị liệu bên ngoài bồn hoa trước so với xù hữu x tù s ầ n rõ ràng có chút lực lượng không đủ dáng vẻ nhìn thấy sủ hữu gỗ đứng lên về sau hắn lần nữa hướng bù s ỉ vị trí dựa vào một chút tù s ầ n tiên sinh nói cơ bản không sai bù s ỉ quan chủ hắn thừa nhận sù hữu gỗ trực tiếp để tù s ầ n mưng rỡ hắn âm thầm cảm thán nói tiểu tử mặc dù thực lực ngươi không tệ nhưng là ngươi hay là còn nó t chút chỉ bất quá rất nhanh sủ hữu gỗ liền đánh gây hắn chỉ là một mình hắn tí dụ căn bản không cần điều động cái gì cổn t ở s ỉ ẩn trực tiếp một ánh mắt liền để hắn lần nữa định trụ tù sân cảm giác bản thân giống như là bị cái gì manh thú để mắt tới lúc này b ù xì đưa tay đem tủ sần từ trong sự sợ hãi kéo ra ngoài hắn ra hiệu sủ hữu gỗ tiếp tục trong nội tâm lại lần nữa đem sủ hữu gỗ mức độ nguy hiểm tăng lên một cái cấp bậc liên quan tới tủ sần tiên sinh nói trong bọn họ có người nhìn thấy ta cùng những cái kia tội phạm cùng một chỗ không có ý tứ làm phiền các ngươi lần sau k i ế m cơ thời điểm bệnh một cái đáng tin cậy chúng ta đến hạ dạ lệ tạo thời điểm là trước đây mấy giờ còn có t a p xì giục vì sao lại độc thủ các ngươi liền thật không có một chút mê số sao sù hữu gỗ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ không mặc kệ ngươi nói thế nào cuối cùng ngươi cũng là độc、thủ. chỉ huy bổ kẻ mẩn hướng chúng ta những thứ này vô tội cư dân tiến hành công kích tu sân ngoài mạnh trong hiểu nói nói xong nói xong đột nhiên cũng cảm giác bản thân lẹ thẳng khí hùng đi lên lại thêm vừa mới bù xì đưa tay động tác để hắn co ỳ vào thế là hắn lần này không khách khí chút nào hướng s ù h ữ gộ nhìn trở về bù xì nhăn nhăn xong mi n g h e đến đó hắn đại khái cũng đoán được chuyện đã xảy ra suy tư một hồi trong lòng của hắn đã có phương hướng ngay tại hắn chuẩn bị hướng song phương điều dài thời điểm bên ngoài đột nhiên có người chạy vào tìm được t ì người, người tới một bên thở phì phò một bên hướng bù xì báo tin ngay đến mấy câu này về sau bù xì lập tức liền cải biến chú ý su hủ gỗ mâu thuẫn của bọn họ hiện tại đã không phải là trọng yếu như vậy bù xì chân trước vừa đi su h gỗ cùng lý giãn nói một tiếng đem lũ sợ dậy lưu lại sau đó mang theo sỉ dục bọn chúng lập tức liền đi theo cái này giải quyết phiền phức cơ hội hắn lại thế nào khả năng từ bỏ chỉ cần những thứ này tội phạm bị bắt hắn tự nhiên là sẽ tẩy thoát hiểm nghi Hiểm nghi sở lapokéo là là bên trong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mấy người thật chuẩn bị hoàn thành kết thúc công việc công tác lúc này đội chạy sở hữu gỗ cùng lý giả cục đại sư mang theo hai cái tuần tra thành viên hướng sở l a p b k é o vị trí trung tâm đi tới tại đ ạ y giếng phía dưới s o n g phương cứ như vậy phát sinh ma sát kết quả là khẳng định cột một nhóm ba người rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất trong quá trình này động thủ mấy người một chút nói nhảm đều không có phi thường gọn gàng liền giải quyết cái này một cái nhỏ ngoài ý muốn chỉ bất quá cái này nhỏ ngoài ý muốn chỉ là bắt đầu thời điểm chiến đấu bọn hắn vẫn là để cột bên kia chạy đi một cái bộ kẹm mẩn lần nữa xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành về sau người dẫn đầu đang chuẩn bị để cho thủ hạ cấp cột mấy người bổ thêm một đao thời điểm bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rợ cái này liên tiếp tiếng bước chân tại yên tịnh đại giếng bên trong lộ g a phá lệ rõ ràng không ít người đây là tiếng bước chân cho bọn hắn cung cấp tin tức trọng yếu bọn hắn l i ế c nhau một cái về sau lập tức liền bắt đầu ra bên ngoài ly khai đang chạy về đằng này người h i ệ n nhiên không biết nơi này tình huống cụ thể vì có thể một kích phá vây không bị quân lấy những người này giống như là lúc đến như thế đem đi lại tiếng vang hạ xuống nhỏ nhất tăng thêm đối phương tiếng vang có thể làm che giấu tiếp vào tin tức đến đây cứu viện huấn luyện ra nhóm trọn vẹn không có chú ý tới tình huống này bởi vậy chờ cảnh sát rèn n h ỉ chạy đến thời điểm nàng chỉ có thể nhìn thấy sợ lập vào kẹo xuống ngã đầy đất người bị thương cùng bộ kèm ẩn tại lưu lại phụ tá hỗ trợ xử lý người bị thương cái vấn đề về sau cảnh sát rèn nỉ mang theo mấy tên thủ hạ cùng ạt cạn nhìn nhóm lập tức liền hướng đả thương người người rời đi phương hướng đổi tới nói đến truy tung năng lực cùng tốc độ chạy s o u ạt cạn nhìn xuất sắc b ổ kẹ mẩn thật đúng là không nhiều rất nhanh cảnh sát rèn nỉ mang theo người ngay tại ạ dạ lệ tạo bên ngoài một chỗ trên đất chống đem người ngăn chặn cảnh sát rèn nỉ mang tới cũng là các nàng trong đội ngũ tinh anh là một tinh anh cảnh vệ ngoại trừ năng lực làm việc không tệ bên ngoài thực lực của các nàng đương nhiên là muốn quá quan nếu như không có về sau xuất hiện cái mặt nạ tiên nam lúc này các nàng cũng đã đem những thứ này tội phạm toàn bộ bắt được xong cảnh sát d ẹ n nỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn xem bản thân hạt cạn n ì n lần nữa bị kỹ năng trúng đích không phải các nàng không muốn tránh mà là lẽ đối phương liền có thể từ nàng bên này mở ra chỗ để đột phá chống đỡ hạt cạn nhìn viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến vụ xì tiên sinh cũng đã trên đường hạt cạn nhìn tiếp tục sử dụng thờ làm hổ thật đúng là ngu xuẩn đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta huệ vại là thời điểm giải quyết cái này xuân cầu phả hổ thợ lay về sau thờ giặt t r ọ vin xi ập hướng về đối diện rèn nỉ t r ô n c h ó n nói nghe được chủ nhân mệnh lệnh huệ và hướng về sông tới ạt cạn nhìn lộ ra một cái tà ác nụ cười nguyên bản chuẩn bị trở về tay chống đỡ móng luốt một cái đột nhiên thu hồi lại ngay sau đó một cái động tác giả đem thở làm hồ đ ợ n công kích thứ nhất tránh khỏi lúc này huệ vải đã đi tới ạt cạn nhìn phía sau một đôi móng luốt hiện lên không do hát sắc qua n mang chuẩn bị trở về thân tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ạt cạn nhìn lập tức nên đón pha hồ đ ợ l â y công kích pha hồ đ ợ l â y về sau là nhắm chuẩn trái tim thở giặt chọn ạt cạn nhìn né tránh màu tránh ra ạt cạn nhìn sinh mệnh cùng bắt tội phạm cảnh sát rèn mỹ cuối cùng vẫn l bây giờ nghĩ né tránh chậm cái này xuẩn cầu chúng ta nhận lúc này vĩnh xì ở thân ảnh đã bị cảnh sát d ẹ n n ì trọn vẹn không để ý đến trong mắt của nàng chỉ còn lại a c a nhìn ngay tại tất cả mọi người coi là thành quả đã định thời điểm một đạo thật mỏng đao gió đem mẹ và t h ở giặt chọc đánh trượt c k a nhìn bắt lấy cơ hội này một cái quay thân né tránh t h ở giặt chọc trí mạng công kích người nào cái k i a tre khuất trên nửa vừa mặt mặt nạ căn bản tre không được vĩnh xì ợ biểu lộ hắn lúc này hiện nhiên đối xuất thủ ảnh hưởng hắn công kích người phi thường bất mãn vĩnh xì ợ đại nhân viện binh của các nam tới một tiểu đệ chạy tới nói tại hắn nói lời này, thời gian bên trong. đao gió chủ nhân sở xỉ thờ cũng đã bay đến ạt cạn n h ì n bên người ta không ngủ su h u gỗ cùng b ù xỉ -Sì、một chiếc một sao xông vào v i ệ n xỉ ở t r o n g tầm mắt làm chung thuộc tính đạo quán đạo quán chủ b ù xỉ -Sì、cũng có được một cái cường đại sở xỉ thờ chỉ bất quá b ù xỉ -Sì、sở xỉ thờ lúc này ngay tại vì những thứ khác cảnh vệ giải vây con tốt đ u ổ i kịp cảm ơn ngươi trợ giúp sủ h u gỗ tiên sinh b ù xỉ -Sì、nhìn thấy cảnh sát rèn nỉ ạt cạn n h ì n không có việc gì lập tức liền hướng bên cạnh sủ h u gỗ nói càng tạ kỳ thật vừa rồi hắn cùng ở đây những người khác đều coi là ạt cạn n h ì n thật phải chết nhưng không nghĩ tới cuối cùng s ù hữu gỗ xuất thủ từ vịn xì ợt trên tay đe mặt ca nhìn từ biên giới tử vong kéo lại cảnh sát rèn nhỉ cũng phản ứng lại nàng đem trong mắt hơi nước bước trở về n é t m ô i hướng s ù hữu gỗ trùng điệp gật đầu một cái tạm thời biểu thị c à m tạ tiếp theo con mắt lập tức đem s ù hữu gỗ bộ dáng khắc ở đáy l ò n g chuẩn bị sự tính kết thúc sau lại hào hảo cùng s ù hữu gỗ c à m tạng lúc này xác thực cũng không có thời gian cho các nàng nói quá nhiều vịn xì ợt nhìn thấy bụ s ì cùng xù hữu gỗ về sau nhớ mày một cái sau rất nhanh liền khôi phục bình thường đối với trước mắt hai người kia hắn cũng không tính là lạ lẫm bởi vậy xù hữu Chỉ h dựa vào ắ nếu hiện những không khả đánh hữu nhập hắn, tại người bại, gia Vinci này, năng dẹn nì nàng bọn này lắng vấn n ợt bắt gồ lấy đã đem đã đầu đề. có các có của lúc sủ sự lui lo rút như rút lui những cái kia riêng trộm tới sơ l ậ p b ộ c mới là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vin si ợt nhìn một chút thủ hạ trong tay hắc cám cầu rơi vào trầm tư nếu cũng là muốn làm thí nghiệm hiện tại tài liệu cùng đối thủ đều có vì cái gì không trực tiếp ở chỗ này tiến hành thí nghiệm nghĩ tới đây vin si ợt đột nhiên nợ nụ cười ha ha các ngươi đến rất đúng lúc có các ngươi tại hẳn là có thể làm cho ta được đến càng nhiều số liệu nói xong hắn hướng phía thủ hạ vây vây tay đem bọn hắn đặc chế qua hắc cám cầu nắm bắt tới tay về sau hắn bước ra hai lần liền đem cầu ném ra ngoài vịnh sĩ ở thủ hạ nhao nhao đi theo hắn đem trộm tới sợ lạp bục đều phóng ra sù hữu gỗ đem vội vã cứu trở về sợ lạp bục nhóm rèn mì ngăn lại hắn tuyệt không tin tưởng đối phương sẽ tốt vụng như vậy vô duyên vô cớ đem bắt được mục tiêu phóng xuất nơi này khẳng định có lấy âm n h ư gì rất nhanh không cần hắn giải thích rèn mì các nàng cũng nhìn ra không thích hợp những thứ này sợ lạp bục tình huống liền lộ ra phi thường không thích hợp lấy chỉ đội cùng nốc nội danh sợ lạp bục lúc này lại tr Rất k h ô nhóm g tệ, n này hắc á m cầu phẩm chất rất không tệ cũng không biết tính tình tương phản như thế đại tăng phúc tác dụng rốt cuộc mạnh cỡ nào vịn x ỉ ớt nhìn xem ánh mắt hung á c s ờ lạo bọc nhóm sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút sủ hữu gỗ bọn hắn toàn thể tiến công lập tức không đợi sủ hữu gỗ bọn hắn có phản ứng sợ l p bọc nhóm trong nháy mắt hướng bọn hắn phát động công kích một cái nháy mắt ở giữa vừa mới dừng lại chiến đấu lập tức lại v ă n g r ộ i sợ là bọc nhóm gia nhập để trên chiến trường nhiều hơn vô số đạo nước cùng siêu năng hệ kỹ năng đối với những thứ này sợ là bọc bộ phản bội bọn cảnh vệ phản ứng hay là vô cùng kịp、thời. chỉ bất qua đánh nhau thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân mắt thấy thế cục lại một lần bắt đầu hướng hỏng phương hướng phát triển s u hữu gỗ n h ư mày trực tiếp hướng s ở xỉ t h ở phát ra mệnh lệnh s ở xỉ t h ở để cho ta nhìn một chút người gần nhất cố gắng thành quả sử dụng điểm đến là d ừ n g thế là một mảnh đao quang từ s ở xỉ t h ở trong tay loại ra những thứ này s ở là buộc mặc dù nhận qua hắc cám cầu cường hóa nhưng bởi vì trải qua thời gian dài ý lại nhân loại cung cấp nuôi dưỡng cho nên kỳ thật thực lực không tính là rất cao duy nhất phiền t o á i một chút liền là trong đó mấy cái siêu năng lực năng khiếu ra hỏa ngoại trừ cái kia mấy cái kịp thời lợi dụng siêu năng lực chặn đao quan g bên ngoài còn lại s ở lập cuộc nhóm đều đã tại sở xỉ t h ở chiếu cố xuống tiến vào ngọt ngào trong n g ọ đẹp người sở xỉ t h ở không tệ bất quá chỉ là như vậy cũng không đủ vịn xỉ ợt búng tay một cái còn lại mấy cái s ở lập cuộc giống như là nhận lấy cái gì kích thích ô m đầu thống khổ kêu lớn lên không có qua m ấ y giây bọn chúng từng cái vậy mà toàn thân bước lên hắc khí được rồi hôm nay trò chơi liền đến nơi này hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi lưu lại quà tặng chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại đi chương ba t ạ dạ lệ tạo cư dân bàn giao chương ba t a ạ dạ lệ tảo cư dân bàn giao ạ dạ lệ tảo t ổ kẹ mần center vẫn là cái kia đại sảnh tù sần cùng đám người như cũng dừng lại ở chỗ này hôn đ à n bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại hiện trường những tên kia đến cùng đang làm gì tại sao không ai trở về thông báo một chút ta không tốt bọn hắn phải hướng bên này đến đây nghĩ tới đây tù sần không để lại dấu vết địa lui tiến vào trong đám người trước đó cái gọi là đại biểu để hắn bị sủ hữu gỗ cấp n h ớ kỹ tình huống bây giờ không đúng hắn đương nhiên cần một số hiểm hộ nếu như thời gian đầy đủ hắn còn muốn đối người bày làm một chút tư tưởng công tác để những người kia bắt đầu giao động ý nghĩ lần nữa kiên định nhưng là hiện tại xem ra đã tới đã không kịp lúc này su hugo mang theo cảnh sát d ẹ n nghỉ cùng bù xỉ quán c h ủ bọn hắn một n g ư ờ i đi đầu đi vào sự xuất hiện của bọn hắn trực tiếp đem bộ kẹ m ẩ n center trong đại sành tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới đều ở đây vậy là tốt rồi su hugo đi vào bộ kẹ m ẩ n center chuyện thứ nhất l i ề n l à tìm ra trước đó không lâu muốn đối với hắn tiến hành bức bách những người kia hắn mơ hồ đảo qua một chút phát hiện người cơ bản đều tại cái này hắn có thể yên tâm su u g o ở đại sành trấn tràng từ thời điểm dù dục thì thu được chỉ thị lập tức hấp tấp mà chuẩn bị đem lì dạ cũng kéo qua nay lại nhìn thật là náo nhiệt thì g ụ c một bên chạy trước một bên lộ ra đắc ý cười bị ổ i tham gia náo nhiệt cái gì nó thích nhất mà lại cái này náo nhiệt bên trong nó vẫn là một trong những nhân vật chính vì không chậm trễ thời gian bỏ lỡ những cái k i a đặc sắc trong n g á y mắt thì g ụ c bước chân lần nữa tăng nhanh một số hình tròn thân thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về phòng trị liệu phương hướng đi tới cũng không lâu lắm nó liền mang theo đồng dạng có chút thở hồng hộp lì dạ về tới trong đại sành mại dị cùng lũ sợ d â không cùng tới lũ sợ d â mặc dù chiến đấu rất c ù n dã nhưng lại yếu đối hiền Mà mặc này cuộc tiên sinh trị liệu cũng đã hoàn thành, lại, lúc liệu tiên sinh cuộc cũng trị đã dì ù thân thể còn có chút yếu, nhưng là trước đó nhận thương thế đã cơ bản không thành vấn đề. Cho nên, thời nhưng nhận không cho khắc còn bản vấn nên, này có cơ đó yếu, g là đã đề, mãi cần canh giữ ở dục chỉ vội vã bảo nàng căn bản cũng không có nói cho nàng nơi này xảy ra chuyện gì t ạ i sỉ dục sốt ruột kêu to thời điểm lì ra đành phải dặn dò lụ sở rồi xem trọng mãi gì sau đó vội vã đi theo sỉ dục chạy tới su hugu khoát tay h á o ra hiệu nàng nhìn xem là được rồi lúc này cảnh sát dẹn n h ỉ quay đầu hướng về bọn hắn cười khổ một cái bọn hắn thế nhưng là cho nàng tìm cái đại phiền thoái loại chuyện này một cái xử lý không tốt cho dù là nàng cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân chỉ bất quá s ủ hữu gỗ vừa mới giúp nàng từ sống chết trước mắt cứu hạt cạn h ì n cho nên về tình về lý chuyện này nàng đều nhất định phải quản cho nên tu sần tiên sinh ngươi còn có cái gì muốn nói nghe được cảnh sát j e n n y s ủ hữu gỗ trước khi đi còn cho là mình không có việc gì tụ sần lúc này là thật có chút sợ nhất làm cho hắn hốt hoảng chính là trong đám người hữu ý vô ý muốn đem hắn giao ra đền tội thuyết pháp lúc này cũng không phải làm cái gọi là đại biểu thời điểm đáng chết đáng chết đáng chết sớm biết liền không nên thò đầu ra tu sần trong lòng chỉ còn lại bối rối cùng vợn dầu hắn chỗ dựa lớn nhất liền là vứt ở chỗ này đám người nhưng là hiện tại hắn cảm giác bản thân muốn bị những người này chỗ từ bỏ bị ném bỏ thành quả không thể nghi ngờ là bi thảm đây là tù sần tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận thành quả không không thể chỉ có ta một cái gánh chịu hậu quả như vậy các ngươi cũng đừng n g h ĩ trốn tu sần quyết tâm l i ề u mạng không không cảnh sát j e n n y ta chỉ là một cái người chịu tội thay chân chính kích động đám người cũng không phải là ta mà lại chuyện này bọn hắn tất cả mọi người đều có tham dự cho nên bọn hắn một cái để tu sần người tên hôn đản người biết đang nói cái gì sao tu s ầ n tiên sinh n g ư ơ i tại sao có thể đem trách nhiệm để qua đến trên đầu của chúng ta rõ ràng liền là ngươi nhìn xem cái lộn tại một đoàn đám người s ù h u gỗ cười lạnh lắc đầu không có một cái nào là đồ tốt vì tự thân lợi ích có thể không chút do dự đem mục tiêu đ ẩ y hướng vực xấu mặc kệ là hắn hay là trước đó thân là trong bọn họ một viên tù s ầ n lúc này s ù h u gỗ nhớ tới trước đó nhìn qua một câu đáng thương người tất có chỗ đáng hận đáng thương chưa hề đều không phải là phạm sai lầm lý do sự t ì n h đến nơi này sủ h u gỗ liền không có quản g cảnh sát rèn mì đã cùng hắn cam đoan qua chuyện này nhất định sẽ cho hắn một cái giá thỏa mãn lúc này sủ h u gỗ chuẩn bị vào xem mãi gì cùng cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần cột tiên sinh trải qua những thời giờ này suy nghĩ sủ h u gỗ cũng cuối cùng nhớ ra nguyên lai trước đó hắn không nhớ nổi sự tình chính là muốn đến nơi đây tìm kiếm cột tiên sinh hãy hạ xị hạ dạ tiên sinh lúc ấy cho hắn thư tín hắn còn một mực g i ữ hãy hạ xị hạ dạ tiên sinh h ủy thác thế nhưng là hắn huấn luyện ra kiếp sống bắt đầu cho nên mặc kệ như thế nào sủ u gỗ đều tất nhiên qua thời gian dài như vậy nói thật hắn đã không phải là quá để ý hạ sĩ hạ dạ là một bệ dị chuyên gia mà cụt thì là quả cầu chế tác đại sư tổng hợp suy đoán sủ hữu gỗ cảm giác cái này cái gọi là thù lao rất có thể cùng bệ dị có liên quan mà bây giờ hắn chính là không bao giờ thiếu bệ dị bệ dị coi như xong bất quá ta giống như nhớ kỹ hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cho ta mấy cái ạp gì còn có lẽ có thể để cụt tiên sinh hỗ trợ nhìn một chút cũng không biết cụt tiên sinh quả cầu đến cùng có thể bán được cái gì giá cả trước đó nghe nói cụt tiên sinh giống như rỗ ở tổ khu vực số lượng không nhiều quả cầu chế tác đại sư nghĩ tới đây sủ hữu g ánh mắt sáng bóng không t i ê n bối chúng ta đến có tiên sinh tạm thời còn không co tỉnh lại giỏi tiểu thư căn dặn chúng ta đừng quá mức cầm ĩ nói đến đây lý dạ trách cứ nhìn sỉ dục một chút vừa mới liền lạp sỉ dục hại nàng bị giỏi tiểu thư mắng cho một trận sỉ dục trong lòng không có chút nào b a động thậm chí tại hướng về đêm nay đến cùng muốn hay không tiếp tục ra ăn vụng gần nhất cái này mấy đêm rồi nó đều vụng trộm vì chính mình bổ sung dinh dưỡng vì chính là đối phó sủ h ủ gỗ vì nó lượng thân đặt trước tạo giảm béo kế hoạch không được không được gần nhất có chút quá thường xuyên tiếp tục sử dụng nước tiểu đội lý do rất có thể sẽ bị phát hiện con vịt đột nhiên lắc đầu su hữu g o nghi hoặc nhìn ra hỏa này một chút hắn luôn cảm giác cái này con vịt lại tại đánh ý định quỷ quái gì đối mặt su hữu g o nhìn chăm chú cũng sớm đã tiến hóa thành hí tinh danh s ử d ụ n g căn bản không cho hắn lưu lại một chút sơ hở su hữu g o nhìn ra ngoài một hồi không có phát hiện gì dạng về sau rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi ngay lúc này bọn hắn đã đi vào trong phòng bệnh mại dị cùng teddy hỏa xạ ghé vào trước giường bệnh nhìn xem trong hôn mê cút lu sơ dậy nhìn thấy su u gỗ bọn hắn đi tới trước tiên đứng dậy đón lúc này bởi vì lũ s ờ dày động tác mãi dì cũng nhìn thấy s u h u gỗ hai người su h u gỗ ca ca lì dạ tì tì mặc dù trong mắt còn có điểm này lệ quang nhưng là lúc này mãi dì nhìn đã tốt hơn rất nhiều tối thiểu nhất khi biết ra ra cột không có việc gì về sau nàng cả người tinh thần đều khôi phục không ít nàng đang chuẩn bị lên đi đến bọn hắn bên này lì dạ tiến lên một bước đem nàng giữ chặt su h u gỗ cũng bước nhanh đi tới trước giường bệnh bọn hắn mới vừa hàn huyên một hồi trên giường bệnh cột đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ ra ra nhìn thấy trong hôn mê ra ra rốt cục muốn tỉnh lại mãi dì ngay lập tức tiến lên hô chương ba trăm sáu mươi bốn t h ứ chương t ỉ n ba trăm sáu mươi bốn thức tỉnh cùng trừng phạt. phạt cột sau khi tỉnh lại đối với sủ hữu gộ hai người thái độ rõ ràng cải biến rất nhiều trong lúc này mãi dị điều hòa nói rõ lên tác dụng lớn vô cùng nói cho cùng vừa mới tỉnh lại cột u lúc này ký ức như cũng dừng lại tại hắn trước khi hôn mê một khắc này nghĩ tới đây cột đông nhiên muốn làm nhưng là thân thể của hắn vừa mới tiến hành qua trị liệu mặc dù giỏi tiểu thư y thuật sắc thực phi thường cao siêu nhưng là hắn lúc này đang đứng ở tổn thương sau hư ngược thời kỳ cho nên cái này quẳn quại chẳng những không có ngồi xuống ngược lại giống như khẽ động vết thương thế là cột lập tức lại nằm vật xuống trở về giường bệnh bên trong hắn những thứ này dãy rủa động tác hiển nhiên hù dọa mãi gì lại thêm cụt bởi vì đau đớn mà trở nên càng thêm mặt tái nhật lỗ mãi gì gấp đến độ kém chút liền vừa khóc ra su h u g o thấy thế hắn cùng lý ra lập tức đi tới g i ú p cụt lần nữa nằm xong chỉ bất quá hắn lại cũng không làm sao cảm kích ta không sao các ngươi mau buông tay để cho ta lên sợ là cô kéo bên kia xảy ra chuyện các ngươi mau gọi người để cho người đi hỗ trợ lúc trước hắn bị thương không nhẹ lại thêm niên kỷ đã không nhẹ trước đó động tác khiên động vừa mới khép lại vết thương tăng thêm bất an của hắn phân chỉ là mấy giây thời gian khuôn mặt của hắn liền không chỉ là tái nhợt. Từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ c h á n của hắn ra bên ngoài bước lên lúc này cả người hắn nhìn qua đều không tốt su u g o biết không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy cục tiên sinh ngươi đừng vội sợ là buộc kẹo vấn đề đã giải quyết hiện tại ngươi cần nhất là h ả o h ả o dưỡng thương l ý ra ngươi nhìn xem bọn hắn ta đi gọi một chút giỏi tiểu thư còn có n g ạ i di đừng sợ đừng khóc ra ra không có chuyện gì ngươi cùng lì dạ tỉ tỉ chiếu cố tốt ra ra ta ngoài ra đem giỏi tiểu thư mang tới nhìn một chút su ủ gỗ một bên nói một bên hướng ngoại di nhẹ gật đầu sau khi nói xong hắn lập tức liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến l vừa mới còn dừng lại lại lớn trong sảnh đám người lúc này còn tại càng không ngừng cãi lộn tại bọn hắn minh xác biết do pháp không trách chúng cái này cái gọi là quy tắc ngầm không bảo vệ được bọn hắn thời điểm t ừ n g cái lập tức liền bắt đầu cùng chuyện này phủi sạch quan hệ kích động người đương nhiên là phải bị lớn nhất trách nhiệm mà cái này kích động người liền là bọn hắn cãi lộn đồ vật đám người này không hề ít cảnh sát d ẹ n nỉ thuộc hạ lúc trước chiến đấu bên trong không nhiều không ít đều thụ khác biệt trình độ tổn thương tại quyết thiếu nhân thủ tình huống giới toàn bộ tổ kẹ mẩn center đại sành vẫn như c ũ là không phải chuyển ra một trận ẩm ý giỏi tiểu thư đương nhiên không thể nào để cho loại tình huống này tiếp tục thế là lúc này nàng cũng gia nhập đến điều giải hỏi thăm trong công việc kỳ thật đối với kích động người sủ hữu gỗ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả nhưng là trước đó cảnh sát dẹn nhỉ hỏi hắn thời điểm hắn nhưng không có nói ra đó cũng không phải sủ hữu gỗ muốn dễ tha mấy người kia vừa vặn tương phản sủ hữu gỗ này lại là muốn bọn hắn đều chiếm được vốn có trừng phạt v ề p h ầ n hiện tại loại tình huống này đúng là hắn một tay chủ đạo tù sấn lại nhanh như vậy liền phản bội nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ sợ hãi thì dục tại phòng trị liệu phía ngoài thời điểm mang đến cho hắn chẳng những là một điểm nhỏ giáo hấn am hiểu sử dụng siêu năng lực nó tại tù sấn trong lòng triệt để r i e o xuống một viên sợ h ã i hạt giống hay là vô cùng đơn giản tại s ù hữu gỗ lôi cuốn lấy chiến đấu thắng lợi trở về về sau tù sấn hạt giống này lập tức liền bắt đầu phi tốc sinh trường bất quá ngay từ đầu hắn coi là còn cần một chút thời gian nhưng không nghĩ tới chính là những cái kia người í c h kỷ rất nhanh liền ở sau lưng rút xù hữu gỗ một cái những người này không có ngay từ đầu đoàn kết tại rèn n h ỉ hỏi thăm dưới không ít người cũng bắt đầu chỉ trích lên những người khác cảnh sát rèn nhì lúc này đã thấy đi ra sủ hữu gỗ nàng lập tức trong đám người đi ra muốn lần nữa hỏi thăm liên quan tới người dẫn đầu tin tức lúc sủ hữu gỗ lại một lần lắc đầu biểu thị không có thấy rõ sau đó yên lặng ở trong lòng hướng cảnh sát rèn nhì một giọng nói thật có lỗi về sau tiếp theo hướng giỏi tiểu thư phương hướng đi tới kích động người cần tìm ra sau đó tiếp nhận trừng phạt nhưng là tại sủ hữu gỗ trong lòng những thứ này cái gọi là tự xưng vô tội bị kích động người cũng cần nhận vốn có trừng phạt nếu như ngay từ đầu sủ h u gỗ liền đem mấy người kêu tin tức nói ra như vậy căn cứ liên minh điều lệ những thứ này bị kích động người tối đa cũng bất quá là xin lỗi nặng một chút có lẽ sù h u gô có thể thu được một bút số lượng không nhiều đền bù nhưng là đây không phải sù h u gô m ớ n dạng này trừng phạt vẫn là quá nhẹ nhìn xem bởi vì hắn đến mà đột nhiên ăn t ĩ n h lại đáng người sù h u gô không tự giác cười cười hiện tại cái dạng này mới là kết quả hắn muốn tin tưởng lần này sự tình về sau bọn hắn muốn sửa chữa phục hồi quan hệ trong đó cũng đã rất không có khả năng không có mấy người có thể tha thứ một cái phản bội qua mình người sù h u gô tự hỏi làm không được đại đ ộ như vậy mà lại hắn tin tưởng những người này cũng nhất định làm không được bên này giỏi tiểu thư đã khởi hành hướng phòng bệnh phương hướng đi mặc dù chuyện bên này cũng rất trọng yếu nhưng là lại trong lòng của nàng trọng yếu nhất không thể nghi ngờ vẫn là người bị thương đi theo giỏi tiểu thư đằng sau sủ h u gỗ xem chừng đợi thêm một chút liền đem danh sách giao cho cảnh sát j e n n y nói cho cùng cảnh sát j e n n y vẫn là vô tội thái độ của nàng sủ h u gỗ cũng nhìn thấy sủ h u gỗ cảm thấy vẫn là không muốn làm nàng quá khó xử mới tốt nói cho cùng về sau sủ h u gỗ có thể ly khai nhưng là cảnh sát j e n n y tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong vẫn sẽ lưu tại cái này ạ dạ lệ tạo bên trong g i i tiểu thư động tác rất nhanh hoặc là nói Nàng đối cuộc tiên sinh thương thế đã sớm có mại n vừa vừa gì làm bạn còn có lụy dạ giải thích、cuộc、tình huống lúc này so sủ h ữ n gỗ vừa đi thời điểm muốn tốt rất nhiều đến mặc dù như thế trên mặt của hắn thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một tia đau đớn có thể làm cho cái này có chút cứng nhắc cứng cọi láo nhân lộ ra vẻ mặt thân khổ có thể nghĩ lúc trước hắn động tác khiến động vết thương vẫn có chút nghiêm trọng r i i tiểu thư lập tức đi lên trước cho hắn làm kiểm tra lúc này lì dạ mang theo m ã i gì từ trước giường bệnh tránh ra để tránh ảnh hưởng đến r i i tiểu thư phán đoán cũng không lâu lắm kết quả kiểm tra liền ra còn tốt sủ hữu gô bọn hắn kịp thời ngăn trở cụt động tác cho nên mặc dù vết thương nứt ra nhưng là tình huống còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong cái này khiến hắn có, có thể muốn tiến hành hai lần giải phẫu ý nghĩ r i i tiểu thư hung hăng thở dài một hơi cụt n h i ê n k ỳ ngay tại cái kia hai lần giải phẫu lấy hắn hiện tại thân thể không nhất định có thể chống đỡ xuống tới dù cho chống đỡ xuống tới như vậy cũng nhất định nguyên khí đại thương g i i tiểu thư trong lòng thoáng qua một câu may mắn. tiếp theo liền xoay người bắt đầu hướng bọn hắn dặn dò vài câu tình huống vẫn được bất quá các ngươi nhất định phải nhìn kỹ cột tiên sinh đặc biệt là không thể giống như vừa rồi như thế lộn xộn hiện tại hắn cần nhất vẫn là tu dưỡng được rồi những thuốc này các ngươi lấy được mại gì cùng cột tiên sinh tạm thời liền ta cầu các ngươi rồi ta đi ra bên ngoài nhìn một chút sự tình thế nào tình huống bên ngoài không chỉ chỉ cấp rẽn mỉ cùng bụ xì mang đến p h i ề n phức bọn hắn một mực tụ tập tại bộ k ẹ m ẩ n center trong đại sành đối với bộ kệ mần center vận chuyển bình thường vẫn là có rất lớn ảnh hưởng cho nên lúc này giỏi tiểu thư cũng là phi thường đau đầu thấy cảnh này su h u gỗ lúc này cũng phi thường lý giải cảm thụ của nàng lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm thế là hắn đem giỏi tiểu thư gọi lại chờ một chút giỏi tiểu thư ta đột nhiên nhớ tới chuyện bên ngoài có lẽ fc giục có thể rút một chút nói xong su h u gỗ dùng chân đẩy muốn cá ướp m ố i fc giục chương ba trăm sáu mươi lăm áp dị con cùng quả cầu chương ba trăm sáu mươi lăm áp dị con cùng quả cầu áp dị con là chế tạo quả cầu tất yếu vật liệu liên minh bộ kỳ bạn hệ liệt bên trong trước mắt nhất là phổ cập liền là bộ kỳ bạn gật bạn cùng ùn trả bạn nhưng cái này ba loại chế thức hóa bộ kỳ bạn cũng không phải là bộ kỳ bạn toàn bộ tại bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật đại quy mô phát triển trước đó huấn luyện ra nhóm ban đầu tiếp xúc đến không thể nghi ngờ liền là quả cầu có nhiều chỗ cũng gọi là càng quả cầu càng quả cầu bởi vì các loại ạ p dị còn đặc tính khác biệt chia nhỏ vì các loại tác dụng bộ kỳ bản tốc độ trọng lượng bạn bạn nhìn đến đây su hugo không khỏi vớt vớt có chút căng đau đầu khi nhìn đến hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cho hắn thư tín về sau cút liền đem những thứ này liên quan tới ạ p dị còn cùng quả cầu thư tịch một mạch địa ném cho hắn đương nhiên những sách vở này bên trong cũng không bao quát quả cầu phương pháp lợi chế quả cầu chế tác thuộc về thép thiết gia tộc truyền thừa kỹ xảo chỉ dựa vào hệ hạ sĩ hạ giả một phong thư đề cử cùng mấy ngày nay bọn hắn đối thiên huệ chiếu cố tạm thời còn chưa đủ lấy để c ố t cấp sủ hữu gỗ như thế cái đại lễ đừng tưởng rằng hiện tại quả cầu ở trên thị trường ít bọn chúng liền không có giá trị v ậ t hiếm t h ì quý lại thêm quả cầu chế tác kỹ thuật cũng không phải là trọn vẹn không có phát triển tại bộ kỳ b ả n c á c loại dây chuyển sản xuất bộ kỳ b ả n trùng kích vào quả cầu tác dụng càng ngày càng có tính nhắm vào hiệu quả cũng so trước kia muốn tốt rất nhiều điều này cũng làm cho quả cầu từ đại chúng hóa thương phẩm trực tiếp vượt qua đến tinh phẩm cầu loại thuộc loại bên trong cho nên sủ h gỗ không muốn học g ạ gì còn chế tác sao nghĩ hắn nằm mộng cũng nhớ học có trồng cây quả năng lực siêu cường đi nghỉ địa nếu như hắn có thể học được quả cầu phương pháp luận chế dù cho chỉ là tùy ý một loại quả cầu như vậy không nói một đêm trận dầu nhưng là giải quyết trước mắt ấm no cùng tài nguyên vấn đề hẳn là c h ọ n vẹn có thể quả cầu thưa thất một cái khác trọng yếu nguyên nhân ở chỗ nó cần nguyên vật liệu hạp dị còn số lượng có hạn đây cũng là vì cái gì liên minh sẽ đối với quả cầu làm như không thấy quay đầu lựa chọn nghiên cứu phát minh mới càng thích hợp mở rộng tổ kỳ bản hệ liệt nhưng chỉ cần có ạ p dị còn hạt giống su ủ gộ quả cầu vật liệu có lý luận bên trên có thể nói là vô hạn lấy mấy ngày nay nay hắn hẳng chỉ cần có thể chế tạo ra ạp gì còn như vậy hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tụ tập được một bút của cải đăng giá bất quá những thứ này cuối cùng cũng là sụ hữu gỗ phỏng đoán không nói cột có hay không chuyển thụ quả cầu chế tác ý nghĩ liền nói hắn phát tài kế hoạch trong thời gian ngắn nhóm nhỏ lượng tán hàng không thành vấn đề nhưng là bất kể thế nào làm hắn cuối cùng đều không thể không đứng trước một vấn đề đó chính là bẹ gì nguồn gốc đi n g h ỉ địa tồn tại chỉ có hắn biết rõ tuy nói hiện tại đi n g h ỉ địa tầm quan trọng đã không có hắn lưu t r ì n h cương lúc bắt đầu trọng yếu nhưng là đây không phải hắn chọn bại lộ lý do của nó bên trong thế nhưng là liên quan đến lấy hắn ẩn tàng sâu nhất bí mật cho dù là sủ hữu gỗ coi như thân nhân giáp thúc cùng r ẹ n l ộ đều không có l ộ ra t h ú n g chi là những người khác đây cũng là hắn không có trắng trận đầu cơ trục lợi bệ gì nguyên nhân chủ yếu kỳ thật lấy đi nghị địa bệ gì số lượng cùng chất lượng h ả o h ả o phát triển mấy năm đem b à o sở nghiên cứu lôi kéo tới làm hợp tác đồng bạn sủ hữu gỗ thậm chí có khả năng trở thành một bệ gì ông c h ủ m nhưng là hắn không có cái này cũng làm hoặc là nói tại thực lực còn chưa đủ tự d ọ tét bí mật thời điểm hắn không thể làm như thế s u h u gỗ quyển sách trên tay tịch mặc dù không có liên quan tới quả cầu phương pháp l u ậ t chế nhưng là bên trong một số tri thức với hắn mà nói hay là vô cùng hữu dụng đương nhiên cốt đem những sách này ném cho hắn mục đích chủ yếu nhất là để s u h u gỗ tìm hiểu một chút cái kia mấy loại cam quả cầu đặc tính sau đó từ đó chọn lựa mấy cái đến lúc đó hắn tự mình động thủ gõ mấy cái phẩm chất quá cứng cam quả cầu cho hắn xem như hoàn lại hạ s ỉ hạ giả cùng lần này ân tình cho nên muốn cầm tới độ tốt mấy bản này sách hắn vẫn là phải gặm thoáng cái kỳ thật trực tiếp hỏi cụt là giải quyết đầu góc hắn căng đ ạ u trực tiếp nhất biện pháp nhưng vấn đề là cụt lao đại gia không có cái kia nhàn tâm đi cho hắn từng cái giải thích những thứ này cầu đặc tính ngay tại s ù hữu gỗ chuẩn bị tiếp tục nhịn một chút mau chóng xem hết những thứ này thời điểm cách đó không xa đột nhiên vang lên lý dạ thanh âm nghe tựa như là có người muốn tìm hắn là ai s ù hữu gỗ nghĩ nghĩ trong lòng mơ hồ có đáp án hắn từ dưới đất đứng lên phật thoáng cái trên q u ầ cây có hướng về phương hướng của các nàng nên đón không bao lâu lý giả mang theo cảnh sát dẹn đi đi vào Su Hugo, người tới được vừa vặn trải qua trong khoảng thời gian này lui tới cảnh sát r e n n y các nàng cũng dần dần cùng sủ h u gỗ quen thuộc nói cho cùng sủ h u gỗ trước đó tại họ r e n cạ chập l y gỗ thời điểm vẫn là thường xuyên cùng các nàng những người này tiếp xúc đối làm sao cùng các nàng liên hệ vẫn là có nhất định kinh nghiệm cảnh sát r e n n y là thành quả đi ra rồi hả kết quả chính là những người k i a xử phạt thành quả mặc dù đã đại khái đoán được bọn hắn lại nhận như thế nào trừng phạt nhưng là sủ h u gỗ vẫn là tránh không được dâng lên một chút chờ đợi v ạ n nhất xử nặng nữa nha chỉ bất quá hắn điểm ấy chờ đợi rất nhanh liền biến mất cái này cùng trước đó hắn đoán không có gì khác biệt xin lỗi bồi thường lại thêm chủ yếu kích động mấy người kia bị theo nếp câu lưu còn lại liền không có đem thành quả giao cho sủ hữu gỗ trong tay về sau cảnh sát d ẹ n m ì một mực tại quan sát nét mặt của hắn chớ khẩn trương đây chỉ là nghề nghiệp của nàng quen thuộc cho nên sủ hữu gỗ trên mặt lóe lên cái kia tơ thất vọng nàng cũng không có bỏ qua thật sự là mang thủ tiểu tử mặc dù nàng lý giải sủ hữu gỗ ý nghĩ nhưng là tự thân lập trường vấn đề mặc dù tại phán quyết sau cùng thời điểm nàng s á c thực khuynh hướng sủ h u gỗ bên này nhưng là cuối cùng nàng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này cảnh sát rèn nhỉ c ờ i khổ một cái sau đó chuẩn bị mở miệng giải thích ta đã hiểu cảnh sát rèn nhỉ chờ bồi thường đến chuyện này cứ như vậy đi tiếp tục truy cứu tiếp nữa cũng sẽ không còn có tốt bao nhiêu thành quả ngược lại sẽ để trước mặt hắn rèn nhỉ lâm vào vĩnh viễn phiền phức bên trong bởi vậy sủ h u gỗ rất rõ ràng hiện tại làm như thế nào lựa chọn sủ h u gỗ vượt lên trước mở miệng để rèn nhỉ cho là hắn đối thành quả có cái gì bất mãn nhưng khi nàng đem nói nghe rõ ràng về sau nguyên bản bắt đầu nhăn lại lông mày rất nhanh liền buông xuống trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi được rồi cảm ơn nguyên lý giải sù hữu gỗ ghen n g h ĩ cái nghề nghiệp này tiếp xúc người cái gì cũng có cho nên hoặc nhiều hoặc ít nàng cũng có thể nhìn ra sù hữu gỗ ý nghĩ nàng trực tiếp hướng sù hữu gỗ nói lời cảm tạ nói sù hữu gỗ vội vàng khoát tay áo sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề hắn kém chút q u ê n mình còn có cái vợ d ọ phẹ sổ ẩm đưa tin nhiệm vụ mà lại nhiệm vụ người nhận thư ngay tại hạ dạ lệ tào sắt vec phò dẹt bên trong g e n nghỉ làm đối hạ dạ lệ tào người quen thuộc nhất hỏi nàng hẳn là có thể được đến một số tin tức hữu dụng nói cho cùng svê kép rất lớn lại thêm hai ngày sau hắn nghe nói bên trong một ít địa phương là liên minh cấm chỉ tiến vào khu vực cho nên sủ hữu gộ cảm giác vẫn là thừa dịp hiện tại trước hỏi rõ s ở cho thỏa đáng cảnh sát j e n n y n g ư ơ i biết thị trấn s á t vec svê kép bên trong có hay không có ở một cái tên là kỳ u ba bà còn có svê kép có những khu vực kia là không thể tùy tiện đi vào vì cái gì ngươi có thể nói với ta một chút không nghe được sủ hữu gỗ những vấn đề này mới vừa v ư ơ n g lòng thoáng cái cảnh sát rèn n h đột nhiên lại bắt đầu khẩn trương tại phò rèn vấn đề nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm giữa năm nàng không biết đuổi nhiều ít người hiếu kỳ tâm tràn đầy v ấ n luyện ra nhưng là đối với trong này bí mật kỳ thật nàng cũng không rõ ràng mà lại dù cho rõ ràng giới hạn trong liên minh giữ bí mật điều ước nàng cũng không có khả năng hướng sủ hữu gỗ lộ ra về phần hỏi kỷ ủ bà bà rèn n h mang một ít h ồ nghi ánh mắt nhìn về phía sủ hữu gỗ là như vậy cảnh sát rèn n h Ta chỗ này có một cái tờ dao chỗ có cái thác, phẹ này xuống hắn ẩm dọ sổ đương ể cho ta đem một phong h ta một t đem kiện kỳ không tiến mới bên trong kỳ U -bà -bà. nhưng là tiến sĩ nhưng chính nên hướng n dao U-ba-ba, đưa ta chính xác địa chỉ, cho cho có xác chỉ, có thể S4Z sĩ ta g ư là địa i hỏi i thăm l ê quan n n tới S4Z h ữ v ấ nhiên đề Đương này. n đối với svz sù hữu gỗ cũng là rất hiếu kỳ đi tới ạ dạ lệ tạo mấy ngày nay loại hắn cùng lý dạ đã nghe qua mấy cái liên quan tới svz nghe đồn cho nên nếu như có thể mà nói sù hữu gỗ đương nhiên là hướng muốn càng nhiều hiểu rõ thoáng cái nơi này nghĩ tới đây sù hữu gỗ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía gen t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu sforz sforz là rồ ở tổ khu vực nam bộ một cái rừng rậm nơi này liên tiếp hạ dạ lệ tảo nơi này cùng phổ thông rừng rậm có sự bất đồng rất lớn tại bên trong vùng rừng rậm này sinh trưởng cây rừng nhóm phần lớn cũng là c ả n h lá rậm d ạ n g che khuất bầu trời bởi vậy tại sforz bên trong ban ngày cũng cơ bản cùng ban đêm đồng dạng ở vào h ắ t cám hoàn cảnh bên trong cũng chính bởi vì cây rừng nhóm quá phận ổ vỡ gỡ dạo khiến cho toàn bộ s phỏ z bên trong sinh hoạt số lượng to lớn trùng thuộc tính bộ k ẹ mẩn bụ s ỉ trùng thuộc tính đạo quán tọa lạc ở ạ dạ lệ tạo nguyên nhân s phỏ z bên trong số lượng to lớn trùng thuộc tính bộ k ẹ mẩn tuyệt đối là làm ra trọng yếu thôi động tác dụng nói cho cùng chỉ có trùng thuộc tính đạo quán mới có thể tốt hơn địa quản lý k h ô n g chế s phỏ z bên trong cái kia số lượng to lớn đ á n g trùng tại cảnh sát d ẹ n nhỉ trong miệng biết được s phỏ z bên trong có ở khắp mọi nơi trùng thuộc tính bộ k ẹ mẩn sau su hugo bước vào cái này thần kỳ dừng dẫm trước đó chuyên môn đi bụ xị nơi đó hỏi thăm một số ứng đối đột phát tình huống phương pháp một cái côn trùng xác thực không cần sủ hữu gỗ cẩn thận như vậy nhưng vô luận là rèn n ì hay là sủ hữu gỗ từ địa phương khác lấy được tin tức bọn chúng đều phi thường minh xác nói cho sủ hữu gỗ một sự kiện đó chính là ice for r n đại bộ phận khu vực trong tồn tại từng cái to to nhỏ nhỏ trùng thuộc tính b ổ k ẹ mẩn tộc đ à n tại một ít tình huống đặc thù dưới những thứ này tộc đ à n hội tụ hợp lại cùng nhau trong nháy mắt biến thành kinh khủng dị thường tổ kẽ mẩn biến chủng từ trên tư liệu sủ hữu gỗ đã sơ bộ đánh giá ra biện trùng chỗ kinh khủng lấy thực lực của hắn bây giờ Su h u g o cũng không dám cam đoan tại gặp được biện t r ù n g thời điểm mình có thể toàn thân trở ra bởi vậy hắn mới có thể tìm được t r ù n g thuộc tính chuyên gia bù xì trọng điểm vẫn là khu trùng p h u n g xương bất quá kỳ thật sforz bên trong kỳ thật đã sớm không giống lấy trước như vậy kinh khủng chúng ta bên này mỗi cách một đoạn thời gian đều biết tổ chức nhân thủ đi tiến hành bắt t r ù n g đại hội cho nên chỉ cần các ngươi không đặt chân ta tiêu ký mấy cái kia khu vực dưới tình huống bình thường sforz hay là vô cùng an toàn nhìn thấy Su h u g o một mặt nghiêm túc bộ dáng bù xì nhịn không được nhắc nhở kỳ thật hắn rất muốn nói phía ngoài đại bộ phận nghe đồn cũng là trải qua khuyết đại về sau thành quả mà lại loại này khoa trương nghe đồn cũng là liên minh hữu ý vô ý chuyển đi mục đích chính yếu nhất vẫn là để huấn luyện nhóm không nên tùy tiện xông vào khu rừng rậm này bên trong đặc biệt là không muốn xông lầm đến svz vị trí h ạ c tâm svz trong đường cho dù là a dã lệ tạo đạo quán chủ thường xuyên ngoài ra svz bù xi、si, đối với svz từ đường tư liệu cũng chỉ biết rõ một lần phiên xác giặc nơi đó đối tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra tới nói là một chỗ không thể tới gần cấm địa một khi bị phát hiện tự tiện tiếp cận như vậy hắn hoặc là bọn hắn lập tức liền lại nhận hộ lâm viên nhóm bắt giữ cùng trừng phạt có tợ dỏ phẹ sô h m bị thác sù hữu gỗ đương nhiên không thể xem như tự tiện tiếp cận cấm địa huấn luyện ra đây cũng là bụ s ỉ nói với hắn xuất cụ thể tình huống nguyên nhân trọng yếu nhất bằng không mặc kệ sù hữu gỗ trước đó đã g i ú p bao lớn một tay bụ s ỉ cũng không có khả năng trực tiếp hướng hắn lộ ra những thứ này cơ mật tí i tức nghe được bụ s ỉ cuối cùng câu nói kia về sau sù hữu gỗ trên mặt biểu lộ s á t thực không có ngay từ đầu nghiêm túc như vậy dù sao lấy bụ s ỉ thực lực đều có thể tại phỏ dẹp bên trong tới lui tự nhiên tự tin thực lực mình mạnh hơn hắn su hugo tin tưởng s phỏ z cũng hẳn là ngăn không được bản thân mặc dù hắn không giống bụ xì là một vị trùng thuộc tính bổ kẽ mẩn nghiên cứu c h u y ê n gia nhưng là có đối phương nhắc nhở cùng các loại chuẩn bị su hugo cảm giác coi như bọn hắn làm không được đối phương như thế tiêu sái tới lui tự nhiên nhưng là tại s phỏ z bên trong tự vệ cũng hoàn thành nhiệm vụ cũng không thành vấn đề đương nhiên nên cẩn thận hắn vẫn là sẽ cẩn thận Có có Su hướng bù sĩ xác nhận thoáng cái chú ý hạng mục về sau sù hữu gỗ cảm ơn một tiếng sau rất nhanh liền ly khai ạ dạ lệ diêm lần này phó dẹp hành chính sù hữu gỗ không có ý định mang lý ra ngay tình huống không rõ là thứ nhất thứ hai thì là nàng trước mắt cần vì khiêu chiến ạ dạ lệ diêm làm chuẩn bị tạm thời thời gian không phải rất sung túc đối với kết quả này lì dạ đương nhiên là rất không n g u y ệ n ý, nhưng là hết cách rồi tại xác định s ù hữu gỗ làm xong ủy thác sẽ còn trở về ạ dạ lệ tạo tìm nàng về sau nàng lúc này mới đáp ứng hết t h ầ đều chuẩn bị thỏa đáng s ù hữu gỗ mang theo sỉ dục lẻ loi một mình đi vào svê kép bên trong bởi vì svê kép vô luận ban ngày hoặc là nửa đêm đều ở vào hát gám thống trị cho nên tiến vào thời gian liền lộ ra có chút tùy ý, ý ở trong loại hoàn cảnh này lụ sờ gì trước đó học được thờ lát bi chuyển kỹ năng lại một lần phát huy đại tác dụng đương nhiên ở trong loại hoàn cảnh này nguồn sáng rất có thể sẽ trở thành bị một đám bộ kẹ mẩn tập kích nguyên nhân tạm thời lủ sờ dậy cũng không thể vì su h u g o xua đổi h a cám sờ soạn đi tới để sủ h u gỗ có chút khó chịu nhưng là có bị dục cùng lủ cạ gì ổ cung cấp các loại thị giác hoàn cảnh như vậy không làm khó được hắn tại đi vào x phố d ẹ không bao lâu su h u g o lập tức liền cảm nhận được cái gì gọi là số lượng đông đảo trùng thuộc tính bộ kẹ mẩn nguyên bản đã phi thường thường gặp cắt tờ ti h u ỳ n ở chỗ này ở khắp mọi nơi mà liền t ạ i hắn đi vào nơi này không đến giút g i thời gian bên trong su h u gỗ liền thấy một cái khắp nơi du trong đó còn có mấy cái tương đối hy hữu trùng thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn tỉ như nói lúc này còn tại hắn cách đó không xa hút lấy nhựa cây hẹ dạc ruột nhìn thấy cái này hẹ dạc ruột thời điểm sù h u gỗ cũng khó tránh khỏi tâm động thoáng cái bất quá cuối cùng sù h u gỗ vẫn là tạm thời từ bỏ cái này mê người ý nghĩ liền trước mắt hắn bộ k ẹ m ẩ n còn không có bồi dưỡng qua được tới mù quán mà gia tăng bộ k ẹ m ẩ n là đối nhóm bộ k ẹ m ẩ n không chịu trách nhiệm nói cho cùng người tinh lực đúng vậy h ạ đây cũng là liên minh quy định huấn luyện ra chỉ có thể mang theo sáu con bộ kệ mần ra lữ hành nguyên nhân chủ yếu trong đó khả năng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân nhưng là những thứ này đối với lúc này sủ hữu gỗ tới nói đều không trọng yếu ngoại trừ sỉ dục cùng lũ cạ dị ổ hai cái này bị vào bên ngoài s ở xỉ t h ở cũng bị sù hữu gỗ phong ra nơi này có thể nói là chủng thuộc tính bổ kẹ m ẩ n nhạc viên ở trong loại hoàn cảnh này s ở xỉ t h ở tựa như là cá về tới trong nước chiến đấu vài phút tăng lên mấy cấp bậc đương nhiên thả ra s ở xỉ t h ở còn có một nguyên nhân khác đó chính là sù hữu gỗ nghe nói cút bí chuyển kỹ năng chuyển thừa giống như liền là xuất từ rừng rầm này bởi vậy kỳ thật coi như không có t h dọ phẹ sổ ở mỹ thác i for z cũng là hắn nhất định phải địa điểm một trong Bất quá, Su Hugo chuyến này hàng đầu hàng mục đích này vẫn lại à hoàn thành trước tiên tiến sĩ uy thác, nói cho cùng trong phong thư tin tức bình thường đều có thời cho cùng có nói gian phong bình h sĩ uy đều n định tính, t mặc dù ế n không có hạn định sĩ có thêm ờ i gian, liền Lại nhưng là Su Hugo lắng gì không đưa hay. vẫn muộn đến chuyện là là lo Su quá đưa đến liền trả chuyện gì đó trả t liên quan tới c ộ t bí truyền kỹ năng hắn nắm giữ tin tức phi thường có hạn trong lúc nhất thời muốn tìm được liên quan tới nó truyền thừa không phải một chuyện dễ dàng tổng hợp cân nhắc đưa tin lập tức liền biến thành s u h u gộ trước hết nhất cần hoàn thành sự tỉnh có lũ c ả gì ổ cùng sỉ d u c u n g cấp tầm mắt sở sĩ thợ phụ trách đứng đối cái khắc trùng thuộc tính bộ k è mẩn cho tới bây giờ su h u gô tại s phó z bắt đầu còn tính là thuận lợi chỉ thị sở xỉ thợ lần nữa giải quyết một cái cản đường tìm s ở về sau su h u gô trong ngực b ổ kẽ mấn đột nhiên bắt đầu chuyển động là hôn tờ là nó tại hướng sủ h u gô phát ra ra thỉnh cầu có vấn đề su h u gô cao mày mặc niệm một câu cùng tâm ý của hắn tương thông lủ c ả gì ô lập tức tụ lại lên ô ra lại một lần đem phụ cận quét nhìn một lần tiếp theo hướng sủ h u gô lắc đầu nhưng là hôn tờ thỉnh cầu cũng không có dừng lại su h u gô suy nghĩ một chút hắn lấy ra hỗn tờ bộ kỳ bản đưa nó phóng ra